c h ư ơ một trăm chín mươi hai kiếm không kiếm tiền không quan trọng không thể kéo tô sách chân sau kết thúc một ngày làm việc tô sách đem hạ bá thôn thôn dân triệu tập đến cùng một chỗ đem hữu cơ g i a o xanh sự tình nói đơn giản nói l ớ n tuổi các trưởng đối phản ứng thường thường không biết bọn hắn là nghe không hiểu vẫn là thờ ớ lưu thông cùng đ i ể n hạo hai người đều là túi đầu chơi lấy điện thoại di động đ i ể n hạo hai tay nhanh chóng bay múa thỉnh thoảng lộ ra một vệ nụ cười không cần nghĩ đều biết là tại theo người khác nói chuyện phiếm xem bọn hắn như vậy phản ứng tô sách liền không có ý định tiếp tục nói đi xuống chuyện này toàn bộ nhờ tự nguyện đắt như thế lưu thông tuyến đầu nhìn thoáng qua điện thoại di động lẩm bẩm thượng hải thanh một cân một mươi tám khối tiền rau xanh một cân một mươi sáu khối tiền lưu thông nói những ngày rau xanh đều là nông thôn thường thấy nhất rau xanh trên cơ bản từng nhà đều có loại rau xanh ngay được lưu thông liên tiếp đọc lên sổ tự người chung quanh nao nhao lộ ra kinh ngạc rau xanh là cây giá cả so gà vịt giá cả đều quý gạt người đi cậu tử trong góc thấp giọng nghi vấn thật có thể bán đắt như thế chúng ta cũng trùng điểm thử một chút lưu quế hương thọc bàn linh eo nhỏ giọng thương lượng ngay tại bàn linh thời điểm gật đầu lưu thông lần nữa ngầm đầu trên mặt kinh ngạc làm giảm bất không ít ta vừa rồi tại trên mạng trang một chút hữu cơ rau xanh đến đi qua chuyên ngành cơ cấu bình định mới có thể bán đắt như vậy bình định rất khó nghe hắn nói như vậy lưu quế hương cùng bàn linh sửng sốt một chút sau đó quay đầu nhìn về phía tô sách tiểu sách trưng da loan bên kia trùng thành công hôm nay tổ chức hội nghị nói là thôn tập thể xí nghiệp sự t ì n h có hay không bình định thành công thật không biết tô sách do dự một chút không xác định thuyết đạo hẳn là là thành công a nếu là không thành công thôn ủy cũng không thể phạm vi lớn quảng bá tiểu sách làm sao cái nhập cổ phần pháp điên đại xuân gõ gõ tàn thuốc nhìn xem tô sách chờ tô sách đem nhập cổ phần tình huống nói một lần sau đó mấy người vừa mới dâng lên hứng thú trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhiều người như vậy cùng một chỗ nhập cổ phần đến cuối cùng có thể phân đến mấy đồng tiền a quên đi thôi có kia tâm tư còn không bằng hào hào chơi chính chúng ta lưu h á c qua hầm hực lắc đầu nói xong lại là hướng về phía tô sách cười nói tiểu sách không phải t h u ố c không phối hợp công việc của ngươi này nếu là chính ngươi làm ra sinh ý mặc kệ có thể hay không kiếm tiền t h u ố c khẳng định đến ủng hộ ngươi một bà thì khô ra công nhà máy thành lập thời điểm t h u ố c không liền nói qua nhập cổ phần sự tình a chính là h á c qua nói không sai đ i ê n đại xuân đ ứng thanh phụ họa tiểu sách muốn ta nói à chúng ta cũng đừng đi tham gia náo nhiệt hảo hảo làm tốt chính chúng ta sinh ý so cái gì đ ề u cường mao lão ra mặc dù không nói chuyện nhưng cũng là theo chân gật đầu tần hán sinh chú ý tới mao lão ra động tác lúc này mới lên tiếng hỏi một câu tiểu sách đây coi là không tính thôn ủy hạ phái nhiệm vụ à. lúc nói chuyện quét cái khác người một cái không đợi tô sách trả lời lại là nói một câu nếu như là hạ phái nhiệm vụ chúng ta liền nhập một c ỗ có thể hay không kiếm được tiền không nói trước tối thiểu nhất không thể kéo ngươi chân sau sang năm tranh cử đừng để người thiêu lý liền được sang năm tranh cử một mực chơi điện thoại di động điện hạ bất ngờ ngầm đầu nghi hoặc không hiểu nhìn xem tần hàn sinh sang năm thôn cán bộ nhiệm kỳ mới tiểu sách phía trước liền giao qua đơn xin vào đảng tấn lý thuyết có tư cách tham gia tranh cử mao lão gia đúng lúc giải thích ngay mao lão gia nói như vậy nhất thuyết lưu hắc qua cùng điện đại xuân biểu lộ có biến hóa vậy liên nhập một cỗ cậu tử bất ngờ mở miệng tiểu sách năng lực kém nhất nhập bao nhiêu tiền a chúng ta thôn bao nhiêu năm không có đi ra chính thức thôn hủy cán bộ hán sinh nói đúng mặc kệ có thể hay không kiếm tiền cũng không thể kéo tiểu sách chân sau dù sao chúng ta cũng không kém nhập điểm này tiền ít nhập điểm không được sao a trương kiến thiết gật đầu tỏ thái độ tô đại cường cùng đấu n g u y ệ t nga một mực giữ yên lặng đô băng không phải hạ bá thôn người lúc này không nói gì cơ hội nhập thôi nếu cổ vũ nhiều người như vậy tham dự nhập cổ phần khẳng định không hao phí mấy đồng tiền lưu thông thờ ơ nói một câu sau đó hướng về phía tô sách cười nói ngươi có thể phải hảo hảo chơi tranh thủ tranh cử đi lên chờ ngươi hôn đến thôn bí thư tri bộ tốt nhất là đem thôn ủy chuyển tới chúng ta thôn bên trong đến chính là nếu bàn về kiếm tiền chúng ta có thể những thôn khác mạnh hơn nhiều hiện tại liền là xem tiền xã hội ai có tiền người đó định đoạt đem thôn ủy chuyển tới về sau lại làm cái gì sự tình để cho bọn họ tới tìm chúng ta con con dấu điện hạo không biết nghĩ tới điều gì vẻ mặt hưng phấn nhìn xem tô sách điện thoại di động cũng không chơi điện đại xuân cùng lưu hát qua nghe được riêng phần mình nhi từ lời nói cuối cùng gật đầu đồng ý đi lý ra bãi chủng hữu cơ rau xanh vậy chúng ta tại nhà mình bên trong đầu tư làm cái gì chính là tiền đều q u ă n g vào đi lúc này để đ ộ i chỗ ai cấp đền bù thành lập thôn tập thể xí nghiệp không người phản đối khi biết được muốn đi lý ra bãi trồng trọt về sau trương gia loan thôn dân không làm thân là chị an chủ nhiệm lúc này lại đại diện thôn bí thư tri bộ chức trách c h g lôi chẳng những lực lượng rất đủ khí thế hung ác cũng rất đủ chứng chóng mắt nhìn xem ở mỹ thôn dân lớn tiếng q u á lớn nếu không phải vì phòng n g ừ a có người đồ nghịch tiểu thông minh vụ n trộm dùng thuốc trừ sâu phân hóa học ai cũng không muốn chuyển tới địa phương khác đi thành lập thôn tập thể xí nghiệp chính là vì thuận lợi thống nhất phụ trách để đại gia kiếm được tiền nhiều hơn đi lý g i a bãi nơi đó trồng rau cũng là cân nhắc đến lý g i a bãi nương giấy tương đối nhiều có thể mở rộng trồng trọt quy mô chỉ có quy mô lớn tất cả mọi người về sau phân đến tiền mới có thể thêm nữa âm thanh ổn nào yếu bất quá nhiều chương lôi cũng là đi theo hòa hoan ngựa khí còn có một điểm lý g i a bãi nuôi dưỡng lượng so lớn hơn chuyển tới đi đâu phân bón phương diện có thể tiết kiệm chi tiêu như vậy lợi nhuận có phải hay không có thể cao một chút đạo lý đơn giản như vậy thôn dân có thể nghe rõ bọn hắn chủ yếu là không cam tâm chính mình phía trước đầu nhập đổ xuống sông xuống biển từng cái một kìm lén đoán khí không nói lời nào hạ b a thôn tô sách mở hết lại liền nói muốn nhập cổ phần hắn như vậy có tiền đều mong muốn nhập cổ phần có thể nghĩ hữu cơ rau xanh đến cùng có thể hay không kiếm tiền t r ư ơ n g lôi đúng lúc ném ra tô sách xem như m ạ n h lưới cẩn thận lưu ý thôn dân phản ứng thấy có người lộ ra kinh ngạc lại là tiếp tục nói mấy cái thôn làng đều thông báo qua các ngươi xứng hay không hợp không trọng yếu chỉ cần có người mong muốn phối hợp thôn tập thể xí nghiệp liền nhất định sẽ thành lập đến lúc đó khẳng định lại lấy lý ra bãi bên kia làm chủ chính các ngươi suy nghĩ thật kỹ đi nhi thiết không nhập cổ phần được hay không trùng mục nhi còn không có kiếm được tiền nào có tiền cho bọn hắn trồng g a o dùng chính là cũng chúng chơi, có coi có chúng cũng có không thôn không tiền như tiền, nhiều không trưởng thôn có tiền, hắn gì kiếm kiếm kiếm kiếm phải thể hay thật thể Thếp hút, tô tại ai biết biết. tiểu ta ít ta muốn làm gì đều được. Chúng ta không được à đường ề u đ ợ được c chúng không ta đ ư thiết tiến l ạ n g gật đầu hắn không biết khuất bí thư tại sao muốn phát tới dạng này thông tin nhập cổ phần liền nhập cổ phần thôi tại sao muốn đánh lấy tô sách chiêu bài đâu h ư u tâm cấp tô sách gọi điện thoại hỏi một chút có thể thôn dân phản ứng để hắn khó khăn vạn nhất tô sách thật muốn ủng hộ nhập cổ phần đường ra thung lũng bên này không phối hợp có thể hay không để tô sách không cao hứng vì kéo theo thôn dân trồng trọt một nhĩ tô sách thành lập hợp tác xã còn theo thôn dân ký kết hiệp nghị nhân ra trước giúp mình hiện tại nếu như nghịch hắn làm việc sẽ có hay không có người nói đường nhà thung lũng làm việc không tử tế suy tư thật lâu đường thiết thở dài nói ngày mai ta đi tìm tiểu tô hỏi một chút tình huống rồi nói sau đúng tiểu tô trưởng thôn không phải không biết chuyện người hắn biết chúng ta thôn tình huống c h ư ơ n một trăm chín mươi ba mua xe ân t ố t cảm ơn k h ô n g lệnh kiệt hồi phục để tô sách nhẹ n h o n không ít chỉ cần có tiệm cơm mong muốn nếm thử liền được có bước đầu nguồn tiêu thụ nhập cổ trồng trọt sự tình tô sách an tâm cấp q u ấ t bí thư phát đi tin tức cũng không lâu lắm liền thu được phim hoạt hình nhân vật xoay người túi đầu cảm tạ hình ảnh có thể thấy được q u ấ t bí thư tâm tình lúc này chính mình có thể làm đều làm đến mức sự t ì n h có thể hay không thành vậy thì phải xem thôn ủy các cán bộ làm sao làm tiểu tô nghe ngươi nói như vậy ta an tâm đ ư ờ n g thiết hài lòng gật đầu lại là cười nói đ ú n g rồi chờ hai ngày nhà ta một nhĩ liền muốn bắt đầu hái chờ hòng khô sau đó ta điện thoại cho ngươi xây thịt khô r a công nhà máy thời điểm đã đem cất giữ một n h ĩ thương khố thuận tiện xây xong hiện tại cuối cùng tại muốn phát huy được tác dụng mặc dù biết đường thiết nhà m ộ t nhị phơi khô sau đó không có bao nhiêu c ầ n nhưng tốt xấu cũng coi là hợp tác xã chính thức vận doanh bắt đầu đúng không tô sách gật đầu đáp ứng tâm lý lại là nghĩ đến đại phát thương m ậ u nhạc phong t h ô n tập thể xí nghiệp sự tình tại công nhân ở giữa lên men ấp ủ không biết có phải hay không là tô sách thái độ làm ra tác dụng giống như có không ít người đều làm chuyện tốt nhập cổ chuẩn bị đúng người muốn nguyện ý chờ lời nói cũng không cần ra biểu phí buổi chiều tới lĩnh giấy lái xe liền được không nguyện ý chờ lời nói giao hai mươi hai khối tiền b i phí đến lúc đó b i u điện sẽ đem giấy lái xe cấp ngươi đưa đến nhà môn học bốn không có ngoài ý muốn thông qua tôi sách sảng khoái giao 22 khối tiền khảo thi bằng lái mục đích đúng là lái xe bằng lái tới tay mua xe suy nghĩ liền thay đổi đến càng ngày càng mãnh liệt giữa t r ư a ai cũng không thể đi làm sao nói chúng ta cũng là cùng một chỗ cố gắng phấn đấu hơn một tháng đ ồ n g học hôm nay vừa cao hứng thời gian tất cả mọi người giữa t r ư a cùng một chỗ ăn bữa cơm loại trừ môn học một khảo thí môn học hai cùng môn học ba khảo thí kết thúc về sau đều biết có một lần cỡ nhỏ liên hoan không còn tại ai mời khách tiền cơm do khảo thí thông qua học viên cùng một chỗ kiếm ra đến xem như cho mình chúc mừng cũng coi là cấp những cái kia không có thông qua học viên an ủi thật không thiện ta theo vợ đã hẹn giữa t r ư a cùng nhau ăn cơm thật xin lỗi đại gia ta thêm ra một điểm tiền các người đại gia ăn ngon uống ngon sáng sớm lúc ra cửa tô sách liền theo tần lam hẹn xong giữa t r ư a cùng nhau ăn cơm buổi chiều lại cùng đi trong xe lúc nói chuyện tô sách móc ra hai trăm khối tiền đưa cấp huấn luyện viên lại móc ra thuốc lá cấp hút thuốc đồng học lần lượt phát ra một lượt tô sách này phiên cử động mặc dù có chút không thích sống chung hiểm nghi nhưng t ư thái bày rất chính cứ việc có ít người không quá mong muốn nhưng cũng tìm không ra ma bệnh chờ tô sách rời đi về sau có người tiến đến huấn luyện viên bên người nhỏ giọng hỏi huấn luyện viên tô sách đến cùng là làm cái gì? c o n trẻ như vậy sao có thể mỗi ngày bận rộn như vậy a những ngày bình thường học viên không có xe tải luyện xe thời điểm mỗi ngày tập hợp một chỗ thời gian d à i quan hệ lẫn nhau liền thân cận không ít lẫn nhau ở giữa cũng ít nhiều hiểu rõ một chút nhưng tô sách không giống nhau hắn là xe tải loại trừ theo huấn luyện viên ở chung thời gian so sánh lâu theo học viên khác trên cơ bản không có gì tiếp xúc huấn luyện viên đem tô sách cấp tiền cất vào trong túi vừa cười vừa nói hắn là hạ ba thôn trường thôn nhà còn có sinh ý thông thả chẳng phải không bình thường hạ ba thôn trong huyện bán hạ ba bá cá tự nhiên sẽ không phải liền là tô sách nhà sinh ý a ngo tạo thua thể lớn sớm biết là như vậy tình huống nói cái gì cũng phải lôi kéo tô sách đi ăn một bữa cá tự nhiên nhân ra không phải cho thêm tiền a chúng ta lại góp một điểm buổi trưa hôm nay liền ăn cá tới đến trường trung học huyện tô sách không giống phía trước dạng kia tại cửa chính ngốc ngốc chờ đợi thời gian dài như vậy đã sớm theo g á c cổng đại gia thân quen Tiểu tô, lái còn không có khảo thi xuống tới. Thời tiết một tiểu tử vắt tần thể tiếp tô ngươi lái ngươi cái đại gia xuống chịu không bằng còn càng ngày càng lạnh, một cái lớn tiểu gánh cổng nhận Gác được, sư được. lao có có khảo hỏa t ô s á c h cười gật đầu lúc nói chuyện nhìn thấy tần lam theo trong trường đi tới hồ thúc chúng ta đi à? chờ tần lam ra đây t ô s á c h lại cấp gác cổng đưa lên một điếu thuốc lúc ăn cơm t ô s á c h chủ động hỏi thăm tần lam thích gì dạng xe tần lam không có vấn đề nói xe gì t ử đều được không phải liền là cái phương tiện giao thông à, dù sao là ngươi lái đi ngươi dựa theo mình thích mua liền được vì hiểu rõ xe t ô s á c h chuyên môn một cái áp gần nhất không ít ở phía trên trống xe tin tức tương quan cùng xe hữu đánh giá theo mấy vạn khối tiền đến mấy chục vạn khối tiền khác biệt nhãn hiệu khác biệt kiểu hình đều có hiểu rõ phương diện kinh tế không có áp lực cân nhắc đến hạ bá thôn xung quanh đường xá tô sách so sánh coi trọng s u v cùng xe bán tải lại tại giữa hai bên xoắn suýt không biết nên mua cái nào phù hợp s u v cùng xe bán tải tầm mắt đều phải so xe con tốt một chút ta vừa lấy được bằng lái kỹ thuật còn không thuần t h ủ tầm mắt tốt đi một chút ta an toàn tính cao hơn một chút ta trên điện thoại di động xem không ít bình luận s u v thoải mái dễ chịu tính cùng xe nội không gian nếu so với xe bán tải cường một chút có thể xe bán tải có thể kéo hàng ưu thế s u v như nhau không có đủ tô sách đem ý nghĩ của mình nói cho tần lắng nghe đường ra thúng bên kia qua hết năm liền muốn bắt đầu đại lượng ngắt lấy một đến lúc đó khẳng định phải thỉnh thoảng chạy đi thu một nhĩ lại thêm trên mạng bán thịt khô ư ớ p cá phải đưa đến chuyển phát nhanh chút ta cảm thấy xe bán tải thực dụng hơn một điểm vậy liền mua xe bán tải tần lam một truy định âm sau đó cười nói dù sao chúng ta cũng không thường thường xuất môn thực dụng một điểm còn tốt tần lam lời nói để tô sách tâm lý nhẹ nhõm không ít lại chủ động nhắc nhở xe bán tải càng nghiêng về thực dụng chậm nhìn khẳng định không có xe con cung s u v có bài diện ngươi xác định mua xe bán tải tô sách xoắn suýt căn bản là tại nơi này bản thân hắn xác t h k h u hướng xe bán tải nhưng cân nhắc đến tần lam hắn mới biết thay đổi đến do dự tại công s ư ở n g làm công lúc bình thường s ư ở n g công nhân đều sẽ có lẫn nhau ganh đua so sánh tâm lý mặc dù không có người mong muốn thừa nhận mình thích ganh đua so sánh nhưng xã hội tập tục liền là như vậy có rất ít người có thể không đếm xỉa đến phía trước nghe tần lam nói qua trường học nhóm lao sư chuyện bắt quái tình hoặc nhẹ hoặc nặng có thể cảm giác được lao sư ở giữa ganh đua so sánh tâm lý cũng không so cái khác thân phận người kém chính là bởi vì dạng này t ô s á càng h c không muốn để tần lam t h ấ p người khác nhất đẳng trải qua có được hay không chỉ có tự mình biết còn bọn họ làm gì tần lam vẫn như c ũ là không quan tâm bộ dáng không biết nghĩ tới điều gì lại là cười nói dù sao ta biết nhà ta so bọn hắn có tiền là được hỉ hỉ cơm nước xong xuôi hai người tới thị trấn bắc vòng thường gặp nhãn hiệu 4 s cửa hàng đều ở nơi này sớm tại trên mạng làm qua bài học tô sách kỳ thật đã có ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu kiểu hình trường thanh pháo liền là tô sách so sánh coi trọng xe phía trước đều là trên điện thoại di động xem xét nội bộ không gian cùng trang trí giờ phút này tận mắt nhìn thấy chân thực tình huống cảm giác lại rõ ràng mấy phần màu đen có hay không h i ệ n xe tô sách biết trường thanh pháo có sáu màu có thể cung cấp lựa chọn hồng sắc cùng làm sắc quá mức tiên diễm bạch sắc cùng màu nâu lại quá bình thường chỉ có màu đen cùng màu sáng bạc nhìn xem so sánh thuẫn mắt theo tần lam đơn giản câu thông qua sau nhanh chóng gõ định nhan s ắ c hiện tại cửa hàng bên trong không có nếu như ngươi nhất định phải màu đen lời nói ngày mai liền có thể đưa tới ta liền muốn cái này màu đen việt giã bản tự động sang tứ khu cao cấp bản chương một trăm chín mươi bốn tạm dừng bắt cá tại quỳnh tỉnh chụp hết ảnh cưới trở về tô đại cường liền theo tần hán sinh đơn giản thương lượng qua cụ thể hôn kỳ chưng cầu hai người trẻ tuổi ý kiến về sau quyết định đem hôn kỳ nhất định tại nghỉ đông tại n h tô đại cường đốc thúc hạ trang tu đã chuẩn bị kết thúc đặc biệt là tầng hai để cho tô sách cùng tần lam phỏng tại bảo đảm chất lượng tình huống dưới sớm hoàn thành nhàn rỗi không chuyện gì dọc theo trên đường nhỏ đập đi qua điền đại xuân cửa nhà lúc phát hiện nhà hắn tân phòng đã bắt đầu đắp tầng thứ hai Theo nghe h à m ì một d ạ n hắn kiểu nói này tôi xách mới nhớ tới đỗ băng còn dừng lại tại môn học hai ngươi không nói ta đều quên gần nhất đến làm cho tiểu băng mất thời gian đi lượn xe đến lúc đó không nhất định ai so với ai khác nhanh đâu đơn giản hàn huyên vài câu tô sách chậm rãi từ từ tới đến trên đê buổi chiều kỳ thật không có nhiều lượng công việc chỉ cần đem phối hợp bắt cá đội ngũ đem vớt lên tới cá cất giữ t i ế n lồng bẹ là được tô sách tới đến trên đê thời điểm các công nhân chính đi thuyền cập bờ hiển nhiên là công tác kết thúc công nhân theo tô sách chào hỏi sau đó hạ bá đỗ băng cuối cùng đi lên trong tay mang theo một đầu cá trắng cỏ nhìn thấy tô sách cười đồ nói lấy được bằng lái có phải hay không đến chúc mừng một lần ngươi muốn làm sao chúc mừng tô sách giống như cười mà không phải cười nhìn xem đỗ băng tiểu tử này luôn có thể tìm lý do còn để cho người ta tìm không ra phản bác lấy cớ đỗ ngươi ngươi băng, băng không nói này sự tình tô sách kém chút quên đi lúc ấy theo các công nhân nói qua hết nguyên đán liền mời uống rượu này đều trở về hai ba ngày còn không có thực hiện được hiện tại đi mua ngay rượu theo trên đê xuống tới đỗ băng đem cá dao cấp lưu thông thu thập sau đó cùng tô sách cùng đi thị trấn mua rượu đập chứa nước làm việc công nhân đều là nam nhân mặc kệ lớn tuổi nhỏ đều có thể uống chút t h ị t khô ruột mặc dù nữ công chiếm đa số nhưng bác hồ bên này nữ nhân cũng có nhất định tự lượng tăng thêm người trong thôn như nhau đến có một trăm n h â n khẩu đồng đều dựa theo mỗi người nửa cân lượng cũng phải năm mươi cân căn cứ thả nhiều chớ ít nguyên tắc tô sách mua một ư ơ i thùng m ộ ư ơ i năm năm trần n h ư ỡ n g nồng t ư ơ n g kiêm hương hình mỗi hộp một khối tiền bán rượu lão bản rất biết là người chủ động đưa tặng tô sách hai kiện bình lớn sắp dài cùng cọ cạ có lạ hơn nữa đáp ứng đưa hàng tới c mang lấy rượu trở về đỗ băng trực tiếp ôm lấy một dương triều lưu thông nhà đi tô sách theo mua rượu lão bản tính tiền thời điểm tần hán sinh tới đến bên cạnh mấy ngày nay đánh bắt lượng lại giảm xuống tần hán sinh níu lại mi đầu t h a m cá khí thượng diện có thể nhìn thấy thủy hạ có bể cá liền là sôi nổi độ không cao ta cảm giác là thời tiết nguyên nhân bắc hồ rất ít gặp được âm nhiệt độ không khí năm nay có một số đặc thù ban đêm nhiệt độ không khí trên cơ bản đều duy trì tại âm mặc dù không tính là đặc biệt lạnh giá lại làm cho người cảm thấy không thích hợp loại tình huống này cá nhân vô pháp cải biến hoặc là kiên trì đánh bắt áp sát thả lưới số lần kéo lên sản lượng kể từ thịt khô ra công nhà máy khởi công lồng bẹ bên trong còn cá số lượng liền kịch liệt giảm bớt hiện tại đã tăng lên thả lưới số lần cho dù dạng này cũng chỉ là miễn cưỡng ứng phó tiếp tục gia tăng lượng công việc các công nhân có thể chịu n ổ i sao hoặc là liền tạm dừng đánh bắt chờ đến năm độ nóng tăng trở lại sau lại bắt đầu đánh bắt cái sau còn có thể cho đập chứa nước khôi phục nguyên khí thời gian mặc dù thời gian cũng không tính giá dấp cuối cùng là có chút ít còn hơn không xem tô sách không nói lời nào tần hán sinh nói tiếp ta đề nghị tạm dừng đánh bắt nhiệt độ nước cũng đang giảm xuống các công nhân làm việc khó tránh khỏi chơi quần áo ướt loại khí trời này mặc một thân quần áo ướt quá t câu nói này để tô sách không biết làm sao than vãn ta theo khổng lệnh kiệt gọi điện thoại nói g i ú p một chút tình hình để hắn có cái chuẩn bị người theo công nhân nói một câu lại kiên trì mấy ngày cho chuyện xong công tác tô sách chủ động mời tần hán sinh cùng đi lưu thông nhà uống rượu các ngươi người trẻ tuổi uống a t a thì không đi được theo tần hán sinh cách ra tô sách vừa đi vừa gọi điện thoại đem tình huống nói với khổng lệnh kiệt một lượt thiểu tô có thể hay không để cho các công nhân vượt qua một lần không được cho bọn hắn thêm điểm tiền lương k h ổ n lệnh kiệt rõ ràng không nguyện ý đình công không đợi tô sách trả lời lại là tận tình quên ngủ thời tiết lạnh lười nhác nấu cơm người liền có thêm khoảng thời gian này chính là nghề ẩm thực m u a đắt hàng như vậy nhiều hợp tác đồng bạn đều chờ đợi kiếm tiền chúng ta không thể tại thời khắc mấu chốt này như xe bị tuột xích r a thêm tiền lương đúng là một cái so sánh biện pháp không tệ có thể mấu chốt là bảy cá cũng chịu đựng thời tiết ảnh hưởng hạ ba đập chứa nước theo bình thường nuôi dưỡng đường không giống nhau đập chứa nước thủy vực diện tích lớn lại sâu loài cá đều là tự nhiên căn bản không có khả năng cố định nán lại tại một chỗ này cấp đánh bắt công tác tăng lên rất lớn độ khó khăn bằng không tấn hán sinh cũng không thể chủ động tìm tô sách nói chuyện này không lắp bản hai ta liền không nói lời khách sáo t ô s á c h đầu tiên là hít một tiếng ngay sau đó thuyết đạo đại lượng đánh bắt đã liên tục đã hơn hai tháng không nói đến thời tiết ảnh hưởng nguyên nhân đập chứa nước bên trong l o à i cá tư nguyên đến cùng còn lại bao nhiêu c h í n h ta tâm lý đều không chắc phía trước đưa lên qua mấy lần cá bột thời tiết chuyển ngội lạnh sau đó liền bị làm trễ lại ta cá nhân ý là thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một lần còn ngữ nói chúng ta bán liền cá tự nhiên lượng cung ứng ít là chuyện đương nhiên ngươi vừa mới bắt đầu thời điểm không trả chuyên môn chơi qua đói khát tiếp thị a nghe hết tôi á c h trả lời chắc chắn không lệnh kiệt chung điệp thở dài một hơi chầm mặc vài giây sau mới mở miệm thuyết đ ta trước theo hộ khách cầu t h ô n g một chút đúng rồi ngươi đem cái kia nhạc phong điện thoại phát tới chúng ta nơi này m ộ t nhĩ lập tức liền muốn hái ta hỏi một chút hắn hiện tại giá cả bao nhiêu tô sách nhanh chóng nói một câu vừa bước vào lưu thông nhà đại môn đã nghe đến quen thuộc hương vị hoàng lỗi ngồi trong sân ở giữa trước mặt hắn bày biện một cái vị nướng trên vị nướng đặt vào một loạt thịt dây nướng lúc này chính b ư ớ c lên khói bùi tư tư rung động tại bên cạnh hắn vương đại long cùng mặt khác hai cái người g i ú p việc tại bốn sắt bên trong nhóm lửa toàn bộ đều là cánh tay phẩm chất ủi bồn sắt bên trong đã cất giữ không ít đỏ bừng lửa có sẵn chậu than bên cạnh ì nốt trong chậu đặt vào hai cái ướp gia vị tốt thỏ tô sách xem bọn hắn thời điểm bọn hắn cũng chủ ý đến tô sách tìm đến nhao nhao chào hỏi lưu thông theo nhà bếp ra đây trong tay bưng một bàn t r ụ p dưa leo còn có một bàn dầu chiến cụ lạc xông lên tô sách gật đầu nói bọn hắn nói đồ nướng không cần chơi quá nhiều lạnh liền ăn không ngon đỗ băng đưa tới con cá kia mẹ ta chuẩn bị làm thành cá nấu có thể ăn với cơm được các ngươi nhìn xem chơi lên được không có nhiều như vậy có trọng tô sách không quan trọng trả lời một câu vừa v ặ n khổng lệnh kiệt đem nhạc phong điện thoại phát tới đi thẳng tới ngồi xuống một bên cấp nhạc phong gọi điện thoại đi thẳng vào vấn đề giải thích do ý đồ đến trong điện thoại nhạc phong cười hỏi tô lão bản ta phía trước nói qua chúng ta đại phát thương m ậ u khẳng định lại so với giang thành bên kia thu mua thương cấp giá cả càng thêm phù hợp hai ta cũng chớ chơi liều ngươi trực tiếp nói cho ta ngươi muốn cái gì giá cả chỉ cần ta bên này có thể tiếp vậy là tốt rồi nói tô sách trọn vẹn không nghĩ tới nhạc phong có thể như vậy nói hắn còn dự định theo nhạc phong nơi này thám tính một lần hành tính giá tiền đâu bóng ra bị đá trở về để tô sách hơi lung túng một chút có chuần chờ và trong ô sách thử thăm, thăm việc mấy người lặng lẽ quay đầu nhìn về phía tô sách bọn hắn nghe được vừa rồi câu kia hai trăm tám mươi một cân mấy người đều là vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc cái gì đó có thể bán đắt như thế ngôi trốn hùm ở cửa phòng berlioo hát qua chăm chú nhìn tô sách nóng lòng muốn thử Tô sách tập t sách r u nhạc g t i n thần chờ h n đợi phong trả lời, lời c ă ha ha nói, nói để tô sách tâm lý hơi hồi hộp một chút yên lặng tính toán đường thiết nói lời này thời gian cũng không liền là có thời gian dài như vậy a cái này khiến tô sách có một số gợi gạo đồng thời biết nhạc phong không phải dễ gạt như vậy một hai tháng phía trước đoạn m ộ a h 1 c m nhĩ còn chưa tới nơi thừa thai kỳ mặt phố bên trên cung cầu quan hệ có một số mất cân bằng đó là lý do mà giá cả mới biết tăng đi lên nhạc phong ngữ khí bình thản hiện tại là h 1 c m nhĩ thừa thai kỳ cung cầu quan hệ bình ổn sau đó giá cả khẳng định sẽ có hạ xuống tô lão bản ta nói với ngươi cái giá cả hai trăm ba mươi khối tiền một cân ngươi có thể đi g i a n g thành tùy tiện n g h e n g ó n g tuyệt đối phải so g i a n g thành bên kia cấp giá cả cao nếu như ngươi đồng ý có thể theo thủy sản xe cùng một chỗ phát tới hai trăm ba mươi một cân tô sách cấp đường ra thung lũng thôn dân ký kết bảo hộ giá là hai trăm khối tiền một kg không phải tô sách tâm đen mà là lúc ấy xác thực đoán không được hắc mộc nhị giá thị trường giá chỉ có thể cấp một cái ổn thỏa bảo hộ giá hiện tại xem ra giá cả đã vượt ra khỏi mong muốn đồng thời tô sách cũng theo nhạc phong mở miệng nghe được ra càng nhiều tin tức hơn đoàn mộc hắc mộc nhị thừa thái kỳ là mùa đông lúc này sản lượng lớn giá cả thấp nói cách khác dịch ra cái này mùa vụ hắc mộc nhị giá cả sẽ có nhất định dâng lên tâm lý hiểu rõ sau đó tô sách thần sắc nhẹ nhõm không b t được à chờ mấy ngày mộc nhị phơi khô sau đó ta lại theo ngươi liên hệ hai người nói chuyện phía ngoài câu nhạc phong lại n h ắ c lên để tô sách sang năm hỗ trợ thu mua mỡ gà nấm m ố i sự tình tô sách đáp ứng sau đó cúp điện thoại điện thoại vừa cắt đứt lưu hát qua liền đến đến tô sách tới đây ngồi chồm hổm ở tô sách bên cạnh cười hát hát nói t i ể u sách người mới vừa nói gì đó một cân có thể bán hai trăm tám mươi khối tiền lưu hát qua lời nói bị trong viện vài người khác nghe vào trong thai bọn hắn không dám nghiêng đầu sang chỗ khác xem nhưng đều là về thai nghe lén ta ngược lại thật ra nghĩ bán như vậy cao giá tiền nhưng người ta không thu a tô sách lắc đầu cười cười nói tiếp đường ra thung lũng bên kia chủ mộc nhĩ lập tức liền muốn hái ta đây không phải sớm liên hệ thu mua thương lưu hát h a b á n tín bán nghi nhìn xem tô sách truy vấn mục nhị có thể bán đắt như vậy chúng ta bình thường mua mục nhị mới mấy chục khối tiền một cân tô sách rất rõ ràng lưu hát h a tâm tư nói đơn giản nói đoạn mục trồng t r ọ t mục nhị theo lều lớn trồng t r ọ t mục nhị khác nhau thúc mục nhị ngươi cũng đừng nghĩ chúng ta nơi này không thích h ợ p trùng lại nói trùng mục nhị rất phức tạp không thể rời đi người chăm sóc chờ đầu xuân sau đó câu cá người trở về ngươi còn có thời gian sử dụng cái k h ắ c tâm lưu hát h a không lên tiếng trong viện hương vị càng ngày càng đậm nướng xong thịt dê nướng đã tại sắc khay bên trong chất đầy hai cái thỏ ra hiện ra khô vàng chỉ là n g ử i chút hương vị liền để nhân khẩu bên trong nước miếng sau mười mấy phút vương đại long tuyên bố thỏ đã nương chín hoàng lôi đem sắc k hay bên trong thịt dê nướng đơn giản làm nóng một lần mấy người ngồi vây quanh tại nhà chính nhỏ bàn ăn bắt đầu uống rượu nói chuyện tiếng bên trong kéo tới đ i ề n hạo theo hắn đối tượng chủ đề đ i ề n hạo không được giấu vết lườm tô sách một cái quan hệ là không thành vấn đề chúng ta thương lượng chờ tô sách kết thành hôn chúng ta lại đính hôn đoán chừng phải đợi đến qua hết năm khi đó vừa vặn tân phòng cũng có thể xây xong đính hôn còn cần chờ lại nói ngươi chờ tô sách làm gì hắn kết hôn có quan hệ gì tới ngươi lưu thông không hiểu nhìn xem điện hạo mặc dù hôm nay uống chính là nhàn rượu nhưng hoàng lỗi bọn hắn theo tô sách ngồi cùng một chỗ vẫn sẽ có chút ít câu thúc lại thêm bọn hắn theo điền hạo quan hệ không quá sâu loại chủ đề này bọn hắn không có ý định tham dự chính là ngươi cần phải đính hôn liền đính hôn chờ ta ca làm gì chẳng lẽ lại ngươi muốn so ta ca làm càng p h o n g quang đỗ băng âm dương quái khí nói một câu tô sách tại đỗ băng trên bờ vai vỗ nhẹ ánh mắt lại là nhìn về phía điền hạo điền hạo cũng rất người thức thời thản nhiên gật đầu không muốn so sánh với tô sách phăng quang nhưng cũng không thể so tô sách kém qua xa mẹ ta nói đến lúc đó theo tô sách làm như nhau liền được thôn bên trong liền chúng ta mới nhà tăng thêm mỗi cái nhà thân thích có thể có bao nhiêu người n h i ệ t dung riêng náo trình độ khẳng định là không sánh bằng những thôn khác dù sao cũng phải tại p h ô trường phương diện cố gắng một chút đi hiện tại cũng không phải không có điều kiện ta cũng không tin các ngươi mong muốn kém một bậc câu nói này nói đến tô sách cùng lưu thông trong lòng hạ ba thôn người quá ít toàn thôn chung vào một chỗ cũng góp không đủ ba bản cho dù là tăng thêm bằng hưu thân thích dự tính liền mười bản tân khách đều không nhất định góp đủ nhìn lại một chút những thôn khác người bình thường nhà làm kiệt đâu một nhà không góp cái mười mấy bản tân khách chuyện này tốt bao nhiều làm a hoàng lỗi bất ngờ chen vào nói lúc nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí xem tô sách một cái gặp tô sách nhìn mình lại là vừa cười vừa nói m u ố náo n nhiệt còn không dễ làm à, chúng ta những n à y nhân viên tạp vụ chung vào một chỗ ít nói cũng có thể góp mười bản lao bản nếu là không sợ phiền phước thông báo tiếp một lần quan hệ qua được người tùy tiện đều có thể chơi hai mươi bản hoàng lỗi đề nghị để tô sách có một số im lặng n g ư ờ i đây là đ i ệ n hình hỏi một đằng trả lời một mẹo à. chúng ta là lo lắng không đủ náo nhiệt sao chúng ta bây giờ nói là như thế nào làm phong quang xinh đẹp n g ư ờ i nói không được không đợi tô sách nói chuyện điền hạo liền quả quyết bác bỏ hoàng lỗi đề nghị chiếu ngươi nói như vậy làm thật giống như hai chúng ta muốn thừa cơ thu lễ như nói xong lại nhìn về phía tô sách ngươi khẳng định là ba người chúng ta ở trong cái thứ nhất kết hôn ngươi làm việc tiêu chuẩn chính là ta theo lưu thông tham khảo tiêu chuẩn vì chúng ta thôn mặt mũi nhất định phải phong quan một điểm tô sách điểm một chút đầu tiếp tục uống rượu chín giờ tối riêng phần mình về nhà tiến viện từ thời điểm đỗ băng bất ngờ thuyết đạo ca ngươi nói ta có thể hay không chuyển tới hạ bá t h ô tới tô sách trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng thuận miệm trả lời ngươi bây giờ chẳng phải đang nơi này trụ a không phải ý của ta là ta có thể hay không tại hạ bá thôn đắp phòng ở đem hộ khẩu cũng rời tới đỗ băng tranh thủ thời gian giải thích một câu tô s á c h bước chân dừng lại quay đầu nhìn xem đỗ băng phòng bên trong ánh đèn xuyên thấu qua cửa sổ chỉ có thể đem trong viện chiếu cái mơ hồ cứ việc ánh sáng không quá tốt lại có thể nhìn thấy đỗ băng ánh mắt sáng lời tô s á c h không hiểu hỏi n g ư ờ i nghĩ như thế nào đỗ băng vừa định nói chuyện nhà chính cửa bị đ ẩ y ra hai ngươi chơi a sự tình đâu trở về làm sao không vào phòng đỗ nguyệt nga thúc giục một tiếng quay thân trở về tô xách theo đỗ băng vào nhà tại nhà chính ngồi xuống Đang tại đỗ a n g tại đ nguyệt nga lại là nữ g ư chặt mi đầu nhìn xem đỗ băng ngươi chuyển tới nơi này làm cái gì ngươi theo ngươi đối tượng không phải phát triển rất tô ta chứ mấy ngày ngươi còn nói với ta muốn trong thành mua phòng ốc đâu làm sao hôm nay liền thay đổi rồi chương một trăm chín mươi sáu cấp công nhân tăng tiền lương đỗ nguyệt nga lời nói để tô xách tim lặng liếc mắt chừng mắt về phía đô băng làm sao vẫn là như vậy nghĩ vừa ra là vừa ra một chút cũng không đúng đắn ta lúc nào nói muốn mua phòng ta rõ ràng nói là vạn nhất cô nương kia yêu cầu mua phòng ốc làm cái gì đỗ băng nhanh chóng phản bác một câu mắt thấy đỗ nguyệt nga mi tâm vận thành ngụ lọn lại là tranh thủ thời gian giải thích đại cô cha ta cấp ta còn tiền đều căng vào thịt khô nhà máy bây giờ nghĩ mua cũng mua không nổi cái kia có thể ngươi trước hết nghe ta nói xong đỗ nguyệt nga vừa mở miệng liền bị đỗ băng đánh gãy đại cô ta mấy ngày nay suy nghĩ kỹ nhiều lần trong thành mua phòng ốc thực không có lời trong huyện mua phòng ốc đều giá đều tại bốn nghìn năm trăm tả hưu ấ n một trăm m vương tính toán cũng phải bốn mươi năm vạn cái này cũng chưa tính cho vay lợi tức tăng thêm lợi tức ít nói cũng phải bảy mươi vạn dựa vào đỗ băng nắm chặt lấy thủ chỉ cấp đỗ nguyệt nga tính sổ sách lại nhìn về phía tô đại cường hỏi cô phụ nhà ngươi xây tân phòng tốn bao nhiêu tiền xây tân phòng vẫn luôn là tô đại cường chịu trách nhiệm tổ chức đủ loại khoản tiền cũng đều là trải qua hắn chi thủ không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời không tới ba mươi ba m ư ơ Tô đỗ ạ i c ư nguyệt r nga không không lộ、so、như có h điều suy nghĩ không còn nghi vấn đô băng tô sách lim l g cười đô băng rõ ràng là tại qua loa ngay sau đó hỏi có đi hay không thị trấn mua phòng ốc theo chuyển tới thôn chúng ta có quan hệ gì đỗ băng trên mặt nụ cười trì trệ quay đầu nhìn xem tô sách trong ánh mắt đều là bất mãn có lẽ là cảm giác được đại cô ánh mắt lại trở nên không giống nhau đố b a n g rất là bất đắc dĩ b u ô n g tay trả lời phá rỡ sau đó ta nhà liền không có nhà ở à. cái này đố b a n g không nói tô sách đều nhanh quên này gốc dạng lại nhìn đố nguyệt nga quả thật đúng là không sai lộ ra hiểu rõ t h ầ n sắc hình như còn có ủng hộ đố b a n g trạng thái trước đây ít năm phá rỡ thời điểm ta liền theo cha ngươi nói qua phá rỡ không nhất định là chuyện tốt đôi chúng ta bình thường dân chúng tới giảng thủ điệu mới là căn bản đố nguyệt nga còn không có tỏ thái độ tô đại cường liền mở miệng thanh âm không lớn nhưng trong giọng nói cái loại này như ta đoán ngạo khí rất là rõ ràng t ô đại cường lời nói để đỗ nguyệt nga liên tục gật đầu hướng về phía tô sách hỏi này sự t ì n h dễ làm sao nếu như có thể được để tiểu băng chuyển tới rất tốt đến lúc đó xây cái lớn một chút phòng ở cứu cứu ngươi nhất ra nhân cách chúng ta cũng gần một chút tô sách lắc đầu ta không rõ làm a ngày mai tìm người hỏi một chút được rồi hai n g ư ờ i đều uống rượu nhanh nghỉ ngơi đi thôi nói xong việc tình đỗ nguyệt nga hướng về phía hai người k h o á t tay ta nói với bọn hắn qua bọn tiểu nhị ý kiến là không thể nói đoạn l i ề n đoạn tốt xấu cũng phải lại tiếp tục một tuần bọn hắn từ hôm nay trở đi chợ giúp thông báo một tuần sau có thể tạm dừng cung hóa sáng sớm rời giường nhìn thấy khổng lệnh kiệt gửi tới thông tin hợp tác đồng bạn phối hợp để tô sách thở dài một hơi ăn sáng xong tô sách tới đến trên đê trước tiên đem một tuần sau ngày n g h ỉ sự t ì n h nói một lần nhìn thấy đã có một số ư ớ c xung các công nhân lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng lại nghĩ tới lần trước khổng lệnh kiệt đề nghị mọi người im lặng một lần còn có một việc muốn nói chờ các công nhân a n tính lại tô sách đơn giản thu bạo thuyết đạo qua hết năm sau đó tăng tiền lương mỗi người mỗi ngày tăng sáu mươi khối tiền đột nhiên xuất hiện tăng tiền lương để các công nhân ngây ngẩn cả người vài giây sau có tiếng cười xuất hiện ngay sau đó là liên tiếp c à n t ặ hiện tại công nhân bình thường tiền lương là một ngày hai trăm khối tiền nếu như lại tăng sáu mươi khối tiền lợi nói liền theo công trường làm việc tiền lương một dạng nghe hình như không nhiều nhưng cường độ lao động hoàn toàn khác biệt cuối cùng thời gian một tuần hy vọng tất cả mọi người không cần thư giãn tranh thủ nhiều vứt chút ít cá đi lên chờ ngày nghỉ thời điểm mỗi người mang đi năm mươi cân cá gì đó cá đều được xem như cấp tất cả mọi người sớm phát ăn tết phúc lợi có thể không có thể cảm ơn l á o bản chờ các công nhân bắt đầu làm việc tô sách cấp tần hán xin gọi điện thoại để hắn thông báo bắt cá đội ngũ công nhân làm xong những sự tình này tô sách theo trên đê xuống tới để lưu thông c ư ớ i lên xe gắn máy đưa chính mình đi thị trấn để xe lái xe lên đường theo luyện xe vẫn là có khác biệt vừa lên xe lúc tô xách hít nhiều có chút khẩn trương đặc biệt là gặp được xe lưu lượng so lớn hơn giao lộ hai cái chân cũng không dám buông lỏng cũng may theo thị trấn sau khi ra ngoài xe lưu lượng giảm bớt quá nhiều tinh thần trầm tĩnh lại sau đó cả người cũng biến thành tự tin quá nhiều chậm rãi tốc độ xe cũng bắt đầu đề bạt vô luận tốt xấu quý tiện đây là hạ bá thôn c h i ế c thứ nhất ô tô t ô s á c h đem lái xe về thôn bên trong lúc vừa vặn giữa trưa các công nhân nhìn thấy t ô s á c h cầm lái xe mới trở về lập tức vây quanh trong đó có thôn bên trong mặt khác mấy nhà người một phen bình phẩm từ đầu đến chân sau đó đ i ề n hạo cùng lưu thông biểu thị lập tức đi ngay báo danh chờ nghỉ ngươi cũng đi học một ít do thổi trời mưa liền không tạo tội mã quên y vui vẻ hướng về phía tần hán sinh nói một câu tần hán sinh cười gật đầu hãng ậ t đầu một cái không sao lưu hát oa cùng điền đại xuân cũng là tới tâm tư chẳng được bao lâu công phu loại trừ cầu tử cùng mao láo ra hạ bá thôn nam nhân đúng là đều muốn đi học bằng lái người đi theo xem náo nhiệt gì ngươi có thể thời gian dài ngồi bất động đỗ nguyệt nga hướng về phía tô đại cường lật ra một cái l ư ớ c mắt tô đại cường rất không chịu phục chuyện cũ kể kỳ đa bất áp thân c h í n h ta tình huống thân thể c h í n h ta tâm lý rõ ràng cha ta muốn học liền để hắn học thôi nhân ra đều đi học cũng không thể để hắn chậm hơn kế hoạch tại người đi t ô s á c h biết tô đại cường tâm tư hắn không nhất định là muốn l á i xe khả năng rất lớn là xem lưu hát qua điền đại xuân bọn hắn đều muốn đi học hắn không muốn bị người hạ xuống nhỏ giọng nói với đỗ nguyệt nga một câu Quay qua, đúng ầ u h ư tiểu sách nói có đạo lý đến lúc đó cùng đi báo danh nhiều người như vậy nhất định có thể rẻ hơn một chút lưu quế hương nhanh chóng tiếp một câu quế hương ngươi còn cười được xây tân phòng đến tốn không ít tiền nhà ngươi điển hạo qua hết năm lại muốn đính hôn phòng ở chỉnh trang tăng thêm đính hôn tiền lại thêm xe người đây là muốn đem đại xuân ép khô nha lý thúy hoa cố ý hủ dọa lưu quê hương nhiều năm như vậy đều không có đem đại xuân ép khô một lát dự tính quá sức trừ phi chính quế hương cũng không muốn m ệ n h ha ha mấy người n g h ị luôn lúc mao lão ra một mực duy trì nụ cười hút thuốc nhìn xem thôn bên trong thời gian càng ngày càng tốt hắn là phát tự nội tâm cao hứng cậu từ tại phía ngoài đoàn người mặt trầm lặng lẽ thỉnh thoảng hé miệng nhưng lại không nói nên lời ánh mắt có một số ảm đạm chương một trăm chín mươi bảy không kiếm thôn dân tiền t i ể u tô đây là người mua xe tô sách mới từ xe bên trong xuống tới đường thiết cũng nhanh ngất đón hiếu kỳ nhìn xem xe bán tải lại là hỏi xe này tốt có thể kéo người còn có thể kéo đồ vật tô sách b ò lên trên bùng xe quăng lên một cái ướt xuống túi sách ra rắn mang cho ngươi mấy con cá tới đường thiết tiếp nhận túi sách ra rắn quay người dẫn tô sách về nhà vừa đi vừa nói phơi nắng tốt m ộ t nhị đã thu lại có hơn hai trăm cân bộ dáng như vậy nhiều ta cho rằng có thể có hơn một trăm cân coi như tốt tô sách hơi có vẻ kinh hỉ một cái đoạn m ộ t một năm có thể sản một hai cây khô thai ta đây chính là một vạt cây một năm ít nói cũng phải có một ngàn cân cây khô thai đường thiết cười hắc hắc đây chỉ là lứa thứ nhất chân chính thừa thai kỳ ở phía sau đâu về đến nhà đường thiết đem cá đổ tiến trậu lớn bên trong tổng cộng sáu cái cá mỗi một đầu đều có mười cân tà hữu bởi vì thiếu dưỡng đã trắng d ã nhưng lại duy trì cuối cùng một tia sinh mệnh lực đơn giản rửa tay một cái đường thiết cấp tô sách chuyển đến một cái ghế ngươi chờ một chút ta đem mộc nhĩ lấy ra nói chuyện công phu đường thiết tiến vào phòng rất nhanh liền nắm lấy một cái màu xám túi sách ra rắn ra đây đem cái bao đặt ở tô sách tới đây mở ra miệng túi cấp tô sách xem q u â n mình làm c u ố n mộc nhĩ giống như bút lông nhọn một dạng mỗi một mảnh thượng diện đều mang một tầng tương tự bạch xương đồ vật xem toàn thể lên tới cũng không có tầy mẫ Tô s á c h không hiểu làm sao phân rõ mộc nhi tốt xấu chưng cầu đường thiết ý kiến sau đó cấp nhạc phong phát đi video trò chuyện tình cầu kết nối sau đó tô sách đem ống kính nhắm ngay trong túi mộc nhi có thể theo ta dự đoán tình huống như nhau nhạc phong m ặ t khoảng cách màn hình rất gần hình như tại cẩn thận xem xét mộc nhi ngay sau đó cởi hỏi tô lao bản nếu như giá cả không có vấn đề ngày mai là có thể phát tới nhạc phong không có chọn m a bệnh vậy liền chứng minh phẩm chất vẫn được tô sách tâm lý liền có lực lượng cảm giác được đường thiết quăng tới lo lắng ánh mắt tô sách không có theo nhạc phong nhiều trò chuyện cắt đức video về sau t ô s á c h đem nhạc phong cấp báo giá nói cho đường thiết không có tận lực giảm xuống giá cả hắn nói hiện tại m ụ c n h ĩ là thừa thai kỳ giá cả có chỗ hạ xuống ta cảm thấy ngươi vẫn là cấp diêu khang quốc gọi điện thoại hỏi một chút còn tốt nhìn thấy đường thiết k h ẽ n nhữ mi đầu t ô s á c h chủ động đề nghị đường thiết không phải nghi vấn tô sách mà là đối giá cả có nghi vấn nghe được tô sách lời nói tức khắc biết miệng nhất thiếu lấy điện thoại cầm tay ra ngay trước mặt tô sách cấp diêu khang quốc gọi điện thoại đường thiết là thẳng tính điện thoại kết nối sau đó liền hàn huyên cũng k h n g có đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm hiện tại giá cả đông bắc bên kia mộc nhi đã bắt đầu thượng thị gần nhất giá cả nga không ít đường lão đệ chúng ta liên hệ cũng không phải lần một lần hai ta trực tiếp nói với ngươi à ta có thể cho giá cao nhất là một trăm chín mươi một cân điện thoại di động cầm lái m i ễ n đ ề diêu khang quốc lời nói nghiệm chứng nhạc phong thuyết pháp đường thiết trần trờ nhìn về phía tô sách tô sách dùng rất nhỏ thanh â m dặn dò vài câu đường thiết một lần nữa đối điện thoại hỏi giá tiền này khẳng định không được giang thành cái khác bán buôn thương cấp giá cả cao hơn ngươi nếu như không phải nghĩ đến chúng ta phía trước đã từng quen biết ta cũng không thể điện thoại cho ngươi nhạc phong cấp hai trăm ba mươi một cân diêu khang quốc cấp một trăm chín mươi một cân cái này có bốn mươi khối tiền t r a n lệ giá internet thời đại thông tin truyền lại nhanh như vậy khu vực ở giữa t r ê n l ệ n h giá liền mang ý nghĩa cơ hội buôn bán tô sách không tin tưởng đại phát thương mẫu bán đồ không kiếm tiền đủ để thấy diêu khang quốc không có cấp thành thật giá trong điện thoại trầm mặc vài giây đồng hồ lại nghe thấy diêu khang quốc tiếng cười đường lao đệ ngươi chớ nói đùa ta ngươi muốn nói địa phương khác giá cả không giống nhau ta có thể sẽ tin nhưng tại gian thành giá cả chính là ta mới vừa nói cái kia vậy quên đi đường thiết nào có tâm tư theo diêu khang quốc múa mép khô môi nói xong đã nghị cúc điện thoại chờ a đường lao đệ diêu khang quốc tựa hồ nghe ra đường thiết không kiên nhẫn vội vàng hô một câu sau đó lại là cười nói dạng này đường lao đệ vì về sau có thể hợp tác lâu dài ta ăn chút thiệt h ỏ i một cân cấp ngươi án hai trăm khối tiền tính t o á n thế nào chẳng ra sao cả đường thiết bật thốt lên trả lời một câu rất thẳng thắn cúp điện thoại quay đầu nhìn về phía tô sách vừa muốn mở miệng điện thoại liền văng lên là r i ê u khang quốc đánh tới đường thiết cố chấp tính tình đi lên trực tiếp nhấn r ớ t lại điện thoại nói với tô sách tiểu tô ta đã sớm nói r i ê u khang quốc này người không thực tế chúng ta vẫn là bạn cho hô thị đi tô sách gật đầu chấm tư sau một lát ngẩng đầu nhìn đường thiết kia ngươi cảm thấy ta cấp thôn dân giá cả bao nhiêu so sánh phù hợp nói đến đây cái vấn đề đường thiết cũng do dự lúc trước lôi kéo tô sách thành lập hợp tác xã lúc liền n g h ị qua để tô sách từ đó kiếm tiền bằng không hắn dựa vào cái gì thành lập hợp tác xã dựa vào cái gì thay đường ra thung lũng bận tâm tuy nói ký hợp đồng không hưởng phí gì đó có thể tô sách còn đầu tư xây thương khố nếu như không kiếm tiền nhân ra chẳng phải là bồi công phu còn muốn đi đến dự tiền ta khó mà nói chính ngươi nhìn xem chơi là được đường thiết không biết tô sách là thế nào cân nhắc vạn nhất chính mình nói giá cả cao so tô sách mong muốn thấp kia không liền đem tô sách đắc tội nói thấp lương tâm bên trên lại có chút gây khó dễ dù sao thôn dân là bị chính mình kéo theo lên tới trùng m ộ c nhĩ vạn nhất chuyện này truyền đi chính mình còn muốn hay không người đ ầ n tô sách làm sao không phải loại ý nghĩ này t i ê n khẳng định là muốn kiếm nói đến chỗ nào hắn cũng không thể một phân tiền không kiếm tiền không tốt công phu để hắn khó xử chính là kiếm bao nhiêu phù hợp để đường thiết cấp diêu khang quốc gọi điện thoại loại trừ hỏi ý giang thành giá cả còn có liền là tìm kiếm diêu khang quốc phòng tuyến cuối cùng dù sao hắn tới qua đường ra thung lũng vạn nhất hắn vô thanh vô tức tới đường ra thung lũng thu hàng báo cấp thôn dân giá cả so với mình cấp thôn dân giá cả cao các thôn dân ý kiến gì chính mình so sánh với những ngày t i ề n nhỏ tô sách càng quan tâm chính mình danh tiếng d i ê u khang quốc biết mình theo thôn dân ký kết hiệp nghị cấp đường thiết hai trăm một cân giá cả liền khẳng định dám cho thôn dân đồng dạng giá cả dạng này giá cả nếu như thôn dân không theo hắn hợp tác hắn khẳng định sẽ minh bạch là chính mình cấp giá cả cao hơn tô sách không dám hứa chắc diêu khang quốc sẽ có hay không có ta không dễ chịu cũng không để cho người tốt hơn tâm tư vạn nhất hắn thật có ý nghĩ thế này rất có thể cố ý tăng giá đem chính mình gác ở trên lửa đ ư ớ n g do dự thật lâu tô sách chậm rãi mở miệng như vậy đi đem nhạc phong cấp giá cả nói cho thôn dân thuận tiện đem nhạc phong nói giá cả giao động nguyên nhân cũng nói cho bọn hắn đ ư ờ n g thiết rất là ngoài ý muốn nhìn xem tô sách hình như có vui mừng lại không dám biểu hiện ra ngoài tiểu tô kia ngươi chẳng phải không kiếm được tiền tô sách không quan trọng cười cười giá cả cũng không phải cố định không đổi hiện tại một cái giá c h ờ thêm hết năm nói không chừng giá cả liền thay đổi cái này theo bán lương thực một dạng lương thực vừa xuống tới chắc chắn sẽ không rất đắt tôn thượng mấy tháng nói không chừng liền lên giá có thể vẫn nhất đ ư ờ n g thiết lo lắng nói đánh cược một lần thôi thật muốn giá cả không được ta liền trực tiếp bán coi như mua cái giáo hấn t ô s á c h cười một tiếng biểu lộ lại là tự tin n h ạ c phong nói hiện tại giá cả thấp là bởi vì một nhĩ đại lượng đưa ra thị trường về sau hẳn là có thể tăng đi lên nếu là thật tăng ta chẳng phải đã kiếm được à. đem tình huống này nói với thôn dân rõ ràng miễn cho về sau có người nói đàm tiếu hình như bị t ô s á c h thuyết phục đường thiết hung hăng gật đầu sẽ không ngươi lấy tiền mua đồ về sau coi như một cân tăng một trăm cũng không có quan hệ gì với chúng ta dựa bản sự kiếm tiền ai dám nói xấu nói xong đường thiết lại là cười nói kỳ thật hai ta đều suy nghĩ nhiều bọn hắn mục nhị nhanh nhất cũng muốn chờ thêm năm mới có thể ngắt lấy đến lúc đó giá cả bao nhiêu đều không tốt nói sau này hãy nói về sau sự tình để ngươi nói cho thôn dân tình huống là cho thấy thái độ của ta để bọn hắn làm đến trong lòng hiểu rõ dựa theo hiện tại giá cả chúng mục nhị có phải hay không so ra ngoài làm công cường có lòng tin bọn họ làm việc có phải hay không càng có lực hơn về sau khuyết trương đại quy mô có phải hay không cũng có thể nhẹ nhõm một điểm nói xong t ô s xách khởi thân đem mục nhị chứa lên xe lên đi chở ta sau khi đi ngươi theo lại đi theo thôn dân nói tình huống c h ư ơ một trăm chín mươi tám chuẩn bị nghỉ bao nhiêu ta không nghe lầm chứ nhanh bấm ta một lần đường thiết vừa dứt lời trong đám người liền chuyển đến tiếng kinh hô ngay sau đó lại là chuyển đến p h ả n nàn t người muốn c h ế t à, lớn như vậy sức lực thích thúc người nói rõ sao hai trăm ba mươi đến cùng là một cân vẫn là một kg a nhị thiết vừa rồi cái k i a đen xe tải có phải hay không tiểu tô nhị thiết nhà ngươi phơi khô m ộ t nhị có bao nhiêu cân lần này có thể bán bao nhiêu tiền a này nhóm phụ nữ càng nói càng là kích động không biết là đằng sau có người đầy vẫn là chính các nàng khống chế không nổi chính mình càng ngày càng tới gần đường thiết không đầy một lát công phu liền đem đường thiết vây vào giữa ngươi một lời ta một câu hỏi thăm không ngừng mắt thấy cách mình gần nhất phụ nữ lập tức liền muốn trợ giúp trên người mình đường thiết tranh thủ thời gian k h ô n g ngừng tất cả chớ động thành thật một chút thành công ngăn lại sao động phụ nữ đường thiết nhanh chóng tuyết đạo tiểu tô lần trước lĩnh tới lao bản kia là hô thị tới nhân ra cấp tiểu tô ra hai trăm ba mươi một cân giá cả tiểu tô không muốn kiếm tiền của chúng ta đó là lý do mà không có ép giá vừa rồi ta theo diêu khang quốc gọi điện thoại hắn nói cao nhất có thể cấp chúng ta hai trăm một cân giá cả so hô thị lao bản một cân ít ba mươi khối tiền còn có giá cả không phải cố định thứ này liền theo bán lương thực một dạng cao có thật có nhỏ tô nhượng ta nói cho các ngươi biết trồng thật tốt một nhĩ kiếm đến tiền sau đó tiếp tục k huyết trương đại quy mô chỉ có chủng cỡ nào kiếm được mới có thể nhiều đ ư ờ n g thiết kéo lây cúng họng nói một hơi như vậy nhiều nói xong lời cuối cùng cúng họng đều có chút phát không nữa thật là một cân hai trăm ba mươi khối tiền a một cái đầu gỗ một năm sản một hai cây khô hai một ngàn cây liền là một trăm cân ta thích mà ơi ta nhà ba ngàn cái đầu gỗ có thể kiếm bao nhiêu tiền n g ư ờ i nghĩ gì thế không có nghe nhị thiết nói tiểu tô trưởng thôn nói giá cả không cố định a ta liền yêu cầu không cao chỉ cần không thua kém hai trăm khối tiền một cân liền được ta nhà hai ngàn cây đầu gỗ một năm liền là bốn vạn khối tiền nhanh bắt kịp nam nhân làm công kiếm tiền t h i ế t thúc nói một cái đầu gỗ có thể sử dụng ba năm nếu quả thật có thể bảo trì hai trăm khối tiền một cân qua hết năm bán nhóm đầu tiên m ộ t n h ị ta liền lại tăng thêm một chút đầu gỗ cuối cùng tại có người kéo tới chính đề đường tiết h khẽ v ứ t c ằ m không khỏi tính toán chính mình muốn hay không khuyết trương đại quy mô tiểu tô đi theo bận rộn thời gian dài như vậy l ã o bản cũng là hắn mang tới không để cho hắn kiếm tiền có phải hay không có một số không tốt trong đám người không biết là ai nói một câu ồn n o tiếng nghị luận trong nháy mắt thu nhỏ đường thiết theo thanh em nhìn sang chỉ có thể nhìn thấy mười mấy tấm biểu lộ bất n h ấ t mặt trong lúc nhất thời không phân biệt được là ai đang nói chuyện tiểu tô trưởng thôn có tiền hắn là trướng mắt chúng ta chút tiền đấy ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt nhân ra có tiền là nhân ra chính mình kiếm hắn giúp chúng ta tìm tốt như vậy thu mua la bản bất kể nói thế nào cũng không thể để nhân ra làm không công một hồi chính là biết đến là tiểu tô trưởng thôn đại khí không biết còn tưởng rằng chúng ta đường ra thung lũng vong ân phụ nghĩa đâu kết thúc ngươi nói chuyện này làm cái gì tại trong thời gian rất ngắn này nhóm phụ nữ liền thống nhất ý nghĩ đem cuối cùng quyền quyết định giao cấp đường thiết biểu hiện của các nàng quả thực để đường thiết tâm bên trong t a o hứng đồng thời cũng có chút hổ thẹn bình thường ưa thích tính toán chi ly nữ nhân đều có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này tô sách nói ra quyết định lúc chính mình làm sao lại không có phản đối đâu suy nghĩ lại một chút tô sách trước khi đi nói những lời kia đường thiết vội và nói g n còn có một việc muốn nói rõ ràng với các ngươi đây là tô sách nguyên thoại về sau mặc kệ hắn kiếm được bao nhiêu tiền ai cũng không thể đỏ mắt nói xấu có thể được không tại thịt khô nhà máy cửa ra vào g ừ n g xe tìm tới một bàn cân điện tử tô sách đem mang về cây khô thai nhất nhất cân nặng đây chính là ngươi nói một cân có thể bán hơn hai trăm một nhị n lần trước h bình t ờ n g m Nhĩ không có gì khác biệt ta. đường ỗ n g u y thiết đưa tới mộc nhi chúng ta không phải ăn qua một lần a ngươi suy nghĩ thật kỹ đến cùng có cái gì không giống nhau t ô s á c h đem mộc nhĩ cái bao hướng về chống trải trong kho hàng chuyển đỗ nguyệt nga cẩn thận nhớ lại một hồi gật đầu cười nói s ắ c thực không giống nhau lần trước mộc nhĩ ngâm phát sau đó cũng là một mảnh nhỏ một mảnh nhỏ liền theo tiểu h ả i nhi t h a y một dạng lớn nhỏ s ắ c thực nếu so với hàng tiện nghi rẻ tiền ăn ngon chờ t ô s á c h theo thương k h ố ra đây đỗ nguyệt nga lại là hỏi loại này mộc nhĩ một, một cân có thể kiếm bao nhiêu tiền đây là đường tiết chủng mộc nhĩ ta không có ý định kiếm tiền của hắn thôn dân mộc nhĩ muốn chờ ăn tết mới có thể ngắt lấy đến lúc đó xem giá cả lại nói tôi á c h không có nói cho đỗ nguyệt nga chân thực tình huống chủ yếu là sợ hại đỗ nguyện nga hoán tiểu lam có phải hay không mau thả nghỉ rồi đỗ nguyệt nga chuyện nhất chuyện nụ cười trên mặt càng đậm một chút tháng này kết hôn khiến cho tốt lúc tháng mười liền có thể sinh con vừa vặn khi đó không nóng không lạnh tôi xách dím lặng n h ữ n môi nay còn không có kết hôn đâu liền bắt đầu tính toán ôm cháu trai thời gian cẩn thận tính toán thời gian một chút cũng là đi theo cởi nói lại có một tuần lễ còn kém không nhiều lắm nói xong lại là đột nhiên nghĩ đến gì đó đúng rồi đồ ăn chuẩn bị sao ta theo tiểu lam nàng ngụ cùng đi mua bàn linh cùng quế hương hai nàng đã bắt đầu chuẩn bị trước khi tan sở hẳn là có thể làm tốt vốn định trước mấy ngày liền mời các công nhân uống rượu suy nghĩ ký một chút lập tức liền muốn nghỉ dứt khoát đuổi tới nghỉ này ngày mời khách dạng này đại h ỏ a không còn đi làm đánh vác cũng có thể thoải mái tô s á c h quay đầu nhìn về phía nhà xưởng bên trong bận rộn công nhân mụ bên này còn bao lâu nữa nghỉ đỗ nguyệt nga đầu tiên là do dự một chút sau đó nhẹ giọng nói lập tức qua tết thịt heo giá cả lại bắt đầu tăng lý lao tam nói những cái kia chăn heo người đều đang đợi giá cả tiếp tục dâng lên hiện tại không muốn bán hiện tại còn kém hơn hai cân thịt khô không có làm nếu là có heo lời nói một ngày liền có thể làm xong không muốn bán tô sách rất ít sử dụng bên này tâm thật không biết tình huống này nghi hoặc nhìn xem đỗ nguyệt nga lý lao tam nhà chẳng phải nuôi có heo sao lớn heo đã sớm giết xong chính hắn nói dưới bên trong đều thừa bé heo đỗ nguyệt nga ha ha cười lý lao tam vợ hôm qua còn nói với chính mình nhà nàng heo trên cơ bản đều bị tô sách mua đi cái khác công nhân đâu không phải có không ít trong nhà người ta đều chăn heo a tổng không đến mức mười đầu heo cũng mua không được a không phải nói với ngươi sao bọn họ muốn đợi giá cả lại căng căng đỗ nguyệt nga than nhẹ một tiếng nghe nói heo giá mỗi ngày đều tăng một ngày có thể tăng mấy mao tiền chờ lâu mấy ngày một con lợn liền có thể nhiều kiếm hơn mấy trăm khối tiền đâu nghe được câu này t ô s á c h tức khắc minh bạch sợ không phải hộ i chăn nuôi không nguyện ý bán heo công nhân ở giữa nhiều như vậy hộ i chăn nuôi bao nhiêu cho chút mặt mũi một nhà bán một con lợn cũng có thể góp đủ đơn đặt hàng sai biệt dự tính chủ yếu vẫn là đỗ nguyệt nga không muốn ra giá cao dù sao những n à y đơn đặt hàng đều là trước kia nhận được khi đó heo giá còn không có dâng lên hiện tại lên giá đỗ nguyệt nga lo lắng không kiếm tiền mẫu thân tiết kiệm tiền vốn tâm tư không có sai lại cũng không thích hợp làm ăn tối thiểu nhất không thích hợp tình huống hiện tại thì khô lợi nhuận vẫn là rất không tệ không nói đến giá cả còn không có tăng đến để cho người ta vô pháp tiếp nhận cho dù là thực tăng rất nhiều phía trước tiền kiếm được cũng đủ bù đắp cuối cùng này hơn hai ngàn cân tổn thất tiếp nhận người khác đơn đặt hàng liền mang ý nghĩa muốn cho người khác giao phó đủ hàng tiền vốn là tăng là giảm đều do chính mình gánh chịu huống hồ tiền đều thu rồi lúc này bởi vì tiền vốn dâng lên l ề mà l ề mề những cái kia hợp tác đồng bạn có thể hay không có ý kiến còn lại đơn đặt hàng không nhiều lắm nắm chặt thời gian làm xong mới có thể rút ra tâm tư bận bịu cái khác tôi á c h ôm lấy đỗ nguyệt nga bà vai đẩy nàng hướng về sườn đi lần trước tại lưu thông nhà lúc uống rượu điển hạo có thể nói với ta chúng ta thôn ít người làm việc khẳng định không bằng những thôn khác náo nhiệt nhưng vô trương không thể ném chuyện này nhất định phải hoa tâm nghĩ hảo hảo suy nghĩ một chút đ ấ nguyệt nga thần sắc nhất động vô ý thức cười gật đầu nàng là nữ nhân nàng rõ ràng hơn nữ nhân ở ở gì đó kết hôn là cả đời đại sự nhất định phải phong quang lên tới c h ư ơ n một trăm chín mươi chín có hay không kế hoạch mới có đôi khi một câu liền có thể giải quyết nhìn như để cho người ta nhức đầu sự tình tô sách tự mình ra mặt lý lao tam lập tức mang lấy mấy cái cùng thôn phụ nữ về nhà ba giờ chiều công nhân thu hồi cuối cùng một bộ mạng cỗ năm nay đánh bắt công tác tuyên bố kết thúc đập lớn bên trên ba chiếc thủy sản xe xếp hàng chứa lên xe có bắt cá công nhân hỗ trợ chứa lên xe hiệu suất đ ề cao không ít không tới năm giờ liền đem ba chiếc thủy sản xe đổi đi đem riêng phần mình phụ trách công cụ đều thu cẩn thận đợi lát nữa đăng ký nhập kho nhập kho sau đó đại gia nắm chặt thời gian thay quần áo thư thư phục phục h é t lớn một hồi đỗ băng đứng tại trên đê lớn tiếng h é t lớn lúc nói chuyện theo cá biệt công nhân trong tay tiếp nhận đội thuyền chìa khóa chờ công nhân tán đi sau đó đỗ băng dần dần lên thuyền kiểm tra một lượn xác định không có bỏ suất cùng sơ xẩy mới xuống núi mới từ trên dưới núi tới đã nghe đến hương vị tiến vào thôn là để cho người ta không khỏi tăng tốc đốt c h â n mười mấy tấm cái bàn song song b ả y biện ở trước cửa trên đường đã đổi tốt y phục công nhân tại tô xách nhà đi về ra vào mỗi người ra đây lúc đều biết bưng đốt thức ăn ngon b ả y biện trên bàn chậm nhìn theo dáng dấp chỗ vô lượng trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười không h ứ n g n ự c lại làm cho người quá dễ chịu mao lão ra vẫn luôn đang cười con mắt đều h í ế p lại miệng bên trong n g ọ m khói giữa ngón tay còn kẹp lấy công nhân đưa lên thuốc lá năm giờ d ư ớ i lúc sắt trời bắt đầu tối tăm hạ con đốt đèn lưu thông kéo lấy giọng hô một câu vừa dứt lời mở tối đường phố trong nháy mắt thay đổi đến sáng mười mấy chỉ tiết kiệm năng lượng đèn đem đường phố bao trùm một điểm góc chết cũng không có đố băng dẫn mấy cái công nhân sách rượu thuốc lá đồ uống ra đây cái cuối cùng món ngon lập tức ra nổi đều nhập tỏa đi vây tại một chỗ nói chuyện trời đất công nhân nghe được câu này nhao nhao khởi thân triều cái bản nhích lại gần nam tử nữ công nhân ngầm hiểu lẫn nhau riêng phần mình tìm kiếm vị trí các nam nhân ngồi tại khoảng cách tô sách cửa nhà gần nhất vị trí nữ nhân vị trí có chút dựa vào sau một chút duy chỉ có đem chính đối tô sách cửa nhà cái bản kia chống không có một số nhanh tay trực tiếp mở ra bình rượu cấp người bên cạnh thêm rượu đồ ăn đến rồi b trong tay bưng một cái đường kính nửa mét y nội trậu trong c h ậ u chất đầy thịt cùng xương cốt giống như núi nhỏ nhất dạng ở sau lưng nàng vài người khác cũng giống như vậy nhân thủ một c h ậ u tô sách đem y nội trậu để lên bàn liếc nhìn một vòng phát hiện mao lão gia ghé vào công nhân ở giữa bước nhanh tới đem mao lão gia lôi ra đến ngươi cũng không thể ngồi ở đây những người này t i ể u kính đi lên ai cũng không nhận lại đem ngươi c h ố t say đúng lão gia tự đến ngồi trước mặt mao thúc đợi lát nữa ta đi cấp ngươi kính rượu a mao lão gia bị tô sách kéo đến tầm thứ nhất cái bản xem tô sách muốn cho mình ngồi ở, ở giữa mao lão gia liền vội vàng lắc đầu ta ngồi mặt bên liền được hôm nay là ngươi mời khách vị trí này chỉ có thể ngươi tới ngồi gì đó mời khách không mời khách hôm nay liền là cao hứng thúc ngươi ngồi ở giữa tô đại cường lôi kéo mao láo ra tay mao láo ra tránh ra tô đại cường thần s ắ c kiên quyết để tiểu sách ngồi ở giữa nhìn hắn như vậy tô đại cường không còn kiên trì liếc mắt nhìn về phía tô sách ngồi đi bọn tiểu nhị cũng c h ờ gốc chờ tô sách ở giữa chỗ ngồi xuống mao láo ra tại tô sách bên tay trái ngồi xuống tô đại cường bên phải bên cạnh ngồi xuống tần hắn sinh cùng điền đại xuân bọn hắn theo thứ tự gặn ra đỗ băng cùng lưu thông điền hạo nhưng là lách vào tại trẻ tuổi công nhân nơi đó căn bản không có ngồi lại đây suy nghĩ ngần đầu nhìn qua có thể nhìn thấy tất cả mọi người mặt không biết là cảm thấy tô sách ánh mắt vẫn là đại gia ngầm hiểu thanh â m huyên náo trong nháy mắt biến mất vô luận nam nữ đều quay đầu nhìn về phía tô sách tô sách theo lưu hát qua trong tay tiếp nhận một chén lính rượu đứng người lên dơ chén lính rượu không nói quá nhiều vô dụng liền nói cuối cùng cái này đồ ăn đưa tay chỉ mười cái ý n ố trậu tô sách trên mặt nụ cười càng đậm đây là lý tam thúc tại thôn bọn họ lựa đi ra lớn nhất e o n ậ p khoảng chừng ba trăm bảy mươi cân nguyên một đầu heo toàn bộ đều ở nơi này ta tại nơi này sớm cầu chúc đại gia qua cái năm méo mặc kệ sự tình gì đều tròn viên mãn mãn đến uống rượu cảm ơn l á o bản các công nhân cười phụ họa rượu trong chén vào trong bụng ngay tại tô sách chuẩn bị tọa hạ thời điểm nhất đạo thanh âm đột ngột xuất hiện tại đại ca không cần nhìn liền biết là đố băng tiểu t ử kia tô sách vừa muốn trừng qua lại có tiếng âm chuyển đến tại đại ca ngồi tại đố băng bên người mấy người trẻ tuổi tham gia n á o nhiệt đi ra thanh cái này khiến tô sách rất là gợp gạo muốn sửa lại bọn hắn lại lo lắng quá mức tích cực phá hư bầu không khí hung hăng xéo một cái đố băng vẫn là người trẻ tuổi có sức x ư n g a cùng với các n g ư ờ i ta có thể sống lâu hai năm chúng ta cũng uống một cái mao láo g i a cười ha hả nói một câu tại trang những người này liền cân nhắc hắn số tuổi lớn nhất liền ngay cả tô đại cường tại hắn tới đây cũng có thể coi là được là người trẻ tuổi thúc chỉ bằng thân thể của ngươi nhất định có thể sống đến một trăm tuổi lưu hắc ba cười hì hì nói xong lời hay mặc dù mọi người đều biết nói đùa thành phần so lớn hơn lại đều đi theo gật đầu hạ b á thôn một cái duy nhất lao nhân cho dù không có liên hệ máu mủ tất cả mọi người cũng đều hy vọng mao láo g i a có thể kiện kiện khang khang sống lâu trăm tuổi mao láo ra cười cực kỳ vui vẻ trước mặt những người này đều là hắn nhìn xem lớn lên hắn biết do những người này đều bất hoại chỉ bất quá mấy năm trước vì sinh hoạt trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều quan hệ cũng không muốn hiện tại dạng này thân mật nhìn xem hiện tại hòa thuận tình huống b a o lão ra nhịn không được xem tô sách một cái trên mặt nụ cười càng đậm tốt chỉ cần các ngươi trải qua tốt ta liền cao hứng nói không chừng thật có thể sống lâu mấy năm mở màn không bao lâu liền có công nhân tới mời rượu nông thôn khai tiệc p h à m là muốn đi cái khác bản tử kính rượu liền không thể đơn độc chỉ kính một người đó là lý do mà có can đảm chủ động mời rượu người đều là tự xưng là tiểu lượng không tầm thường người lão bản ta mời ngươi một chén cảm ơn ngươi cấp hai chúng ta bạn đời cơ hội tốt như vậy m ặ thúc ta mời ngươi một chén ta đã làm ngươi tùy ý uống điểm liền được tân quản lý mặc dù chén rượu không lớn nhưng liên tục uống tám cốc quả thật có chút ngạc người chờ cái này công nhân rời đi về sau lại có người nóng lòng muốn thử tôi xách gặp tình huống như vậy vượt lên trước khởi thân không phải sợ các công nhân uống nhiều mà là lo lắng cho mình gánh không được cảm tạ đại gia đối ta ủng hộ nếu như không có các ngươi mặc kệ là bán cá vẫn là thịt khô g a công nhà máy cũng không thể thuận lợi như vậy ta kính đại ra một lì uống trước rồi nói sau khi uống xong t ô s á c h lại là nói đùa hôm nay đều thả lỏng một chút đừng đến trở về chạy trước mời rượu xem bên người a i không vừa mắt bật hết hỏa lực ta cấp các ngươi c ù n g cấp đạn ngăn lại công nhân mời rượu suy nghĩ vụ trộm thở dài một hơi không đợi t ô s á c h ngồi xuống ngồi cùng bàn mà ngồi lưu h á c h o a bất ngờ nâng chén hướng về phía t ô s á c h tiểu sách ta đại biểu ai bảo ngươi đại biểu tự ngươi nói ngươi chớ nhấc lên ta theo kiến thiết điện đại xuân trực tiếp đánh gãy lưu h á c h o a lời nói một chút cũng không nể mặt múi lưu hát qua vẻ mặt cứng lại bất mắn nói ta lời nói đều chưa nói xong ngươi, lời gì? ngươi biết ta muốn nói gì đó sao liền ngươi một bẻ cái mông ta liền biết ngươi muốn làm gì điện đại xuân vẻ mặt tự tin ngay sau đó còn nói thêm ta theo kiến thiết đợi lát nữa còn muốn theo tiểu sách đơn đọc uống một chén không cần đến ngươi l ạ i biểu được rồi chớ kiếm lời nói đều tại rượu bên trong mọi người cùng nhau uống một cái không được sao đi tần hán sinh bưng chén rượu hòa giải đặt chén rượu xuống điện đại xuân chủ động hỏi tiểu sách qua hết năm có cái gì kế hoạch mới hay không không đợi tô sách nói chuyện lưu hát qua cũng là nói theo ta hỏi qua những cái kia câu cá người rất nhiều người đều nói muốn chờ tháng tư phần lại đến chơi theo tháng mười hai phần câu cá người càng ngày càng ít tính toán đâu ra đấy một năm rảnh rỗi nhàn năm tháng dạng này không được cá tiểu sách tại sao muốn chờ tháng tư lại đến cậu tử nghi hoặc hỏi một câu bọn hắn nói ba tháng là cá kỳ đại trứng câu cá giới lưu truyền một câu nói như vậy ba tháng không câu cá lưu h á c qua giải thích sau đó lại là nhìn về phía tô sách tiểu sách những thôn khác n g ư ờ i đều giúp đỡ bận tâm chính chúng ta sự t ì n h ngươi cũng không thể quên à. nghe hắn hai người kiểu nói này tô sách không thể không nghiêm túc hắn thật không biết ba tháng không câu cá thuyết pháp có thể lưu hát qua nếu dám nói như thế khẳng định không phải bông dương tạo ra sau một lát Tô s á qua, qua chương n kiến thiết xem tô sách vẻ mặt do dự liền cho rằng hắn trong thời gian ngắn nghĩ không ra tốt chủ ý chủ động mở miệng nói sang chuyện khác điện đại xuân hình như cũng nhìn ra tô sách khó xử đúng đúng chờ tiểu sách kết thành hôn cũng được chúng ta chờ lấy là được tiệc rượu tiếp tục đến tối hơn chín giờ không ít nam nhân đi đường cũng bắt đầu làm phiêu may mắn những ngày uống lớn nam nhân đều là có vợ làm bạn khỏi cần thay bọn hắn về nhà lo lắng chờ các công nhân sau khi về nhà tất cả mọi người bắt đầu thu thập t h n g cục lúc này tô sách mới phát hiện đỗ băng vậy mà uống say mà lại là say m ề m kêu đều kêu bất tỉnh cái chủng loại kia lại nhìn lưu thông cùng điền hạo hai người mặc dù đều có chút mặt đỏ tới mang thai lại duy trì thanh tỉnh tình huống như thế nào ha làm sao lại một mình hắn uống say hắn nói hắn cao hứng hỏi hắn vì cái gì cao hứng hắn cũng không nói là hắn chủ động tìm người uống đều không có người cố ý giút hắn lưu thông lắc đầu nói một câu ta xem chừng hẳn là là theo nữ nhân có quan hệ điện hạo cười mờ ám một tiếng lại là nhẹ giọng nói ta nhìn thấy hắn cùng người hàn huyên thật lâu trò chuyện song sau liền cao hứng loại trừ nữ nhân có như vậy lớn sức lực còn có thể có gì không có công tác áp lực tô sách cuối cùng tại có thể yên tâm ngủ nướng t ỉ n h lại lúc sau đã là chín giờ chờ hắn sau khi rửa mặt mới nhớ tới uống say đố băng t i ể u băng nhưng so sánh ngươi dậy sớm tám giờ không tới liền đi đỗ nguyệt nga tắm y phục lại là cười ha hả nói trước khi đi nói với ta chờ mấy ngày muốn dẫn lấy hắn bạn gái tới nhận môn đỗ nguyệt nga lời nói nghiệm chứng đêm qua điện hạo thuyết pháp dưới tình huống bình thường mang lấy bạn bè trai gái b á i k i ế n t r ư ở n g bối liền mang ý nghĩa hai người quyết định quan hệ t r ư ở n g bối đều là muốn cho hồng bao điểm ấy quy củ tô sách nên cũng biết cũng hay đô băng cảm thấy cao hứng chờ một chút ngươi đi lấy một chút tiền mặt trở về ngày mai hạ xính muốn dùng tô sách gật đầu lấy bao nhiêu lấy mười vạn a ta theo ngươi thúc thương lượng là đưa qua tám vạn tám lúc nói chuyện tô đại cường từ bên ngoài trở về chú ý tới tô sách nghi ngờ trên mặt tô đại cường giải thích nói ngươi thím nói nàng không muốn để cho người nói là bán quê nữ đưa qua tám vạn tám liền là đồ cái may mắn kết hôn thời điểm lại toàn bộ trả lại t ô s á c h lúc này mới hiểu rõ dựa theo tình huống hiện tại dù cho là nông thôn kết hôn lễ h ỏ i cũng rất ít có thấp hơn mười vạn mặc kệ cuối cùng có thể hay không trả lại chủ yếu là sung cái c h ẳ n g diện nếu là sung c h ẳ n g diện vì cái gì không chơi nhiều một ít t ô s á c h chủ động đề nghị t ô đại cường nao nao không nói gì đỗ nguyệt nga lại là cười đồng ý ta thấy được hãn sinh nhà chỉ có quên tử bên kia nhà mẹ đẻ thân thích quyền đương cấp quên tử chống đỡ mặt mũi đã định sau đó t ô s á c h lái xe đi tới thị trấn vừa tới đến ngân hàng còn không có tín môn tôi á c h tiếp vào khuất bí thư điện thoại đăng ký công ty sự tình sửa sang lại không sai biệt lắm sơ bộ kế hoạch là mộ tập năm mươi vạn nguyên thôn ủy cung cấp ba trăm mẫu nương giấy mỗi mẫu nương giấy lấy hàng năm một trăm khối tiền tiền thuê cho thuê công ty năm mươi vạn nguyên chia làm một trăm cỗ trên nguyên tắc mỗi hộ thôn dân chỉ có thể mua sắm một cỗ khuất bí thư đem đại khái quy hoạch nói một lần ngươi cảm thấy thế nào ta không quan trọng a lúc nào giao tiền ngươi thông báo một tiếng liền được không phải ngươi nhập cổ chỉ là một cái thái độ ta hiện tại nói với ngươi chuyện này là chưng cầu ý kiến của ngươi dù sao ngươi bây giờ liền là làm ăn có hay không cảm thấy chỗ nào không thỏa đáng hay là có càng tốt hơn đề nghị tôi xách nghĩ nghĩ muốn nói đề nghị lời nói ta cảm thấy t ậ n lực công chính một chút đem sự tình rõ ràng g à n h mạch nói với thôn dân tốt cần phải để mỗi cái nhập c ổ thôn dân đều hiểu đặc biệt là tương lai chia hoa hồng sự tình nhất định không thể mơ hồ đây là khẳng định a khuất bí thư nhẹ g i ọ n g cười nếu không có không thỏa đáng địa phương từ hôm nay trở đi thôn ủy cán bộ liền bắt đầu xuống dưới làm tuyên truyền giảng giải bảo đảm đem chuyện tiền căn hậu quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói cho t h ô n dân Cúc điện thoại Rất sớm p hôm í a qua trước t chủ lạc ngân hàng liền chủ động liên sách, sách cáo chi tô sách thăng cấp thăng tô l à nay g hàng â n hộ khách, sách viếp cấp tô t r n g bị c h u ê viên n môn nhân trước i đại, nghe nói vẫn là một cái xinh lui tới ế đạo. nghe vẫn lãnh Bình thường bên trong, tô sách trên cơ bản đều là một t ý o thoại khoản, n trên bản điện động chuyển khoảng, rất ít khi dùng đến tiền mặt. Hôm nay g tô rất ít mặt. t Hôm sách cơ khi r đều là di khi đến tô sách chuyên môn cấp ngân hàng gọi điện thoại có thể đại sành chỉ có một cái tiếp đãi làm nghiệp vụ phổ thông thành viên một lần nữa gọi điện thoại đối phương biết được tô sách đã đi tới rất nhiệt tình nói cho tô sách lập tức ra đây không tới hai phút đồng hồ một người mặc câu phục trung niên nam nhân xuất hiện nhìn thấy tô sách lúc nhãn tỉnh sáng lên bước chân tăng tốc khoảng cách tô sách còn có hai ba mét thời điểm chủ động đưa tay đã sớm muốn bái thăm quan tô tổng nhưng vẫn không có cơ hội hôm nay mới biết tô tổng trẻ tuổi như vậy thật làm cho người bội phụ ca nếu như nhớ không lầm người này phải gọi chu hàng tô sách xác thực tiếp vào qua hắn điện thoại nói muốn tới cửa b á i phòng chỉ bất quá đều bị tô sách cự tuyệt nghe hắn nói như vậy tô sách liền biết này người nói nói dối hắn lần thứ nhất gọi điện thoại cho mình lúc một ngụm kêu lên tên của mình đủ để chứng minh hắn trước thời hạn hiểu qua chính mình tư liệu nhưng là đưa tay không làm vẻ mặt vui cười người tô sách chỉ có thể cười trả lời quá k h á c h khí ta mỗi ngày chạy tới chạy lui thường xuyên không ở nhà đồng dạng là nói dối hai người nói đến đều rất nghiêm túc đơn giản hàn huyên sau đó tô sách đi theo chu hàng tiến vào phòng khách quý vừa tọa hạ liền có một cái xinh đẹp nhân viên công tác đưa tới nước trả tô tổng không biết n g ư ờ i hôm nay cần bao nhiêu tiền mặt không dùng đến quá nhiều bảy mươi vạn liền được tô sách đơn giản trả lời một câu chu hàng dễ dàng một chút đầu dựa theo chế độ khách hàng bình thường ngày lẽ rút ra hai mươi vạn nguyên trở lên phải sớm hết trước tô tổng nơi này khẳng định không cần nói xong đối một bên chờ đợi phân phối nhân viên công tác vây tay nhân viên công tác hiểu ý quay người rời khỏi chỉ trong chốc lát nhân viên công tác mang lấy hai cái đồng bạn cùng một chỗ tới tại tô sách trước mặt hiện trường làm nghiệp vụ vài phút không tới thời gian liền có công việc nhân viên đưa tới một chiếc dương lặp đi lặp lại kiểm kê không sai về sau tô sách mang theo dương đồ theo ngân hàng ra đây thẳng đến tô sách xe trong tầm mắt biến mất chu hàng mới thu hồi trên mặt nụ cười quay người trở về ngân hàng trở lại thôn bên trong đem dương đồ giao cấp tô đại cường tô sách gọi điện thoại triệu tập thôn dân tổ chức hội nghị chờ thôn dân tề tự sau đó t ô s á c h đem nhập cổ sự tình nói một lần ta chỉ là hiểu rõ cái đại khái hai ngày này sẽ có thôn ủy cán bộ tới kỹ càng tuyên truyền rằng giải đến lúc đó các ngươi giao tiền là được được năm nghìn khối tiền không coi là nhiều tiểu sách cái này tập thể công ty ai tới quản sự a lưu quế hương nghi hoặc nhìn xem t ô s á c h chương hai trăm l i một quá hạ i người không biết t ô s á c h đầu tiên là lắc đầu sau đó lại là không xác định thuyết đạo nếu là thôn ủy dẫn đầu thành lập công ty hẳn là là thôn ủy chịu trách nhiệm phụ trách đi quản hắn ai quản sự đâu nhập cổ khẳng định không chỉ chúng ta đến lúc đó đi theo phân tiền là được Ban Linh ra Linh nhẹ nhóm hử một câu. Nói xong tỉnh, việc hử vẻ một Tô câu. sáng c h đem đ ư ờ thiết một ngày h chuyển ị tiền tới, t n ổ cộng l n g u ê n Sáng ngày thứ hai tô sách một nhà ba người toàn viên xuất động tới đến tần hán sinh n h à t ạ i người cả thôn chứng kiến bên dưới quyết định chính xác kết hôn thời gian thời gian nhất định tại ngày hai mươi hai tháng một âm lịch mùng một ư ơ i tháng c h ạ m đều là ngày chắc con tô sách đem sớm chuẩn bị tốt dương đồ dâng lên làm sao còn chơi cái dương a tô sách nơi g ư đây là chuẩn bị bao nhiêu lễ hội a điền hạo cảm thấy ngoại ý muốn nhìn xem tô sách không khỏi thay đổi đến khẩn trương không phải là có ít thật không tiện cấp chúng ta xem đi lưu thông vẻ mặt cười xấu xa nói rất rõ ràng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn quyết tử mở ra nhìn một chút ban linh vui vẻ giật dây tần hán sinh cặp vợ chồng cũng không biết tô sách tạm thời đổi c h ủ ý sự tình tám vạn tám lễ hỏi s á t thực thấp hơn thường nhân vạn nhất bị người truyền đi đối tô tần hai nhà mặt mũi đều không tốt hai người thời điểm do dự đỗ nguyệt nga không quan trọng mà cười cười mở ra để bọn hắn nhìn một chút nghe được câu này tần hán sinh ngẩng đầu nhìn về phía tô đại cường nhìn thấy tô đại cường tự tin gật đầu lúc này mới ý thức được gì đó không nói hai lời trực tiếp mở cái dưng ra mở dưng ra một m á mắt cái này g đây là bao nhiêu a cậu tử đưa đầu nhìn chằm chằm trong dương tiền không đợi trả lời lại là hầm được nói ta cả một đời đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy điện đại xuân cùng lưu hát qua hai nhà người nhìn xem trong dương tiền biểu lộ không hoàn toàn giống nhau đặc biệt là điện đại xuân cặp vợ chồng phía trước t r e o trọc không còn sót lại chút gì lúc này biểu lộ ngược lại có chút khó coi đ i ề n hạo theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần chăm chú nhìn tô sách trong ánh mắt đều là bất mãn tô sách khẳng định là cố ý lần trước lúc uống rượu chính mình nói phải cầm hắn tại tiêu chuẩn đ i ề n hạo không tin tô sách quên đi chuyện này hiện tại hắn làm ra như vậy lớn lễ hỏi để lập tức liền muốn đính hôn chính mình làm cái gì đập nồi bán sắt cũng theo không nổi a lưu thông biểu lộ như nhau cũng không khá hơn chút nào dân quê làm việc hướng tới ưa thích phía trước có sau xe có triệt đặc biệt là cùng một cái thôn làng các gia đình không cầu áp người khác một đầu nhưng cầu không thể so với người khác kém liền được nhưng bây giờ quá hại người sau cái sáu đồ dấu hiệu tốt tô đại cường nhẹ nhàng trả lời một câu tựa như nói là hơn sáu mươi khối tiền một dạng chẳng hề để ý đây cũng quá m ã quyên chú ý tới mặt khác mấy nhà người dị dạng biểu lộ vô ý thức đã nghĩ khuyên tô sách thu hồi đi vừa mở miệng liền bị tần hán sinh kéo một lần tức khắc ngậm miệng im tiếng thêm lớn lễ hỏi mấy quyển là tô sách nhất thời hưng khởi muốn đồ cái vui vẻ nhưng bây giờ tình huống để hắn ý thức được chính mình khả năng làm chuyện sai hữu tâm hóa giải một chút không khí ngột ngạn lại không biết làm sao mở miệng Trong mặc bị b a o lão ra tiếng ho khan đà phá b a o lão ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem tô đại cường rất là bất mãn k i ế n trách biết đến là n g ư ơ i quy hoạch quan trọng đ i ể m tốt không biết khẳng định cho là n g ư ơ i là cố ý khoe của hôm nay là cao hứng thời gian liền không nói ngươi về sau chú ý một chút không đợi tô đại cường nói chuyện b a o lão ra lại là c h i n g trạc đ à n g hoàng nhìn về phía điền đại xuân lưu hát qua cùng trường kiến thiết ba người cảnh cáo nói ta cùng các ngươi rằng về sau mặc kệ là cưới vợ vẫn là gà nữ nhi mấy người các ngươi đều không cho giống đại cường hôm nay dạng này h ồ nháo mới qua mấy ngày này tôi ta cũng không biết chính mình là ai bị những thôn khác biết chúng ta có phải hay không chương nhận người đỏ mắt rồi làm không tốt còn biết nhận người ghi hận đ i ề n đại xuân cùng lưu hát qua nghe được mao láo ra lời nói tranh thủ thời gian gật đầu đáp ứng tâm lý lại là nhẹ n h õ n không ít đồng thời liếc nhìn tôi lại cường trong ánh mắt không giấu được quan niệm vốn nên là chuyện cao hứng lại chơi thành tình hình như vậy nói hết chính sự tất cả mọi người ai về nhà lấy mới từ tần hán sinh nhà ra đây tô sách liền bị đ i ề n hạo cùng lưu thông hai người mang lấy cánh tay kéo đến địa phương không người. người không tử tế a điện hạo thâm trầm nhìn chằm chắm tô sách ngươi không muốn để cho ta giống như ngươi cứ việc nói thẳng có cần thiết chơi một màn này sáu cái sáu hưởng cho ngươi nghĩ ra ngươi làm sao không chơi tám cái tám điềm báo không phải càng tốt hơn tô sách cười khan một tiếng mau từ trong túi móc khói đưa cấp hai người thuận tiện giải thích một trận nghe hết tô sách giải thích điền hạo sắc mặt càng thêm không sóng cũng không biết nghĩ tới điều gì thở dài một tiếng thịt mình nói ngươi là gặp được một cái tốt mẹ vợ à, ta này còn không có đính hôn đâu bên kia liền bắt đầu thăm dò có thể cho bao nhiêu lễ hỏi ta có dự cảm ta lễ hỏi đoán chừng là có đi không trở lại nói xong lại là đoán trách chừng tô s á c một cái may mắn ngươi làm sáu cái sáu ngươi nếu là khiến cho ít một chút thực bị người chuyển đi ta theo lưu thông đoán chừng phải đập nổi bán sát tiểu tử này tâm tư đại đại tích phá hư lưu thông đi theo gật đầu chỉ vào tô sách bất mãn nói ngươi hôm nay hành vi đối hai chúng ta tạo thành to lớn thương tổn ngươi nói làm sao bù đắp đi điên hạo này một trận lời nói để tô sách dí thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc không khỏi thay đổi đến chỗ dạng b ồ i tiếp vẻ mặt vui cười thuyết đạo nếu không ta mời ngươi hai người uống rượu bội tội ngươi nghĩ hay lắm ngươi biết ta vừa nhìn thấy trong dương những số tiền kia lúc tiếp nhận cỡ nào lớn bạo kích sao lưu thông trực tiếp tự tuyện ngay sau đó lại là ta trước cấp ngươi đánh cái dự phòng châm nếu như chuyện này không có chuyện đi mời hai ta uống một bữa rượu còn chưa tính vạn nhất chuyện này chuyển ra ngoài thực đối hai ta sinh ra ảnh hưởng không tốt ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm đúng thông con nói rất đúng ngươi cái này cầu nhà giàu nhất định phải chịu trách nhiệm đ i ê n hạo càng nghĩ càng là lo lắng nhà khác mẹ vợ theo nhà mình mẹ vợ thực tình không giống nhau ta làm sao chịu trách nhiệm nha tô sách rất là bất đắc dĩ cười cười sự tình là ngươi làm ra về sau vạn nhất xuất hiện ảnh hưởng tồi tệ ngươi nhất định phải cấp chúng ta tìm có thể kiếm tiền môn đạo nhiều không nói tối thiểu nhất để chúng ta kiếm được đủ lễ hỏi tiền Lưu t h ô ngày ánh mắt thiểm thức nhìn xem tô sách. nhìn Đúng, ngươi nếu thiểm thức mắt tô xem l hai ô n nhiệm, g chịu trách nhiệm, chậm chẽ ta ta cưới chúng vợ, mươi tháng một tết mồng tám tháng chạp trường trung học h u y ệ n nghỉ bởi vì trung học có không ít ở trường học sinh phụ mẫu tới tiếp hải t ử lúc thuận tiện đem hải t ử chăn m ề n đệm giường mang về t h a n h tẩy h tô sách được cho phép lái xe tiến vào sân trường tần lam đính hôn sự tình không ít lao sư đều biết đặc biệt là nhân viên trường học khu ký túc xá nhóm lao sư nhìn thấy tô sách tới mấy cái theo tần l a m quan hệ không tệ nữ giáo viên bắt đầu ồn ào để tô sách gan bài kẹo mừng cũng có người để tô sách mời ăn cơm mặc kệ là dạng gì yêu cầu tô sách có thể cảm giác được những người này thiện ý tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý cũng may bọn họ chỉ là muốn nhìn tô sách thái độ cũng chưa từng có tại tích cực ăn vào tô sách tạm thời mua được bánh kẹo rất hào phóng b u n g tha tô sách tần lam thu dọn đồ đặt lúc tô sách hỏi ý kết hôn lúc muốn hay không mở tiệc chiêu đãi đồng nghiệp của nàng hôm đó khỏi cần mời bọn họ bọn họ nói chờ khai giảng sau bù mời một bữa cơm là được tần lam xoay người thu thập đệ phía trước có lao sư làm việc vui chính là như vậy hồng bao đều sơ ớ cấp tìm thời gian ở không mời ăn một bữa liền tốt chương hai trăm linh hai để ta quản sự không làm vừa mới tiến thôn làng liền thấy một đám người ngồi tại cửa nhà mình khoảng cách tới gần mới phát hiện lâm tú liên ngồi ngay ngắn trong đám người ở giữa tô sách đính hôn sự tình lâm tú liên nghe tiểu thúc tử nói qua nhiều người như vậy nhớ thương tô sách cũng không có thành công để nàng đối tô sách chọn chúng đối tượng sinh ra hiếu k ỷ tại nàng nhìn thấy chỗ ngồi kế bên tài xế xuống tới tầng lắm lúc đáy mắt nhiều một tia nghiền ngẫm mắt em bé c tố、like, sách, sách, sách cười ha ha một tiếng quay người đem tần lam đổ vật lấy xuống đỗ nguyệt nga cùng mã quên chủ động khởi thân hỗ trợ lâm tú liên thấy cảnh này Quá tới h h ứ c t đến ề x thôn ủy thôn ủy đại viện đã tụ tập không ít thôn dân có trong tay người cầm ký xong hợp đồng có người nhưng là xếp hàng chờ đổi giao tiền trên mặt mỗi người đều mang ý cười nhìn thấy lái vào sân xe bán tải không ít người lộ ra ánh mắt nghi ngờ Đầu. nhìn xem bọn hắn đi xếp hàng tô sách nghị nghị trực tiếp đi tới lầu hai quế hương thẩm phía trước hỏi tập thể công ty ai quản sự vừa vặn hôm nay đến đây đi tìm khuất bí thư hỏi một chút tình huống tới đến khuất bí thư cửa phòng làm việc nhìn thấy trương lôi cùng khuất bí thư ngay tại nói chuyện đã nghị quay người rời khỏi lại bị khuất bí thư gọi lại trương lôi quay đầu hướng về phía tô sách cười nói tới đều tới làm sao không tiến bảo t ô s á c h trở về lấy mỉm cười không phải xem các ngươi ngay tại đàm luận a lúc nói chuyện thuận thế tại sofa ngồi xuống vừa tọa hạ liền nghe đến khuất bí thư thuyết đạo vừa vặn ngươi qua đây tránh khỏi chúng ta đơn độc đi một chuyến t ô s á c h ngươi nối thôn tập thể xí nghiệp phụ trách công tác có hay không hứng thú t ô s á c h sửng sốt một chút nhìn về phía trương lôi trương lôi vẫn như c ũ bảo trì mỉm cười nhìn xem t ô s á c h hai người ánh mắt giao thoa thời điểm điểm một chút đầu không hứng thú t ô s á c h nhanh chóng trả lời một câu h ắ n nghe ra khuất bí thư câu nói mới vừa rồi kia ý tứ nhưng hắn thực không hứng thú đầu tiên hắn không hiểu hữu cơ rau xanh làm, sao làm. sợ hãi tự mình làm không tốt tiếp theo hắn không biết phương diện này tiền cảnh đến tội cùng làm sao không muốn không minh bạch gánh trách nhiệm t ô s á c h trả lời để khuất bí thư n h ư mày trương lôi nghe xong nụ cười cũng đi theo n h ạ t mấy phần tiểu tô ta nghe khuất bí thư nói là ngươi hỗ trợ tìm đường dây tiêu thụ ta cảm thấy a đã ngươi có phương diện này quan hệ vậy liền hảo hảo lợi dụng một chút dù sao đây là thôn ủy dẫn đầu sáng lập xí nghiệp mục đích cũng là vì cấp thôn dân gia tăng thu nhập hiện tại như vậy nhiều thôn dân tích cực phối hợp chúng ta thân là cán bộ cũng nên dũng cảm gánh vắt trách nhiệm ngươi cứ nói đi trương lôi một lần nữa đổi nụ cười n g ư mắt n thấy khuất tử lại muốn nói tô sách đoạt trước nói theo tháng một ư ơ i hai bắt đầu tới đập chứa nước câu cá nhân số lượng thẳng tắp h hạ xuống nếu như không phải mấy tháng trước kiếm được một điểm tiền thôn chúng ta kia hai nhà bán cơm thôn dân đều phải ra ngoài làm công kiếm ăn tết tiền đây là không thể kháng cự tự nhiên nhân tố tạo thành xem như cấp chúng ta một cái cảnh cáo mùa vụ tính quá mạnh sinh ý không đủ trèo chống thôn dân toàn bộ thu nhập hai ngày trước thông báo thôn dân nhập cổ phần chuyện thời điểm thôn dân đã theo ta để yêu cầu để ta tìm mới kiếm tiền con đường bổ khuyết mùa đông cùng mùa xuân l ẻ thu nhập chống chỗ tô sách thẳng thắn nhìn xem khuất tử cùng trương lôi bọn hắn nói quá trực tiếp để ta đem ý nghĩ thu vừa thu lại ít sử dụng bên ngoài thôn trái tim hơn nữa ta đã đáp ứng bọn hắn khuất tử nghe được thẳng nhăn nhún mi đầu nhưng lại tìm không ra phản bác lý do trương lôi là sinh trưởng ở địa phương này dân quê hắn càng có thể hiểu được tô sách tình、cảnh. cái này giống như là một gia đình nhà mình thời gian đều không có quá tốt còn có người nào tầm tư đi quản người khác kiếm tiền sự t ì n h trầm mặc một lát khuất tử lại là thuyết đạo nói là người quản lý kỳ thật không cần đến ngươi làm việc chiếm dụng không có bao nhiêu tinh lực tôi xách cười lắc đầu khuất bí thư người tinh lực là hữu hạn c h í n h ta lớn bao nhiêu bản sự c h í n h ta tâm lý rất rõ ràng thực làm không đến làm việc như vậy nói xong tôi xách khởi thân thôn ủy cán bộ như vậy nhiều còn sợ tìm không thấy nguyện ý làm sự tình người sao trương hải lượng cùng lý đức bình ta xem liền rất tốt vừa vặn hai người bọn họ tạm thời không có chịu trách nhiệm công tác sau khi nói xong bước nhanh theo khuất bí thư văn phòng ra đây âm thầm thở dài một hơi chính mình là tiện đường tới nghe ngóng tin tức kém chút đem chính mình góp đi vào trở lại dưới lầu không ít tại hạ bá thôn công tác thôn dân nhìn thấy tô sách chủ động đáp lời hỏi ý tô sách kết hôn thời gian nhất định xong c h ư a nhất định tốt mùng một ư ơ i tháng chạp phía trước xác thực dự định không thu công nhân lễ kim có thể được người quan tâm hỏi ý cố ý không trả lời lại tỏ ra bất cận n h â n t ì n h trả lời xong công nhân tô sách âm thầm suy nghĩ nếu như kết hôn k i ê ngày bọn hắn thực tới tặng quà chờ sang năm khởi công tìm một cơ hội đem lễ kim cho bọn hắn bủ trở về đợi mười mấy phút cuối cùng tại đến phiên tô sách giao tiền sau khi vào nhà mới phát hiện lấy tiền l ầ m tú nga chịu trách nhiệm theo thôn dân ký hợp đồng lại là lý thiếu hùng nhìn thấy tô sách tiền đến lý thiếu hùng vô ý thức đã nghĩ quay đầu không nhìn hắn lần trước thông báo thôn dân có thể nhập cổ phần sự t ì n h lý thiếu hùng một mực ghi ở trong lòng hiện tại thôn ủy lại dự định để tô sách đảm nhiệm công ty người quản lý cái này khiến lý thiếu hùng quá không chịu phục giao xong tiền cầm biên nhận tới, đến lý thiếu hùng tới đây tô sách trực tiếp đem biên nhận ném lên bàn không nói một lời nhìn xem lý thiếu hùng lý thiếu hùng xuất ra một phần hợp đồng ném lên bàn thuật tay ném cho tô sách một chi bút ký tên tại phía dưới cùng nhất ký tên cử động của hai người bị lâm tú liên để ở trong mắt chỉ là im lặng cười cười chờ tô sách tại hai phần hợp đồng phía dưới ký lên tên của mình lý thiếu hùng cầm lấy con dấu ở phía trên đóng hai lần ngay tại tô sách cầm hợp đồng chuẩn bị rời đi thời điểm lâm tú liên cười hỏi tiểu tô nhập cốt nhưng chính là việc buôn bán của mình chờ ngươi làm quản sự người nhất định phải làm rất tốt chúng ta đều chờ đợi phân tiền đâu tô sách quay đầu nhìn lâm tú liên khỏe mắt ánh mắt xéo qua cảm giác được lý thiếu hùng tại nhìn lén mình tâm tư nhất động cười trả lời tia ngươi đừng suy nghĩ ta đã cự tuyệt tại quản sự người đề nghị nghe được câu này l i ế c trộm tô sách lý thiếu hùng lộ ra kinh ngạc chi sắc sau đó nhãn t ỉ n h sáng lên khỏe miệng không bị khống chế nhét lên đáng tiếc không đợi lý thiếu hùng cao hứng trở lại tô sách tiếp xuống một câu để hắn tâm tư chìm vào đáy cốc sắc mặt trong nháy mắt thay đổi đến n ô n g t r ầ m đúng rồi ta mới vừa rồi là cấp q u ấ t bí thư đề nghị tại lý đức bình cùng trương khải lượng ở giữa chọn một tổng hợp cân nhắc lời nói lý đức bình hy vọng hẳn là lớn một chút dù sao cũng là tại thôn bọn họ trồng trọt hữu cơ rau xanh hắn càng có ưu thế chương hai trăm linh ba như thế nào mới có thể đem hôn lễ làm được phong quang ngắm nhìn tô sách bóng lưng lý thiếu h hắn tuyệt đối là cố ý nói cho chính mình nghe suy nghĩ lại một chút lần trước lý đức bình uống say nói lộ ra miệng sự t ì n h lý thiếu hùng sắc mặt càng thêm âm chẩm hai người này không phải là đạt thành giao dịch nào đó à. ai đáng tiếc nguyên bản trông cậy vào tô sách làm phụ trách chúng ta có thể nhẹ nhõm một điểm đi theo phân tiền lâm tú liên không có chú ý tới lý thiếu hùng biểu lộ tự lầm bầm h ừ không còn trương đ ồ phu còn có thể ăn với con heo lý thiếu hùng trung điệp h ừ một tiếng nhìn hắn bộ kia không ai bị nổi sắc mặt thật sự cho rằng rời khỏi hắn chúng ta liền làm không tốt ta xem nhà liền là các ngươi đem hắn bưng lấy quá cao để hắn đắc ý q u y n hình lâm tú liên q u a y đầu xem lý thiếu hùng một cái n ế u lại mi đầu muốn nói cái gì lại có thôn dân tiến đến giao tiền lại hướng trái một điểm tốt tốt liền nơi này dựa theo tần lam phân phó sửa đổi tốt ảnh cưới vị trí tô sách theo dưới thang xếp đến đứng tại tần lam bên người xác nhận không có sai lầm sau đó lúc này mới thở dài một hơi cuối cùng là làm tốt chỉnh trang phòng ở thời điểm lầu hai liền bị xác định trở thành tô sách phòng cưới chỉnh trang phong cách cũng đều là dựa theo tô sách yêu thích tới làm trong đó không khỏi trộn lẫn lấy tần lam ý nguyện ngay sau liền muốn kết hôn trang trí phòng cưới công tác theo lý thuyết tần lam không phải tham dự nhưng hai nhà thật sự là quá quen liền cố ý không để ý đến những ngày việc nhỏ không đáng kể quy củ màu đỏ chót chăn cưới thượng diện theo lên long phượng chỉnh tường đồ án nóc phòng treo màu dây thừng tủ quần áo cùng trên cửa phòng đỏ thấm chữ a hỉ càng là bắt mắt v à n người theo trong phòng ngủ ra đây tô sách đặt mông ngồi liệt ở trên ghế salon theo thôn ủy trở về liền bắt đầu vội vàng gián tiếp đủ loại ngụ ý vui mừng đồ vật leo cao bên trên thấp hơn hai giờ ngươi chớ ngồi a ngẫm lại có cái gì quên không còn cần phải làm toàn làm tốt liền chờ ngày sau tiếp ngươi qua cửa t ô sách hễ p ả i nhìn xem tần lam bất ngờ cười nói người khác kết hôn trời chưa sáng liền phải rời giường đón dâu đều phải hai đến ba giờ thời gian hai ta khẳng định không cần đến đến lúc đó ta trực tiếp đi qua đem ngươi con qua tới là được tần lam hé miệng cười nói ngươi nghĩ hay lắm không có khả năng để ngươi nhẹ nhàng như vậy t ô s á c h nghe ra tần lam ngữ khí không g ô n g nói dối nghi hoặc nhìn xem tần lam làm sao ngươi còn chuẩn bị để ta xông năm cửa trạm lục tướng đến lúc đó ngươi sẽ biết ngươi thực h i ể u lầm ta đây không phải còn chưa kịp thông báo á thực không thông báo ai cũng không thể không thông báo ngươi a â được chuyện này liền làm phiền người a cút điện thoại tôi á c h thở vào một hơi lần trước tại lưu thông nhà nói đơn giản qua muốn đem hôn lễ làm được phong quang một chút có thể sự đáo lâm đầu mới phát hiện thật không có cái gì tốt biện pháp xa xỉ đón dâu đội xe thôn làng liền như vậy lớn hai nhà ở lại gần như vậy chớ nói đội xe hai chiếc xe liền có thể theo tô sách cửa nhà xếp tới tần làm cửa nhà căn bản không có cơ hội thi triển á. mặc dù tô sách ngoài miệng nói đi đem tần làm con về coi như xong việc có thể trong lòng hắn binh không nghĩ như vậy kết hôn là cả đời đại sự hôn lễ đối với nữ nhân tới g i n g càng là ý nghĩa p i phản quá trình hắn không muốn để cho tần làm có tết mới vắt hết k ó c cuối cùng nghĩ đến một cái so sánh ý đồ không tồi tối thiểu nhất theo tô sách tuyệt đối sẽ không bạc đãi t ầ n lam ngày hai mươi mốt tháng một trước khi kết hôn một ngày các công nhân kết bạn mà đến nhân thủ một cái hồng bao đủ loại trúc mở miệng nghèo ra không hết tô sách vội vàng tiếp đai đến đây đưa tới chúc người tô đại cường cùng đỗ nguyệt nga vội vàng ghi chép mỗi người lễ ký mức cùng với thống kê nhân số thuận lợi xác định cần bao nhiêu b ả n tiệt diệu buổi chiều thời điểm biến mất mấy ngày đỗi băng xuất hiện lần nữa đầu tiên là chạy đến hai lâu tố nhìn phòng cưới bố trí mà sau đó đến tô sách bên người nghe nóng hôn lễ quá trình cùng nhiệm vụ của mình người trước đừng hỏi như vậy nhiều n g ư i đi đ e m lưu tôi h n g đ ệ n hạo, đại ú n g r cường nói xong tôi xách tranh thủ thời gian lắc đầu bổ sung k h ô n g lệnh kiệt cùng tôi bính vượng muốn đi qua nhậm vĩnh hữu cùng thị trấn mấy cái khác ngư cụ chủ tiệm cũng muốn tới bọn hắn đến tính toán một bàn nghĩ đến hai ngày trước lâm tú liên nói lời nói tô sách lại là do dự nói như vậy đi làm nhiều một chút chuẩn bị vạn nhất đến lúc tới người tương đối nhiều cũng không đến mức vội vội vàng vàng chính mình làm tiết rượu đồ vật đều là chính chúng ta mua sắm ngươi cấp cái chuẩn xác lời nói ta cũng tốt làm tô đại cường gật đầu sau đó lại là vấn đạo án hai mươi b à n đồ ăn chuẩn bị đi không dùng hết lời nói chính chúng ta ăn thực sự không được để các công nhân mỗi nhà mang về một chút cũng được tóm lại nhiều so ý tưởng lúc nói chuyện đố băng dẫn lưu thông điền hạo tiền đến lưu thông chủ động cấp tô đại cường đưa lên một điếu thuốc thuần thế tọa hạ ngầm đầu nhìn tô sách hỏi cấp chúng ta an bài nhiệm vụ gì hoàn g lỗi mấy người bọn hắn còn tại trên đường đoan chừng phải mười mấy phút mới có thể tới đỗ băng nói một câu tại lưu thông ngồi xuống bên người nhà chúng ta theo tần lam nhà khoảng cách quá gần nếu như chỉ là vì đón dâu mà đón dâu mười mấy phút liền có thể kết thúc dạng này quá vội vàng viết máy tô sách cho bọn hắn rót nước t r à đó là lý do mà ta nghĩ hết khả năng đem thời gian tuyến kéo dài lần trước điền hạo không phải nói à mặc kệ như thế nào chúng ta phải làm nợ mày nợ mặt điền hạo dẫn đầu gật đầu tán thành lưu thông không có dị nghị t ô đại cường cùng đỗ nguyệt nga nhìn xem tô sách chờ hắn lời kế tiếp đ ỗ b a n g nhưng là vội vã không nhịn nổi mà hỏi thăm làm sao cái phong quán pháp người khác kết hôn đều là xe sang trọng đội ngũ gì gì đó ta tình huống này khẳng định là dùng không bên trên tô sách không biết làm sao cười cười quay đầu nhìn tô đại cường cha l ã o phong tầm thường không phải nói đón dâu không thể đi đường rút lui à. tô đại cường trịnh trọng gật đầu buổi sáng ngày mai ta trước đưa tần lam đi ảnh lầu trang điểm đến lúc đó chúng ta trực tiếp đi ảnh lầu đón dâu trở về thời điểm theo ngoài thôn làm đường lúc lưu lại đường nhỏ trực tiếp lên đập sau đó lại theo trên đê xuống tới dạng này lượn quanh một vòng lớn cũng không cần bay về lối chúng ta không có đón dâu đội xe nhưng là có thể đem cano dùng tới đến lúc đó tại đập chứa nước lái lên một vòng cũng coi là có khác phong cách tô sách đem ý nghĩ của mình nói ra nhìn xem đang ngồi mấy người hỏi các ngươi cảm thấy thế nào ba cái người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau không hẹn mà cùng gật đầu đây cũng là một cái điều hòa biện pháp mặc dù nghe có chút vẽ vời thêm chuyện trời đang rất lạnh đi đập chứa nước làm gì đỗ nguyệt nga trực tiếp đề xuất ý kiến bất đồng bất mãn nhìn xem tô sách lại nói làm sao theo trên đê xuống tới cũng không thể một mực sau lương a Các người ta cho rằng tốt nhất hơn lễ đỗ nguyệt nga lời nói để mấy người biểu tình ngưng trọng lại nhìn tô sách lúc mang lấy nghi hoặc tô sách một chút cũng không hoảng hốt ngược lại tự tin cười nói chuyện này ta có kế hoạch các ngươi chỉ cần phối hợp đem chuyện phía trước làm chuyện tốt liền được đỗ nguyệt nga vẫn là có chút không yên lòng đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện lại bị tô đại cường kéo một lần hai tử có ý tưởng liền để hắn đi chơi chờ hoàng lỗi tới sau đó tô sách trực tiếp mang lấy hoàng lỗi bọn hắn cùng một chỗ lên đập sáu cái ca nô chia hai đội các ngươi hiện tại cứ dựa theo ta mới vừa nói bắt đầu luyện tập tiểu băng lưu lại giám sát không cầu tinh chuẩn không sai theo ố i t i phải có mô hình có dạng. Tô sách vừa dứt lời, liên tiếp vào tần lam gọi điện thoại tới, ể u nhất cũng hình dạng. Tần n sách h Tô dứt có có g mô Lam vừa vào rõ rời Tần tứ, xuất tiền t người liền muốn rời khỏi. ngày mai biểu hiện xuất sắc lời nói, mỗi người Lam lời quay mai mỗi ý biểu khỏi, khối tiền khổ cực phí. h sắc cực e trên đê xuống tới t ầ n lam đã trước cửa nhà chờ lấy tô sách lái lên xe bán tải đi tới thị trấn thuận thế hỏi nơi nào đồng học a tới mấy người chỉ chúng ta túc xá ra một cái tỉnh ngoài không qua được cái khác bốn cái đều là chúng ta bắc hồ tần lam một mực duy trì nụ cười theo tốt nghiệp công tác sau đó liền không có theo bọn tỷ bội gặp mặt qua bọn họ mấy giờ đến a muốn hay không giúp các nàng ăn bài chỗ ở tần lam lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thoáng qua hiện tại như nhau cũng nhanh đến ta đã giúp các nàng đặt trước tốt khách sạn ban đêm cùng một chỗ ăn một bữa cơm buổi sáng ngày mai đưa xong ta ngươi lại đi đem bọn họ đưa đến ảnh lầu cuối cùng lại là nói bổ sung bọn họ có thể là ta mời tới phủ dâu phù dâu nghe được câu này tôi xách ghé mắt xem tần lam một cái suy nghĩ lại một chút video clip bên trong nhìn thấy phủ dâu khó xử đón dâu đội ngũ phương thức tâm lý nhịn không được bổ trồn chắc không được h ô m qua tần lam nói không thể để cho chính mình nhẹ nhàng như vậy ngươi lai、like、là có tính toán như vậy có phù dâu vậy liền không thể thiếu phù dễ rất nhanh liền sảng chọn ra phụ rẻ nhân tuyển mắt thấy liền muốn đến đường dài khách v ậ t trạm t ầ n lam điện thoại đúng lúc vang lên chúng ta lập tức liền đến cửa ra trạm các người trực tiếp ra đây liền được ân t ố t xe tới đến cửa ra trạm t ầ n lam lập tức chỉ vào bốn cái đứng chung một chỗ cô nương thuyết đạo liền là bọn họ theo tần lam thủ chỉ phương hướng nhìn lại tô sách nhẹ nhàng gật đầu xe vừa mới dừng hẳn t ầ n lam liền không kịp chờ đợi đẩy cửa xe ra hướng lấy bốn cái cô nương đi đến tô sách theo ở phía sau đến gần sau đó càng thêm xác định chính mình phỏng đoán đều nói nữ nhân mời phù dâu sẽ không mời so với mình nữ nhân xinh đẹp lời này một điểm không có t â m bệnh tối thiểu nhất theo tô sách trước mắt này bốn cái cô nương mặc dù dáng dấp không kém nhưng theo tần lam so ra vẫn là có một chút trên lệ h tần lam chủ động giới thiệu thân phận của song phương đơn giản quen biết về sau đi tới dự định khách sạn bởi vì xe hàng chỗ ngồi hữu hạn chỉ có thể gọi tới một chiếc xe taxi cũng may tần lam cùng phòng cũng không hề để ý đi tới khách sạn trên đường ngồi ở hàng sau nữ hải hỏi không ít liên quan tới tô sách vấn đề thỏa thỏa một bộ đến trễ kiểm tra tư thái tô sách tự nhiên phối hợp nhất nhất thỏa mãn lòng hiếu kỳ của các nàng đây chính là ngày mai cửa ải có thể hay không đắc tội cũng đừng khoe khoang ngày hai mươi hai tháng một dạng sáng năm giờ t ô sách lái xe đưa tần lam đi ảnh lầu trang điểm đem tần lam đặt ở ảnh lầu ngựa không ngừng vó đi tới khách sạn tiếp kia bốn người bạn nương trở lại thôn bên trong lúc ánh mặt trời mới vừa sáng mặc dù như thế cửa nhà đã náo nhiệt lên tổng chỉ huy khẳng định là m a u l á o ra không thể nghi ngờ tại sắp xếp của hắn bên dưới mỗi người đều bận rộn chính mình phụ trách sự t ì n h bảy giờ đồng hồ vừa qua khỏi khẩn g lệnh kiệt xe xuất hiện một cỗ bạch sắt thùng đựng hàng xe tải đi theo khẩn g lệnh kiệt xe đằng sau đến gần sau đó mới nhìn đến xe tải đằng sau đi theo một cỗ thủy sản xe khiến người ngoài ý chính là thủy sản phía sau xe còn có một cỗ bên trong bám chặt xe xe bên trong ngồi đầy kẻ không quen biết tô sách bước nhanh tới khẩn g lệnh kiệt cặp vợ chồng cười theo xe bên trong xuống tới khẩn g lệnh kiệt chỉ vào thùng đựng hàng xe tải nói với tô sách lâm l á o bản lần này có thể là cấp lớn mặt mũi vì giúp ngươi xử lý thực rượu đông hồ tiên ngư quán bếp sau bị hắn cho mượt tới chọn bộ đồ làm bếp cùng bếp sau nhân viên đều tới tô sách mưng hắn chỉ là mời khổng lệnh kiệt hỗ trợ mượn mấy cái đầu b ế p tới không nghĩ tới lâm lão bản như vậy nể tình tâm lý cảm kích lộ rõ trên mặt thứ ngươi muốn cũng cùng một chỗ đưa tới bảo đảm đều là tươi mới nhất đồ vật vì những vật này ta hai ngày này đều ngủ không ngon giấc sợ xảy ra bất chắc khổng lệnh kiệt không phải khen lớn kỳ tử thủy sản xe bên trong lấy tươi mới nhất hải sản nếu như không phải nhóm này hải sản tô sách cũng không thể mượn đ ầ u b ế p tô sách liên tục gật đầu chủ động ôm lấy khổng lệnh kiệt bà vai hôm nay nhất định phải uống nhiều mấy chén để ta hào hào cảm ơn ngươi nhất định phải tích khổng lệnh kiệt thời mở cười t ô s á c h bên này đ ỉ n h công sau đó hắn cũng cân nhắc qua trọng thao cựu nghiệp tìm một chút đối lập không tệ thủy sản đ á n g cấp bán một bán nhưng cẩn thận ngẫm lại lại vứt bỏ ý nghĩ này hiện tại cũng thuộc về nghỉ ngơi tình huống cấp các đầu bếp an bài tốt b ả y biện đồ làm bếp địa phương t ô s á c h mời khổng lệnh kiệt cặp vợ chồng về nhà nghỉ ngơi sau khi vào cửa chu tuệ theo trong bọc móc ra hai cái hồng bao đưa cấp t ô s á c h dựa theo ngơi ư uy tứ không có thông báo cái khác hợp tác đồng bạn lâm lão bản bật quá để chúng ta hỗ trợ mang theo tới tôi á c h không có khắc khí hồng bao vừa bắt đầu liền biết phía trong tiền không ít nhưng hắn không có biểu hiện ra kinh ngạc chỉ là âm thầm ghi tạc tâm bên trong. đem khổng lệnh kiệt cặp vợ chồng an bài trong phòng t ô đại cường buổi tiếp khổng lệnh kiệt nói chuyện t h i ế m c h u tuệ nhưng là rất nhanh dung nhập vào một nhóm phụ nữ bên trong một chút cũng không xa lạ tôi xách từ trong nhà ra đây đem đỗ băng giao đến bên người thấp giọng nói vài câu sau đó đỗ băng điểm đầu vào nhà sau mười phút đỗ băng từ trong nhà ra đây n ắ m trong tay lấy thật dậy một sấp h n g bao têu lưu thông tới lấy thuốc lá ra đợi lát nữa mỗi người một cái h ồ n g bao cộng thêm hai hộp thuốc lá tôi xách dẫn đỗ băng cùng lưu thông tìm tới đầu b ế t đầu tiên là nói vài câu cảm tạ sau đó bắt đầu phái phát hầm bao lâm l á o b ả n cấp mặt mũi nói riêng những n à y đầu bếp có thể sớm như vậy đổi tới hạ bá thôn khẳng định là thật sớm bỏ lên bất kể nói thế nào cấp cái hồng bao đều là hạ là ngay trước mặt tô sách những n à y đầu bếp không có có ý tốt ở trước mặt mở ra hồng bao nhưng mỗi người hai bao cột điện thuốc lá đủ để chứng minh chủ nhà đại khí mỗi một cái đều là vui vẻ ra mặt mấy cái dẫn đầu đầu bếp càng là vô bộ ngực biểu thị nhất định xử lý tốt món ăn hôm nay thời gian từng giây từng phút trôi qua hạ bá thôn tụ tập người càng ngày càng nhiều chạy đến uống rượu mừng công nhân tự phát hỗ trợ làm về vặt chín giờ rưới ảnh lầu phái tới đội xe tiến vào hạ bá thôn, trước khi đi hoàng lỗi hướng về phía đám người lớn tiếng gào to một tiếng không rõ ràng cho lắm tân khách lộ ra nghi hoặc liền ngay cả hạ bá thôn mấy nhà người cũng đều là nghi hoặc nhìn về phía tô đại cường cặp vợ chồng đi thôi đội xe đợi lát nữa muốn theo trên đê đi qua tô đại cường cũng không biết tô sách đến tột cùng a n bài cái gì đó chỉ là dựa theo tô sách lý tứ phối hợp tham gia hôn lễ loại trừ theo phần tử tạc lễ đại bộ phận đều là ôm tham gia náo nhiệt tâm thái gặp tình hình này không ít người cũng bắt đầu hướng lấy trên đê di động chưa được vài phút thôn bên trong c h ỉ còn lại tô đại cường cặp vợ chồng cùng đi đứng không tiện cậu tử liền ngay cả tần hán sinh cặp vợ chồng đều là nhịn không được đi theo bên trên đ ậ p mười một giờ vừa qua khỏi cửa thôn vang lên tiếng pháo nổ trên đê chờ lấy người xem náo nhiệt cùng nhau quay người nhìn xuống thôn bên trong tình huống mắt thấy liền muốn vào thôn một mực biểu hiện rất bình tĩnh tần lam bất ngờ tim đập r ộ i lên nhiều một vẻ khẩn trương cảm giác càng nhiều hơn là chờ mong sáng sớm đi trang điểm trên đường nàng đã biết tô sách a n b à i không giống nhau đón dâu phương thức chỉ bất quá tô sách ra vẻ thần bí không có toàn bộ đỡ ra cũng chính bởi vì dạng này thần lam mới có càng nhiều mong đợi hơn hai người là không hơn không kém thanh mai chút mã có thể phía trước hơn hai mươi năm hai người đều không nghĩ lát nữa có một ngày này nếu như không phải phụ m â u nói bóng nói rõ nếu như không phải từ nhỏ đến lớn ký ức thần lam đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không thành giật dây tợ g ỗ ngay tại tần lam suy nghĩ lung tung thời điểm xe bất ngờ chuyển biến cái này khiến tần làm tâm sinh nghi hoặc không tự giác nhìn về phía chỗ ngồi kế tài xế tô sách lại chỉ có thể nhìn thấy tô sách cái h ó đội xe tại cửa thôn rẽ ngoặt dọc theo ngoài thôn đường nhỏ chạy bên trên đường xi măng bị rừng cây rậm rạp che kín ngay tại các công nhân bung lòng tâm thần quay đầu nhìn về phía đập đầu lúc hoàng l ô i lớn tiếng thét lên thuyền làm việc tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong mấy cái ăn mặc sạch sẽ vui mừng người trẻ tuổi cười đùa nhảy lên cano nhân thủ một cái chìa khóa khởi động cano khởi động sau đó cũng không lái đi mà là quay đầu nhìn chậm rãi dừng lại đội xe tô sách dẫn đầu đẩy cửa xe ra không có nôn nóng đi mở ra sau khi mặt cửa xe ô m tần lam xuống xe ánh mắt trong đám người lướt nhìn nhìn thấy khổng lệnh kiệt xông lên chính mình khoa tay một cái ok thủ thế về sau lúc này mới yên tâm tại ồn á o âm thanh bên trong tô sách kéo lên đằng sau cửa xe đem mặc trắng đ o a n áo cưới vẽ lấy tinh xảo trang dung tần lam ô m xuống mấy người bạn nương quay chung quanh tại tô sách bên người lưu thông mấy người bọn hắn phủ rể cũng là đúng lúc xuống tới đố băng xuyên qua đám người theo trong túi móc ra chìa khóa nhảy lên một đầu cuối cùng không người điều khiển cano khởi động ca nô sau đó quay đầu xông lên tô sách g đầu tô sách lúc này mới ô n tần lam thận trọng đi đến cano lên. đây là gì đó sáo lộ a bốn người bạn nương hiếu kỳ nhìn xem đã thượng truyền tô sách cùng tân lam đi chúng ta cũng tới đi góp tham gia náo nhiệt tô sách không có an bài lưu thông bọn hắn lên thuyền nhưng lưu thông lúc này tâm huyết dâng trào nhìn xem mặt khác mấy đầu chờ xuất phát cano chủ động nói một câu bị lưu thông một nhắc nhở như vậy cái khác ba cái phủ rể đi theo lộ ra nóng lòng muốn thử thần sắc đ i ề n hạo đi ra hai bước hình như nghĩ tới điều gì quay đầu nhìn về phía mấy người bạn nương các ngươi không đi sao có thể chứ trong đó một người bạn nương n ữ khí không xác định nhưng nét mặt của nàng bán nàng ý tưởng chân thật có cái gì không thể đi buổi sáng nhìn xem. không đợi điền lời, hạo trả một còn á khác i phù chủ dâu đ ngoại nhân tấn lam nhịn không được tâm bên trong hiếu kỳ kéo tô sách cánh tay ngẩng đầu nhìn tô sách bên mặt vấn đạo tô sách cười thần bí lập tức liền biết thuyền tốc càng ngày càng chậm cuối cùng bất động bất động trên đê người nhìn xem một mình dừng lại ở trong nước cano tiếng nghị luận nổi lên bốn phía đều rất hiếu kỳ lão bản rốt cuộc muốn làm gì ông ông ông tạp âm xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người cẩn thận phân rõ sau đó hướng lấy phương hướng âm thanh chuyển tới nhìn lại vẹn vẹn nửa phút không tới thời gian bầu trời xa xa xuất hiện một cái phi hành vật ngoa tàu máy bay trực thăng máy bay lão bản chơi như vậy lớn sao thần lam lão công thật n g ư ờ t ta ta hỏi tần hán sinh gắt gao nhìn chằm chằm máy bay trực thăng trên mặt nghiêm túc biểu lộ dần dần biến mất hiện ra một vệ nụ cười máy bay trực thăng xuất hiện một khắc này hoàng lỗi liền biết cần phải làm việc đối mấy người khác mời đến sáu cái ca n o dựa theo phía trước luyện tập phương thức khởi động một đội ba đầu thuyền phân biệt hướng lấy hai bên trái phải l á i đi thuyền tốc càng lúc càng nhanh kéo lên một đường vòng c u n g những nơi đi qua lưu lại bạch s ắ c bọc nước dâng lên hướng lấy hai bên c u ộ n cuộn vượt qua tô sách vị trí ca n o sau đó hai đội ca n o bắt đầu điều chỉnh phương hướng khép lại như nhau bảo trì nhất định đường vòng cúng tốc độ không chút nào không có giảm đến mức thân tàu đều có nghiên dấu hiệu do đến thuyền bên trên mấy người bạn nương đều sợ hãi liên tục không thể không gắt gao b hoặc là bên người phụ rể tần lam cố nén kích động trong lòng bất ngờ xuất hiện máy bay trực thăng đã để nàng ngạc nhiên vô pháp mở miệng bên người ca n o càng là hấp dẫn nàng chú ý lực người trên thuyền nhìn không ra cái gì đó nhưng đứng tại trên đê tham gia náo nhiệt người lại có thể do nét nhìn thấy hai đội ca n o tại mặt nước họa ra một cái cứ việc không phải như vậy h o à n mỹ nhưng hình ảnh cảm giác đủ để cho quen thuộc bình thường hôn lễ thôn dân mở rộng nhàn giới không ít người tại thời khắc này lấy điện thoại cầm tay ra bắt đầu quay trụp ngay tại hai đội ca nô giao nhau mà qua thời điểm máy bay trực thăng tới đến tô sách phía trên treo lơ lửng giữa trời bất động tạm â m rất lớn hơn nữa lại mánh liệt gió cảm giác vốn cũng không tính toán yên bình mặt nước xuất hiện từng đầu gọn sóng để đình chỉ bất động ca n o nhẹ nhàng lay động thần lam gắt gao kéo lại tô sách cánh tay ánh mắt sốt ruột ngồi tại vị trí lái đỗ băng như nhau ngẩng đầu nhìn máy bay trực thăng kinh ngạc đồng thời cũng đang âm thầm vắn thầm nếu bàn về tao hơi thở còn phải là sách ca chờ chúng ta kết hôn ba mươi chu niên nhất định phải một lần nữa làm một lần h ô n lễ ta cũng muốn máy bay trực thăng trong đám người chu tuệ như nhau kéo khổng lệnh kiệt khửi tay con mắt sáng ngời nhìn chằm chằm máy bay trực thăng họa ra hình sau đó hai đội ca nô bắt đầu quấn quanh tô Thuyền t ố cánh c g là đi t càng càng càng càng cánh hoa giảm cánh t hoa hồng nào đó một đầu cano bên trên chuyển đến cô nương tiếng kinh hô tần lam cùng tô sách đồng thời ngầm đầu nhìn xem vô số cánh hoa hồng trên không trung hạ xuống rơi xuống ở trên mặt nước đỏ quanh đồ băng im lặng những môi hắn nhìn thấy tần lam con mắt đã ướt át vẹn vẹn vài phút cánh hoa hồng liền đem tô xách thuyền bên mặt nước phủ kín phấn hồng sắc màu đỏ tươi cánh hoa giống như một tấm thảm theo dâng lên lắc lư cuồn cuộn cảm giác được cánh tay truyền đến bắt lực càng ngày càng mạnh tô xách nghiêng người chính đối tần lam hai tay vòng tại tần lam bên hông bảo hộ tần lam đứng vững đồng thời cũng làm cho tần lam càng gần sát chính mình có lẽ bình thường ta không đ ủ l ã n g m ạ n cấp người ta cho rằng tốt nhất hôn lễ nhưng ta hay là không nhịn được nguồn cấp người ta cho ràng tốt nhất hôn lễ đố băng không để cho mình nhận càng lớn thương、tổn. t â n lam phục tại tô x á c h ngực có chút ngựa đầu khỏe mắt càng lộ vẻ ướt át cố gắng nhón chân lên hướng lấy tô x á c h bở môi đưa tới chương hai trăm linh năm chưa từ bỏ ý định lại có không tới hai mươi phút tựu m ộ ư ơ i hai giờ làm sao còn không có xuống tới a đã đổi mới tinh vui mừng y phục đỗ nguyệt nga mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem trên đê dưới tình huống bình thường m ộ ư ơ i hai giờ vừa qua liền muốn khai tiệc nhưng bây giờ còn không có đem con dâu tiếp về nhà b á i thiên địa gì gì đó mắt thấy liền muốn không còn kịp rồi tô đại cường cúp điện thoại, trong ánh mắt cất giấu bất thiện. hắn không phải trách tội tô sách tạm thời nghĩ ra được chuyện xấu chú ý mà là bởi vì tần hán sinh cặp vợ chồng không đứng đắn tức giận người khác lên đập tham gia náo nhiệt còn chưa tính hai người này có thể là nhà gái ra trường sao có thể chạy đến trên đê đi xem náo nhiệt mã quên người nhà mẹ đẻ đều đến đây trong này có tần làm cậu đợi lát nữa có thể hay không khai tiệc toàn bằng nhân ra một câu này nếu là chậm trễ nhân ra mắt thấy tần hán sinh vội vội vàng vàng chạy về đến tô đại cường hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái bọn hắn tại nhà chính ổi nhanh lên tô sách cùng tần lam gắt ga ôm nhau phảng phất giữa thiên địa chỉ còn lại có hai người bọn họ tùy ý truyền lại giờ phút này đứng đầu chân thực tình cảm Ca, lại hôn đi t i ể u không có thời gian vị chua tràn đầy thanh â m xuất hiện say mê nam nữ trong nháy mắt thanh tỉnh có lẽ là thật không tiện tần lam đem đầu trôn ở tô sách trước ngực tô sách bất mãn chừng đỗ băng một cái có thể trong lòng hắn cũng biết chậm chế nữa xuống dưới thật muốn vượt qua mười hai giờ cano trở về đập bên máy bay trực thăng đi theo qua tại đập lớn bên trên chậm rãi hạ xuống tô sách dẫn đầu đập bên dưới cano đem tần lam ôm đưa lên máy bay trực thăng chờ chính hắn leo đi lên về sau hướng về phía mới từ thuyền bên trên xuống tới đỗ băng hô nhanh lên trở về lấp thảm đỗ băng lúc này mới nhớ tới tô sách phía trước bàn giao cung quýt hướng lấy dưới núi chạy đi không quên mời đến lưu thông cùng điển hạ o hai người đuổi theo tiếng anh minh truyền khắp tất cả thôn làng nguyên bản trong phòng nghỉ ngơi chờ đợi người thân bạn bè một mạch bừng lên ngẩng đầu nhìn về phía thi k h ô n g nhìn thấy máy bay mã quên người nhà mẹ đ ẻ nhao nhao cười gật đầu đều là hài lòng biểu lộ đỗ băng kéo lấy đầu đầy mồ hôi lưu thông trở về theo nhà xuất gia nhất quyền sớm chuẩn bị tốt thảm đỏ nhắm ngay vị trí sau đem thảm trải rộng ra tảng ra đều tảng ra cấp máy bay đẳng cái địa phương tân lương con tiến môn phía trước chân không thể chạm đ vốn là nghĩ tiết kiệm thể lực dắt tần lam về nhà hãy nhìn náo nhiệt không ngại chuyện lớn nao nhao n ào để tô sách ôm tần lam về nhà bất đắc dĩ tô sách đành phải ôm lấy tần lam mặc dù chỉ có không tới một trăm mét nhưng vẫn là để khuyết thiếu rèn luyện tô sách thở hồng hộp thật vất vả tiến vào gia môn trong viện sớm bày xong vài cái ghế dựa người chủ lễ hình như cũng biết thời gian khẩn trương đã giảm bớt đi rất nhiều cố ý lấy vui mở miệng đi thẳng vào vấn đề tiểu tô thật là cam lòng a thuê máy bay kết hôn thành bên trong đều không nhất định nhìn thấy mấy lần trong đám người lâm tú liên mặt mày kéo cười con mắt sáng lấp lánh đây chính là có tiền tùy ta kết hôn thời điểm t ì mấy m chiếc săn tà nạ lúc ấy cảm thấy rất p h o n g quang theo tiểu tô so sánh nhất định không coi là gì t r ư n g lôi cười lắc đầu khuất bí thư nhìn xem ngay tại b á i thiên địa một đôi tân nhân có loại thời gian đang gấp cảm giác cái này khiến nàng rất là hiếu kỳ đồng thời cũng có chút thảo não không thấy được trên đê xảy ra chuyện gì có tiền liền là không giống nhau lúc trước ta đổi giọng phí chỉ có hai trăm khối tiền t i ể u đây là vì xung bề ngoài mới cho nhiều như vậy lâm tú liên nhìn chằm chằm đỗ nguyệt nga đưa cấp tân lương con đổi g ọ n phí không nói ra được hâm mộ đường thiết im lặng cười nghe được lâm tú liên câu nói này n h t miệm lúc này mới bao nhiêu tiền xem ra cũng liền một ngàn t h ố i tiền đối với tô sách tới giảng liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng bài hết thiên địa đỗ băng cùng mấy người trẻ tuổi chủ động dẫn các tân khách đi tới thịt khô gia công nhà máy bởi vì tân khách tương đối nhiều lại không muốn đem bọn hắn phân tán chỉ có thể ở thịt khô gia công nhà máy quan hệ quen thuộc tân khách chủ động tụ tập cùng một chỗ ngồi xuống về sau mới phát hiện có chút không đúng dĩ vãng tham gia hôn lễ khai tiệc thời điểm trên mặt bàn khẳng định trưng bày không ít đồ nhắm nhưng hôm nay trên mặt bàn loại trừ bộ đồ ăn căn bản không nhìn thấy món ăn cái này khiến tân khách đều nghĩ hoặc tô đại cường tự mình bồi tiếp mã quyên huynh đệ mã bân trưng cầu mã bân sau khi đồng ý lúc này mới thông báo đầu bếp mang thức ăn lên thật nhanh từng cái một thân mặc đồ trắng công tác y phục trẻ tuổi t i ể u tử bưng một bàn mâm đồ ăn đồ ăn xuất hiện chờ bọn hắn đến gần sau đó các tân khách lại là lộ ra kinh ngạc này gọi là cái gì nhỉ so biển bao ngư nhìn xem trong mâm thực phẩm không ít người đưa mắt nhìn nhau cái đồ chơi này được bao nhiêu tiền chính mình đưa điểm này lễ kim năng mua vài món thức ăn tám đạo thực phẩm khác biệt cách làm khác biệt hải sản đưa lên bàn đố băng kéo l â hoảng lỗi bọn hắn bắt đầu chia tóc rượuốc lá đ thứ này đến đáng giá không ít tiền a có người thừa cơ lôi kéo đỗ băng nhỏ r ộ n g v ấ n đạo đỗ băng cười hắc hắc q u ả n hắn bao nhiêu tiền vậy lên bàn liền là để cho người ta ăn tần lam đổi một thân hồng sắc áo dài kéo tô xách cánh tay tiến vào gia công nhà máy tìm tới cùng phòng vị trí sau chủ động đi tới tiểu lam các người nơi này làm tiệc rượu như vậy ngang tàng sao tần lam vừa tọa hạ t i ể u bị bỏ r ư dạ lấy hỏi thăm không chờ nàng nói chuyện liền nghe ngồi cùng bạn phụ nữ lắc đầu thuyết đạo sao có thể a cũng liền tiểu sách dám làm như vậy người bình thường làm tiệc rượu một bàn bốn năm trăm khối tiền thế là tốt rồi n g băng. Băng lúc nói chuyện tô sách thuận tay cầm bút lên một cái sò biển cũng không cần đũa ngửa đầu đem sò biển bên trong thịt cùng người hái mộ rót vào trong miệng tiếp tục nói tiểu băng ngươi ăn nhiều một chút đợi lát nữa ngươi theo ta cùng một chỗ mời rượu hôn lễ phía trước tân lang q u a n có thể là thanh nhàn nhất người nhưng tiệc rượu bên trong tân lang q u a n tuyệt đối là toàn trường bận rộn nhất một cái nhà quay phim đi theo tân nhân đằng sau chịu trách nhiệm ghi chép tân nhân mời rượu hình ảnh đầu tiên muốn mời chính là tần lam cậu bên kia thân thích tô sách cung kính đưa lên rượu tần lam cậu mã bân cười ha hạ tiếp nhận ngửa đầu sau khi uống xong theo trong túi móc ra một cái hồng bao đưa cấp tô sách sau đó là tần lam mời rượu chén thứ nhất rượu mời cấp tô sách cậu cũng chính là đô b ă n g phụ thân đỗ hồng kỳ cựu tiểu, tiểu tử người thông minh thêm ã n nhìn thấy chén rượu bất mãn tô sách giả bộ tức giận bàn tốt nhất mấy người đều biết đố băng theo đố hồng kỳ quan hệ phát ra thiện ý cười vang đố băng cười khan một tiếng tranh thủ thời gian thêm đầy rượu cốc tần lam lúc này mới đưa cấp đố hồng kỳ đố hồng kỳ sảng khoái uống xong rượu trong chén như nhau móc ra một cái hồng bao đưa cấp tần lam tiểu băng bị mẹ nó cùng hắn đại cô làm hư nếu như về sau tiểu tử này khinh xuất các ngươi tại ca tại tàu tử chớ chấp nhặt với hắn đố hồng kỳ nhìn xem tô sách cùng tần lam cười nói tần lam cười lắc đầu thuận thế xem đố băng một cái đố băng tựa hồ có chút c h u n dạng chủ động tránh đi tần lam ánh mắt lại lắng h e tần lam th sách ca nói nếu không là tiểu băng giúp đỡ được rất nhiều chuyện đều không nhất định giải quyết được đố băng không thể tin được liếc một cái tần lam lại nhìn về phía tô sách trong đôi mắt mang theo nghi vấn ngươi quả thật nghĩ như vậy tô sách không có xem đố băng đối đố i hồng kỳ thuyết đạo đại cứu tiểu băng là có chút không đúng đắn nhưng hắn biết sự tình gì có thể làm sự tình gì không thể làm hiện tại dù sao cũng là trông coi mấy chục hào người tiểu lãnh đạo ngươi cũng đừng sử dụng h ắ n tâm được được, nghe ngươi có ngươi nhìn xem h ắ n ta cứ yên tâm kính trưởng mỗi lúc rất nhẹ nhàng nhưng đến phiên cái khác tân khách thời điểm độ khó khăn rõ ràng thẳng cấp không ít tiểu tô ta còn không có theo ngươi uống qua rượu ngươi nếu không trước uống một chén ta cũng không tiếp ngươi mời rượu t r c n g lôi bưng chén rượu hướng về phía tô sách nói cái gì cũng muốn để tô sách trước uống một chén còn có nhiều như vậy tân khách trở lấy tô sách tự nhiên không dám ở hắn nơi này lãng phí quá nhiều thời gian chỉ có thể trước uống một chén cái này đầu vừa mở triệt để thu lại không được tiểu lượng vốn là một loại tân khách còn không có kính hết tô sách t i u bắt đầu đầu nặng chất nhẹ nếu như không phải đ ố i băng kịp thời đem rượu đổi thành nước tô sách sợ là liền cơm đều ăn không miệng bên trong tiệc rượu tại xế chiều hai giờ rưỡi kết thúc các tân khách lần lượt tàn đi đưa thôn ủy cán bộ thời điểm ra đi khuất bí thư bất ngờ dừng bước nhìn xem tô sách tô sách ta hy vọng ngươi có thể một lần nữa suy tính một chút thôn ủy đề nghị chính là trương lôi cũng là xoay người nhìn tô sách nghiêm túc nói năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn hôm nay chúng ta theo không ít tại ngươi nơi này làm công thôn dân hàn huyên không ai hoài nghi năng lực của ngươi đến nỗi bọn hắn nghe nói để ngươi làm người quản lý lúc cả đám đều la hét ủng hộ ngươi lý đức bình cũng không biết tô sách giới thiệu chính mình sự tỉnh cũng là chủ động quyên n ủ tô sách các ngươi hạ bá thôn có bàn cá s i ý có bán cơm sinh ý hiện tại lại mở một cái thịt khô ra công nhà máy nói không khoa trương các ngươi thôn coi như gì cũng không làm thu nhập cũng so cái khác thôn làng mạnh lên không ít nói xong ghé mắt xem đường thiết một cái lại là cười nói đường ra thung lũng dựa vào sự giúp đỡ của ngươi mục nhị cũng t r ù n g bên trên ăn cơm buổi trưa thời điểm đường trường thôn có thể là nói không có gì bất ngờ xảy ra đường ra thung lũng sang năm thu nhập khẳng định phải vượt qua tai nhóm thôn đường thiết rất là đắc ý nâng lên đầu một điểm ý khiêm tốn cũng không có cảm giác được tô sách nhìn mình lúc này mới cười h á t một tiếng thu hồi trên mặt đắc ý tô sách hữu cơ g i a o xanh sớm nhất đúng là tại trương gia loan trồng t r ọ n nhưng tập thể xí nghiệp thành lập sau đó đã không thể định nghĩa vì cái nào đó thôn làng kiếm tiền hạng mục giao nạp nhập cổ phần vàng k i a trời ngươi cũng ở tại chỗ ngươi hẳn là rõ ràng đây là chúng ta trương gia loan thôn ủy bốn cái thôn chung nhau kiếm tiền hạng mục khuất tử ý vị thâm trường nhìn xem tô sách mặc kệ là vì thôn dân lợi ích cân nhắc vẫn là vì cá nhân lợi ích cân nhắc ta đều hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đại chuyện này mấy cái thôn ủy cán bộ thay nhau khuyên bảo tô sách cũng không có, có ý tốt trực tiếp tự tuyệt được có thời gian ta sẽ cân nhắc đổi đi thôn ủy cán bộ tần Lam liền Các người mới vì ừ a nói sự t n Bọn hắn muốn h gì? cái h o người làm c gì tôi sách đem sự tình đem n ó một mình thở ta ta lần, lắc đầu thở dài, chính mình cỡ nào lớn là đầu chính nào bản chính ràng, bọn hắn càng như vậy, ta càng là không cỡ dài, sự rõ vậy, d á m đáp ứng. Vì c á á i gì? Tô s c h ôm lấy tần lam bả vai hướng về nhà đi một bên giải thích nói những người này có thể làm thôn ủy cán bộ có mấy cái não t ử không đủ dùng dưới tình huống bình thường tập thể sĩ nghiệp đệ nhất nhân quản sự người vị trí khẳng định là tranh cướp giành giật cũng muốn làm nhưng bọn hắn cả đám đều muốn đem vị trí nhường ra đi điều này nói rõ gì đó tần lam như có điều suy nghĩ ý của ngươi là hữu cơ rau xanh không nhất định có thể thành công tô sách do dự một chút ta không biết về đến nhà mới biết được tô đại cường uống lớn đã ngủ tần lam giúp đỗ nguyệt nga thu thập trong viện còn sót lại rác rưởi tạ p vật tô sách cũng có chút t i ể u tình nhi phía trên đi lầu hai phòng ngủ nằm xuống chờ hắn khi tỉnh lại sắc trời đã tối dần từ trên lầu đi xuống nhìn thấy tần lam cùng đỗ nguyệt nga ăn giữa chưa còn dư lại đồ ăn đoán chừng là xem chính mình cùng phụ thân đều chưa tỉnh ngủ hai nàng lưỡi nhác nấu cơm người còn ăn cơm sao đỗ nguyệt nga ngẩng đầu hỏi một câu xem tô sách lắc đầu lại lần nữa ngồi xuống vậy liền uống nhiều một chút nước trà tần lam cấp tô sách rót một chén ấm nước sôi tô sách liên tục uống vào mấy n g ụ mới m phát giác được trong dạ dày dễ chịu một chút buổi chiều ngươi quế hương t í m đến đây nói rất nhiều vô dụng trước khi đi để tiểu lam hỏi ngươi qua hết năm có tính toán gì đỗ nguyệt nga ngữ khí thường thường không cần đoán đều biết nàng đang suy nghĩ gì khẳng định là nhà ta làm việc kích động đến nàng tô sách nghe vậy nhất yếu lưu quế hương m u ố n là có ganh đua so sánh tâm lý không nhận kích động mới không bình thường đâu biểu hiện của nàng vừa vặn chứng minh hôm nay làm việc không để cho người thất vọng bằng không nàng cũng không thể gấp gáp như vậy tới hỏi rõ năm dự định ngươi cười gì đó tấn lam để đua xuống bưng lên tô sách tới đây nước trà uống một ngụm không biết nghĩ tới điều gì cũng là đi theo cởi nói ngươi không biết q u ế hương thẩm buổi chiều tới thời điểm không thiếu phản nàn đ i ề n hạo tìm cái k i a bạn gái nói đến đây tấn lam cẩn thận xem đỗ nguyệt nga một cái gặp nàng không có gì phản ứng lúc này mới nói tiếp nói đ i ề n hạo bạn gái dùng tiền quá lợi hại theo gặp mặt đến bây giờ đ i ề n hạo tốn hơn một vạn khối hơn một vạn tô sách hơi kinh ngạc cũng không gặp đ i ề n hạo mỗi ngày đi tìm hắn đối tượng xài như thế nào như vậy nhiều chuyện của người ta chúng ta không tiện đánh giá nhưng ta hay là phải nói một chút ngươi loại trừ đính hôn thời điểm cấp tiểu lam mua mấy bộ y phục ngươi còn mua qua gì đó đỗ nguyệt nga một bên thu thập bắt bữa một bên cờ trách lấy tô sách biết đến là ngươi tùy tiện không có cân nhắc đến không biết còn tưởng rằng nhà ta hẹp hòi đâu mụ ta không thiếu y phục thần lam cờ ư i hì hì thay tô sách giải vây đỗ nguyệt nga h ừ một tiếng cầm bắt đua đi nhà bếp tô sách thở dài ra một hơi sau đó lôi kéo tần lam lên lầu vận động sau khi trao đổi tần lam h ể v ả i gối lên tô sách cánh tay dội ra một ngón tay tại tô sách ngược vẽ vòng tròn mã long hôm nay hỏi ta có thể tới hay không chúng ta nơi này làm việc mã long là tần lam nhà cậu như tử tần ô sách trước kia gặp qua gặp mấy l Nghe Tần lam nói n hử ư được vậy, không khỏi nghi nhớ hắn học ngờ nói, ta nhớ được hắn ở bên ngoài ta ở s a A, xe k h ô nhẹ g ọ c Ừm. Lam Tần n hử h một tiếng học hơn hai năm kỹ thuật không có học được ngược lại học không ít tói hư tật xấu tháng trước theo hắn cửa hàng bên trong một cái đồng sự đánh nhau đánh hết giá thì không đi được bây giờ tại nhà đ ợ i đâu t ô sách nghe được thẳng nhăn nhúm i đầu nếu như hắn n h ớ không lầm mã long năm nay vẫn chưa tới hai mươi tuổi chiếu tần lam nói như vậy tiểu tử này khẳng định không phải một cái an phật chủ nếu để cho hắn tới thôn bên trong làm việc đến lúc đó vạn nhất dẫn xuất sự tình chính mình làm cái gì cha biết chuyện này sao trong lòng tô sách không muốn để lại loại này không ổn định nhân tố có thể lại không tốt trực tiếp c ự tuyệt chỉ có thể luyện chuyển hỏi ý tần hán sinh có biết hay không chuyện này biết hắn không có phản đối tần lam n l ẩ g đầu nhìn tô sách khoe môi v ệ h lên hắn theo ta cậu nói nếu như mã long tại nơi này không nghe lời không thể thiếu bị đánh hỏi ta cậu đau lòng không nếu như đau lòng cũng đừng đưa tới vẫn là cha vợ rõ lý lẽ tô sách âm thầm hài lòng cha vợ cách làm cười hỏi ngươi cậu nói như thế nào ta cậu nói chỉ cần không đánh tàn thế tùy tiện cha ta mời đến tần lam nói xong chính mình cũng cười lên tới ngươi biết mã long từ nhỏ đã sợ ta cha lúc ấy mặt đều d i ỏ i liếc chương hai trăm linh sáu cần tiền có làm được cái gì tiểu tức phụ liền là so đại khuê nữ đẹp mắt ha ha vừa ăn xong điểm tâm lưu quế hương liền tới thông cửa nhìn thấy tần lam lúc t r e o g ẹ o một tiếng ngay sau đó nhìn xem tô sách tiểu sách ngày sau tiểu hạo đi lý ra bãi đính hôn có thể hay không dùng một chút xe của ngươi được a cứ việc điện hạo nói qua tô sách kết thành hôn hắn liền muốn đính hôn tô sách lại không nghĩ rằng hắn hiệu suất như vậy cao chính mình kết hôn lúc điện hạo bận trước bận sau chạy không ngừng dùng một chút xe tính là gì lưu quế hương hài lòng rời đi đại xuân nhà lại là xây nhà lại là đính hôn chờ phòng ở xây xong còn phải chỉnh trang qua hết năm lại muốn cân nhắc đ i ề n hạo chuyện kết hôn chuyện cũ kể sổ sách bất quá năm nếu không đem nợ tiền của bọn hắn sớm trả lại bọn hắn đi t ô đại cường một cái tay cầm điếu thuốc hướng về phía tô sách nói xong lại là nói với tần lam nhận thầu đập chứa nước thời điểm mượn người ta tiền lúc ấy nói dùng nửa năm cấp lợi tức bây giờ người ta mặc dù không có mở miệng lớn có thể chúng ta không thể giả bộ như xem không gặp tần lam biết này sự t ì n h vì ủng hộ tô sách nhận t h u đập chứa nước nhà mình cơ hồ đem vốn liếng hóc g ố n g trong dương có tiền nếu không trở lại ta cấp quế hương thím đưa qua tô sách đưa qua màu lịch thiệp tần lam còn nguyên mang theo trở về tăng thêm kết hôn lúc thu lễ kim nhà tiền mặt quá sung túc hiện tại nhắc lên chuyện này tô sách cũng là nói theo dứt khoát toàn bộ trả được rồi lợi tức một phần không thiếu cho bọn hắn nhà có lương thực tâm bên trong không h o à n g hốt húng chi số tiền này vốn là người khác dựa theo lúc trước vay tiền mức rất nhanh chỉnh lý tốt cần phải trả lại mỗi nhà bao nhiêu tiền cha ta nói tuổi chưa qua số sách b a o lao ra đây là mượn tiền của ngươi cả vốn lẫn lãi cùng một chỗ hoàn trả ngươi đến một chút tần lam theo trong bọc móc ra ba cọc tiền đưa cấp tô sách trong đó hai chói còn kéo lấy ngân hàng phong điều mặt khác một sắp sơ qua ít ỏi một chút ta lại dùng không tới tiền ngươi làm ăn cầm dùng chứ mao láo gia cười khoát tay mao láo gia sinh ý hiện tại rất tốt trên cơ bản khỏi cần tiền gì ngươi t i u thu à lập tức liền muốn qua tết nhất định có thể cần dùng đến tô sách đem tiền nhét vào mao láo gia trong tay ngay sau đó thuyết đạo ngươi tranh thủ thời gian đến một chút ta còn phải đi những nhà khác đâu nghe hắn nói như vậy mao láo gia không tại trì hoãn lại là đem hai chói chưa mở khóa tiền trực tiếp để ở một bên đưa tay tại bờ m ô i dính một lần cân nhắc kia một sấp số lượng tương đối ít được rồi đừng ở ta chỗ này lãng phí thời gian mao lão ra cấp cho tô s á c h hai vạn dựa theo ước định sử dụng nửa năm cả vốn lẫn lại hết thẻ hai vạn một ngàn khối tiền đi qua trương kiến thiết cửa nhà lại phát hiện đại môn đóng chặt đi thôi trước đi lưu thông nhà kiến thiết thúc dự tính tại lồng gà đâu tới đến lưu thông nhà giải thích do ý đồ đến lưu h á qua cặp vợ chồng cũng là một trận khách sáo biểu thị không vội vã trả tiền có thể nhưng tần lam theo trong bọc xuất ra thật dạy một chồng tiến lúc hai người này đồng thời ngầm miệng thăng thêm lợi tức tổng cộng sáu vạn ba các người đến một chút khỏi cần cân nhắc thúc không tin tưởng ai cũng không thể không tin tưởng ngươi lưu hát qua ra v ẻ đại khí nói một câu ánh mắt lại là không tự giác liếc về phía trên bàn tiền theo điền đại xuân nhà ra đây hai người hướng lấy cậu t ử thúc nhà đi đến sau khi vào cửa tô sách do dự một chút đối tần lam nhỏ giọng nói hai câu nhìn thấy hai người tiến viện cậu t ử rất nhiệt tình chuyển đến ghế tượng còn muốn vội vàng cấp hai người đổ nước thúc không v ổ i chúng ta không khác tô sách ngăn lại cậu t ử thuận thế cấp hắn đưa lên một điếu thuốc lá ngồi xuống về sau tuyết đạo thúc lập tức qua tết phía trước nhận t h u đập chứa nước lúc mượn các ngươi tiền đến trả lại các ngươi những nhà khác cũng còn qua đây là ngươi hai và năm ngươi đến một chút cậu tử kinh ngạc nhìn xem tô sách tiểu sách không đúng sao ta thiệu cho ngươi mượn hai và ba tăng thêm lợi tức cũng không có như vậy nhiều à. cả vốn lẫn lãi hẳn là là hơn hai mươi bốn nghìn không tô sách cười gật đầu xem cậu t ử thúc còn muốn nói chuyện tranh thủ thời gian đ o ạ t trước nói thúc ngươi chưa hết nghe ta nói nhận thầu đập chứa nước lúc mỗi nhà đều cho ta một tiền mặc kệ số tiền bao nhiêu đều là đối ta ủng hộ phần nhân tình này ta một mực ghi ở trong lòng đập chứa nước nhận thầu xuống tới sau đó những nhà khác đều có kiếm tiền s i n ý chỉ còn lại mao láo gia của ngươi mao láo gia lớn tuổi không quan tâm những vật này lợi tức ta không cho hắn nhiều tính toán nhưng về sau ta khẳng định ăn ngon uống sướng cung cấp hắn nói đến đây t ô s á c h dừng lại một lần rõ ràng nhìn xem cậu t ử cười nói thúc ngươi không giống nhau ngươi còn trẻ nhiều con ít tiền đem phòng ở một lần nữa sửa một chút về sau còn có cơ hội cấp ta cưới cái thím trước mặt lời nói cậu t ử không có quá lớn phản ứng t ô s á c h cuối cùng câu nói này để cậu t ử vẽ mặt g ư ợ c gạo đặc biệt là đang tại hai đứa bé mặt nhấc lên cái đề tài này liền vội vàng lắc đầu có ăn có uống bỏ đói không được là được ta chính là cái phế nhân nào dám nghĩ này sự tình a thúc ngươi nói gì thế tần lam sửa lại cậu tự nghiêm trang nói chúng ta có tay có chân có thể kiếm tiền so với ai khác đều không kém ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình tô sách gật đầu phụ họa chính là xa không nói cựu chúng ta thôn ủ y mấy cái này thôn làng ai dám xem thường chúng ta thôn nói xong lại là cười xấu xa nói ngươi là hạ b á thôn người chỉ cần chúng ta thôn có thể kiếm tiền liền thiếu đi không được một phần của ngươi ta không thể giống để cho mao lão ra một dạng cung cấp ngươi nhưng ta có thể cho ngươi tìm dễ dàng một chút sinh hoạt chờ mấy ngày này ta liền nhờ người cấp ngươi lưu ý lấy đến lúc đó ngươi đừng chọn ba lấy bốn tử được cậu tử đi đứng không có tổn thương phía trước có lao bà hải tử biết có vợ thời gian là tư vị gì lao bà kéo lấy hải tử sau khi đi cậu tử không phải không nghĩ tới tìm một cái nhưng người ta nghe xong thân thể của hắn có ma bệnh liền mặt cũng không nguyện ý gặp dần g i à cũng liền nhạt tâm tư lúc này tô sách nói rõ ràng cậu tử nhịn không được ý động theo nhà cậu tử bên trong ra đây vừa hay nhìn thấy trương kiến thiết cặp vợ chồng trở về ngăn cách xa mấy mét đều có thể n gửi được lồng gà mùi vị đặc hưu tô sách không có theo trương kiến thiết khách sáo theo hắn sau khi vào nhà trực tiếp đem tiền bậy trên bàn chờ trương kiến t i ế t cặp vợ chồng xác nhận không sai về sau một thân nhẹ nhõm đi thôi đi lớn nhất chủ nợ nhà liền không thể nói dễ nghe một chút tần lam tại tô sách trên cánh tay nhẹ nhàng bấm một cái lại làm một ngựa đi đầu đi ở phía trước t ầ n lương tử ba ngày lại mặt hôn hậu ngày thứ hai tựu i về nhà ngoại rất là hiếm thấy bất quá cũng không có người để ý điểm này nhìn thấy vợ chồng trẻ thiên môn mã quên y so trước đó bất cứ lúc nào đều phải n h ị ệ t ì n h nhưng tần hán sinh thái độ lại làm cho tô sách có một số không hiểu không có kết hôn phía trước hai chú cháu quan hệ một mực rất tốt cơ hội có thể nói là không có gì giấu nhau nhưng bây giờ tô sách đối diện tần hán sinh chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên hơn nữa hắn có thể rõ ràng cảm giác được tần hán sinh nhìn mình ánh mắt không giống với lúc trước chương a mở miệng, c hai trăm ầ n linh bảy tự đề cử mình lý thiếu hùng tần hán sinh thái độ làm cho tô sách vốn là có chút thấp thỏm nghe được câu này trong nháy mắt gượng gạo nói không ra lời hì hì ngươi nói là thật tâm lời nói sao nếu là thật tâm lời nói chúng ta coi như thật không trả gặp tô sách không nói lời nào tần lam lập tức kéo lại mã quyên cánh tay cười hì hì nhìn xem mã quyên mã quyên ra v ẻ ghét bỏ bỏ qua một bên tần lam có thật lòng không lời nói có trọng y ế u không may mắn ta theo cha ngươi sáng suốt không dám trông cậy vào ngươi cái này tiểu bạch nhãn lan g quay đầu nhìn tô sách ta theo cha ngươi nhưng là trông cậy vào ngươi dưỡng lão tô sách không biết trả lời thế nào chỉ có thể liên tục gật đầu thừa dịp trong khoảng thời gian này không có việc gì ta dự định đem phòng ở đ â y nói d ỡ n sau đó tần hán sinh bất ngờ mở miệng không cần thiết xây nhà lầu ta theo mẹ ngươi thương lượng đắp mấy gian nhà trệ tự được trừ lại càng nhiều địa phương cấp tới đường phòng ở thuận tiện đem quầy bán q u à vật đ ổ i thành nhỏ siêu thị được à sang năm tới chúng ta nơi này câu cá người khẳng định thêm nữa mở rộng một lần quy mô rất tốt nhiệt độ không khí hạ xuống đối ngư tình vẫn là có nhất định ảnh hưởng những ngày này vẫn như cũ có người tới câu cá chỉ là không đạt được trước kia trùng hiệu quả trên lệnh cảm giác quá lớn tiêu hao hết không ít người tính tích cực dần ra đại gia t i ể u kìm nén lực chờ đầu xuân đã n g h i ề n t ầ n hán sinh từ chối cho ý kiến gật gật đầu lại là nhìn xem tô sách hỏi qua hết năm câu cá còn miễn phí sao tô sách xứng sở mặt lộ do dự sớm nhất quy hoạch xác thực có thu câu phí ý nghĩ khi đó kế hoạch chính là tại lồng bệ b không ảnh hưởng nuôi dưỡng thu nhập tình huống dưới tận khả năng nhiều mở mang thu nhập con đường theo lý thuyết nhân ra giao tiền vô luận lớn nhỏ chỉ cần câu đi lên liền phải để người ta mang đi hiện nay cá bột đều đưa lên đi ra nếu như áp dụng thu lệ phí hình thức vạn nhất câu hữu nhóm câu được cá bột làm cái gì để cho tô s á c h xoắn suýt là nếu như thu phí thu bao nhiêu vừa vặn dựa theo tình huống trước đến xem chỉ cần là câu cá lao thủ lại mục tiêu minh xác một ngày năm trăm khối tiền khẳng định không có lời một ngày một ngược lại có khả năng chia năm năm mấu chốt là câu hữu có thể hay không tiếp nhận miễn phí đi càng nghĩ tô sách vẫn là quyết định tiếp tục sử dụng miễn phí câu cá hình thức khuất bí thư ngươi còn nhớ do chúng ta trước kia thảo luận qua trồng c h ọ n hữu cơ rau xanh sự tình sao thôn ủy văn phòng lý thiếu hùng vẻ mặt tươi cười nhìn xem khuất bí thư khuất tử suy nghĩ sau đó chậm rãi gật đầu cười nói ngươi lúc đó nói lý g i a bãi càng thêm thích hợp trồng c h ọ n hữu cơ rau xanh cũng là bởi vì ngươi lúc đó kia lời nói đó là lý do mà bây giờ chọn lựa lý ra bãi khuất bí thư trả lời không thể nghi ngờ là đối với mình tán thành lý thiếu hùng cười đến càng thêm tự tin khuất bí thư đoạn thời gian trước thôn chúng ta hộ chăn nuôi cựu có cân nhắc qua mở rộng nuôi dưỡng quy mô sự tỉnh hiện tại hữu cơ rau xanh lựa chọn tại thôn chúng ta càng l à bị hộ chăn nuôi lòng tin mấy ngày nay không ít thôn dân đều tại quy hoạch kiến tạo mới chuồn gia súc chuyện t ố i ta khuất tử vô ý thức gật đầu khuất bí thư ta hôm nay tới có hai chuyện nghĩ trưng cầu đồng ý của ngươi khuất bí thư thái độ làm cho lý thiếu hùng mừng rỡ trong lòng xem khuất bí thư gật đầu nói tiếp k i ệ n thứ nhất liền là liên quan tới mở rộng nuôi dưỡng quy mô sự tỉnh ta phía trước nghe qua tương quan chính sách nếu như chúng ta thôn có thể chế tạo ra một nhà cỡ lớn trại ch tương quan nâng đỡ chính sách liền có thể bàn ơn cho đến chúng ta như vậy nuôi dưỡng thành bản năng đủ tiến một bước giảm bớt nuôi dưỡng lợi nhuận chính là lại để cao quá nhiều trồng rau có thể thành lập tập thể công ty nuôi dưỡng hẳn là cũng có thể được đó là lý do mà ta nghĩ mời khuất bí thư ra mặt làm một chút thôn dân công tác cùng hắn để thôn dân từng người tự chiến chẳng bằng đem lực lượng tập trung lại t ậ n khả năng giảm xuống nuôi dưỡng phong hiểm lý thiếu hùng tha thiết nhìn xem khuất bí thư hắn tự biết chính mình không có loại này hy vọng cho nên mới đem chủ ý đánh tới khuất bí thư cho người thành lập nuôi dưỡng công ty lý thiếu hùng đề nghị để khuất tử hai mắt tỏa sáng không khỏi gật đầu hỏi. chuyện thứ hai đâu chuyện thứ hai là liên quan tới tập thể công ty dừng lại một chút lý thiếu hùng bất ngờ thu hồi trên mặt nụ cười nghiêm túc nhìn xem khuất bí thư thuyết đạo khuất bí thư ta nghe nói tô sách không nguyện ý đảm nhiệm tập thể công ty người quản lý nâng lên tô sách cự tuyệt thôn hủy sự t ì n h khuất tử không tự giác cau lại mày lại không nói chuyện khuất bí thư chuyện xưa đều nói dưa hái xanh không ngọt tô sách trong tay có kiếm nhiều tiền sinh ý tự nhiên chướng mắt chút tiền l ệ này ta nói câu không dễ nghe đội thành ta là tô sách ta cũng không nguyện ý lãng phí tích lực đồng thời còn muốn gánh chịu trách nhiệm lý thiếu hùng khỏe môi v ẩ lên khuất bí thư. Ta cảm thấy ai cảm chỉ cần chọn cũng phương hướng chọn đúng, là ai dẫn đầu đúng, dẫn là khuất ô n trọng g y ế chỉ cần cố gắng đi lên phía trước, phía h gắng lên n đi định có tử im lặng cười cười nhìn xem lý thiếu hùng tâm lý lại tại suy nghĩ hắn mới vừa nói lời nói này sau một lát khuất tử nhẹ nhàng gật đầu lý trường thôn hữu cơ giao s a n h quan hệ đến bên trên bách hộ thôn dân kinh tế ích lợi một khi phụ trách sai lầm hay là thao tác không thích đáng rất dễ dàng dẫn phát ngươi hẳn là rõ r à n g à lý thiếu hùng gật đầu đây là một lần nếm thử nhưng lại không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm ngươi có lòng tin tại tốt cái này quản sự người sao có lý thiếu hùng kiên định trả lời khuất bí thư ta tại nơi này theo ngươi tỏ thái độ ta không dám hứa chắc nhất định có thể làm tốt nhưng ta bảo đảm tuyệt đối không đi công tác sai khuất tử trần mặc một hồi cuối cùng gật đầu được ta lại theo những cán bộ khác cầu thông chuyện này có câu nói này lý thiếu hùng âm thầm thở dài một hơi một lần nữa đổi nụ cười lại là thuyết đạo khuất bí thư vậy liền làm phiền n g ư ờ i n u ô i dưỡng phụ cấp sự tỉnh phải theo huyện cục chăn nuôi câu thông ân ta t r ư ớ c hiểu một chút tình huống lại nói lại muốn tổ chức hội nghị tô sách tiếp vào trương lôi gọi điện thoại tới trương chủ nhiệm thuận tiện hay không nói một chút hôm nay tổ chức hội nghị nội dung tập thể c ô n g chuyện của công ty a cụ thể ta cũng không rõ lắm khuất bí thư để thông báo ngươi nắm chắc thời gian đến đây đi chờ tô sách tới đến thôn ủy phát hiện bình thường tổ chức hội nghị quá tích cực lý thiếu hùng thế mà không tới theo thói quen tại ở gần cửa ra vào chỗ ngồi xuống vốn cho rằng muốn chờ đ ố i lý thiếu hùng tới mới bắt đầu tổ chức hội nghị không nghĩ tới khuất bí thư trực tiếp mở miệng thôn dân nhập cổ phần như vậy nhiều ngày hữu cơ g i a o xanh công tác lại chậm chạp không có khai triển nguyên nhân chủ yếu là phụ trách nhân tuyển một mực không có định ra đến khuất bí thư lúc nói chuyện liếc mắt tô sách một cái gặp hắn một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng s ắ c mặt càng thêm t h a n h lãnh nhưng công tác dù sao cũng là công tác hôm nay triệu tập đại gia tổ chức hội nghị mục đích chỉ có một cái đã định chịu trách nhiệm nhân tuyển cái khác mấy cái thôn ủy cán bộ liếc nhìn nhau mỗi người trong mắt đều mang một chút nghĩ hoặc tô sách thái độ không cần nhiều lời chắc chắn sẽ không là hắn ai sẽ gánh vác phần này trách nhiệm đâu đối mặt sau đó mấy người này không hẹn mà cùng túi t h ấ p đầu lý g i a bãi lý thiếu hùng trưởng thôn hôm nay tới tìm ta thành khẩn nói ý nghĩ của hắn tại nơi này tạm thời không thảo luận ý nghĩ khả thi lớn bao nhiêu chỉ bằng vào hắn loại này tích cực thái độ đã làm cho đại gia học thợ lý thiếu hùng đường thiết quay đầu nhìn về phía bên người chỗ trống sau đó nhìn về phía cùng là lý, gia bãi lý đức bình, bình khanh nhữ mi đầu lý thiếu hùng ở trong thôn hy vọng càng ngày càng thấp hắn lại nghĩ ra gì đó chuyện xấu rồi lấp tú liên nhớ tới kia trời giao nạp nhập cổ phần vàng sự tình không khỏi nhìn về phía tô sách chương hai trăm linh tám quan tiền nhiệm nghe được lý thiếu hùng danh tự tô sách biểu lộ có rất nhỏ biến hóa chú ý tới lâm tú liên q u a n g tới ánh mắt lại không cấp đôi phương đáp lại ghé mắt nhìn về phía khuất bí thư không tự giác nhăn lại mi đầu lý thiếu hùng báo cáo chính mình sự tình nàng không biết đề nghị lý đức bình làm người quản lý đề nghị không hợp lý vẫn là khuất bí thư là cố ý cố ý không cân nhắc đề nghị của mình cố ý chọn một cái theo chính mình không hợp người càng nghĩ càng là khí muộn tô sách rất muốn vô ông rời đi t nên nên ủng hộ lý thiếu hùng khẳng định lại để tô sách bất mãn không đồng ý lý thiếu hùng chẳng những phải đắc tội lý thiếu hùng còn biết để khuất bí thư bất mãn để cho người đau đầu chính là khuất bí thư nói qua duy nhất có có thể dùng đường dây tiêu thụ là tô sách hỗ trợ liên hệ nếu như tô sách phạm tính khí bỏ gánh đến lúc đó ai tới bổ khuyết đường dây tiêu thụ chống chỗ tất cả mọi người là nhờ hợp phần người mặc dù tiền không nhiều nhưng lại không có người mong muốn bồi thường tiền mấy cái thôn ủy cán bộ không hẹn mà cùng đánh giá tô sách muốn nhìn tô sách là thái độ gì không ý kiến gặp tất cả mọi người nhìn xem chính mình tô sách mà không thay đổi nói một câu ta cũng không ý kiến đường thiết lập tức theo kịp đường ra thung lũng thôn dân không có tham dự hữu cơ rau xanh trồng trọt sự tỉnh mặc kệ kết quả cuối cùng làm sao đều không ảnh hưởng tới chính mình cùng thôn dân không ý kiến chính ờ tất cả, cả m sự nói xong n g h y được tan hợp hai chữ tô sách nhanh chóng khởi thân đi ra phòng hợp chương lôi lường khuất từ một cái gặp nàng không có gì phản ứng trên mặt cấp sắc càng đậm bước nhanh đi ra phía ngoài từ trong nhà ra đây vừa hay nhìn thấy tô sách chuẩn bị lên xe t r ư ơ n g lôi vô ý thức xông lên tô sách ô tiểu tô chở ta một chút nói xong vội vội vàng vàng theo thang lầu chạy xuống tới tới đến tô sách tới đây trương lôi đầu tiên là nợ nụ cười sau đó hạ giọng tiểu tô hôm nay này sự t ì n h ngươi cũng nhìn thấy chúng ta đều bị đánh một trở tay không kịp trương lôi hiện tại phụ trách công tác liền là trương minh toàn phía trước công tác chỉ bất quá không có trương minh toàn như vậy có quyết đoán quyền vừa lúc hôm nay lại là chính mình thông báo tô sách tới tổ chức hội nghị tô sách đoán được trương lôi tâm tư thờ ơ thuyết đạo không có việc gì tiểu tô lý thiếu hùng nhân phẩm tạm thời không đánh giá đơn thuần năng lực lời nói hắn coi như hợp cách nếu hắn chủ động yêu cầu nâng lên phần này trách nhiệm ta cảm thấy chúng ta hẳn là cấp hắn một cơ hội tập thể công ty liên quan đến lấy như vậy nhiều thôn dân lợi ích ta tin tưởng hắn sẽ không làm ẩu phía sau truyền đến tiếng bước chân trương lôi thanh âm lại thấp mấy phần có chút ít lo lắng nhìn xem tô sách tiểu tô ngươi sinh ý làm lớn ta tin tưởng điểm này bụng dạ ngươi là có cuối cùng câu nói này để tô sách giật mình trương lôi gọi lại chính mình không riêng gì vì giải thích còn có nhắc nhở chính mình chớ phá hư tập thể lợi ích ý nghĩ ân ta nhà còn có chút sự tỉnh đi trước nhìn thấy cái khác mấy cái thôn ủy cán bộ đi tới tô sách nhàn nhạt gật đầu sau đó lên xe lâu hai khuất tử nhìn xem tô sách xe rời khỏi nét nhật lên từ hôm nay trở đi chúng ta thôn nuôi trồng phân và nước tiểu không cho phép loạn đám ném loạn ngoài thôn vạch ra một khối thổ địa chuyên môn chứa đựng phân và nước tiểu về sau mỗi tuần đều có người tới thu mua phân và nước tiểu mặc dù lý thiếu hùng tại lý g i a bãi chức vụ không có biến động lại không ảnh hưởng hắn tại thôn dân tới đây v i n h vang đắc ý quan mới đến đốt ba đống lửa cây đốt thứ nhất mặc dù không lớn lại cấp lý thiếu hùng mang đến không ít c h ỗ t ố t phía trước lý thiếu hùng chủ yếu kinh tế thu nhập liền là bán đồ ăn từ giờ trở đi lại thêm một đầu bán phân và nước tiểu thu nhập con đường tập thể công ty đã thành lập vì để cho nhập cổ phần thôn dân sớm một chút kiếm tiền công ty đã chế định tốt kỹ c ngày mai cỡ lớn nông dụng máy móc tới p h ẳ n g p h i ệ u cày ruộng thổ địa phải đại gia phối hợp đem lên men qua phân và nước tiểu vận chuyển qua s u n g làm phân bó lót giao phó xong công tác lý thiếu hùng khoe miệng đường con càng lớn trong ánh mắt mang lấy khắc ý vị liếc nhìn một vòng thôn dân không nhanh không chấm thuyết đạo ta theo khuất bí thư c â u thông qua rồi khuất bí thư sẽ hỗ trợ đi cùng cục chăn nuôi c â u thông nuôi trồng có thể hay không kiếm tiền khỏi cần ta nhiều lời hiện tại phân và nước tiểu cũng có thể bán lấy tiền nếu như lấy thêm đến cục chăn nuôi cấp nâng đỡ phụ cấp lý thiếu hùng cố ý chưa nói xong thấy có người lộ ra vẻ mừng rỡ lúc này mới nói tiếp mặc dù lần này chúng ta thôn nhập cổ phần nhân số không tính rất nhiều nhưng ta tin tưởng về sau sẽ có càng ngày càng nhiều người gia nhập vào phía trước ta tựu theo đại gia nói qua ta lại tận cố gắng lớn nhất để đại gia không ra thôn kiếm được tiền nhiều hơn rốt cuộc không cần đi làm cho người khác xem người khác ánh mắt thiếu hùng t h i ế u cơ rau xanh đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền a không biết là bị lý thiếu hùng mở miệng thuyết phục vẫn là đơn thuần quan tâm chính mình ních lợi trong đám người truyền đến nhất đạo hỏi ý thanh câu nói này vừa ra không ít nhập cổ phần người chờ mong lý thiếu hùng trả lời lý thiếu hùng nhẹ dọc cười tại trang không ít trong nhà người ta đều t r ú n qua đồ ăn món gì có thể sản xuất bao nhiêu khỏi cần ta nói đại gia tâm lý đều nắm chắc chúng ta liền nói thường thấy nhất rau cải sôi mùa thu chủng rau cải sôi sản lượng tối cao một mẫu đất ít nhất cũng có thể làm ra năm nghìn cân mặc dù có cơ rau xanh sản lượng lại giảm xuống một chút nhưng thu hoạch vẫn như cũ có thể nhìn chúng ta án bảo thủ nhất tính toán một mẫu đất một tháng sản xuất hai nghìn cân rau cải sôi dừng lại một lần lý thiếu hùng theo trong túi lấy điện thoại cầm tay ra mở ra nào đó bảo đưa điện thoại di động đối thôn dân tiếp tục nói trên mạng rẻ nhất hữu cơ rau cải sôi một cân đều phải m ộ ư ơ i đồng tiền trở lên khác biệt chủng loại rau xanh giá cả khác biệt liền không có thấp hơn m ộ ư ơ i đồng tiền một cân chính các ngươi tính toán có thể hay không kiếm tiền một mẫu đất một tháng hai nghìn cân rau cải sôi một cân rau cải sôi m ộ ư ơ i khối tiền một mẫu đất một tháng liền có thể thu nhập hai mươi khối tiền có người chân kinh có người ngốc trệ có người hoài nghi thôn dân biểu hiện để lý thiếu hùng rất là hài lòng có phản ứng tự được liền sợ đần độn không có một điểm đáp lại một tháng hai vạn khối tiền đừng nghĩ sổ sách không phải dạng kia tính toán lý thiếu hùng đầu tiên là cười phủ định phần lớn nhỏ bản tính tại thôn dân ánh mắt nghi hoặc bên trong chậm rãi giải, giải thích nói chuyện cũ kể thật tốt muốn hoa màu trắng cặn bã không thể quên trồng rau theo trồng hoa màu không giống nhau đặc biệt là hữu cơ rau xanh hữu cơ rau xanh không thể sử dụng phân hóa học cùng thuốc trừ sâu tình hình sinh trưởng tốt xấu toàn bộ nhờ thổ địa chất dinh dưỡng cùng nhân tạo phụ trách ủng hộ mỗi một lần thu hoạch sau đó đều phải kịp thời bổ sung phân bón càng là không thể thiếu nhân công thành bản n g h e đến đó không ít người ám nhăn lún mi đầu nói một vòng tròn lớn đều là nói nhảm đến cùng có thể kiếm bao nhiêu tiền cũng may thổ điện không cần tính phân và nước tiểu chúng ta có thể chính mình sản xuất nhân tạo chúng ta càng là không thiếu cứ tính toán như thế đến chúng ta khẳng định phải so cái khác trồng trọt hữu cơ rau xanh tiền vốn thấp hơn lợi nhuận cao hơn lý thiếu hùng mắt bên trong lóe ra không hiểu hảo quang thanh â m bên trong mang lấy mệt hoặc nếu như chúng ta nuôi trồng quy mô mở rộng lên tới phân và nước tiểu thêm nữa tổng hợp thu nhập liền có thể cao hơn thiếu hùng ngươi nói những này là thực sao trong đám người lần nữa truyền đến nghi vấn đứng tại phía ngoài nhất lý đức bình nhữ lại mi đầu nhìn xem lý thiếu hùng khỏe miệng mang lấy cời lạnh nếu quả thật giống lý thiếu hùng nói đơn giản như vậy tùy tiện tìm người chỉ cần không nốc g không ngu nốc g đều có thể được khuất bí thư vì cái gì kiền chỉ muốn để tô sách làm quản lý nếu quả thật giống lý thiếu hùng nói tốt như vậy vì cái gì còn muốn tìm tô sách hỗ trợ liên hệ nguồn tiêu thụ bị người nghi vấn lý thiếu hùng tựa hồ có chút bất mãn xù mặt nhìn chằm chằm người nói chuyện như vậy nhiều thôn dân đều nhập cổ ta có thể cầm chuyện lớn như vậy nói đùa ta nói những vật này khuất bí thư đều biết không tin các ngươi đi hỏi khuất bí thư lý thiếu hùng tức giận không phải thôn dân có lo nghĩ mà là tức giận bọn hắn thái độ đối với chính mình trước kia cho dù có lo nghĩ bọn hắn cũng lại thích hợp chiếu cố một chút mặt mũi của mình kể từ tô sách, những người này tự không để mặt chính mình chương hai trăm linh chín mắt không thấy tâm không thiền nha đầu chết t i ệ t kia ngươi có phải hay không đem lại mặt quên rồi a mơ mơ màng màng kết nối điện thoại bên đầu điện thoại kia tức giận để tần làm trong nháy mắt thanh tỉnh tranh thủ thời gian nhìn t h o á n g qua thời gian lúc này mới thở dài một hơi mới mười giờ ngươi còn không biết xấu hổ nói mã quyên tức giận càng tăng lên hạ giọng lại là thuyết đạo có mấy cái vừa kết hôn tân lương tử giống như ngươi ngủ đến mười giờ đều không rời giường ai nha tô sách còn buồn ngủ vẫn đạo nhanh lên rời giường nghe được tô sách thanh âm mã quyên phân p h ó một tiếng trực tiếp cúp điện thoại vứt bỏ điện thoại di động tần lam rồi ướt lưng một cái mẹ ta t i ể u cách xa hai bước thuốc gì đó thuốc nói xong lại là quay đầu chừng tô sách một cái đều tại ngươi bằng không cũng không thể ngủ đến hiện tại tô sách cười hh t t một tiếng không có phản bác hai người rửa mặt hoàn tất từ trên lầu đi xuống liếc mắt liền thấy nhà chính trưng bày đồ vật rõ ràng là đỗ nguyệt nga hỗ trợ chuẩn bị xong lại mặt lễ vật đối diện đỗ nguyệt nga tần lam rõ ràng có chút niềm tin chưa tới đỗ nguyệt nga cấp tô sách ném qua đi một cái b ạ c nhãn trong đôi mắt mang theo cảnh cáo ý vị hai người mang theo đồ vật tới đến tần lam nhà mới vừa vào cửa tần lam tự bị mã quên kéo vào tần lam không tình nguyện tránh ra mã quên y làm gì nha mã quên y ánh mắt bất thiện nhìn xem tần lam lại đem tần lam hướng bên trong kéo một cái để ép uống họng tuyết đạo ta cảnh cáo ngươi mặc kệ mấy giờ tối ngủ sáng sớm nhất định phải sớm một chút rời giường đ ặ t tại trước kia t ự như ngươi loại này vợ sớm đã bị mắng vô số lần tần lam nhất miệng hiện tại cũng niên đại gì còn cầm quy củ cũ để người nghỉ không có việc gì dựa vào cái gì không để cho người ngủ nướng chính mình ngôi khuê nữ tự mình biết nhìn nang dạng này mã quên liền biết không có nghe tiếng tâm lý do dự vài giây đồng hồ về sau lôi kéo tần lam tại bên giường dưới trướng dù n g chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm tuyết đạo hai người đều trẻ tuổi ham chơi bình thường nhưng cũng không thể quá phận biết không chỉ bằng mã quyên này bước thái độ tần lam liền biết nàng nói là có ý gì hơi đỏ mặt không dám tiếp lời nói tiểu sách mẹ nó thật không tiện nói với ngươi ta cái này là mẹ không thể không nói mã quyên bám vào tần lam bên thai nói một trận tần lam s ắ c mặt càng ngày càng h ồ n g đầu cũng không dám ngẩng lên mẹ ta đã nói gì với ngươi nói thời gian dài như vậy ăn xong bên trong c ơ m trưa hai người về đến nhà tô sách kìm nén không được tò mò trong lòng vừa vào cửa t i ệ u bị kéo vào phòng bên trong hơn nửa giờ mới ra ngoài trong này nhất định là có chuyện a tần lam đâu có ý tốt đem mã quên y nói những lời kia nói ra liếc tô sách một cái ngay sau đó thuyết đạo nếu không hai ta ra ngoài du lịch à để bọn hắn xem không gặp chúng ta cũng liền không xen vào chúng ta khoảng cách gian tiết còn có hơn mười ngày thời gian lúc này ra ngoài chờ mấy ngày lại muốn vội vã gấp trở về tô sách trong lòng cũng không muốn xuất môn có thể nghĩ nghĩ tần lam công tác một năm thiệu nghỉ đông và nghỉ hè hai lần nghỉ dài hạn có thể chơi hứng thú nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này liền phải mấy cái tháng mới có cơ hội mấu chốt là mùa hè là câu cá mùa đắt hàng đến lúc đó người đến người đi khẳng định không thể rời đi được người nói đi đâu tần lam như có điều suy nghĩ nói xong lúc này có thể đi đâu hoặc là đi đứng đầu phía nam vơi ấm hoặc là liền đi tận cùng phía bắc xem thế giới băng tuyết đúng đi phía bắc du lịch đỗ nguyệt nga kinh ngạc nhìn xem tô sách không được g i ấ u vết liếc một cái tần lam chú ý tới tần lam tha thiết thần thái chỉ có thể gật đầu đồng ý lúc nào đi chơi mấy ngày Ngày mai tự đi sơ bộ kế hoạch là chơi một tuần lễ tình huống cụ thể đến lúc đó lại nói an tết phía trước khẳng định trở về tô sách đơn giản trả lời một câu được a chú ý an toàn đại cô Ta trở Tô về. s nữ hải kêu h ô n g bao l ngoài chuyển thái h nhị sắt vách rừng vùng sông nước trong nhà sắp xếp lão nhị thượng diện một người ca ca đã kết hôn phía dưới đỗ đệ đệ. Ra, ra nguyệt nga quay đầu nói một câu theo sát lấy lại là cười nói có rảnh nhiều bồi bồi tiểu nhị đều là làm lao bản người còn ngày ngày nhớ chơi đỗ băng là thịt khô nhà máy cổ đông nói lao bản không có ma bệnh nhanh đi giết con gà đúng rồi lại chơi chút thịt khô ra đây tiểu nhị nha đầu này quá d ữ kẽ đỗ nguyệt nga một mực lôi kéo thái nhị tay nhiệt tình để thái nhị càng thêm thật không t i ệ n đỗ băng vô ý thức gật đầu thái nhị chỗ nào đều tốt quả thật có chút gầy hôm nay lý ra bãi phi thường náo nhiệt bổn u thôn tăng thêm t r ư ơ n g gia loan tới bên trên số trăm thôn dân tụ tập tại ngoài thôn nương dây bên trên vô luận nam nữ nhân thủ một bả thủ sát hay là quốc cứ việc trong không khí tràn ngập không tốt lắm nghe vị đạo lại không người để ý tất cả mọi người con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại x ố i đất hai chiếc cỡ lớn may kéo đất hai đ a i bị cay mở xoay tròn lúc đem bao trùm tại thổ địa bên trên phân và nước tiểu vừa lấp mắt thấy lại có hai chuyến là có thể đem còn lại thổ địa cay xong một cô l à m sắt xe xích lô điện cùng hai chiếc xe gắn máy từ xa mà đến gần có người ánh mắt tốt ngăn cách thật xa t u nhận ra người thân phận tranh thủ thời gian quay đầu hướng về phía đám người hô tú mai t u tử ngươi con rể đến, đến rồi hắn này một cuốn họng hấp dẫn không ít người chú ý lực có người đón được thân phận của người đến cũng là đi theo n à o tú mai tổ tử mau chạy ra đây thu l tại năng nhìn thấy chỉ có xe xích lô cùng xe gắn máy thời điểm trên mặt nụ c ư ờ i nhạt mấy phần dạ o bước từ trong đám người đi tới xe xích lô dừng ở đám người bên cạnh đ i ề n hạo chủ động theo trên xe xuống tới cười theo chu tú mai chào hỏi không phải nói tô sách lái xe đưa các n g ư ờ i tới sao đi vào sau đó chu tú mai hơi có bất mãn hỏi một câu tô sách tạm thời có việc ra xa nhà đ i ề n hạo biết chu tú mai không tốt cùng nhau cùng bồi tiếp vẻ mặt vui cười giải thích chu tú mai n h ư mày gì đó sự t ì n h so đính hôn trọng yêu à, nửa ngày đều chậm trễ không được sao ban sơ nhìn chúng tô sách biết được không đùa sau mới lựa chọn điện hạo hiện tại tô sách danh khí càng lúc càng lớn chu tú mai tự chủ động đề xuất đính hôn để tô sách tại tài xế hình như để tô sách cho mình con rể tại tài xế là kiện quá có mặt mũi sự tình hai ngày này nàng theo người khác nói chuyện trời đất thời điểm giả bộ như thuận mồm nói nhiều lần nhưng bây giờ trước mặt nhiều người như vậy chu tú mai cũng không có coi ý tốt khó xử điện hạo l i ế n một cái xe xích lô bên trên mang đến quà tặng bất mãn trong lòng mới tiêu tán một chút quay người mang lấy điện hạo vào thôn điện hạo tô sách làm sao không đến là sợ bị rót rượu sao c ù n lý quang huy từ trong đám người đi tới hắn là nhà gái thúc thúc hôm nay chủ yếu nhiệm vụ liền là tiếp rượu điện hạo còn không có đáp lời ngồi tại sau xe gắn máy tòa lưu thông tiểu ngạo nghễ cười nói quang huy thúc ngươi tại thôn chúng ta uống say mấy lần làm sao có ý tứ nói loại này khoác lác bị lưu thông tại khuyết điểm lý quang huy cười cười xấu hổ song song buổi tiếp lưu thông xe gắn máy cùng một chỗ hướng về thôn đi vào trong lại là hỏi để tô s á c h lái xe tới tốt bao nhiêu bớt việc còn có mặt mũi tô s á c h cặp vợ chồng du lịch đi lưu thông tiếng nói không lớn nhưng cũng không có tận lực đ ể thấp lúc nói chuyện vừa vặn theo đứng tại ven đường trương lôi cùng khuất bí thư bên người đi qua nghe được câu này trương lôi thần sắc có một số phức tạp lúc này ra ngoài du lịch sợ không phải tâm lý có hàm khí đổ cái mắt không thấy tâm không thiền n h à dùng khỏe mắt ánh mắt xéo qua liếc mắt khuất bí thư một cái khuất bí thư vẫn như c ũ vẻ mặt vui cười như thường trương 210, toàn bộ cày ruộng hoàn tất dựa theo phụ trách biện pháp yêu cầu một tuần sau mới có thể bắt đầu p h ẳ n g phiêu gieo hạt hai chiếc cỡ lớn máy kéo tại ven đường t ắ t lửa lý thiếu hùng tới đến khuất bí thư tới đây đơn giản báo cáo sau đó thấp giọng thuyết đạo vừa rồi lúc làm việc không tốt thôn dân nghe ngóng tiền lương đãi nộ g sự tỉnh công ty giao cấp ngươi tới quản lý cơ bản sự tỉnh tự nhiên do ngươi làm chủ khuất bí thư nhàn nhạt nói một câu nhìn thoáng qua lý thiếu hùng phía sau cách đó không xa hai chiếc máy kéo ta cấp ngươi dẫn cái đề nghị hiện tại rất nhiều nơi đều để đề sướng máy móc làm việc vừa có thể tiết kiệm tiền vốn cũng có thể đại đại dẫn cao hiệu suất công ty là lấy lợi nhu người mấy ngày nay suy nghĩ thật kỹ một lần phải mua thêm gì đó máy móc chờ đã định làm việc công cụ sau đó tại thay đổi nhỏ thống kê phải nhân tạo theo thôn dân hào hào câu thông công ty là đại gia tiền vốn cao lợi nhuận tự nhiên sẽ giảm xuống tin tưởng mọi người có thể nghĩ rõ ràng tầng này lợi hại quan hệ lý thiếu hùng tâm lý một lộ bộ hắn nghe rõ khuất bí thư ý tứ đây là chính ám chỉ đem công nhân tiền lương để thấp một chút khuất bí thư hạ bá thôn cái kia thịt khô ra công nhà máy cấp nhóm đàn bà con gái mở tiền lương là một ngày một trăm năm mươi khối tiền nếu như chúng ta bên này cấp tiền lương quá thấp ta lo lắng lý thiếu hùng mặt lộ vẻ khó khăn lúc nói chuyện lặng lẽ xông lên trương lôi nháy mắt khác biệt đơn vị tiền lương đãi ngộ khẳng định sẽ có khác biệt đây không phải chuyện rất bình thường sao khuất bí thư hỏi ngược một câu lại nói hạ bá thôn có thể cung cấp công tác cương vị dù sao hữu h ạ các ngươi thôn tìm không thấy người có thể đi những thôn khác nhận công nhà ngươi phải hiểu được ngươi bây giờ không phải lấy lý ra bãi trưởng thôn thân phận cân nhắc sự t ì n h mà là lấy tập thể công ty thân phận quản lý nói xong khuất bí thư quay người đại gia tin tưởng ngươi mới đem trọng yếu như vậy công tác giao cấp ngươi tới làm bất kể như thế nào ngươi đều không thể để cho đại gia thất vọng mắt thấy khuất bí thư cưới lên xe gắn máy chưng ơ lôi đang muốn đi theo lúc rời đi bị lý thiếu hùng nhẹ nhàng lôi kéo một lần chưng ơ lôi ngươi cảm thấy cấp bao nhiêu tiền lương có thể tìm tới công nhân ta nào biết được a nghe được xe gắn máy khởi động thanh â m chưng ơ lôi tranh thủ thời gian cất bước theo kịp khuất bí thư mang về trồng trọt phương pháp quản lý bên trong có quan hệ với máy móc thiết bị sử dụng tham số chỉ cần đem những n à y cơ bản tham số sử dụng đến trong hiện thực rất dễ dàng làm cho rõ ràng cần bao nhiêu công cụ lý thiếu hùng mang lấy thống kê xong số liệu tới đến máy móc nông nghiệp công ty lần lượt hỏi thăm sau đó trên mặt nhiều một vệ đắm chát một thời đại máy kéo ra ngoài máy móc nông nghiệp phụ cấp sau đó cũng phải mười vạn ra mặt giá rẻ ba trăm mẫu đất có hai ba lượng miễn cưỡng đủ m ẫ u chốt là cung cấp cấp các công nhân sử dụng đủ loại tiểu công cụ cùng cơ bản tới tiêu công cụ những vật này giá cả mặc dù không cao nhưng số lượng cần lại không ít hơn nữa chủng loại tương đối nhiều dựa theo hai chiếc máy kéo tính toán toàn bộ mua lại phải cần gần ba mươi vạn tiền vốn thôn dân nhập cổ phần tiền vốn tổng cộng mới năm mươi vạn cấp thôn ủy giao nạp qua thổ địa cho thuê vàng sau cũng liền còn lại bốn mươi bảy vạn hiện tại tiêu xài ba mươi vạn lưu lại tiền nhưng là giật gấu va vai phân bón hạt giống tăng thêm công nhân tiền lương đều phải dùng tiền khuất bí thư nói những chuyện này để cho mình làm chủ có thể lý thiếu hùng tâm lý một điểm lực lượng cũng không có căn bản không dám tự tiện làm chủ mang lấy nghe ngóng tốt giá cả tới đến thôn hủy đem vấn đề nói một lần vốn định để khuất bí thư cho mình nhắc nhở có thể khuất bí thư biểu hiện ra thái độ làm cho lý thiếu hùng càng thêm khó khăn tô sách nhận thầu đập chứa nước lúc đem toàn thôn mượn khắp mới góp đủ nhận thầu phí công nhân cũng liền năm sáu cái theo hắn so ra tập thể công ty tình huống đã coi như là tốt lý quản lý nếu muốn làm sự tỉnh cũng đừng có nhiều như vậy tư tưởng b ả phục k h u ấ bí thư không mặn không nhạt nói một câu ngay sau đó lại là thuyết đạo gian hàng đã trải tốt nhiều lãng phí một ngày thời gian t i ể u mang ý nghĩa tiền vốn đang gia tăng lý thiếu hùng sau khi đi khuất bí thư tiếp vào một trận điện thoại nói vài câu sau đó cưới lên xe gắn máy theo thôn bị xuất đến mỗi lần nhiệm kỳ mới đều biết b ộ lộ ra không ít vấn đề nhiệm kỳ mới công tác lập tức liền muốn bắt đầu ta hy vọng các vị đang ngồi nghiêm túc đ ố i đãi cần phải bảo đảm công tác thuận lợi khai triển tan hợp lúc ngồi tại chủ vị lãnh đạo gọi lại khuất tử tiểu khuất ngươi đi theo ta một chuyến theo phòng hợp tới đến văn phòng lãnh đạo trên mặt thêm ra một vệ nụ cười thân thiết nhìn xem khuất tử hỏi tiểu khuất lưu lại thôn công tác vất và sao qua hết năm có tính toán gì hay không khuất tử vững vàng gật đầu cười trả lời học được rất nhiều việc cảm giác chính mình phong phú rất nhiều tạm thời không có suy nghĩ qua dự định trước tiên đem cuối cùng lớp một cương vị đứng vững lại nói lãnh đạo từ chối cho ý kiến gật đầu thái độ không sai mặc kệ tương lai đi về nơi nào tinh thần trách nhiệm không thể ném dừng lại vài giây đồng hồ lãnh đạo thu hồi trên mặt nụ cười nghiêm túc nhìn xem khuất tử trương gia loan năm nay biến hóa rất lớn người đ ố i nơi đó tình huống h i ể u khá rõ nhiệm kỳ mới công tác có hay không tốt một chút đề nghị cam lòng dùng tiền làm việc hiệu suất tự nhiên sẽ cao không ít chỉ dùng ba ngày thời gian máy móc thiết bị cùng các loại công cụ liền mua trở về tạm thời cất giữ trong lý gia bãi thôn bộ giải quyết xong công cụ vấn đề cựu không thể không cân nhắc công nhân sự t ì n h nội tâm thấp phỏm lý thiếu hùng muốn mặt dạy m ạ y dạn tìm khuất bí thư hỗ trợ chế tác chế độ tiền lương phương án lại được cho biết khuất bí thư mang lấy trương gia loan thôn dân trồng c h ọ t rau xanh hàng mẫu đi thủ đô được kiểm bất đắc dĩ lý thiếu hùng chỉ có thể kiên trì xuất ra một bộ sức hấp dẫn không phải quá cao tiền lương phúc lợi hệ thống một ngày tám mươi khối tiền làm sao ít như vậy hạ ba thôn một ngày tiền lương là trồng rau gấp đôi nghe nói qua hết năm còn muốn tăng tiền lương vậy sao ngươi không đi hạ ba th trồng rau có thể có bao nhiêu sinh hoạt một ngày tám mươi không tính ít đi thành bên trong tiệm cơm làm công còn không có tám mươi khối tiền đâu ai được trăng hay chờ a có tiền dù sao cũng so ở nhà nhàn ruốc cường nhìn thấy công kỳ ra đây tiền lương n g ã i ngộ các thôn dân phản ứng b ấ t nhất có người cảm thấy hẹn h ỏ i có người muốn cầu không cao vui vẻ báo danh có lẽ là gia tại có tiền dù sao cũng so không có tiền cường tâm lý hai ngày thời gian lại có hơn ba mươi phụ nữ báo danh cái này khiến lý thiếu hùng âm thầm thở dài một hơi vạn sự sẵn sàng chỉ kém khởi công một tháng thực chất lý ra bãi hữu cơ rau xanh thí nghiệm khu chính thức khởi công chuyến này đông bắc hành trình để tô sách lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là bị gió thổi đ ấ u cho dù là mặc giữ ấm nội y ỉa áo len cùng áo lông vẫn như cũ ngăn không được l ạ n h phong thứ cốt tô sách không muốn thảo luận đến tột cùng là phương nam mùa đông lạnh vẫn là mùa đông phương bắc lạnh h ắ n chỉ là âm thầm khuyên bảo chính mình về sau cũng không tiếp tục tại mùa đông tới bắc phương may mắn không nghe ngươi nếu như nghe ngươi mua áo lông thú về đến nhà khẳng định bị người chê cười theo âm hơn hai mươi độ hoàn cảnh trở lại trên không mười mấy độ cả người đều cảm thấy nhẹ nhõm không ít tần、Lam、lôi kéo một mực hành lý nhìn xem tô sách trong tay hai cái hành lý không khỏi chê bừa đi lúc một cái hành lý mang lấy thay giặt nội y ỉ về nhà lại trở thành ba đầu bên trong chứa mới mua thêm nặng nề y phục bất đắc dĩ đồng thời lại cảm thấy có một số b u ồ n cười không có gì bất ngờ xảy ra trong dương kia hai kiện phi thường h i ể n hậu á o lông hẳn không có đất r ụ n võ tìm tới xe của mình đem hành lý nhét vào xe bên trong lái xe theo phi trường ra đây trực tiếp về nhà vẫn là đi thành phố bên trong đương nhiên là đi vào thành phố a đền bù một lần dạ dày tần lam đương nhiên trả lời một câu miệng bên trong đã bắt đầu nhắc tới đủ loại đồ ăn danh tự liên khách sạn cũng không kịp dự định tự bị tần lam hướng dẫn đến một nhà nào đó tiệm cơm cửa ra vào ngươi ngày mai buổi sáng tới trong trấn một chuyến lãnh đạo muốn tìm ngươi nói chuyện trấn lãnh đạo tìm chính mình t ô sách càng thêm nghi ngờ vô ý thức hỏi một câu gì đó sự tình a ngươi ngày mai tới liền biết buổi sáng tám giờ rưỡi đừng chậm trễ điện thoại cắt đứt tôi sách ngẩng đầu nhìn về phía tần lam không biết làm sao cười nói trong c h ấ n cứ gọi điện thoại để ta buổi sáng ngày mai tám giờ d ư ớ i qua nói là lãnh đạo tìm ta nói chuyện tần lam nghe vậy n h ư mày vài giây đồng hồ sau chán nạn thuyết đạo vậy liền về nhà đi chương hai trăm hai mươi mốt nói chuyện nhận lấy cao tốc thẻ thời điểm điện thoại vang lên lần nữa tiếng trung tô sách nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện ra hiệu tần lam kết nối t i ể u tô ngươi tiếp vào trong c h ấ n điện thoại hay không điện thoại di động cầm lái m i ễ n đ ể đường thiết thanh âm có một số vội vàng nhưng có thể nghe ra hắn trong giọng nói vui sướng tô sách mắt nhìn phía trước chuẩn bị c ũ dây tâm lý lại là buông lỏng nghe đường thiết ngữ khí hắn hẳn phải biết thứ gì tiếp đến để ta ngày mai buổi sáng qua đây là muốn làm cái gì à hh đường thiết đầu tiên là cười hh một tiếng sau đó thanh âm thay đổi thấp tựa hồ là đang tận lực k h ô n g chế nhiệm kỳ mới bắt đầu nhiệm kỳ mới bắt đầu rồi không phải sang năm sao tô sách nhịp tim đập không khỏi tăng tốc cứ việc trong lòng còn có nghĩ hoặc khoe miệng lại là nâng lên đường cong điện thoại trong tay t ầ n lam phía trước trong c h ấ n gọi điện thoại tới để trong nội tâm nàng bất mãn hiện tại biết điện thoại mục đích không tự g i á nín thở ngưng thần nhìn xem tô sách tốt ta đã biết ta hiện tại đang lái xe chứ không thèm nghe ngươi nói nữa t ô s á c h vừa dứt lời tần lam ngay lập tức cán đánh gãy trò chuyện rốt cuộc gáp chế không nổi nội tâm hiếu kỳ chúng ta thôn không phải thay phiên tại trường thôn a không có tận lực khống chế t ô s á c h trên mặt nụ cười rất là rõ ràng tiếc là trước kia từ giờ trở đi uy củ muốn sửa lại t ô s á c h chắc chắn để tần lam nghĩ tới điều gì truy vấn ngươi có thể tham gia tranh cử sao ngươi nghĩ tranh cử gì đó c h ứ c vị liên lụy đến tại quan vô luận lớn nhỏ luôn có thể để cho lòng người kích động ta mới bao nhiêu lớn số tuổi lại nói vào đảng thời gian cũng ngắn có thể tranh cử đến ủy viên thế là tốt rồi cao hứng thì cao hứng lý trí không có lọc góc điểm ấy tự mình hiểu lấy tô sách vẫn phải có trước tiên làm cái ủy viên lần tiếp theo nhiệm kỳ mới nói không chừng t i ể u có cơ hội tranh cử chủ yếu c h ứ c vị dù sao ta còn trẻ theo thôn ủy những cái kia đám lao già này chịu đến lên tần lam cười gật đầu đ ú n g một lần không được liền đến hai lần ta xem trọng ngươi nhà trở lại thôn bên trong đã là t r ạ m vào tối chẳng quan tâm thu thập hành lý tô sách theo xe bên trong đập xuống tới trực tiếp chạy vào mao lao ra nhà mao lão ra là lao đảng viên lịch duyệt cũng không phải chính mình có thể so sánh h ắ n hẳn là có thể cho chính mình cung cấp tốt đề nghị không sai ngươi có thể dạng này nghĩ tựu chứng minh ngươi không có bị vui sướng choáng đầu góc t ô s á c h đem ý nghĩ của mình nói ra b a o lão ra trực tiếp điểm đầu ủy viên là toàn thể thôn dân bỏ phiếu tuyển ra tới hai ngày này ngươi đi cái khác thôn làng nhiều đi một chút đi dạo tranh thủ nhiều kéo một chút phiếu bầu xem t ô s á c h mặt lộ do dự b a o lão ra lại là thuyết đạo chớ cảm thấy thẹn thùng kéo không xuống mặt nhiệm kỳ trước muốn tranh cử cán bộ đều là dạng này làm ra người khác có thể dạng này chơi ngươi vì cái gì không thể chúng ta thôn những n à y nằm không có tham dự tranh cử đó là lý do mà không quá rõ ràng ngươi đi những thôn khác nhìn xem đâu một lần nhiệm kỳ mới không phải phi thường náo nhiệt mời khách t ặ n lễ cho phép nạc ân ân huệ chỗ tốt chỗ nào cũng có mao lão gia nói đến ngay thẳng nay còn tính là quang minh chính đại có đôi khi vì tranh cử cùng một cái vị trí s o ắ t chữ lớn báo bôi xấu đối thủ cạnh tranh danh tiếng đều có dù sao thủ đoạn t ầ n g t ầ n g lớp lớp nghe mao lão gia kiểu nói này tô sách lập tức chẳng phải tự tin âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải nghe mao lão gia đề nghị chờ tô sách về đến nhà phát hiện tô đại cường cùng đỗ nguyệt nga đối đại ánh mắt của mình không đúng lại nhìn một bên tần làm nụ cười không ngừng liền biết nàng đem sự tình nói cho cha mẹ ngày mai đem kết hôn bộ kia âu phục truyền bên trên tinh thần một điểm cấp lãnh đạo lưu cái ấn t ư ợ tốt lúc ăn cơm đỗ nguyệt nga chủ động nhắc nhở tô sách k có có sáng ngày giả thứ c giờ hai cười. tôi xách một bộ tinh anh bộ gián xuất môn tới đến trong trấn lúc vừa mới tám giờ tìm tới ngày hôm qua thông điện thoại đánh tới dựa theo đối phương nhắc nhở tìm tới văn phòng tiếp đái tô sách chính là một cái t r ư ừ n g bốn mươi tuổi trung niên nam nhân lệ phân phát hình không che giấu được đầu hắn phát thưa thất sự thật nam nhân đánh giá một cái tô sách hình như nhìn ra tô sách khẩn trương lên tiếng an ủi chớ khẩn trương bày ngay ngắn tâm tính xem như bình thường nói chuyện phiếm tử được nói xong dẫn tô sách đi tới lãnh đạo văn phòng lãnh đạo n g ư ơ i xưng hô như thế nào a tô sách đi theo nam nhân phía sau nhẹ d i ọ n g hỏi ta gọi lương hữu tài trung niên nam nhân có chút nghiêng đầu trả lời một câu tô sách ghi lại tên của hắn vừa rồi tiến văn phòng thời điểm nhìn thấy trên cửa phòng biết chủ nhiệm văn phòng tới đến tầng lầu đứng đầu phía đông cửa phòng làm việc lương h i ế u tài nhẹ nhàng gõ cửa tiến đến đặt được cho phép lương h i ế u tài chậm chậm đem cửa phòng đẩy ra phân nửa đem lên nửa người bên cạnh đi vào lãnh đạo trương loan thôn ủy tô sách đến đây và o đi lương h i ế u tài lúc này mới đẩy cửa phòng ra tránh ra vị trí ra hiệu tô sách đi vào c h ờ tô sách sau khi đi vào lương h i ế u tài từ bên ngoài khép cửa lại cái này khiến tô sách trong lòng xích chặt vốn cho rằng gặp được trương loan thôn ủy mấy cái kia cán bộ hiện tại xem ra sợ là muốn một mình phân chiến tô sách bồi tiếp vẻ mặt vui cười nhìn về phía văn phòng sau cái bàn mặt nam nhân mặt chữ quốc bên trong tóc ngắn núi thở hai bên pháp lệnh và t bên trái ma bên có một khóa nốt ruồi nhìn không ra chân thực nghiên kỷ tô sách quan sát lãnh đạo thời điểm lãnh đạo cũng đang đánh giá tô sách vài giây sau lãnh đạo đưa tay ra hiệu tô sách tại chính mình đối diện ngồi xuống thật lâu phía trước liền nghe nói qua ngươi sự tình tình hiện tại xem ra thật đúng là tuổi trẻ tài cao tô sách không biết làm sao tiếp lời nói chỉ có thể bồi tiếp vẻ mặt vui cười ngươi không cần khẩn trương lãnh đạo cầm lấy bàn bên trên hộp thuốc lá rút ra một chi đưa về phía tô sách tô sách vô ý thức k h o tay ta sẽ không hút thuốc lãnh đạo cười nhạt một tiếng đem điếu thuốc n ó m lửa hôm nay gọi ngươi tới chủ yếu là muốn nghe xem ngươi đối cơ sở công tác cái nhìn dễ dàng nói cho ta một chút ngươi l à như thế nào kéo theo thôn dân kiếm tiền cơ sở công tác t ô s á c h chỗ nào tham dự qua cơ sở công tác à cho dù là có chuyện tối đa cũng liền là chân chạy động động miệng căn cứ nhiều lời nhiều sai ít nói không qua suy nghĩ t ô s á c h chủ động không để ý đến trước mặt vấn đề đơn giản tổ chức n ô n ngữ về sau đem hạ bá thôn kiếm tiền sự tình nói ra biết câu chuyện hôm nay ý nghĩa tôi á c h không có nói n g o à cũng không có tận lực k i ê m tốn thành thành thật thật đem chính mình tiếp nhận trường thôn sau sự tình nói một lần lãnh đạo trên cơ bản đều là đang nghe tô sách nói chuyện rất ít chen vào nói chỉ bất quá lại thỉnh thoảng gật đầu biểu lộn h ư n g không có bất kỳ biến hóa nào chờ tô sách nói xong lãnh đạo lại là gật đầu nghe nói ngươi còn giúp cái khác thôn làng mưu đồ kiếm tiền tô sách không biết lãnh đạo chỉ chính là đường ra thung lũng vẫn là lý g i a bãi c h ầ n chờ mấy g i â y chủng mới lên tiếng lý g i a bãi bên kia hẳn là không tính là hỗ trợ chúng ta theo bọn hắn là bình thường cùng cầu quan hệ nghiêm túc tới g i n g hẳn là là bọn hắn giút chúng ta bằng không thôn chúng ta bán cơm sinh ý chắc chắn sẽ không thuận lợi như vậy t ô s á c h trả lời để lãnh đạo hơi kinh ngạc khoe miệng hiện lên một vệ tường con g tiếp tục vào nhà hơn nửa giờ khẩn trương cảm giác chậm chậm tiêu tán t ô s á c h nói chuyện cũng biến thành thong d o n g đường ra thung lũng bên hắn kêu kỳ thật ta cũng không có giúp quá to lớn một tay kỹ thuật là chính đường trưởng thôn ra ngoài học người dẫn đầu cũng là hắn ta tự thành lập một cái hợp tác xã để dân chúng yên tâm một chút mà thôi lãnh đạo im lặng cười cười ngay sau đó lắc đầu cái này khiến vừa mới trầm t ĩ n h lại tôi á c h lần nữa khẩn trương lên âm thầm tự hỏi chính mình có phải hay không nói sai trầm mặc một lát lãnh đạo thu hồi trên mặt nụ cười nghiêm túc hỏi cơ sở công tác、đâu? người không có biện pháp chương hai trăm mười hai có tư cách tranh cử thôn quá lớn nói nhiều như vậy vốn cho rằng có thể để cho lãnh đạo xem nhẹ vấn đề này hiện tại xem ra không nói đoán chừng là không xong rồi tôi xách có thể cảm giác được lãnh đạo cũng không nhất định là muốn nghe chính mình có cái gì công tác quy hoạch rất có thể là muốn thấy mình đối đãi cơ sở thái độ làm việc tỏ thái độ sao không khó nhưng tôi xách cảm thấy trên miệng tỏ thái độ thái hư lời nói giống tuyết cũng không phải hắn phong cách làm việc do dự một hồi lâu cuối cùng mở miệng trả lời lãnh đạo ta tham gia cơ sở thời gian làm việc không dài cũng không có cụ thể chịu trách nhiệm công tác tạm thời không có ý kiến đến gì xem lãnh đạo không có phản ứng tô sách không khỏi có một số phát h o ả n g hắn biết tự bạo điểm yếu không tốt có thể lời vừa ra khỏi miệng lại không thể lật lọng tranh thủ thời gian nói bổ sung bất quá ta khẳng định lại hào hào phối hợp công tác tận chính mình cố gắng lớn nhất cấp dân chúng sáng tạo càng nhiều thu nhập lãnh đạo nhìn chăm chú tô sách quả nhiên là người trẻ tuổi quá non nớt cơ sở công tác không dễ làm là chung nhận thức không có nhất định xã hội lịch duyệt cùng công tác kinh nghiệm rất khó làm chuyện tốt cơ sở phục vụ còn trẻ như vậy người có thể làm tốt sao lại nghĩ tới vừa rồi nhấc lên trợ giúp cái khác thôn làm kiếm tiền người trẻ tuổi này thản nhiên không tranh công thái độ lãnh đạo lúc này mới thu hồi ánh mắt vô luận làm cái gì công tác không sợ không ý nghĩ gì liền sợ không có thái độ t ố t hôm nay t i ể u trò chuyện đến nơi đây đi nghe được câu này tô sách tranh thủ thời gian khởi thân theo lãnh đạo văn phòng ra đây đi qua lương chủ nhiệm cửa phòng làm việc lúc phát hiện đường thiết ngồi ở bên trong xông lên đường thiết cười cười sau đó cùng lương chủ nhiệm chào hỏi cáo tử chờ tô sách sau khi đi lương chủ nhiệm mang lấy đường thiết tới đến lãnh đạo văn phòng so sánh với tô sách đường thiết tựu tỏ ra tự nhiên rất nhiều mặc kệ đổi hay không giới đường ra thung lũng trưởng thôn khẳng định là chính mình trừ phi mình chủ động nói không làm mới có thể thay người đó là lý do mà cho dù là đối diện lãnh đạo hắn cũng không có t h ấ t vọng. lãnh đạo dương mắt xem đường thiết một cái vừa rồi tiểu tô nói chồng chọn m ộ t nhị sự t ì n h là người một tay tổ chức không phải bất ngờ đánh gãy người khác nói chuyện là không lễ phép hành vi húng chi là đánh gãy lãnh đạo đường thiết hành vi để lãnh đạo như mày kia là chuyện gì xảy ra đường thiết hình như cũng không có ý thức được không ổn ngược lại lộ ra vẻ mặt vui cười thuyết đạo lãnh đạo này sự t ì n h theo khuất bí thư khen ngợi tô sách bắt đầu đến chính mình chủ động tới cửa tìm kiếm trợ giúp sau đó tô sách bảy mưu tính kế cùng nhau đi rang thành tìm nguồn tiêu thụ đường thiết không rõ chi tiết nói một lần mở miệng bên trong đối tô sách tán thành cùng tán thưởng không che giấu chút nào nói xong lời cuối cùng lại là cười nói nếu là không là tô sách thành lập hợp tác xã để thôn dân định gia tâm thôn chúng ta thôn dân khẳng định còn phải do dự một đoạn thời gian lần trước ta nhà bán mộc nhĩ thu nhập hơn năm vạn các thôn dân biết sau tính tích cực lại tăng lên không ít cá biệt thôn dân cũng định sang năm mở rộng trồng trọt quy mô lãnh đạo hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem đường thiết các ngươi thôn trồng trọt mộc nhĩ không bao lâu thời gian a ta trồng sớm như nhau hơn bốn tháng thu nhập hơn năm vạn lãnh đạo mặc dù không biết mộc nhĩ trồng trọt quá trình nhưng hắn biết đồ vật trồng xuống không có khả năng lập tức thu hoạch rất nhiều thứ đều là sản lượng càng ngày càng cao dựa theo ngươi nói tình huống nhà ngươi trùng mộc nhĩ một năm xuống tới có thể có bao nhiêu thu nhập lãnh đạo ánh mắt thay đổi đến nóng bỏng đường thiết đơn giản nghĩ nghĩ ta trồng trọt nhân tạo một vạn cây đầu gỗ một năm đại khái có thể có một ngàn cân cây khô thai à mộc n h ĩ giá cả không cố định hẳn là có thể có chừng hai mươi vạn đi đường thiết báo ra thu nhập số liệu câu lên lãnh đạo hưng thú truy vấn ngươi tổng cộng đầu tư bao mua đầu gỗ tốn m ộ ư ơ i năm vạn tìm thôn dân hỗ trợ làm việc tiền công như nhau hai vạn khối tiền còn trùng cùng công cụ chung vào một chỗ cũng có hơn một vạn đầu gỗ có thể dùng ba năm một năm hai mươi vạn ba năm chẳng phải sáu mươi vạn trừ bỏ đầu tư tiền vốn chỉ toàn thu nhập ít nói cũng phải có c h ừ n g ba mươi vạn a trong hốc núi một nhà một năm thu nhập m ộ ư ơ i vạn trở lên nay còn dùng giúp đỡ người nghèo sao đ ể nén nội tâm kích động lãnh đạo nghiêm túc nhìn xem đường thiết ngươi cảm thấy tô sách người này thế nào vấn đề này để đường thiết s ừ n g sốt một chút bản năng giữ vững tinh thần nhìn xem lãnh đạo sau một lát cười ngây n g nói ta cảm thấy rất tốt ngươi không nên cảm thấy tô sách đã giúp các ngươi ngươi liền giúp hắn nói tốt hôm nay gọi ngươi tới liền là nghĩ muốn hiểu rõ chân thực tình huống lãnh đạo cười n h ạ t cười từ trong hộp thuốc là rút ra một điếu thuốc đưa cấp đường tiết h r i ê n g phần mình sau khi đốt nói tiếp các ngươi thôn ủy lưu lại thôn bí thư đề nghị để tô sách tham gia thôn quan lớn tranh cử nhưng là vừa rồi nói chuyện phiếm bên trong ta phát hiện tô sách quá trẻ tuổi lại đoán luyện mấy năm có lẽ mới có thể thắng đảm nhiệm đường thiết miệng bên trong ngâm khói chỉ ngây ngốc mà nhìn xem lãnh đạo tàn thuốc phiêu khởi khói bụi để ánh nhìn mọi như lúc này mới mau từ miệng bên trong cầm xu hiện tại chẳng phải đề xướng cán bộ trẻ trung hóa sao lại nói bản sự lớn nhỏ theo niên kỳ lại không có quan hệ khuất bí thư như nhau rất trẻ trung không phải cũng lên làm lưu lại thôn thư ký sao số tuổi lớn nhiều hơn có mấy cái có thể giống tô sách dạng này chân chính kéo theo bách tính làm giàu dưới tình thế cấp bách thốt ra nói hết mớ i ý thức tới ngự khí của mình có một số không ổn cười khan một tiếng sau đó đường thiết lại là buổi tiếp vẻ mặt vui cười thuyết đạo lãnh đạo mặc kệ người khác nghĩ như thế nào ta khẳng định ủng hộ tô sách tranh cử ta tin tưởng hắn có thể để cho thôn chúng ta hủy bách tính thu nhập gia tăng khuất tử mạnh n g ẩ n g đầu nhìn về phía nhân viên công tác mặt mũi tràn đầy vui mừng nói tạ ơn nhân viên công tác không thèm để ý chút nào khoát tay á o không cần đến tạ chúng ta liền là hỗ trợ kiểm tra một lần cung cấp chân thực hữu hiệu kết quả thế thôi nói xong lại là nhắc nhở có thể trồng ra hợp cách hữu cơ rau xanh kỳ thật cũng không khó độ khó khăn ở chỗ đại quy mô trồng trọt sau có hay không còn có thể bảo trì phẩm chất giống nhau muốn cầm tới hữu cơ chứng nhận hàng năm đều biết không định giờ kiểm tra bộ phận chỉ cần có một lần không đạt tiêu chuẩn chứng nhận liền sẽ hủy bỏ đó là lý do mà phương pháp quản lý tựu tỏ ra rất là trọng yếu theo xã trở về t ô s á c h nhớ tới mao lão ra bàn giao điều chỉnh phương hướng trực tiếp hướng lý g i a bãi lái đi đi qua siêu thị cố ý mua một chút bánh kẹo thuốc lá gì gì đó chưa ở xe bên trong ta muốn tranh cử thôn ủy viên phiến phức đại gia đến lúc đó đầu ta một phiếu tới hút thuốc ăn kẹo nhớ ký đầu ta một phiếu ha suy nghĩ kỹ mấy loại bỏ phiếu thoại thuật đều bị t ô s á c h tự mình phủ định không biết thế nào chắc chắn sẽ có xấu hổ cảm giác trong lúc bất chi bất giác tới đến lý g i a bãi vào thôn thời điểm có thể nhìn thấy lật sửa lại nương giấy bên trong có người đang làm việc thả chậm tốc độ xe liếc một cái tạm thời còn nhìn không ra cái gì đó tiến vào thôn làng lập tức có người nhận ra tô sách xe mấy cái tại hạ bá thôn làm công thôn dân chủ động sống tới cười đùa theo tô sách chào hỏi lão bản trở về lúc nào tô sách theo tay lái phụ xuất ra thuốc lá cho bọn hắn mấy cái phái phát đêm qua trở về điên hạo đính hôn k i a n g à y lưu thông tiến thôn liền phóng ra khót lác kết quả chính mình lại bị xe xích lô kéo trở về có người chủ động chia sẻ tô sách bỏ qua cho cười mấy người nói chuyện tào lao vài câu về sau có người hỏi tô sách hôm nay tới có phải hay không có việc tô sách thuận thế đem con mắt của mình nói ra thực đây là chuyện tốt ta chúng ta khẳng định cấp ngươi bỏ phiếu lão bản n g ư ơ i muốn tranh cử vị trí nào a đúng bỏ phiếu phía trước ngươi thông báo một tiếng nghĩ tranh cử vị trí nào chúng ta t i ể u viết lách t ê n ngươi mấy cái này thôn dân phản ứng cấp tô sách lòng tin tâm lý khẩn trương tức khắc tiêu tán ủy viên tối đa cũng liền có thể tranh cử ủy viên tô sách tới l y ra bãi kéo tranh cử phiếu tin tức rất nhanh chuyên r a tại hạ bá thôn làm công thôn dân trên cơ bản đều đi ra chào hỏi liền ngay cả những cái kia không có đi hạ bá thôn làm công thôn dân cũng tham gia náo nhật vây quanh lúc này tại tô sách tới đây lộ cái mặt biểu thị một lần ủng hộ có phải hay không có thể hôn cái quên mặt vạn nhất về sau hạ bá thôn tiếp tục nhận công hơn ngày mười người vây tại một chỗ không biết còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì lý thiếu hùng vừa mới tiến thôn liền thấy một màn này không khỏi tăng tốc bước chân đi tới chờ hắn nhìn thấy bị thôn dân vây vào giữa tô sách lúc bước chân dừng lại sau đó quay người rời khỏi chờ hắn biết tô sách tới mục đích về sau tiếng trầm khẽ nói người khác bỏ phiếu đều là bí mật tìm người nói chuyện nào có dạng này không để ý tới ảnh hưởng một điểm náo tử đều không dài tại lý thiếu hùng tâm lý tô sách tối đa cũng liền có thể tranh cử một lần thôn ủy viên lấy hắn tư lịch căn bản không có khả năng tranh cử vị trí cao hơn cứ việc không có uy hiếp nhưng lý thiếu hùng liền là trong lòng không muốn thấy tô sách bị người truy phủ hình ảnh gia chủ ban đêm ngươi có phải hay không cũng ra ngoài đi vòng một chút nếu không kêu mấy người tới uống đón rượu lý thiếu hùng vợ chủ động nhắc nhở lý thiếu hùng không có lý thiếu hùng vô ý thức muốn nói không cần thiết có thể lời đến khỏe miệng lại bị hắn nuốt xuống tập thể công ty hiện tại do hắn chịu trách nhiệm mặc dù theo tranh cử không có trực tiếp quan hệ nhưng lý thiếu hùng tâm lý minh bạch chỉ cần mình còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên ủy viên nhất định sẽ không, không được tuyển chỉ bất quá hắn tạm thời nghĩ đến lý ra bãi một cái khác ủy viên lý đức bình n g ắ m lại phía trước lý đức bình làm sự t ì n h lý thiếu hùng sắc mặt thay đổi đến đu ám trần chờ sau đó gật đầu nói được ngươi chuẩn bị thịt rượu đi lý ra bại thôn dân phản ứng để tô sách rất là hài lòng có những người này m ì n h xác biểu thị giúp đỡ chính mình lòng tin đi theo phóng đại hắn biết do không có khả năng đạt được toàn bộ thôn dân nhất trí tán thành những cái kia không biết mình hoặc là nói không có theo chính mình nơi này từng chiếm được chỗ tốt người cho dù tranh thủ cũng ý nghĩa không lớn lái xe theo lý ra b ạ i ra đây còn không có đi bên trên đường lớn điện thoại di động văng lên nhìn thấy đường thiết danh tự tô sách tranh thủ thời gian kết nối điện thoại đường trường thôn ta đang chuẩn bị đi các n g ư ơ i thôn đâu tiểu tô n g ư ơ i bây giờ ở chỗ nào đường thiết thanh âm có một số gấp rút cái này khiến tô sách hơi nghi hoặc một chút nói cho chính hắn vị trí còn chưa kịp nhiều lời liền nghe đến đường thiết nhẹ giọng nói tiểu tô ta mới từ xã ra đây lãnh đạo theo ta lúc nói chuyện nói khuất bí thư cấp xã đề nghị chuẩn bị để ngươi tranh cử thôn quá lớn nghe đến đó tô sách trong đầu ông một tiếng nhanh lên đem xe tựa ở ven đường dừng lại đánh gây đường thiết không thể nào ta có tư cách tranh cử thôn quá lớn chương hai trăm mười ba phải lý do sao đây không phải tự coi nhẹ mình mà là tự mình hiểu lấy chớ nói liền ủy viên đều không phải là tô sách liền xem như lý thiếu hùng cùng đường thiết dạng này ủy viên muốn tranh cử chức thư ký cũng tồn tại rất lớn độ khó khăn trương gia loan thôn ủy thôn ủy tại trương gia loan dứt bỏ ra sự tình trương minh toàn không dẫn trương gia loan còn có ba cái ủy viên coi như bài trừ rất lại phụ nữ chủ nhiệm lâm tú liên còn lại hai cái ủy viên có thể đáp ứng để bên ngoài thôn người tại bí thư đặc biệt là đã đại được chức trách trương lôi còn nữa nói trương loan thôn thôn dân có thể đáp ứng sao chính là bởi vì rõ ràng n h ữ này tô sách mới có vừa rồi cầu kia hỏi lại tại sao không có đường thiết chém đinh chặt sắt nói một câu theo sắt lấy lại là thuyết đạo bí thư cũng không phải áp sát thôn dân tuyển ra tới chỉ cần lãnh đạo đồng ý t i ể u không có vấn đề ta theo lãnh đạo nói xong lời nói mới biết được hôm nay t i ể u hô hai người chúng ta qua hơn nữa lãnh đạo theo ta nói chuyện thời điểm hỏi không ít liên quan tới ngươi sự t ì n h điều này nói rõ gì đó giải thích rõ lãnh đạo đã đem ngươi xem như bí thư đang suy nghĩ thiểu tô khuất bí thư lần này có thể là giúp ngươi lại ân đường thiết lời nói để tô sách tâm tình phức tạp đặc biệt là cuối cùng câu nói này để tô sách càng làm họ mẫm không được đầu não ngươi ở chỗ nào ta đi tìm ngươi hơn t ô s á c h tới đến đường ra thung lũng sốt ruột bận bị hoàng tiến vào viện phát hiện như trước kia khi đi tới không giống với lúc trước trong viện sạch sẽ quá nhiều phía trước lộn xộn trưng bày công cụ cũng đều chỉnh lý c h ì n h tề đường thiết ngồi t r ồ n h ồ m ở nhà chính cửa ra vào cầm trong tay cái kìm hình như ngay tại công cụ sửa chữa chính đường phòng ngồi một người mặc phấn hồng sắc áo khoác thiếu nữ trong tay bưng lấy một q u ố n sách nhìn thấy t ô s á c h lúc mặt lộ n g h i hoặc lại đáp lại lễ mạo mỉm cười đường thiết thả xuống trong tay cái kìm cúng dây kẽm khởi thân chuyển đến hai cái ghế đặt ở trong viện chúng ta ngồi ở đây nói chuyện đừng chậm tiểu nhị đọc sách lúc này t ô s á c h căn bản vô tình bận tâm cái khác ngồi xuống về sau trực tiếp hỏi lãnh đạo chính miệng nói cho ngươi khuất bí thư giới thiệu ta rồi đường thiết khẳng định gật đầu hướng về phía t ô s á c h cười nói nếu như không có người giới thiệu ngươi lãnh đạo làm sao có thể để cho người ta gọi điện thoại tìm ngươi ta nói câu khó nghe ngươi liền thôn ủy cũng không vào lãnh đạo biết ngươi là cái nào l ờ i mặc dù cầu thả nhưng lại có lý t ô s á c h gượng gạo cười cười ta đây không phải trong lúc nhất thời không có kịp p h á n ứng a nói xong biểu lộ thay đổi đến phức tạp khuất bí thư muốn cho ta đi chịu trách nhiệm tập thể công ty bị ta cự tuyệt ân lý thuyết nàng h ẳ n là rất không h tôi a t h sẽ vô n g ý thức ở đầu tâm lý lại là âm thầm hối hận chắc không được lãnh đạo kiên trì hỏi thăm chính mình đối cơ sở công tác ý nghĩ sớm biết có nguyên nhân này chính mình nói cái gì cũng phải hảo hảo ở tại lãnh đạo tới đây tỏ một chút trạng thái cho dù là chính mình không thích nhất lời nói giông tuyết cũng được ca nhưng bây giờ nói cái gì đã trễ rồi khuất bí thư khuất bí thư lần hai vào kinh đưa kiểm khuất bí thư trở về quan tâm kiểm tra kết quả thôn dân một mạch tràn vào thôn ủy từng cái một trong mắt chứa chờ mong nhìn xem khuất bí thư khuất t ử ý cười tràn đầy trong tay giơ kiểm xe báo cáo hợp cách trương lôi cùng trương khải lượng đứng sau lưng khuất bí thư như nhau cười nhìn xem thôn dân khuất bí thư chừng nào thì bắt đầu bán đồ ăn a có người lớn tiếng hô một câu trông chọn hữu cơ rau xanh mục đích đúng là kiếm tiền kiểm tra kết quả không có ra đây phía trước thôn phó thác làm kiểm c h ắ tiếp nhận lo lắng hiện tại không còn lo lắng tự nhiên là cân nhắc kiếm tiền hai ngày này a liên hệ tốt đường dây tiêu thụ liền có thể bắt đầu trương lôi nhìn ra khuất bí thư lời không khỏi tâm lập tức đoán được hắn trong nguyên nhân tranh thủ thời gian đi về phía trước một bước nói với thôn dân khuất bí thư bận rộn bôn u ba mấy ngày tất cả mọi người trước tàn đi đi để khuất bí thư nghỉ ngơi thật tốt một lần chờ thôn dân tán đi sau đó khuất bí thư quay người lên lầu trương lôi cùng trương khải lượng liếc nhau gót bên trên tại văn phòng ngồi xuống về sau khuất bí thư nhìn xem trương lôi thuyết đạo năm nay nhiệm kỳ mới lựa chọn theo năm rồi so sánh thời gian có chỗ sớm lại gặp cửa hải cuối năm làm công tác lúc nhất định phải càng thêm nghiêm túc cẩn thận lựa chọn đối với bình thường thôn dân tới giảng ý nghĩa không lớn nhưng đối với tâm có mưu đồ thôn ủy cán bộ tới giảng không có chuyện gì so chuyện này càng trọng yếu hơn trương lôi vững vàng gật đầu trong c h ấ n đã bên dưới thông báo ngày mai bắt đầu cấp cho phiếu bầu ngày sau chính thức bỏ phiếu ta đã thông báo qua mỗi cái thôn ủy viên để bọn hắn tới nhận lấy phiếu bầu dự tính đợi lát nữa liền có thể đến xem khuất bí thư gật đầu nhưng không nói lời nào trương lôi chủ động hỏi khuất bí thư đợi lát nữa tô s á đến đây ta đi nói với hắn đường dây tiêu thụ sự tình đi khuất tử do dự vài giây đồng hồ sau hai mươi phút mỗi cái thôn ủy viên tới đến thôn ủy nhận lấy b u ồ n thôn phiếu bầu phiếu bầu cấp cho kết thúc về sau trương lôi gọi lại tô sách hai người dưới lầu một gian không người dùng văn phòng dưới trướng trương lôi cười mỉm nhìn xem tô sách tiểu tô ngươi chuẩn bị lúc nào mời khách tô sách nghe xong liền biết hắn có ý tứ gì cười lắc đầu ta còn chuẩn bị uống rượu của ngươi đâu tại đại đa số người nhìn lại có hy vọng nhất tranh cử bí thư khẳng định là trương lôi hắn bản thân liền là chị an chủ nhiệm hiện tại lại đại được chức quyền chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần chính hắn không từ bỏ hy vọng so thôn ủy nhiệm có liên quan gì bộ còn lớn hơn t ô s á c h trả lời để trương lôi ý cười càng đậm lại là ra vẻ khiêm tốn thuyết đạo ta không nhất định có thể mời khách nhưng ngươi khẳng định trốn không thoát mời khách giật vài câu sau đó trương lôi bất ngờ thu hồi lụ cười tiểu tô khuất bí thư trở về kiểm tra kết quả đạt tiêu chuẩn thôn dân biết kết quả sau rất là kích động rất nhiều người đều hỏi thăm lúc nào bán đồ ăn khuất bí thư trở về rồi t ô s á c h trong lòng nhất động vừa rồi cấp cho phiếu bầu thời điểm không nhìn thấy khuất bí thư biết được nàng đã trở về tôi á c h tâm lý ẩn ẩn có loại xúc động đi tìm nàng ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng tâm lý có ý nghĩ lại không muốn lại theo trương lôi lãng phí thời gian thứ n điện g trở ta tiểu gọi thoại, có tin tức cấp ngươi trong lời. Tô sách sảng i t lôi hài rất là nhà g ra đây t ô s á c h trực tiếp lên lầu cửa phòng làm việc mở rộng ra phòng bên trong nhưng không a i t ô s á c h chính nghi hoặc lúc tầng lầu cuối cùng xuất hiện một thân ảnh khuất bí thư vung lấy trên tay g i ọ t nước đi tới nhìn thấy t ô s á c h chỉ là nhẹ nhàng gật đầu tiến vào văn phòng d ư ớ i trướng t ô s á c h chăm chú nhìn khuất bí thư ánh nhìn gọn gàng dứt khoát hỏi khuất bí thư ngươi theo trong trấn giới thiệu ta tranh cử rồi khuất tử ánh bí thư cười một tiếng ta là lưu lại thôn bí thư công việc của ta chức trách cựu bao hàm xây cường cơ sở tổ chức thôn ủy hiện tại không có bí thư ta đúng lúc đề xuất đề nghị rất bình thường a tô sách trực giác nói với mình khuất bí thư không có nói thật muốn tiếp tục truy v ấ n lúc lại nghe được khuất bí thư thuyết đạo ta chỉ là để một cái chính ta cho rằng khá là đề nghị hay đến mức những người lãnh đạo làm sao cân nhắc ta can thiệp không được nếu như ngươi hữu tâm có thể đi tranh thủ nếu như không có ý tưởng coi như không có chuyện này t ự được chương hai trăm m ư ơ i bốn bỏ phiếu hết hiệu lực một lần nữa tuyển khuất bí thư hời hợt ngữ khí để tô sách muốn nói không nói gì đồng thời thay đổi đến càng thêm nghi hoặc nếu như chỉ là bằng vào ý nguyện cá nhân đi tranh cử trước thư ký mỗi cái thôn ủy cán bộ tuyệt đối đều là người có quyết tâm nhiều người như vậy cạnh tranh một vị trí khẳng định không thể thiếu phiền t h á i sự tỉnh những người lãnh đạo có thể cho phép xuất hiện loại này cục diện hỗn loạn tô sách lo sợ bất an nhìn xem khuất bí thư n à n g đến cùng là thật tâm giúp đỡ chính mình đi tranh cử vẫn là muốn đem chính mình đẩy lên đi tại gậy q u á y phân heo hoặc là giật dây chính mình đi gây thù hẳn không phải tô sách đang nghi chủ yếu là hắn n g h i không hiểu khuất bí thư giúp đỡ chính mình động cơ làm gì tô sách do dự bất định có thể kéo phiếu bầu đã trao hỏi hơn nữa bỏ phiếu lúc đã minh xác biểu thị qua là tranh cử ủy viên nếu như làm vậy sẽ phải lại kéo một lần vé trở về sau đó suy nghĩ tỉ mỉ một lần cơ hội bỏ lỡ liền không có khuất bí thư nhàn nhạt nói một câu ngụ ý rất rõ ràng ngươi cần phải đi trở lại thôn bên trong tô sách tìm mao láo gia thỉnh giáo chưa nghe nói quá a mao láo gia n h u mảy nhìn xem tô sách bí thư do xã chỉ định nhân tuyển tranh cử bỏ phiếu chỉ bất quá là đi một lần quá trình đây là ngầm thừa nhận quy củ không có đạo lý tạm thời cải biến a nói xong hình như nghĩ tới điều gì mao láo gia chân mày n h u c h ặ t hơn trước đây ít năm phát sinh qua những chuyện tương tự có người tạm thời khởi ý tranh cử bí thư đem xã chỉ định bí thư nhân tuyển đánh bại kết quả ngày thứ hai cựu truyền đến mới thông báo lựa chọn vô hiệu một lần nữa bỏ phiếu mao láo gia u tứ rất rõ ràng không phải lãnh đạo tuyển định người cho dù là thắng lợi cũng là vô dụng cái này khiến tô sách tâm lý càng thêm không chắc chính mao lão gia cũng là lo lắng nhìn xem tô sách mạng m ộ i tranh cử thuộc về phá hư quy củ hành vi có rất lớn khả năng chọc g i ậ n lãnh đạo được trả bằng mất ta tiểu sách ngươi có phải hay không đắc tội khuất bí thư rồi tô sách cười khổ một tiếng đem chính mình cự tuyệt khuất bí thư đề nghị sự tình nói một lần nói xong lời cuối cùng bất ngờ hiểu rõ một câu chuyện xưa thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng không thể tội nữ nhân mao lão gia ta cảm thấy chơi cái ủy viên tại tiểu rất tốt ân ngươi còn trẻ chờ được ngày mùng ngày trương gia loan thôn ủ y bỏ phiếu lựa chọn tại trương gia loan tiểu học đúng hạn tiến hành tám giờ sáng tô sách lái xe mang lấy hạ bá thôn tất cả nam nhân cùng một chỗ đi tới trương gia loan tới đến trương gia loan tiểu học trường học thao trường người người n ô ồ náo nhìn ra ít nhất cũng phải hai ba trăm n g ư ờ i hơn nữa còn có dòng người gia nhập vào quen biết người tụ tập cùng một chỗ thấp giọng thảo luận gì đó dừng xong xe tần hán sinh dẫn đầu theo thùng xe bên trong đập xuống tới các cái khác người xuống tới sau đó tần hán sinh mở ra một đầu thuốc lá cấp điện h ạ cùng lưu thông mỗi người hai hộ còn lại đưa cấp lưu hát qua để hắn cấp điện đại xuân cùng trương kiến thiết phần chỉ cần là người quen biết đ ừ n g quản có phải hay không tại chúng ta thôn làm việc đều lên đi chào hỏi có thể nhiều kéo một phiếu là một phiếu tần hán sinh nhỏ g i ọ n g dặn d ò dừng lại một lúc sau lại là nhẹ g i ọ n g nói trực tiếp nói cho bọn hắn chỉ cần là cấp tiểu sách bỏ phiếu về sau chúng ta nhận công ưu tiên cân nhắc bọn hắn thúc này còn dùng ngươi bàn giao sao lưu thông cười hì hì nói một câu cũng mặc kệ tần hán sinh phản ứng gì trực tiếp hướng lây chính mình người quen biết nhóm đi đến tần hán sinh cười cười không nói chuyện vài người khác phân tán mà đi tới bỏ phiếu trên cơ bản đều là nhà giá chủ cũng có một bộ phận nam nhân không ở nhà do phụ nữ ra mặt bỏ phiếu bình thường thôn dân đều là một bộ nhẹ nhõm bộ dáng vừa nói vừa cười thỉnh thoảng nhìn thấy mấy cái trên mặt nụ cười đặc biệt nồng đậm hoặc là thôn ủy cán bộ hoặc là hưu tâm tranh cử thôn ủy cán bộ người hoặc là những n à y người có quyết tâm thân bằng hảo hưu hỗ trợ thuyết phục quen biết người nỗ lực tranh thủ phiếu bầu phía trước bỏ phiếu lúc chỉ là có chút thật không tiện cũng không có khẩn trương cảm giác cùng lo lắng nhìn thấy tình huống hiện trường tô sách không tự giác lộ ra một sợi lo lắng dù tàu bỏ phiếu loại trừ đã biết mấy cái thôn ủy cán bộ còn nhiều thêm mấy cái không nhận biết lạ lẫm gương mặt rõ ràng là có thôn dân giống như chính mình muốn vào th chỉ cần những người này đem vé đầu cho tiểu sách tăng thêm đường ra thung lũng cùng chúng ta thôn phiếu bầu ủy viên khẳng định mười phần c h ắ c chín cậu tự dựa vào cửa xe hút thuốc hắn hôm nay tới liền là tham gia náo nhiệt chú ý tới tô sách biểu lộ có chút khẩn trương cười chấn an nói không nhất định mao lão gia lắc đầu phủ định cậu tự thuyết pháp sau đó đưa tay chỉ mấy cái phương hướng lý ra bãi loại trừ lý thiếu hùng còn có một cái ủy viên lý đức bình trong hai người này ở giữa ít nhất có một cá nhân sẽ theo tiểu sách cạnh tranh phiếu bầu mấy cái kia lạ mặt người rõ ràng cũng tại bỏ phiếu ai không có mấy cái quan hệ tốt bằng hữu vạn nhất bị bọn hắn phân đi một chút ph nhìn thấy tô sách nhũ mày m a u lão ra lại là thở dài đường ra thung lũng cùng lý ra bãi phiếu bầu chung vào một chỗ cũng liền theo trương gia loan ngang hàng lựa chọn không phải cho đùa nhất định phải giữ vững tinh thần đến uy u i loa phóng thanh bất ngờ vang lên thanh âm tới tự thao trường trưng bày ám l ý ám l ý bay ở học sinh trên bàn học bên cạnh còn có mấy t r ư ơ n g đồng dạng bàn học mỗi tấm bàn học ngồi phía sau một cái xã phái tới nhân viên công tác những người này chịu trách nhiệm chỉ bảo thôn dân điện phiếu bầu cùng hậu kỳ phiếu bầu thống kê công tác trong lúc bất chi bất giác đã chín giờ xếp hàng điện phiếu bầu nhất định phải dựa theo nhân viên công tác chỉ bảo làm rõ ràng chính xác địa phương thức sau đó lại lấp theo loa phóng thanh nguyên bản phân tán tại thao trường các địa phương thôn dân bắt đầu hướng lấy kêu mấy cái bàn học đi đến ngắn ngủi vài phút t ự xếp thành hàng giải nên làm đ ề u làm tiếp xuống chỉ có thể chờ đợi kết quả chúng ta cũng đi qua đi mao lào ra nhắc nhở một câu tới đến điền phiếu bầu địa phương nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc loại trừ lý thiếu hùng không đếm xỉa tô sách vài người khác đều là đối tô sách mỉm cười mỗi người đều là vẻ mặt tự tin đường thiết đi đến tô sách bên người thấp giọng cười nói ta theo các thôn dân bản giao qua đều viết lách tên của ngươi bí thư đường thiết lời nói để tô sách trong lòng run lên nhanh chóng quay đầu nhìn xem đường thiết xem đường thiết một bộ nụ cười tô sách gấp không ra tô sách quên nói cho đường thiết h ắ n không có tranh cử bí thư dự định nhìn xem đã có thôn dân điền hết phiếu bầu rời khỏi đội ngũ tô sách tâm bên t r o n g càng gấp hơn cấp đường thiết sử một ánh mắt đi đến một bên nhẹ giọng nói ta không tranh cử bí thư ngươi xem một chút có hay không thôn dân còn không có điền phiếu bầu tranh thủ thời gian thông báo một chút vì cái gì không tranh cử đường thiết rất không minh bạch bao nhiêu người muốn tranh cử cũng không có cơ hội tại sao muốn chủ động vứt bỏ t ô s á c h sao có thể nói thẳng chính mình đối khuất bí thư n g h i kỵ đẩy đường thiết thúc giục nói đừng hỏi n h i ề u như vậy nhanh đi thông báo đi đường chính thiết bang bỏ phiếu vốn là chuyện tốt cũng không thể hảo tâm làm chuyện sai đường thiết còn muốn nói điều gì có thể t ô s á c h vội vàng để hắn ý thức được khả năng xảy ra biến cố nhanh đi trong đội ngũ tìm đường ra thung lũng thôn dân phía ngoài đoàn người khuất tử cùng lương hữu tài nhìn xem điền phiếu bầu địa phương khuất tử thần sắc nhẹ nhõm lương hữu tài lại là vẻ mặt nghiêm túc khuất bí thư không có mục tiêu rõ rệt nhân tuyển rất dễ dàng sai lầm những người lãnh đạo đều đang chăm chú tình huống bên này ta trước khi đến đại lãnh đạo còn chuyên môn theo ta bàn giao một phen mặc kệ cuối cùng lựa chọn kết quả làm sao cần phải bảo đảm bình ổn ừm hả không còn lương hữu tài ánh mắt phức tạp nhìn xem khuất bí thư người khác có lẽ không biết nhưng hắn rất rõ ràng lần này trương gia loan sở dĩ không có minh sắc chỉ định nhân tuyển cũng là bởi vì đề nghị của nàng bình thường lưu lại thôn bí thư nào dám tại cái này mẫn cảm thời kỳ nói lung tung có thể nàng trùng hợp không phải bình thường lưu lại thôn bí thư liên quan tới khuất bí thư bối cảnh người biết không hễ phần lớn người đều là nghe chuyển tới suy đoán mặc dù là suy đoán nhưng lãnh đạo đối đại khuất bí thư thái độ cũng không bình thường đặc biệt là trong huyện lãnh đạo phàm lạc có chút não tử người đều có thể nhìn ra chút gì bằng không lãnh đạo sẽ cho một cái bình thường lưu lại thôn bí thư mặt mũi vẫn là tại lựa chọn bực này đại sự t h ư ợ n g diện nào đâu nhìn nàng không muốn nhiều lời lương hữu tài chỉ có thể ở tâm bên trong lạng yên thán chỉ mong có thể thuận lợi tiến hành bỏ phiếu tiến hành hơn hai giờ tới gần buổi trưa mới tính kết thúc xác định không có bỏ sót bên lớp thôn dần nhân viên công tác lúc này mới bắt đầu thống kê số phiếu một bộ phận không quan tâm kết quả thôn dân sớm rời khỏi càng nhiều người lựa chọn lưu lại muốn nhìn một chút tân nhiệm bí thư cùng thôn ủy cán bộ đều là ai bỏ phiếu lúc mỗi người đều là nhẹ nhõm bộ dáng nhưng giờ phút này tham gia tranh cử mỗi người bao gồm những cái kia thống kê số phiếu nhân viên công tác mỗi người đều là vẻ mặt nghiêm trọng t r ứ n g lôi mắt bên trong cất dấu lo nghĩ ấn lý thuyết bỏ phiếu phía trước trong c h ấ n liền sẽ chuyển xuống thông báo an bài tốt tân nhiệm bí thư nhân tuyển để bỏ phiếu có thể nhanh chóng hữu hiệu thông qua nhưng lúc này đây từ đầu đến cuối không có thông báo này quá không bình thường không có chỉ định nhân tuyển t i ể u mang ý nghĩa chỉ cần có tranh cử tư cách liền có thể tranh cử nói cách khác loại trừ lâm tú liên cái khác mấy cái ủy viên cũng có thể trở thành chính mình đối thủ cạnh tranh nhiều người như vậy cướp một vị trí khả năng quá nhiều nhiều lần muốn cắt bước tiến tới nhìn xem số phiếu bên người đối thủ cạnh tranh để hắn không dám mạo hiểm như thế tiến lên phía trước lâm tú liên là mấy người này bên trong thoải mái nhất một cái phụ nữ chủ nhiệm bình thường đều là nữ nhân đ ặ m nhiệm không có đối thủ cạnh tranh t i ể u mang ý nghĩa nàng quá an toàn nàng rất h ế u kỳ chấn lãnh đạo rốt cuộc là ý gì thôn ủy mấy cái này nam nhân ai sẽ tham gia tranh cử ai có thể cười đến cuối cùng trong lòng nàng trương lôi cùng lý thiếu hùng tham gia tranh cử khả năng lớn nhất đường thiết quá khó chịu đường ra thung lũng bên ngoài sự t ì n h căn bản hấp dẫn không được hắn lý đức bình cùng trương khải lượng mặc dù là ủy viên nhưng hắn hai người cũng không có cụ thể chịu trách nhiệm qua công tác tư lịch bên trên còn thiếu một chút t ô s á c h hắn liền ủy viên đều không phải là ánh mắt tại trương lôi cùng lý thiếu hùng giữa hai người rút đầu trương lôi bất an rất rõ ràng lý thiếu hùng mặc dù ra vẻ nhẹ nhõm nhưng hắn thỉnh thoảng nhìn về phía khuất bí thư ánh mắt bàn hắn thời gian đang khẩn trương bất an trung trôi đi nửa giờ sau thống kê công tác kết thúc khuất bí thư biểu lộ lạnh nhạt đem kết quả giao nộp đến lương hữu tài trong tay lương hữu tài túi đầu thấy kết quả vẹn vẹn vài giây đồng hồ lương hữu tài t i u nhăn lại mi đầu biểu lộ càng ngày càng khó coi đám người khoảng cách hai người không tính rất gần nhưng cũng không xa có thể nhìn thấy lương hữu tài nói với khuất bí thư một câu sau đó quay người rời khỏi đi ra rất xa sau đó bắt đầu gọi điện thoại chẳng lẽ ra chuyện tham gia tranh cử người liếc nhìn nhau đều mang nghi hoặc ba người phiếu bầu đều rất tiếp cận đúng không có người vượt qua một nửa lương hữu tài tóc mai toát ra một tầng mồ hôi dị mặc dù đoán được khả năng xuất hiện chuyện không tốt nhưng chân chính phát sinh mới biết được áp lực lớn đến bao nhiêu t ố t t ố t ta hiện tại liền đi thông báo cúp điện thoại lương hữu tài hít sâu hai lần bình phục tâm tình c ẩ n t r ư ơ n g quay đầu nhìn thoáng qua đám người ánh mắt thay đổi đến càng thêm phức tạp trở lại khuất bí thư bên người lương hữu tài thấp giọng đem lãnh đạo phân phó nói một lần khuất tử nghe hết nhàn nhạc gật đầu sau đó hướng lấy chương lôi mấy người bọn hắn vị trí đi tới đem các người riêng phần mình thôn dân triệu tập lại đứng tại một chỗ thông báo những cái kia đã rời đi thôn dân trở về một lần nữa lựa chọn một lần nữa lựa chọn quả nhiên ra chuyện trương lôi cùng lý thiếu hùng sắc mặt hai người trong nháy mắt thay đổi đến k h ó coi mấy người khác sắc mặt một dạng không dễ nhìn bọn hắn không biết tại sao muốn một lần nữa lựa chọn nhưng bọn hắn có thể cảm giác được lần này nhiệm kỳ mới lựa chọn phiền thoái trương gia loan thôn dân đến phía đông khung bóng rổ phía dưới tập hợp nhìn xem có ai không tại lẫn nhau gọi điện thoại thông báo một chút vừa rồi lựa chọn không đến muốn một lần nữa lựa chọn trương lôi ph bước nhanh đi đến thao trường phía đông không bóng rổ phía dưới kéo lấy cuốn hoàng hô nghe được lựa chọn không đến muốn một lần nữa lựa chọn nguyên bản định đám người xem náo nhiệt bên trong lập tức buộc phát ra tiếng ông ông bất quá vẫn là nghe theo trương lôi chỉ huy không ít trương gia loan thôn dân từ trong đám người đi tới hướng trương lôi dựa s á t vào lý ra bãi đường ra thung lũng nhìn xem lý thiếu hùng cùng đường thiết phân biệt chọn tốt vị trí tô sách hữu tâm bắt trước nhưng nghĩ tới chính mình thôn liền tới mấy người chỉ có thể coi như thôi an bài tốt thôn dân trương lôi mấy người bọn hắn nhanh chóng trở về lý thiếu hùng dẫn đầu nhịn không được hỏi khuất bí thư xả tại sao muốn một lần nữa lựa chọn cái khác người mặc dù không có mở miệng nhưng mỗi một cái đều là nhìn chằm chằm khuất bí thư chờ đợi câu trả lời của nàng không có người vượt qua một nửa phiếu bầu không có người vượt qua một nửa phiếu bầu t r ư ơ n g lôi cùng lý thiếu hùng khẩn trương nhất nghe được câu này hai người biểu lộ thay đổi liên tục vài người khác nhưng là biểu lộ nghiền n g ấ m nhìn xem t r ư ơ n g lôi cùng lý thiếu hùng không có vượt qua một nửa ý tứ rất rõ ràng tranh cử chức thư ký cũng không phải là chỉ có hai người bọn họ còn có cái thứ ba thậm chí nhiều hơn nếu như không phải tham tuyển người nhiều địa bé làm sao có thể xuất hiện bất quá nửa tình huống ánh mắt theo mấy người bọn hắn trên mặt bà qua khuất bí thư bất ngờ thở dài nói thừa dịp người không tới đủ các ngươi lại đi làm làm việc trương lôi cùng lý thiếu hùng trực tiếp quay người rời khỏi hướng lấy riêng phần mình thôn dân đi đến còn lại mấy người giống như cười mà không phải cười nhìn xem người bên cạnh mỗi người đều rất hiếu kỳ đến cùng là ai tranh cử trước thư ký đáng tiếc không có người đ ậ u tranh cử cũng không phải mất mặt sự tình đã có ý nghĩ vậy cũng chớ do dự ngay cả đứng ra đây dũng khí cũng không có về sau làm sao chỉ vì thôn hủy công tác lý đức bình em dương k h á i khí cười ánh mắt tại hắn cho rằng có khả năng trên mặt người đã quanh trương khải lượng yên lặng lắc đầu biểu thị không phải mình sau đó đưa ánh mắt tìm đến phía đường thiết lâm tú liên lý đức bình còn có mấy cái vừa tham gia tranh cử thôn dân cùng nhau nhìn về phía đường thiết đường thiết có một số trọn dạng chính hắn chắc chắn sẽ không tham gia tranh cử bí thư nhưng hắn biết bởi vì hắn lắm miệng một câu có không ít thôn dân viết lách tô sách danh tự lúc này hắn không ngừng tự hỏi một lần nữa lựa chọn có phải hay không bởi vì chính mình tạo thành đừng nhìn ta không phải ta khuất bí thư ngươi xem qua kết quả đến cùng là ai a không có người thừa nhận trương h ả i lượng chờ mong nhìn xem khuất bí thư khuất bí thư lắc đầu nhưng vào lúc này lương hữu tài bước nhanh tới tại khuất bí thư bên người đứng vững một chút cũng không thị hiểm ở trước mặt mọi người thuyết đạo lãnh đạo vừa rồi gọi điện thoại tới để tham tuyển người đang tại toàn thể thôn dân mặt tới một lần tranh cử diễn giảng những người lãnh đạo đã ở trên đường chương hai trăm mười lăm tô sách ta có tiền tranh cử diễn giảng như vậy chính thức sao mấy cái tham gia tranh cử ủy viên thôn dân thẳng nhăn n ú m mi đầu bí mật bỏ phiếu khỏi cần cố kỵ quá nhiều trước mặt nhiều người như vậy diễn giảng ít nhiều có chút chột dạ a chương lôi cùng lý thiếu hùng trong trấn lãnh đạo muốn đi qua biểu lộ tức khắc sụt xuống hai người đều là thôn ủy cán bộ tại dân chúng tới đây biểu quyết tâm sự t ì n h cũng không thiếu làm tự nhiên không lo lắng diễn giảng để bọn hắn lo lắng chính là c h ấ n lãnh đạo muốn đi qua biểu quyết tâm năng lắc lư dân chúng có thể lắc lư lãnh đạo sao không nói ra điểm thực đồ vật lãnh đạo có thể hài lòng t r ư ơ n g lôi vẻ mặt thần sắc lo lắng không biết theo gì hạ thủ lý thiếu hùng biểu lộ hòa hóa lại ánh mắt nhanh c h ó n g thiếp thước hình như có chú ý sau hai mươi phút rời đi thôn dân trở về c h ấ n lãnh đạo cũng đến nguyên bản ồn ào trường học lập tức thay đổi đến yên lặng tất cả mọi người nhìn xem trấn lãnh đạo chờ lãnh đạo an bài chuyện kế tiếp những người lãnh đạo đứng ở một bên đối l ư n g hữu tài giao phó gì đó. sau một lát lương hữu tài đi đến phát thanh khí bên cạnh cầm ống nói lên vừa rồi tranh cử bí thư ba người chuẩn bị một chút sau năm phút bắt đầu tranh cử diễn giảng mời rộng rãi quần chúng nghiêm túc nghe g i ả n g tuyển ra hợp cách bí thư mới có thể dẫn mọi người sáng tạo cuộc sống tốt hơn cần phải nghiêm túc đối đãi quả nhiên là b à cái lý thiếu hùng cùng t r ư ơ n g lôi bình tĩnh ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh hai người ánh mắt nhất thời giao hội nhanh chóng tách ra các thôn dân phản ứng b ấ t nhất tiếng nghị luận vang lên lần nữa mơ hồ có thể nghe được bọn hắn tại thảo luận cái thứ ba tranh cử bí thư chính là ai vốn nên l ó lên một cái rồi biến mất năm phút đồng hồ, thay đổi đến dài lương hữu tài một lần nữa cầm ông nói lên ánh mắt nhìn về phía t r ư ơ n g lôi cái thứ nhất diễn giả n g chính là t r ư ơ n g lôi cái thứ nhất bị điểm tên để t r ư ơ n g lỗi có một số mừng rỡ đồng thời áp lực thay đổi đến lớn hơn không dám do dự bước nhanh đi qua tiếp nhận m i t r o nhìn thoáng qua bốn phía bách tính cùng trầm mặc không nói lãnh đạo đúng là có chút khẩn trương đại gia hảo ta là t r ư ơ n g lôi phía trước tại thôn ủy đảm nhiệm trị an công tác ta hy vọng đại gia có thể đầu ta một phiếu ta có lòng tin cũng có quyết tâm hoàn thành thượng cấp an bài sở hữu công tác vì trương gia loan thượng cấp an bài s h u công tác vì tranh thủ dẫn mọi người sớm ngày thoát bẩn tri phú trương lôi tranh cử diễn giảng nói đến trung quy trung cụ sau khi nói xong vang lên thưa thất tiếng vỗ tay tiếng vỗ tay toàn bộ tới tự trương r a l o à n thôn dân cái này khiến trương lôi sắc mặt rất khó coi nhưng lại không thể làm gì chờ trương lôi thả xuống m í t r ô lý thiếu hùng chủ động đi tới lương hữu tài nhìn hắn một cái không nói gì lý thiếu hùng trên mặt mang mỉm cười chỉ từ trạng thái nhìn lại còn mạnh hơn trương lôi bên trên không ít cầm ống nói lên lý thiếu hùng tư thái rất đủ vội ho một tiếng hấp dẫn thôn dân chú ý lực sau mới cao giọng tuyết đạo ta là lý gia bãi lý thiếu hùng phía trước đảm nhiệm lý ra bãi trưởng thôn chức vụ tại t r ư c thời gian kéo theo lý gia bãi thôn dân chăn nuôi hơn nữa lấy được nhất định hiệu quả đồng thời đảm nhiệm trương gia loan nông nghiệp sinh thái công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý chức chịu trách nhiệm hữu cơ rau xanh trồng trọt phụ trách cùng tiêu thụ công tác rất nhiều người đều biết có thể hay không trồng ra hợp cách hữu cơ rau xanh chủ yếu quyết định bởi tại phân bón cùng thường ngày phụ trách ta theo khuất bí thư báo cáo cầu thông qua ta ý nghĩ lý ra bãi nuôi trồng quy mô muốn từng bước mở rộng trong thời gian ngắn có khả năng thành lập tổ kiến chân chính ý nghĩa quy mô hóa trại chăn ngôi nuôi trồng quy mô càng lớn sản xuất phân bón cũng liền thêm nữa thẳng thắn hơn tới g i n g tương lai rất có thể thực hiện phân bón tự cung tự cấp phân bón tự trương gia loan trồng c h ọ n qua hữu cơ rau xanh thôn dân nghe được câu này hai mắt tỏa sáng bọn hắn rất rõ ràng hữu cơ rau xanh đầu tư đại đầu liền là phân bón hữu cơ nếu như có thể thực hiện tự cung tự cấp sản xuất tiền vốn sẽ đại phúc hạ xuống như vậy lợi nhuận chẳng phải để cao sao so sánh với trương lôi diễn giảng lý thiếu hùng l ờ i nói không thể nghi ngờ càng có hơn sức hấp dẫn lý g i a bại thôn dân nghe được muốn thành lập quy mô hóa trại chăn nuôi lập tức nghĩ đến lý thiếu hùng phía trước nói nuôi trồng v ụ cấp nâng đỡ từng cái một trong mắt chưa tinh quang đường ra thung lũng thôn dân bất vì sở động hai người này nói đồ vật theo chính mình một mao tiền quan hệ cũng không có hạ ba thôn thôn dân ngồi sồn dưới đất r i ê n g phần mình hút thuốc nói chuyện t h i ế m mặc kệ là nuôi c h ồ n g vẫn là c h ồ n g rau điểm này tiền thực t ì n h có chút không đáng chú ý t r ư ơ n g lôi ánh mắt ưu ám thôn dân phản ứng mình qua trực tiếp cái này khiến hắn cảm giác thật không tốt cái khác mấy cái ủy viên ánh mắt kỳ lạ nhìn xem lý thiếu hùng không nghĩ tới này ra hỏa như vậy có thể nói lý thiếu hùng khỏe miệng ý cười càng đậm tâm tình tốt lòng tự tin cũng liền đi lên ta muốn tranh cử bí thư ta tin tưởng mình có thể quản lý tốt công ty cũng có quyết tâm cấp nhập cổ phần thôn dân sáng tạo thêm nữa ích lợi cuối cùng ta hướng lãnh đạo bảo đảm tận chính mình cố gắng lớn nhất chỉ huy thôn dân thoát bần không cấp lãnh đạo bôi đen rầm rầm tiếng vô tay rõ ràng so trương lôi muốn nhiều cũng muốn chỉnh thể lãnh đạo từ chối cho ý kiến hướng về phía lý thiếu hùng gật đầu chờ lý thiếu hùng xuống dưới sau đó tất cả mọi người một lần nữa nhìn về phía lương hữu tài tất cả mọi người quá n g h i hoặc cái thứ ba tranh cử bí thư người đến cùng là ai lương hữu tài cầm ông nói lên ánh mắt nhìn về phía tranh cử nhân viên vị trí hình như tại treo người khẩu vị dừng lại vài giây sau lên tiếng hô tô sách lên đây đi tô sách mấy cái thôn ủy cán bộ đồng thời quay đầu nhìn về phía tô sách loại trừ đường thiết cái khác người giấu không được chính mình trần kinh hắn ở đâu ra r ũ khí mấy cái khác chuẩn bị tranh cử ủy viên thôn dân nhìn xem tô sách trong đôi mắt mang theo một chút kích động không có tại qua ủy viên liền có thể tranh cử bí thư sao ha ha ha nhìn thấy tô sách vẻ mặt khó xử bộ dáng thôn dân bên trong vang lên một trận cởi vang chủ yếu tới tự lý ra bãi cùng đường ra thung lũng thôn dân vị trí tô sách không biết làm sao chừng đường thiết một cái nếu không phải hắn chính mình cũng không thể bị gác ở trên lửa nướng đường thiết cười khan một tiếng không nói gì trong mắt ngược lại mang lấy cổ vũ ý vị tô sách rất khẩn trương đi đường cũng không biết trước bước bàn chân kia cầm ống nói lên bị mấy trăm hảo thôn dân nhìn chăm、chú. tô sách bộ mặt cơ b ắ p đều có chút phát c ứ n g rắn cưỡng ép gạt ra một vệ nụ cười đại gia hảo ta là tô sách viết chỉnh tệ như một đáp lại để cho người ta sinh ra hảo giác đây là sớm tập diễn tốt sao đường ra thung lũng toàn thể thôn dân tăng thêm lý ra bãi một bộ phận thôn dân từng cái một mang trên mặt khoa trương nụ cười nhìn xem tô sách dành cho đáp lại lý thiếu hùng sắc mặt rất khó nhìn chính mình thôn thôn dân đối một cái bên ngoài thôn người so đối với mình thôn người đều phải nhận tính tích cực cái này khiến những người lãnh đạo ý kiến gì chính mình lâm tú liên cùng mấy cái khác cán bộ cửa như không cười nhìn xem một màn này có chút ý tứ thôn dân hỗ động chẳng những không có làm dịu tô sách khẩn t r ư ờ n g ngược lại để hắn càng thêm thấp t h ỏ g hai tay nắm m i t rồi bật thốt lên thuyết đạo ta có tiền phốc phốc không biết là ai không nhìn được trước bật cười theo sát lấy tất cả trường học buộc phát ra c ư ờ i vang liền ngay cả một mực không quen nhìn tô sách t r ư ờ n g gia loan thôn dân cũng là nhịn không được c ư ờ i theo người trẻ tuổi này thật có ý tứ lương hữu tài một mực canh giữ ở lãnh đạo bên người nhìn thấy lãnh đạo kinh ngạc biểu lộ cố nén không để cho mình cười ra tiếng khuất tự c h n g to mắt nhìn chằm chằm tô sách sau đó quay đầu chỗ khác không nhìn tô sách bà vai rất nhỏ rung động biết ngươi có tiền cười vang sau đó có người lớn tiếng hô một câu tô sách trên mặt không còn nụ cười tranh thủ thời gian bổ cứu nói ta không phải ý tứ kia lần này tô sách không có cấp thôn dân chen vào nói cơ hội nhanh chóng nói ý của ta là ta không thiếu tiền ta sẽ không chiếm dùng vốn thuộc về đại gia lợi ích càng không cần thiết làm gia hại người không lợi mình sự tình câu nói này vừa ra tiếng cười im bặt mà dừng tức thời yên lặng rất nhiều người đều biết trương minh toàn ra sự tình tự nhiên minh bạch tô sách lý tứ những người lãnh đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn xem tô sách chuyện này có thể làm lấy mặt của mọi người nói ra sao yên lặng để tô sách nỗi lòng lo lắng thay đổi đến yên ổn vậy mà chẳng phải khẩn trương nói thật ta vốn là không có ý định tranh cử bí thư bởi vì ta biết chính mình tuổi còn rất trẻ kinh nghiệm chưa tới tư lịch không đủ đều là ta khiếm khuyết không có đi lên phía trước ta đều nghĩ qua dứt khoát chớ đi lên mất mặt theo người khác so ra ta loại trừ có chút tiền hình như tìm không ra ưu thế dừng lại một lần tô sách quay đầu nhìn về phía lý thiếu hùng lý thiếu hùng vẫn luôn nhìn chằm chằm tô sách nhìn thấy tô sách ánh mắt tiếng trầm hừ một lần vừa rồi lý quản lý lời nói cấp ta dẫn dắt có tiền hình như liền là ưu thế tô sách càng nói càng tự tin đến nỗi chủ động hướng phía trước bước hai bước ta nhận t à u đập chứa nước để chúng ta hạ bá thôn thôn dân đã kiếm được tiền cũng cho cái khác thôn làng bọn tiểu nhị cung cấp một phần không tệ thu nhập chỉ là không biết các ngươi hài lòng hay không hạ bá thôn người tự nhiên không thể chê tại đập chứa nước công tác những nam nhân kia nghĩ đến tô sách đã đáp ứng hết năm tăng c h u y ệ n tiền lương càng là cao hứng hài lòng ta mở thịt khô ra công nhà máy cấp lý ra bãi rất nhiều thím tàu tự cung cấp khả quan thu nhập chúng ta cũng mang ý không đợi tô sách nói xong những nữ nhân kia tự vượt lên trước hồi đáp đường ra thung lũng tiểu tô chúng ta t i ngươi đường ra thung lũng nam nữ cùng một chô hô những người lãnh đạo thấy cảnh này lạnh lùng biểu lộ hòa hoãn không ít có người yên lặng gật đầu lâm tú liên trên mặt phủ đầy đủ cười nàng lần thứ nhất nhìn thấy thôn dân như vậy rõ ràng phản ứng không thể nói cụ thể cảm giác nhưng liền là cảm thấy nội tâm l ử a nóng t r ư ơ n g lôi sắc mặt xám xịt nếu như nói lý thiếu hùng diễn giả để hắn áp lực rất lớn như vậy tô sách lời nói liền là áp đảo lạc đà dâm dạ theo tô sách so ra riêng là quần chúng cơ sở t i u không so được lý thiếu hùng biểu lộ rất khó coi tô sách cố ý điểm tên của mình để hắn có loại bị cưỡi tại trên đầu cảm giác lý đức bình cùng trương khải lượng không có quá nhiều biểu lộ đều làm ộ t bộ như có điều su t ô sách ngươi tại sao muốn căm thủ chúng ta trương gia loan ngay tại cục diện một mảnh quá tốt thời điểm trương gia loan thôn dân nơi đó bất ngờ chuyển đến một thanh âm thanh âm rất lớn trong giọng nói mang lấy nghi vấn tất cả mọi người hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại lý thiếu hùng trong mắt xẹt qua vui mừng không đợi t ô sách kịp phản ứng lại là một thanh âm chuyển đến như nhau mang lấy nghi vấn chính là các ngươi hạ bá thôn nhận công nhân vì cái gì nhằm vào chúng ta trương gia loan vì cái gì cố ý cường điệu không cần chúng ta trương gia loan thôn dân hoán hận chất chứa đã lâu trương gia loan thôn dân tại thời khắc này bạo phát không ít người đi theo nghi vấn tô sách trang diện có dấu hiệu mất k h ô n g chế khuất tử nhữ lại mi đầu nhìn về phía trương gia loan thôn dân sau đó nhìn về phía tô sách chờ đợi câu trả lời của hắn hoảng là khẳng định trước mặt nhiều người như vậy bị người vẽ ạ c quyết điểm tô sách kém chút không có k h ô n g chế lại biểu lộ nhưng thật nhanh hắn tự có chủ ý trương phu dân ở đây sao trương quân ở đây sao trương quốc hợp trương gia loan tại hạ bá thôn làm công công nhân không nhiều mỗi một cái người tiến vào đều có đặc biệt quan hệ đó là lý do mà tô sách có thể nhớ kỹ những người này danh tự một hơi hô lên mười cái họ trương danh tự tiếng chất vẫn biến mất khuất bí thư hè miệng nhất tiếu nhẹ nhàng gật đầu lâm tú liên n ử a che miệng trương quân là nàng tiểu thúc tử lúc trước vẫn là chính mình ra mặt cấp tô sách gọi điện thoại cầu tình hiện tại xem ra tô sách có phải hay không hẳn là cảm tạ mình t r ư ơ n g hai trăm mười sáu không kiềm chế được nỗi lòng tô sách đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra lương hữu tài ngầm hiểu quay người hướng lấy khuất tử đi đến sau một lát mang lấy khuất tử trở lại lãnh đạo tới đây khuất tử không có dấu g i m đem tự mình biết tình hôn theo lãnh đạo nói một lần lãnh đạo cười nạo một tiếng người trẻ tuổi tính khí liền là đại t ô s á c h tự nhiên không biết phía sau tình huống nhưng hắn suy nghĩ minh bạch một điểm một lần nữa bỏ phiếu có thể áp dụng diễn giảng tranh cử phương thức vậy đã nói rõ lãnh đạo không có chỉ định nhân tuyển nếu không có chỉ định nhân tuyển vậy còn có cái gì tốt lo lắng tuy nói chính mình đi lên diễn giảng có một số bất đắc d ì ý tứ đều đi đến một bước này vì cái gì không thể chủ động tranh thủ một lần nghĩ tới đây lại nhìn về phía thôn dân lúc trong ánh mắt nhiều xót ruột mọi người đều biết đường ra thung lũng có loại trồng mục nhị hạng mục lý ra bãi nuôi trồng hạng mục làm cũng rất tốt lại thêm vừa mới thành lập tập thể công ty những này có thể gia tăng thu nhập nghề nghiệp đem chúng ta thôn ủy bốn cái thôn làng toàn bộ bao hàm ở bên trong nghe có phải hay không rất tốt không đợi thôn dân đáp lại tô sách liền tự mình hồi đáp nghe xác thực rất không tệ nhưng trong mắt của ta mới vừa nói những vật này nhiều nhất có thể để cho chúng ta thôn ủy bách tính thoát khỏi nghèo khó các thôn dân chăm chú nhìn tô sách bọn h ắ n biết tô sách khẳng định còn có lời nói ta không tin tưởng các ngươi chỉ là vẹn vẹn nghĩ tho khỏi nghèo khó không muốn làm giàu bởi vì tự ta t i ể u tinh tế giàu rộng ta tin tưởng các ngươi cũng có thoát khỏi n g h è o khó làm giàu thường xuyên xuất hiện trong khẩu hiệu thuật ngữ bất ngờ bày ra tới nói rất nhiều thôn dân đều là nhăn lại mi đầu tại đại đa số người tâm bên trong này hai cái thuật ngữ theo tự thân cũng không có quá to lớn quan hệ đây cũng là những cái kia tại quan bận tâm sự tình làm sao thoát khỏi n g h è o khó tại quan suy nghĩ biện pháp tại dân chúng tận lực phối hợp tự được đến mức làm giàu vật k h í tốt bắt kịp cơ hội tự nhiên là giàu chỉ bằng chúng ta những n à y khổ các cáp nghĩ cũng phi công còn những cái kia tại quan muốn giàu cũng là bọn hán tiên phú không có trả lời là bởi vì đại đa số thôn dân đã chết lặng bọn hắn đã nghe qua rất rất nhiều lời nói giống tuyết thuyết tử nhất thời nhiệt huyết sôi trào về sau thời gian khổ cực vẫn như cũng là thời gian khổ cực thôn dân thờ ơ lộ rõ trên mặt đến nỗi có thể cảm giác được trên người bọn họ như có như không tâm tình mâu thuẫn lý thiếu hùng nhóc nhẹ khoe miệng trong đôi mắt mang theo dếu cận thật sự cho rằng có mấy cái phá tiền liền có thể muốn làm gì thì làm hảo hảo nói kiếm tiền sự tình lôi kéo người tâm tốt bao nhiêu nhất định phải bậy khoan dung lần này nện vào chân của mình đi đường thiết trên mặt thần sắc lo lắng nhìn xem tô sách nếu như không phải lãnh đạo tại trận hắn đều phải nhắc nhở tô sách rít nói điểm không muốn làm chủ đề tốt như vậy bắt đầu làm sao bất ngờ tựu i kéo tới thoát bẩn trí phú chủ đề bên trên nữa nha lãnh đạo đứng tại tô sách phải sau bên cạnh rất là tò mò nhìn xem tô sách hai ngày trước theo hắn nói chuyện hỏi hắn đối cơ sở công tác có ý nghĩ gì tiểu tử này ấp đúng trái chú ý mà nói hắn hiện tại thế mà thay đổi đến như vậy chủ động tô sách có thể nhìn thấy cũng có thể cảm giác được thôn dân thái độ nhưng hắn một chút cũng không hoảng hốt khẽ cười một tiếng tiếp tục nói ta biết rất nhiều người phía sau đều nghị luận qua chúng ta hạ b ta rất rõ ràng vì sao lại có người nghị luận bởi vì những nghị luận kia người bên trong đại đa số đều từng xem thường thôn chúng ta một mực bảo trì dáng tươi cười hạ bá thôn thôn dân nghe được tô sách câu nói này nụ cười trong nháy mắt biến mất mỗi người đều là mặt không thay đổi nhìn xem tô sách sau đó lại nhìn về phía cái khác ba cái thôn làng thôn dân thôn chúng ta nhân khẩu ít còn nghèo tô sách nội tâm thản nhiên tựa như tại nói một kiện không có quan hệ gì với mình sự tình một dạng t h ô n g dòng ta một chút cũng không khoa trường nếu như ta là người của những thôn khác như nhau sẽ xem thường hạ bá thôn đó là lý do mà đã từng trướng mắt thế mà thành hâm mộ đối tượng không có nghị luận mới không bình thường tô s á c h lại là một tiếng c ư ờ i khẽ xung quanh không ít thôn dân đều lặng lẽ túi đầu ta nói những này không phải muốn mượn cơ hội khoe khoang thôn chúng ta hiện tại bao nhiêu lợi hại mà là muốn thông qua ví dụ thực tế nói cho đại gia hạ bá thôn đều có thể thoát bẩn t r í phú các ngươi vì cái gì không thể nói đến nhẹ nhàng linh hoạt các ngươi hạ bá thôn có đập chứa nước nếu là không có đập chứa nước các ngươi dựa vào cái gì mạnh hơn chúng ta trương gia loan thôn dân bên trong không biết là ai kéo lấy cuốn h o n g hô một tiếng trong giọng nói đều là khâm phục câu nói này vừa ra tất cả trường học thay đổi đến càng thêm y ê lặng tất cả mọi người hướng lấy thanh em chuyển ra phương hướng nhìn lại t r ư ơ n g lôi mắt thời gian thiếu trong đám người tìm kiếm nghi vấn tô sách không có vấn đề nhưng không thể làm c h ấ n lãnh đạo mặt nghi vấn đây không phải cho mình trên mặt bôi đen sao không ít người đều biết đang tại c h ấ n lãnh đạo mặt nghi vấn tô sách có một số không ổn nhưng trương gia loan đại bộ phận thôn dân không quan tâm ngược lại một vài b ư ớ c chúng ta liền là không phục biểu lộ nhìn xem tô sách c h ó thật ăn không được thịt đã nghĩ cắn người điên hạo hầm hừ mà nhìn xem trương gia loan thôn dân hán sinh t h sau khi trở về liền đem trương gia loan công nhân sa thải a quá mẹ nó khi người liệu thông đề nghị t ầ n hán sinh lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m trương gia loan thôn dân không nói một lời trương gia loan thôn dân đối nhỏ tô ý gặp không nhỏ đi lãnh đạo trong mắt hiếu kỳ càng đậm không nhẹ không nặng nói một câu lương hữu tài liếc mắt thấy hướng quất tử khuất tử lại là lạnh nhạt tự nhiên t ô xách những người để cho mình chính đối trương gia loan thôn dân trên mặt ý cười không giảm ngươi nói rất đúng chúng ta đúng là bởi vì đập chứa nước kiếm được tiền nhưng là đập chứa nước là năm nay mới xây được tới sao đập chứa nước tại hạ bá thôn nhiều năm như vậy tại trương loan thôn ủy nhiều năm như vậy vì cái gì không có người lợi dụng t ô x á c tốc độ nói càng lúc càng nhanh trong ánh mắt cũng nhiều một k i a lanh ý nhận thầu đập chứa nước thì ta phụ thân vừa làm xong giải phẫu còn không thể xuống dưỡng ta khi đó mới từ công xưởng từ chức trở về cả nhà nguồn kinh tế cơ hồ đoạt tuyệt đập chứa nước nhận thầu phí một năm năm mươi vạn đối với nghèo khó nhiều năm hạ bá thôn bất luận cái gì một nhà thôn dân tới giảng đều là con số trên trời không ai dám nhận thầu đến nỗi ta đề nghị kiếm tiền cùng một chỗ nhận thầu đều không ai dám làm nhận thầu phí là ta một nhà nhà mượn tới ngoài định mức cấp lợi t ứ c đến các ngươi nói cho ta các ngươi dám sao nói xong lời cuối cùng lúc đã có đối trọi gây gắt ý vị lưu hát qua điện đại xuân mấy người bọn hắn mặt lộ c ơ m gạo trương gia loan thôn dân không người trả lời tô sách lại không định lúc này bỏ qua cười lạnh một tiếng tiếp tục nói trương gia loan thôn ủy tổng cộng bốn cái thôn làng trong đó ba cái đều sớm thực hiện thôn thôn thông lộ đường thông duy chỉ có chúng ta hạ bá thôn chỉ có một đầu vào thôn đường xi、si、măng hay là nhiều năm phía trước tô kiến các ngươi không phục chúng ta không phục tìm ai nói qua tô sách chỉ cảm thấy một cấu ngột ngạt ngăn ở ngực nao tử nóng lên nói chuyện cũng liền không quan tâm ta mặc ta thì tự có muốn giàu trước làm đường k h u hiệu nhận t h u đập chứa nước thì ta tràn đầy hy vọng tìm thôn ủy hỗ trợ cầu có thôn thể hủy g lúc này g ta đem nghe lên tô h n sách kiểu nói này mới cảm giác được bị khuất những thôn khác thôn dân càng không biết những này bọn hắn chỉ có thấy được hạ bá thôn một đêm trận dầu căn bản không biết hạ bá thôn vì cái gì đi bên trên con đường này nghe hết tô sách lời nói tiếng nghị luận vang lên lần nữa trong c h ấ n phái tới hiệp trợ lựa chọn công tác những công việc kia nhân viên hai mặt nhìn nhau có người lặng lẽ nhìn về phía lãnh đạo lãnh đạo sắc mặt có chút khó coi mặc dù biết tô sách là lời nói đổi nói tới chỗ này nhưng khi nhiều người như vậy mặt tuân ra thôn hủy không làm loại tâm tình này mất khống chế hành vi không tốt lương hữu tài chú ý tới lãnh đạo t h ầ n sắc tranh thủ thời gian cấp khuất tử nháy mắt gặp khuất tử bất vi sở động lại là nhẹ nhàng lôi kéo khuất tử gấp áo khuất tử nghiêng đầu sang chỗ khác xem lương hữu tài một cái lúc này mới chú ý tới ánh mắt của hắn lại quay đầu nhìn về phía trấn lãnh đạo khẩn thiết t u y ế t đạo h chuyện này ta kiểm điểm tiếng nghị luận cấp tô sách thời gian nghỉ ngơi cũng làm cho hắn tỉnh táo lại ta không phải phàn nàn chỉ là muốn cho các ngươi biết chân thực tình huống đồng thời chứng minh một chuyện dừng lại một lần n ữ khí thay đổi đến càng thêm nhu hòa lấy nghèo lấy làm hổ thẹn biết hổ thẹn sau đó dũng cảm chúng ta hạ bá thôn vốn là nghèo nếu quả như thật hủy bỏ thôn sắp nhập chuyển tới những thôn khác chờ đợi chúng ta sẽ chỉ là càng nhiều xem thường chúng ta không muốn bị người xem thường càng không muốn ăn nhờ ở đậu đó là lý do mà chúng ta liều mạng kết quả đại gia đã thấy chúng ta liều mạng đúng rồi tô sách cười cực kỳ vui vẻ so kiếm tiền đều phải vui vẻ giúp đỡ người nghèo trước vị trí chúng ta hạ bá thôn là bị buộc ra đây cũng không quản làm sao nói chúng ta biết cố gắng cũng nhận được cố gắng đổi lấy hồi báo ánh mắt chuyển hướng đường ra thung lũng thôn dân tô sách lại là cười nói nói chúng ta là bởi vì đập chứa nước thoát khỏi nghèo khó ta không phản bác ta muốn hỏi tất cả mọi người một câu đường ra thung lũng có cái gì lý ra bãi có cái gì trương lôi trương hải lượng lâm tú liên ba người đều là trương gia loan ba người thần sắc khác nhau nhìn xem chính mình thôn thôn dân lý đức bình cười nhìn xem tô sách thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý lý thiếu hùng nhìn c h ầ m c h ầ m trương gia loan thôn dân nội tâm đang gầm thét trở ra hai cái biết ắ n nói tiếp tục oán giận hắn trương gia loan thôn dân không nói bọn hắn là có h o à n khí nhưng không có nghĩa là không có náo tử đường g i a thung lũng loại trừ lương tựa đại sơn cơ hồ tìm không ra có thể lợi dụng t ư n g u y ê n lý g i a bãi đồng dạng cũng là nhưng bọn hắn không có cam chịu lý thiếu hùng trưởng thôn tích cực quảng bá n u ô i trồng để thôn dân gia tăng thu nhập đường thiết trưởng thôn một mình ra ngoài học tập mộc nhĩ trồng chọt kỹ thuật chủ động dẫn đầu trồng chọt mộc nhĩ bị tô xét điểm danh lý thiếu hùng tức khắc sửng sốt sau đó ánh mắt biến hóa không ngừng trương gia loan như nhau không có có thể lợi dụng tư nguyên nhưng khuất bí thư cùng thôn ủy cán bộ vứt bỏ các ngươi sao hữu cơ g i a o xanh có phải hay không thôn ủy tận tình khuyên bảo dẫn đạo các ngươi đi trồng trọt phương pháp quản lý có phải hay không thôn ủy cán bộ phí hết tâm tư giúp các ngươi sửa sang lại chớ đừng nói chi là vừa mới thành lập tập thể công ty nên làm thôn ủy đều đã làm đến nếu như mình đều không n g h ĩ cố gắng liền xem như thượng cấp dành cho lại nhiều trợ giút lại nhiều nâng đỡ đều không dùng đó là lý do mà ta hỏi lần nữa các ngươi có muốn hay không làm giàu muốn muốn làm giàu đường ra thung lũng cùng lý ra bại thôn dân ý kiến tối cao bởi vì lãnh đạo đầu tiên g hoặc là n khẳng định tô sách cách làm sau đó nhìn về phía bên người mấy cái đồng bạn cán bộ trẻ trung hóa không thể chỉ là kêu kêu khẩu hiệu ta cảm thấy hẳn là cấp có nhiều khát vọng người trẻ tuổi càng nhiều cơ hội cuối cùng ta hy vọng đại gia có thể đầu ta một phiếu ta có lòng tin vì mọi người làm chuyện tốt phục vụ cũng có quyết tâm mang lấy mọi người cùng nhau làm giàu thả xuống m i c r o tô sách một lần nữa trở lại thôn ủy cán bộ bên người tiểu tô nói hay l ắ m a đường thiết xông lên tô sách giơ ngón tay cái lên rất tốt lâm tú liên xông lên tô sách gật đầu ta đều nghe được nhiệt huyết xôi chào tiểu tô ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời công việc sau này cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia lý đức bình rất là thân thiết năm ở tô sách bà vai trương khải lượng trần c h ờ một chút đi theo đối tô sách biểu thị chúc mừng trương lôi cùng lý thiếu hùng hai người tâm tình phức tạp nhất bọn hắn theo tô sách là đối thủ cạnh tranh quan hệ nếu như đối tô sách biểu thị chúc mừng vậy liền mang ý nghĩa chính mình muốn thất bại nếu như không để ý tô sách có khả năng bị người nói bụng dạ hài hỏi do dự một hồi lâu trương lôi cất bước hướng về phía trước tới đến tô sách bên người trên mặt không che giấu được chán nản tiểu tô ta hy vọng ngươi giải trừ đối trương gia loan thành kiến dù sao chuyện quá khứ đã qua chúng ta đều phải nhìn về phía trước không phải sao tô sách đối trương gia loan không có thành kiến hắn chỉ là đối trương minh toàn cùng phía trước thôn ủy hành vi bất mãn những vật này một mực dấu ở trong lòng hôm nay phát tiết ra ngoài sau đó cả người dễ dàng không ít lý thiếu hùng c u ố i cùng vẫn không nói gì trầm mặc vài phút m ị t d ô bị lương hữu tài cầm lên giải quyết việc trùng ngự khí thuyết đạo ba vị tranh cử người diễn giảng đều quá đặc sắc mỗi người thái độ đều đáng giá cổ vũ bỏ phiếu phía trước ta hy vọng đại gia có thể nghiêm túc suy nghĩ kỹ càng dù sao ai làm bí thư quan hệ đến tương lai mấy năm tất cả trương loan thôn phát triển sau năm phút bắt đầu bỏ phiếu bỏ phiếu đội ngũ lần nữa sắp xếp lên có phía trước kinh nghiệm lần này bỏ phiếu tốc độ thật nhanh vẹn vẹn nửa giờ tiểu kết thúc lý thiếu hùng lý thiếu hùng trương lôi tô sách tô sách nhân viên công tác khiên g r a tới một khối đại hát bản trên đó viết ba cái tranh cử người có tên chữ mỗi đọc lên một cái tên tương ứng danh t ự đằng sau liền sẽ nhiều hơn một khoản đầu qua phiếu thôn dân nhìn chằm chằm bằng đen mặc dù mình không có tham tuyển tâm lý lại là nhịn không được khẩn trương lý thiếu hùng danh từ đằng sau đã có hai mươi mấy cái chính chữ trương lôi số phiếu theo lý thiếu hùng như nhau tô sách danh tự tại phía dưới cúng nhất chính chữ cũng là nhiều nhất một cái đã viết đầy hai hàng mỗi một thủ đô lâm thời có ba mươi lăm đã có chuẩn bị tâm lý trương lôi nhìn xem bảng đen hai mắt xuất thần âm thầm suy nghĩ tiếp x u ố n g ủy viên lựa chọn lý thiếu hùng sắc mặt đau thương sướng phiếu mới tiến hành phân nửa lúc này sướng phiếu người hô lên danh tự trên cơ bản đều là tô sách thỉnh thoảng mới có thể xuất hiện một cái không giống nhau danh tự thất bại t r ư ơ n g hai trăm mười bảy ngẫm lại n g ư ờ i ban đầu tâm tô sách sáu trăm hai mươi chín bé theo trường phía trong buộc phát ra tiếng cười vui trương gia loan thôn ủy tổng nhân khẩu hơn một nghìn hai trăm người Có bỏ phiếu theo ư c c á tổng tô một đạt trương Thiếu một Thiếu trương t cộng hơn nhân cùng Hùng hai người chung vào một chỗ đều nhiều. Lý Thiếu Hùng cái, sách cá được chỗ mới phiếu lôi lôi h 980 207 so đều bầu vào Lý Lý 2 vé,、theo、vé. 143 v é hình bên trên không khó coi ra cứ việc tô sách diễn giả n g phát huy rất tốt vẫn như trước có người không nguyện ý mua trướng những này không thèm chịu nể mặt mỗi người lại lấy t r ư ơ n g ra loan thôn dân chiếm đa số bất quá này đều không trọng yếu có thôn dân bắt đầu rời khỏi bí thư là ai đang giá nhìn còn lại ủy viên cũng không cần phải Thiều tô, chúc mừng. lương hữu tài dẫn đầu theo tô sách biểu thị chúc mừng ngay sau đó là tranh cử thành công thôn ủy cán bộ đại bộ phận thôn ủy cán bộ đều tranh cử thành công chỉ có trương khải lượng một cá nhân không được tuyển mới gia nhập ủy viên là một cái ba mươi tuổi ra mặt nam nhân là trương gia loan mở siêu thị l ắ o bản tên là trương gia đống đều tại đối tô sách biểu thị chúc mừng không có người phát hiện không được chọn trương khải lượng lặng lẽ rời khỏi lựa chọn kết thúc tô sách mang lấy một đám thôn cán bộ đưa c h ấ n lãnh đạo cùng những công việc tiên h â n viên rời khỏi chờ những người lãnh đạo sau khi đi lâm tú liên n u n u cười nói tô bí thư muốn mời khách nha mời khách gì, gì đó không trọng yếu ta hiện tại muốn làm nhất sự t ì n h liền là nghe tô bí thư làm giàu quy hoạch cùng ý nghĩ trương gia đóng vốn là người làm ăn người làm ăn am hiểu nhất liền là gặp người nào nói cái gì lời nói mắt thấy lý thiếu hùng cùng trương lôi không có tâm tư lưu lại liền chủ động nói một câu nói đến làm giàu quy hoạch trương lôi sắc mặt mới tốt nhìn một chút gật đầu phụ hòa nói chính là ăn cơm lúc nào đều được ta cũng muốn nghe một chút làm thế nào mới có thể làm giàu hy vọng một ít người nói lời nói có thể chắc chắn lý thiếu hùng không mặn không nhạt hừ một câu khuất tử ở một bên nhìn xem tô sách mang trên mặt nụ cười như có như không quá trình mặc dù nhiều ngoài ý muốn, nhưng kết quả theo chính mình mong muốn bên trong nhất dạng ngươi không phải không nguyện ý g á n h trách nhiệm bận tâm tập thể c ô n g chuyện của công ty a tranh cử sau khi thành công tập thể c ô n g chuyện của công ty liền thành công việc thường ngày nhìn ngươi làm sao cự tuyển ngươi chưa quản tốt chính ngươi a từ đâu tới nhiều lời như vậy đường thiết không chút khách khí hoán g i ậ n lý thiếu hùng m ộ t câu lại đối những cán bộ khác thuyết đạo thôn dân đều đi chỉ còn lại hạ bá thôn người trở lấy theo tiểu tô cùng một chỗ trở về đâu muốn nghe làm giàu kinh về sau có nhiều thời gian, gấp cái gì nói xong trực tiếp rời khỏi tô sách ngươi có thể lên làm thôn bí thư tri bộ nhất định phải hảo cảm tạ、ta. trên đường trở về lưu thông ngồi ở vị trí kế bên tài xế vẻ mặt đại ý lần trước nói tranh cử thời điểm ta cũng đã nói ngươi tại thôn bí thư tri bộ hiện tại có phải hay không ứng nghiệm ngươi nhanh ngẩm i ệ n g ẩ à ngươi lần trước nói rõ ràng là chờ tô sách h ô n đến thôn bí thư tri bộ điên hạo trực tiếp vạch trần lưu thông lưu thông lơ đến cười cười không cần để ý chi tiết ta có phải hay không nói qua tô sách có thể làm thôn bí thư tri bộ hiện tại thôn bí thư tri bộ làm tới chỉ còn lại đem thôn ủy hội chuyển tới chúng ta thôn thôn ủy hội chuyển tới hạ b á thôn tô sách cười lắc đầu người nghĩ đến quá nhiều có thể lên làm thôn bí thư tri bộ đều đã là ngoài ý muốn kinh hỉ thôn ủy hội khẳng định không đ ù a cái khác ba cái thôn nhân khẩu đều so chúng ta nhiều ai cũng không thể đồng ý đem thôn ủy hội chuyển tới chúng ta nơi này đến lưu thông cười hắc hắc thôn ủy hội sự tình không nói trước sau khi trở về có phải hay không phải hào hào an bài một trận cũng không muốn quá phô trương lãng phí nhà ngươi không phải còn có không ít rượu mừng đâu chơi một kiện ra đây kết hôn thì sợ rượu không đủ dùng chậm trễ sự tình tô sách mua rất nhiều kết quả là không dùng hết bán rượu lão bản nói qua dùng không hết có thể lui về tô sách lại ngại phiền phức không có lui nhiều như vậy công nhân còn sợ rượu uống không hết muốn uống rượu cứ việc nói thẳng còn tìm nhiều như vậy lý do nhóm đàn bà con gái vẻ mặt lo lắng liền ngay cả tô đại cường đều đưa cổ chờ đợi kết quả chẳng những tuyển chọn hơn nữa còn có niềm vui ngoài ý mớn điền hạo cướp tại tô sách phía trước trả lời một câu sau đó lại xông lên tần lam cười nói ngươi nha đầu này tốt số giàu phu nhân làm không nói về sau còn muốn làm quan thái thái quan thái thái tần lam nhãn tỉnh sáng lên nhìn về phía tô sách bình thường ủy viên tính là dị quan thân i riêng gì Tần Lam đoán được, vài người khác cũng là kinh điền lại tới người. liền chi lợi hại cười cười. Không khác không không. nhìn hạo, nhìn phía theo Chúng thôn hoặc tranh thôn thư hát Thôn thư chi Thực. Linh Hương Tần đoán cũng ngạc bên trên xuống ngạo Bàn cùng gì ra kêu ta tay mặt tiếng. t Lam là là là Lưu Lưu sau vừa qua xem mấy mà được, cử, về xe Quế đó đập bí bí bộ, bộ. vẻ ý cùng hẹn là nhân vật chính tô sách tự nhiên không thể để cho người khác cướp đi sở hữu lời kịch tranh thủ thời gian gật đầu mở miệng giữa t r ư a đều tại ta nhà ăn cơm Có có t h nhất nhất mặc dù tranh cử bí thư thất bại nhưng trương lôi vẫn như cũng là chị an chủ nhiệm gõ gõ tàn thuốc trương lôi hình như nhớ ra cái gì đó tiếp tục nói đúng rồi dựa theo thông lệ thật có một chuyện yêu cầu đặc biệt chú ý gì đó sự tình nhìn trương lôi biểu lộ nghiêm túc tô sách trực tiếp hỏi cấm đánh bạc bắt bài cửa lôi thể, là làm công không ngồi thiếu. người thẳng thân đánh cảnh nhưng nên làm tuyên truyền không thể thiếu. Còn có, vạn nhất đánh chúng còn người thể, sát tác, thể trộm bắt, phải cấm bạc có, có bạc đạo bị sở hải cuối năm đem tới ra ngoài làm công người mang lấy một năm thu nhập trở lại thôn bên trong mặc kệ là ra tại giải trí g i ế t thời gian mục đích hay là cái khác mục đích lao thiếu ra nhóm nhi tổng sẽ không nhịn được muốn đ u ồ n g nghịch lưỡng b ả này tại nông thôn là quá thường gặp sự tình dưới tình huống bình thường chỉ cần kim n ạ c h không phải rất lớn sở cảnh sát sẽ không lên cương thực tuyến có thể luôn có người k h ô n g chế không nổi chính mình tìm kiếm kích động mỗi cuối năm đều có thể nghe nói một cái thôn một cái nào đó bởi vì đánh bạc bị bắt tô sách liên l ạ n gật đầu bất ngờ cười hỏi người có tiền sao trương lôi sửng sốt một chút ta không đánh bạc tô sách rất là tùy ý tựa ở ghế tràng k ỳ bên trên ưa thích đánh bạc người chắc chắn sẽ không nghe chúng ta thuyết phục ta cho rằng chúng ta không cần thiết trên người bọn hắn lãng phí thời gian cùng tinh lực tô sách thái độ làm cho trương lôi n h ữ mày đánh bạc người bị bắt xác thực không đáng đồng tình nhưng thân là thôn ủy cán bộ nếu như phụ trách thôn làng ra chuyện như vậy trên mặt bao nhiêu sẽ có chút kh bình thường thôn cán bộ đều biết nắm lỗ mùi hỗ trợ vớt người tận lực đem ảnh hưởng không tốt khống chế lại tô sách thuyết pháp không có sai nhưng có chút n g h i đương nhiên t r ư ơ n g lôi trầm mặc tô sách để ở trong mắt vẫn như cũ tuân theo ý nghĩ của mình thuyết đạo ta tin tưởng đại bộ phận thôn dân là ra tại giải trí tâm tính chơi đ ù a ta không phản đối loại này giải trí phương thức nhưng ta cảm thấy chúng ta có thể lợi dụng cửa hải cuối năm cái này đặc thù thời gian làm chút gì t r ư ơ n g lôi nghi hoặc nhìn xem tô sách đánh bạc điều kiện tiên quyết là có tiền chỉ là bao nhiêu bất nhất mà thôi có tiền nơi tay liền sẽ sinh sôi dư thừa ý nghĩ ta cảm thấy cùng hắn không hề có tác dụng thuyết phục không bằng giúp bọn hắn hợp lý quy hoạch mang về số tiền hắn kia dùng như thế nào t r ư ơ n g lôi như có điều suy nghĩ sau đó nhãn tỉnh sáng lên thân thể nghiêng về phía trước ý của ngươi là cho bọn hắn tìm kiếm tiền biện pháp để bọn hắn đem tiền tiêu xài đúng t ô s á c h cười gật đầu tìm sự tình chuyển di bọn hắn chú ý lực tốt nhất là có thể đem tiền của bọn hắn cũng rời đi chỉ có dạng này bọn hắn mới không có dư thừa tâm tư đi làm một chút vô ý nghĩa sự tỉnh nếu như có thể thành công còn cần lo lắng thôn dân đánh bạc bị bắt sao đương nhiên cá biệt không có thuốc chữa người không tính ngươi có mới kiếm tiền phương pháp? trương lôi hiếu truy kỳ vấn. Tô vấn. s á cười h thấy lắp mắt đầu, t r ơ phương Trương n ánh bên trong nhiều vẻ thất vọng,、hỏi、ngược lại, chỉ cần có thể kiếm tiền, còn phần g gì đó mới cũ phương pháp sao? Lôi lại, Lôi hỏi kiếm mới suốt sao? ruột mắt thất thể pháp chỉ vẻ ư có cũ c đó khan một tiếng ta không phải ý tứ này nói xong trương lôi hình như nghĩ tới điều gì nhăn lại mi đầu nhìn xem t ô sách tập thể công ty vừa thành lập còn không có nhìn thấy ích lợi lúc này lại để cho thôn dân nhập cổ phần có phải hay không có một số không ổn à. không phải tập thể công ty không phải tập thể công ty trương lôi có một số bật mực đó là cái gì t chiếu cố nói bảo tan thuốc nóng đến chỉ đầu trương lôi tranh thủ thời gian vung tay vứt bỏ t à n thuốc hữu cơ rau xanh s ắ c thực có tiền cảnh nhưng n à y ai nhiều thôn dân cùng một chỗ nhập cổ phần cuối cùng phân đến mỗi người trong tay có thể có bao nhiêu xem như thu nhập thêm có thể trông cậy vào tập thể công ty kéo theo dân chúng làm giàu có chút không hiện thực tô sách thuyết pháp để trương lôi b ữ u môi đối ngươi tới dạng là thu nhập thêm đối với bình thường thôn dân k i n là không ít thu nhập hữu cơ rau xanh bài trừ vậy còn có thể làm gì đi theo lý ra bãi chăn môi nuôi trồng phong hiểm quá lớn không thích hợp phổ thông người dân làm đi theo đường ra thung lũng trùng mục nhĩ trương lôi nói xong cũng cười ngay sau đó lắc đầu thuyết đạo đường ra thung lũng chủng m ộ t nhị sự t ì n h ta đơn giản hiểu qua bọn hắn gần sát lấy đại sơn rừng rậm có thể chủng chúng ta trương loan thôn nơi này có thể không có cái loại này hoàn cảnh vì cái gì không thể đi đường ra thung lũng chủng m ộ t nhị đâu t ô s á c h giống như cười mà không phải cười hỏi ngược một câu ngươi lời nói mới rồi giải thích rõ ngươi phía trước cân nhắc qua chuyện này nếu biết hoàn cảnh rất trọng yếu vì cái gì không thể đi hoàn cảnh nơi thích hợp trồng trọt đâu trương lôi không nói ra ngoài ngàn dặm làm công có thể làm đi hơn mười dặm bên ngoài thôn làng lập nghiệp không được tôi á c h biểu lộ nhạt, nhạt cầm lấy bàn bên trên hộp thuốc lá rút ra một chi ném cho trương lôi lại la nói tiếp học tập người khác không phải mất mặt sự tình đi theo người khác cùng một chỗ kiếm tiền càng không phải là không ngóc đầu lên được hành vi đường ra thung lũng những cái kia thôn dân không có chủng mục nhị phía trước còn nghi vấn qua đường thiết sau này nhìn ra có thể kiếm tiền chủ động đi theo đường thiết học tập trồng c h ọ n mục nhị dừng lại một lần t ô s á c h đề cao ngữ điệu lúc sau tết liền muốn đại lượng hái nếu như giá thị trường không có biến hóa lời nói mỗi nhà đều có thể thu lấy được phong phú thù lao ta cảm thấy đây là một cái dẫn đạo thôn dân cơ hội tốt liền lấy đường thiết trồng trọt quy mô tới g i n g đầu tư mười mấy vạn khối tiền một năm liền có thể hồi vốn còn lại hai năm là thuận lợi nhuận đồng đều xuống tới một năm thu nhập mười vạn khối tiền còn cao vừa có không tệ thu nhập còn không chậm trễ làm sự t ì n h khác chuyện tốt như vậy chúng ta vì cái gì không đại lực quảng bá đâu trương lôi tựa hồ có chút ý động ngươi định làm gì ý nghĩ này là tô sách tạm thời nghĩ tới phía trước liền nghe đường thiết nói qua có không ít thôn dân chuẩn bị qua hết năm khuyết trương đại quy mô vừa v ặ n trương lôi nâng lên cấm đánh bạc bắt bài sự t ì n h nao tử nhất chuyển liền đem hai chuyện nối liền cùng một chỗ ta nói với ngươi đây đều là ta cá nhân cái nhìn đến cùng có được hay không đến thông ta nói không tính ngươi nói cũng không tính tia người đó định đoạt thôn dân sao ta đi làm công tác của bọn hắn tô sách đột nhiên không xác định để trương lôi có một số lo lắng đường thiết nói tính toán nghĩ đi đường ra thung lũng chủng mục n h ĩ có phải hay không đến theo đường tiết h học kỹ thuật có phải hay không muốn chiếm dụng thôn bọn họ vùng núi nhân ra có nguyện ý hay không dạy có nguyện ý hay không cấp sân bãi đều không có xác định ngươi làm thôn dân công tác hữu dụng lúc nói chuyện tô sách đã cầm điện thoại lên ngay trước mặt trương lôi bấm đường thiết điện thoại sau đó mở ra miến đề đem điện thoại đặt ngang trên bàn trà tiểu tô đường thiết thanh â m xuất hiện trương lôi không tự giác hướng lấy điện thoại tới gần tô sách không cùng đường tiết khách sáo trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói một lần ngươi cảm thấy thế nào học t r ồ n g t r ọ n kỹ thuật khẳng định không có vấn đề à, bọn hắn mong muốn học ta tự mong muốn dạy nghe được câu này trương lôi mặt lộ vẻ vui mừng có thể sân bãi dự tính không dễ chơi ta không phải đã nói với ngươi à qua hết năm thôn chúng ta chuẩn bị khuyết trương đại quy mô không ít người đều tại tìm kiếm mới sân bãi thôn làng p h ụ cận địa phương đều sắp bị người cất xong không có địa phương trương lôi mạnh chừng to mắt trương gia loan chính là không có thích hợp hoàn cảnh mới nghĩ đến đi đường ra thung lũng trùng mục nhĩ ngươi không cấp địa phương chúng ta đi đâu trùng đi đơn thuần học kỹ thuật hữ dụng trương lôi theo đường thiết quan hệ một loại biết đường thiết sẽ không cho chính mình quá to lớn mặt mũi chỉ có thể cầu viện nhìn về phía tô sách ra hiệu tô sách mau nói lời nói khiến trương lôi rất ngạc nhiên chính là tô sách lại cúp cúp điện lời nói nhỏ tô bí thư ngươi làm sao treo trương lôi vội vàng v ấ n đạo tô sách thu hồi điện thoại di động ta không treo còn có thể thế nào hắn ngươi nghe được rõ ràng là không muốn cấp sân bãi không muốn cấp cũng không muốn rồi trương lôi quá không chịu phục ngươi mới vừa rồi còn lời thề son sắt khuyên ta đâu vì cái gì không khuyên một chút đường thiết đâu tô sách khởi thân làm bộ đi ra ngoài đồng thời thuyết đạo ta đi đường ra thung lũng một chuyến ngươi có đi hay không trương lôi đầu tiên là s ư ớ n g sở tranh thủ thời gian khởi thân theo kịp vừa đi vừa cho lâm tú liên cùng trương gia đóng gọi điện thoại để bọn hắn cùng đi ba người ngồi tô xách xe hàng thẳng đến đường thiết nhà trên đường trương lôi đem mục đích của chuyến này nói một lần đặc biệt dặn dò lâm tú liên nhất định phải lợi dụng được nữ đồng chí ưu thế khoái dày đòi hỏi cũng phải để đường thiết đáp ứng cấp sân bãi tô b i thư nếu là đường thiết có thể đáp ứng ta cái thứ nhất xuất tiền đầu tư cấp thôn chúng ta thôn dân làm làm gương mẫu trương gia đóng ngồi ở hàng sau tỏ thái độ xe hàng tại đường thiết cửa nhà dừng lại bốn người nhanh chóng xuống xe tràn vào viện tử. tiến môn liền thấy đường thiết ngay tại quán phơi h á i xuống m ộ t nhĩ đường thiết nhìn thấy mấy người lập tức quay đầu giả bộ như không thấy được lục bách linh nhìn xem trong viện mấy người trong ánh mắt cất giấu nghi hoặc bất quá vẫn là cấp mấy người chuyển đến ghế tượng chớ trang mô tác dạng tới chúng ta hàn huyên một chút t đường, đường thiết quá không tình nguyện thả xuống trong tay mục nhĩ mấy người phân biệt sau khi ngồi xuống đường thiết đoạt t r ư ớ nói ta nói thật không có địa phương các ngươi nếu là không tin ta mang các ngươi đi núi bên trong nhìn xem đường trưởng thôn như vậy lớn hai ngọn núi làm sao có thể không có địa phương đâu t đường, đường, đường, đường, không không đường đại ca ba chữ kêu để cho người ta xương cốt tê dại tiếp nhận đường thiết phơi nắng mộc nhĩ lục bách linh lạnh lùng nhìn chằm chằm lâm tú liên trong đôi mắt mang theo không kiên nhẫn đường trưởng thôn để thôn dân theo ngươi học c h ủ n g m ụ c nhị ý nghĩ là tô bí thư nói ra tô bí thư nhất tâm muốn cho càng nhiều thôn dân gia tăng thu nhập chúng ta làm được thôn ủy cán bộ muốn tích cực phối hợp mà ngươi thân là làm giàu người dẫn đầu càng hẳn là đại khí một chút ngươi cứ nói đi t r ư n g lôi bồi tiếp vẻ mặt vui cười chủ động đem tô sách kéo vào ba người thay nhau khuyên bảo đường tiết h lại bất vi sở động chỉ là nghe được tô sách danh tự lúc ngẩng đầu nhìn một cái tô sách tô sách than nhẹ một tiếng nhiều lời nói ta cũng không nói ngươi suy nghĩ một chút ngươi trùng mộc nhị ban đầu tâm là gì đó một mực tại phòng bên trong đọc sách đường nhị không biết lúc nào lặng lẽ đi ra ngồi trồm ở lục bách linh bên người hỗng n hai người đều là đánh giá tô sách đối với tô sách bọn họ không xa lạ gì thường xuyên có thể nghe được đường thiết n h ấ t lên tô sách cái tên này c h ú n g mộc nhĩ ban đầu tâm đường thiết thần sắc l ậ p đi l ậ p lại biến hóa cuối cùng mở miệng nói mộc nhĩ không phải tùy tiện tìm một chỗ đều có thể trùng nơi thích hợp thực không nhiều lắm nhiều nhất mười mẫu vùng núi lại nhiều thôn chúng ta người liền muốn dẫn nhau chương 218, Khuất Bí Thư Cấp ta làm chủ. cái này đồng ý trương lôi trương gia đồng lâm tú liên ba người lẫn nhau mỗi người trong mắt đều mang nghi hoặc một câu liền có thể để đường thiết đáp ứng tại sao muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ chạy tới đặc biệt là trương lôi t hơi có vẻ ư u hoán nhìn xem tô sách vừa rồi trong điện thoại vì cái gì không nói đâu tô sách không để ý ba người bọn hắn ánh mắt người nói với đường thiết ba người bọn hắn chuyên môn chạy tới liền là sợ hãi ngươi cự tuyển mười mẫu thật có chút ít đường thiết quay đầu nhìn về phía nơi khác hình như không muốn lại nói chuyện với tô sách ngươi đối đoạn mục mục thai hiểu rõ so với chúng ta bất luận kẻ nào đều nhiều tự ngươi nói giống chúng ta loại này phẩm chất mục nhĩ mặt phố bên trên nhiều không tô sách xây dịch ghế tựa để cho mình xuất hiện tại đường thiết trong tầm mắt không nhiều đường thiết tiếng trầm trả lời một câu đúng vậy nha vẫn hiếm thì quý cũng là bởi vì mặt phố bên trên không khi nào nhóm mới muốn nắm chặt thời gian mở rộng trồng trọt quy mô tô sách thuận thế tiếp một câu sau đó lại là cười nói ta nói câu không dễ nghe các ngươi thôn thôn dân thì là muốn khuyết trương đại quy mô có phải hay không cũng muốn lượng sức mà đi còn có các ngươi phía trước tiến núi thu thập nấm t ử không phải luôn nói bởi vì khoảng cách xa chỉ có thể ở phụ cận sơn thượng tìm kiếm sao đường thiết vô ý thức quay đầu hướng trên núi nhìn lại ta hôm nay cấp ngươi một cái bảo đảm nếu như bởi vì mở rộng trồng trọt quy mô vùng núi không đủ dùng ta đi tìm lãnh đạo xin vô luận như thế nào cũng cho các ngươi vạch ra thêm nữa có thể dùng tại trồng trọ dạng này chẳng những có thể giải quyết vùng núi vấn đề còn có thể thuận thế hướng về núi bên trong mở rộng về sau các ngươi tiến núi thu thập nấm tử cũng thuận lợi quá nhiều ta nói lời giữ lời ngươi có tin ta hay không đường thiết nhìn thắng tô sách nhìn thấy tô sách vẻ mặt kiên định ta tin ba mươi mẫu hẳn là là cực hạn các ngươi sau khi trở về nắm chặt thời gian chọn lửa có ý tưởng thôn đơn dân mỗi hộ nhiều nhất phần một mẫu có thể gieo trồng vùng núi tận lực chọn lửa có đại biểu tính thôn đơn dân đừng nghĩ lấy chuyện tốt ưu tiên chiếu cố bằng hưu thân thích nếu như bị ta phát hiện vô điều kiện hủy bỏ tư cách theo đường ra thung lũng trở về tô sách trị tuyển gia thích hợp nhân tuyển về sau mang lấy bọn hắn đi đường ra thung lũng tô quan học t ậ p xác định chồng chọn mục đích về sau để bọn hắn tìm ta ký kết bảo hộ giá hợp đồng nhìn tô sách không có tiếp tục nói hết ý tứ trương gia đ ố n g trước tiên mở miệng tô bí thư ta có thể cấp thôn dân khởi dẫn đầu tác dụng hắn mở siêu thị mấy năm này không thiếu kiếm tiền tranh cử vị viên liền là có lực lượng sau đó quyết định trước mắt cơ hội hắn không muốn bỏ qua nói thật giống như chúng ta không dạy được dẫn đầu tác dụng như lâm tú liên hử nhẹ một tiếng lại đối tô sách cởi nói tô bí thư có người dẫn đầu thôn dân công tác cũng tốt làm không phải chính là chúng ta dẫn đầu có độ tin cậy mới lớn thôn dân công tác càng tốt hơn làm t r ư ơ n g lôi tranh thủ thời gian phụ h o ạ n tô sách trực tiếp lắc đầu ta nói với đường thiết những lời kia không phải lừa gạt hắn về sau t r ồ n g t r ọ t quy mô khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội còn có ba người không biết làm sao hít một tiếng khởi thân đi ra ngoài sau khi bọn hắn rời đi tô sách đã nghĩ về nhà lúc ra cửa kém chút theo khuất tử đụng vào ngực hai người đều là s ư ơ n g sở tô sách dẫn đầu kịp phản ứng có chuyện gì sao các ngươi vừa rồi đi làm gì đó rồi khuất tử hiếu kỳ vấn đạo trước kia trương minh toàn ở thời điểm vô luận làm chuyện gì đều biết theo chính mình thông báo một tiếng mặc dù biết trương minh toàn là nghị đánh lấy chính mình chiêu bài làm việc nhưng loại này được người tôn trọng cảm giác xác thực rất không tệ nhưng bây giờ t ô s á c h vậy mà không một tiếng động làm việc nàng nhìn thấy t ô s á c h lái xe mang lấy ba người rời khỏi loại này bị mơ mơ màng màng cảm giác thật không tốt chuyện này không có cái gì tốt dầu diếm t ô s á c h nhanh chóng đem sự tình nói một lần có vấn đề sao không có vấn đề làm rõ ràng sau đó khuất tử cười một tiếng t ô s á c h chủ động nghĩ biện pháp kéo theo càng nhiều thôn dân kiếm tiền đây là chuyện tốt không có chuyện ta đi trước khóa lại môn tôi á c h dịch ra khuất tử xuống lầu hôm nay là tết ông táo sáng sớm lúc ra cửa tần hán sinh t i ể u cưỡi xe gắn máy đi thị trấn mua sắm thực phẩm và hôm nay hai nhà người cùng một chỗ ăn cơm để tô sách về sớm một chút theo tết ông táo bắt đầu ăn tết bầu không khí mới biết nồng nặc lên sau đó mỗi một ngày cơ hồ đều có đặc biệt việc cần phải làm thì như hai mươi ba đánh bụi đất hai mươi bốn đưa táo thần mỗi cái địa phương phong tục khác biệt thuyết pháp cũng sẽ khác biệt dù sao đại khá i ý tứ cơ bản giống nhau chớ tu lại sửa t i ể u không có còn mấy cái lá cây lá vụn lỗ sâu đục tương đối nhiều lá cây toàn bộ loại bỏ nguyên bản t i ệ u không có mấy cái lá cây rau xanh tỏ ra càng thêm gầy gò cái này khiến trồng rau thôn dân rất là đau lòng vứt bỏ những cái kia đều là tiền a lần thứ nhất bán đồ ăn thì chỉ một cỗ không coi là quá lớn hộp xe tải thu mua số lượng cũng không lớn hôm nay là lần thứ hai bán đồ ăn tới ba chiếc hộp hàng thôn dân mặc dù đau lòng lại không dám ngăn trở những này thu mua nhân viên cắt sửa rau quả chính bọn hắn cũng minh bạch nếu như không cắt sửa sạch sẽ căn bản bán không tới hiện tại giá cả mắt thấy rau xanh từ mặt đất ngắt lấy ra đây đi qua cắt sửa cân nặng cuối cùng chứa lên xe trong đó một cỗ mái hiên xe tại tay lái phụ cửa xe mở ra một cái vác lấy bao nam nhân theo xe bên trong đập xuống tới hướng về phía thôn dân lớn tiếng thét cầm chính mình bán đồ ăn cơm tới lĩnh tiền chờ đợi đã lâu thôn dân tranh thủ thời gian vây quanh tự phát xếp thành hàng đưa đầu nhìn xem người phía trước lĩnh tiền vẹn vẹn nửa giờ bán đồ ăn nhà nông đều cầm tới hôm nay thu nhập tiểu long ngươi hôm nay bán bao nhiêu tiền bốn năm vượt t ú c ngươi đây hhh hắc hắc, ta nhiều hơn ngươi chút ta bảy ngàn mợ miệng liền có thể nhìn thấy răng s ú n đen gầy lao đầu không cần biết đến hình tượng nết miệng cười nói được xưng tiểu long nam nhân không có hâm mộ ngược lại cười nói vựa thúc nhà ngươi đồ ăn bán xong à. ân bán xong về sau t i ể u không có bán tiểu long cười xấu xa một tiếng quay người rời khỏi đen gầy lao đầu trên mặt nụ cười trong nháy mắt n g ư n g kết hắn cả đời này trải qua rất nhiều thượng cấp đại lực đề s ư ớ n g quảng bá tập thể sự t ì n h nhưng không có thành công qua một lần kinh nghiệm nói cho hắn chỉ cần là tập thể làm việc liền không khả năng thành công đó là lý do mà tập thể công ty nhập cổ phần thời điểm hắn kiên quyết không tham dự chính mình c h ủ hữu cơ rau xanh cũng không nhiều lần này duy nhất một lần bán hết sạch kiếm tiền sao Kiếm. có thể sau làm cái gì thành lập tập thể công ty lúc các cán bộ đã thông báo qua hiện hữu hữu cơ rau xanh bán xong sau đó thôn ủy không còn chịu trách nhiệm nguồn tiêu thụ vấn đề nếu như mình kiên trì tiếp tục trồng trồng tiêu thụ liền phải dựa vào chính mình chính mình đều bảy mươi tuổi đi đâu tìm nguồn tiêu thụ đi do dự một hồi thật lâu đen gầy lao đầu cất bước hướng lấy thôn ủy đi đến tới đến thôn ủy lên lầu hai đứng tại đầu bậc thang đen gầy lao đầu lần nữa do dự hướng về phải đi là khuất bí thư văn phòng đi phía trái đi là mới nhậm chức bí thư tri bộ văn phòng đến cùng nên tìm a y mười mấy giây đồng hồ về sau chương hai trăm mười chín phiền phức nghe được làm chủ hai chữ khuất tử biểu lộ lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên chủ động hướng lao nhân đi hai bước đem lão nhân lên tiến văn phòng cấp lao nhân rót một chén ôn hòa nước sôi đặt ở trước mặt khuất tử lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí hỏi lão nhân ra xảy ra chuyện gì ta gọi trương bản vượng đen gầy lão nhân nói không nhanh tâm tình lại tương đối kích động thỉnh thoảng tuân ra hai câu bản địa đặc hữu tiếng địa phương khuất bí thư ám nhăn nhúm mi đầu cũng không dám mạo m g ộ i đánh gãy mơ hồ làm cho rõ ràng lão nhân tố cầu nỗi lòng lo lắng c h ậ m c h ậ m lạc địa đổi nhẹ nhóm vẻ mặt vui cười khuất từ c h ậ m giai nói lão nhân ra tâm tình của người ta có thể hiểu được nhưng chúng ta làm việc có phải hay không đến án quy củ từng bước một tới trương bản vượng vô ý thức muốn gật đầu nhưng lại cực nhanh lắc đầu thuyết đạo khuất bí thư thôn bên trong phía trước để trồng rau ta có thể là không nói hai lời đáp ứng ta lớn tuổi lúc ấy sợ cá biệt thôn cán bộ vì cái gọi là công trình mặt mùi ép buộc thôn dân nhập cổ phần khuất bí thư có thể là tự mình đối những cái tiêm mong muốn nhập cổ phần thôn dân tiến hành qua tham đáp lễ nàng rất rõ ràng trước mắt lao nhân này là đang kiếm cớ nhưng nàng lại không thể trực tiếp vật trần như vậy lớn số tuổi nếu quả thật muốn ồn ào lên tới có lý cũng rất có thể biến thành không để ý tới khuất bí thư ta không chiếm thôn bên trong tiện nghi người khác nhập cổ phần giao bao nhiêu tiền ta cũng giao tiền không phải liền là thêm cái danh tự sự tình à n à y sự tình ngươi nhất định có thể giúp ta giải quyết t r ư ơ n g bản vượng thái độ coi như không tệ cũng chính bởi vì d ạ n g này khuất tử mới càng thêm nghi hoặc thử trồng hữu cơ g i a o xanh phía trước tất cả mọi người không biết cụ thể ích lợi làm sao chỉ biết là trên lý thuyết số liệu cùng nghe được kinh tế hiệu quả và lợi ích loại này nhìn như không có yên lòng sự tình đều có thể đồng ý đi làm, làm sao nhập cổ phần liền không đồng ý đây trong lòng hắn nữ nhân làm việc chính là không có nam nhân sàng khoái cái kế họ tô bí thư tại dân chúng tâm bên trong hy vọng rất cao hắn ra mặt nói chuyện khẳng định dễ dùng khuất bí thư gượng gạo cười cười đưa mắt nhìn trương bản vượng sau khi ra cửa tranh thủ thời gian bấm trương lôi điện thoại trương bản vượng trong điện thoại trương lôi trong giọng nói ghét bỏ căn bản không còn che giấu hắn là trương minh toàn thân nhị thúc hắn không chỉ một lần trong thôn khoe khoang nói trương minh toàn đã đáp ứng hắn mặc kệ người khác nhà đồ ăn có thể hay không bán đi giá cao nhà hắn đồ ăn khẳng định không thể tiện nghi bán nhập cổ phần thời điểm ta tự mình đi tìm hắn hắn thái độ quá kiên quyết không tin tưởng tập thể công ty có thể kiếm tiền khuất bí thư ngươi chớ phản ứng hắn này lao thủ lĩnh phía trước trượng lấy trương minh toàn là thôn bí thư tri bộ lúc nào cũng ngước cổ nhìn người hiện tại trương minh toàn ra chuyện hắn khẳng định không dám náo tối đa cũng liền là trượng lấy lớn tuổi cậy già lên mặt trương lôi lời nói để khuất bí thư an tâm không ít nghĩ đến trương bả ánh n h ì đây là sau khi kết hôn hai nhà người lần thứ nhất tập hợp một chỗ áp cơm tâm tình cao hứng cũng uống nhiều hơn hai cốc chờ tô sách tình ngủ đã là chạm vào tối nhìn thấy khuất bí thư gửi tới thông tin tô sách không khỏi nhăn lại mi đầu cùng loại với mã hậu pháo người khẳng định không ít nếu như đáp ứng để trương bản vượng nhập cổ phần những cái kia có như nhau ý nghĩ thôn dân làm cái gì toàn bộ đáp ứng phía trước nhập cổ phần thôn dân có thể đáp ứng khiến cái này k ẻ đến sau phân đi vốn thuộc về ích lợi của mình một khi làm không tốt rất dễ dàng náo ra quần thể tính sự kiện tô sách là trẻ tuổi nhưng kể từ nhận thầu đập chứa nước làm ăn hắn tận mắt thấy quá nhiều loại nhân tâm phức tạp gia tăng trồng trọt diện tích một lần nữa lôi kéo thôn dân nhập cổ phần tô sách xoa xoa cái cảm đây cũng là một cái phương pháp có thể thực hành được nhưng là đường dây tiêu thụ có thể theo kịp sao đúng đường dây tiêu thụ phía trước không có thao qua phương diện này tâm tạm thời nhớ tới cái này trọng yếu phân đoạn tô sách sắc mặt tức khắc thay đổi đến nông trầm g i a o xanh không thể so với cái khác cây nông nghiệp thành thục chu kỳ tương đối dài có thể cấp người thời gian đi tìm mở mang nguồn tiêu thụ g i a o xanh sinh trưởng chu kỳ cũng liền m ấ y tháng một khi thành thục liền muốn mau chồng bán có chút trì hoãn liền có khả năng trưởng lão hay là nát tại bên trong tập thể công ty ba trăm mẫu trồng trọt diện tích có thể là trong cùng một lúc bắt đầu trồng trồng liền xem như có trước có sau trên lệch thời gian cũng sẽ không quá trưởng rất có thể xuất hiện đại lượng thành thục lại tiêu thụ không song tình huống phải biết hiện hữu đường dây tiêu thụ chính là mình hỗ trợ liên hệ chỉ bằng vào k i a mấy nhà tiệm cơm tiêu hóa năng lực căn bản không có khả năng tiêu hóa hết ba trăm mẫu hữu cơ rau xanh sản lượng để càng nhiều tiệm cơm tiêu thụ hữu cơ rau xanh đừng làm rộn đây là có cơ rau xanh không phải cái loại này giá thấp vị bình thường rau xanh càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp tô sách chửi mẹ tâm tư đều có cái khác cán bộ không cân nhắc những vấn đề này khuất bí thư làm sao cũng không cân nhắc đường dây tiêu thụ chuyện trọng yếu như vậy cũng không có giải quyết tự g á mạo hiểm như thế cổ động thôn dân góp vốn thành lập công ty bọn hắn tự không sợ hoàn toàn ngược lại chính mình vừa tiền nhiệm tự gặp được dạng này hai hoàng ẩm càng nghĩ càng là tức giận thế nhưng liền là âm thầm tức giận tô sách không có khả năng gọi điện thoại mắng to khuất bí thư cùng cái khác mấy cái cán bộ bất đắc dĩ tô sách đành phải gấp rút liên hệ khổng lệ h kiệt để hắn hỗ trợ tìm kiếm thêm nữa mong muốn tiêu thụ hữu cơ rau xanh con đường đồng thời tô sách lại nghĩ tới nhạc phong đại phát thương mậu tự xưng là chỉ bán cấp cao thực phẩm hữu cơ rau xanh không phải vừa vặn phù hợp bọn hắn nha tô l ã bản ngươi có phải hay không cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng rồi trong điện thoại nhạc phong cười ha hả hỏi ngược một câu không đợi tô sách nói chuyện t i ể u chủ động giải thích nói rau xanh giống như những vật khác khác biệt rau xanh đứng đầu coi trọng t ư ơ i mới độ theo các ngươi nơi đó chuyển đến hô thị yêu cầu bao lâu thời gian ngươi hẳn là rõ ràng a mấu chất là hô thị xung quanh t i ể u có hữu cơ rau xanh trồng chọn căn cứ chúng ta không có khả năng bỏ gần tìm xa bất chấp nguy hiểm a nhạc phong cự tuyệt dứt khoát đồng thời cũng cho tô sách một lời nhắc nhở nơi khác đường dây tiêu thụ sẽ không ưu tiên cân nhắc nơi này hữu cơ rau xanh không lệnh kiệt bên kia không có lực lượng nhạc phong lại là trực tiếp cự tuyệt cái này khiến tô sách cảm thấy phiền phức ngươi nhữ lại mi đầu làm gì đâu đem đồ ăn m Tần lúc a m c h ý tới Tô s á h không Không Sách khan cho phiền tình chỉ ảnh hưởng gia nhân tâm tình. sắc sự sẽ có việc cười Lúc mặt một tâm tốt. Tô tiếng, này người lòng nói gì. quá loại ra ra để ăn cơm không biết tính sao liền nói đến đỗ băng đỗ nguyệt nga c ư ờ i cực kỳ vui vẻ ngươi mợ nói tiểu b a n g giống như thái nhị chỗ rất tốt không có gì bất ngờ xảy ra qua hết năm liền có thể linh hôn còn nói không có ý định để thái nhị đi thị trấn đi làm đến lúc đó để tiểu b a n g mang lấy thái nhị cùng một chỗ tới chúng ta nơi này dẫn hắn đối tượng ở cùng nhau nhà chúng ta tôi á c h vô ý thức hỏi một câu câu nói này vừa ra đỗ nguyệt nga hình như ý thức được gì đó Đảo mắt nhìn về phía Tần Lam, gặp Tần Lam Tần Tần nhìn phía về gặp chương ũ n n g g là i thời hoặc nhìn xem chính mình, nhất trong lòng xem hai trăm hai mươi quăng n ổ i ta cũng sẽ tô sách không phải có ý kiến đỗ băng cùng hắn đối tượng làm sao ở chúng tô sách không xem vào nhưng nếu đều ở tại trong nhà mình hai người cũng đều là người trưởng thành về sau khẳng định sẽ có chút không t i ệ n trầm mặc cũng có chút gợt gạo tố i ể u băng m ộ xách quá tần lam chờ như mặc lúc này nói chuyện không thể nghi ngờ là để đỗ nguyệt nga càng thêm khó coi nói hết đ ỗ nguyệt nga tô đại cường lại là quay đầu nhìn về phía tô sách cùng tần lam nhẹ giọng cười nói lần trước tiểu băng không phải nói muốn t h u y ể n tới chúng ta thôn tới a vừa vặn ngươi bây giờ là chi thư nhìn có thể hay không hỗ trợ đem chuyện này làm nếu như có thể được chẳng phải tất cả đều vui vẻ nha n g h e hắn này nhất thuyết đỗ nguyệt nga tranh thủ thời gian đi theo gật đầu đầu tiên là nhìn tần lam một cái lại là nói với tô sách đúng ngươi giúp tiểu bang hỏi một chút tiêu ít tiền cũng được à nói xong lại là đối tần lam cười nói tiểu lam nhà chúng ta thân thích không nhiều có thể có cơ hội ở cùng một chỗ cũng có thể náo nhiệt một điểm ngươi cứ nói đi、ừ. tần lam gật đầu cười cười chỉ cần không phải ở tại một ngôi nhà bên trong liền tốt sáng ngày thứ hai tô sách đúng giờ tới đến thốt hủy lên lầu rẽ phải nhìn thấy ngay tại đánh g i n g khuất bí thư khuất tử miệng bên trong đều là bọn kem đánh răng biết tô sách muốn nói chuyện với mình tranh thủ thời gian xúc miệng có việc chờ khuất tử rửa mặt h o à n tất đi theo nàng cùng đi tiến văn phòng tô sách đem chính mình đối tập thể công ty cách nhìn nói một lần không có nói ngoa như nhau không có che giấu chính mình lo lắng khuất tử nghe xong trầm mặc sau một lát tuyết đạo chuyện này quả thật có chút sơ s u ấ t may mắn ngươi phát hiện kịp thời hiện tại bổ cứu hẳn là còn kịp trên thái độ tán đồng rồi tô sách lo lắng nhưng khuất tử nhưng không có biểu hiện ra cần phải có áp lực cái này khiến tô sách rất là không biết làm sao không thể không đem nhạc phong thuyết từ nói ra rang thành là không tệ nhưng so với những cái kia vượt thành thị cấp một hay là có nhất định t r ê n l ệ n h đặc biệt là tiêu phí lý luận phương diện khoảng cách rất lớn ngươi nói đúng khuất tử gật đầu tán đồng tô sách thuyết pháp tùy theo cởi nói ngươi là bí thư tập thể công ty cũng tại chức trách của ngươi bên trong ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này câu nói này để tô sách ngây ngẩn cả người cho tới nay khuất bí thư đều là vai trò tận chức tận trách nhân vật hiện tại làm sao không giống nhau đồng thời tô sách trong đầu hiện lên một cái suy nghĩ nàng không phải là đã sớm biết có phiền phức mới đề nghị để cho mình tham gia tranh cử a nhanh chóng gỡ một lượt gần nhất phát sinh sự tình trong đầu suy nghĩ càng ngày càng rõ nét cũng càng ngày càng khẳng định nàng khẳng định là cố ý và n g không cũng không thể lại nhiều lần thuyết phục chính mình đi phụ trách tập thể công ty bị chính mình cự tuyệt về sau nàng lại cùng lãnh đạo đề nghị để cho mình tranh cử làm bí thư liền không thể thoái thác trách nhiệm một cách tự nhiên phải gánh vác khởi tập thể công ty trách nhiệm nữ nhân này tâm tư thật nặng a nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do t ô sách lại nhìn khuất từ lúc chỉ cảm thấy nữ nhân này thay đổi đến xa lạ quá nhiều trầm mặc một hồi t ô sách bất ngờ khởi thân ta cấp lý thiếu hùng gọi điện thoại hắn là người phụ trách chủ yếu nhưng vấn đề này hẳn là để hắn cho ra xử lý ý kiến quan nổi ta cũng biết khuất tử không có phản đối tô sách thuyết pháp ngay tại tô sách sắp lúc ra cửa lại là hỏi t r ư ơ n g bản vượng sự tình ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào nghĩ cũng đừng nghĩ bóng lưng biến mất để lại một câu nói lý thiếu hùng dừng xong xe nhìn về phía lầu hai tô sách văn phòng q u ệ t q u ệ t khoe môi lên lầu tới đến tô sách văn phòng trực tiếp ngồi tại tô sách đối diện gì đó sự tình hữu cơ g i a o xanh bên kia tiến triển làm sao câu nói này để lý thiếu hùng càng thêm bất mãn chính mình là tập thể công ty tổng giám đốc ngươi vừa mới tiền nhiệm đã nghị cấp quyền t h ư ơ n g ăn cũng quá khó coi a hết thể thuận lợi thuận lợi tô sách không sợ có vấn đề liền sợ quá thuận lợi tiến triển càng thuận thời gian bổ túc càng ít đi n ế u lại mi đầu nhìn xem lý thiếu hùng trực tiếp đem lo lắng của mình nói một lần sau khi nói xong lại là hỏi ngươi là tập thể công ty người phụ trách ngươi cảm thấy phải làm gì lý thiếu hùng m ặ t không thay đổi nhìn xem tô sách ánh mắt tiềm thức lúc nghĩ đến phía trước tô sách cự tuyệt khuất bí thư đề nghị tô sách có phải hay không đã sớm nghĩ đến sẽ có loại phiền toái này mới cự tuyệt k u ấ t bí thư nếu như không phải như vậy vừa tiền nhiệm hai ngày hắn sao có thể cân nhắc như vậy cẩn thận lại nghĩ tới chính mình chủ động xin đi lý thiếu hùng chỉ cảm thấy ra mặt một trận phát suốt nhưng lại không thể không kiên trì thuyết đạo còn có thể làm sao n ắ m chặt thời gian đi tìm nguồn tiêu thụ chứ tô sách từ chối cho ý kiến gật đầu đem tìm nguồn tiêu thụ cần thiết phải chú ý đồ vật nói với lý thiếu hùng một lượt n g ư ờ i lúc nào xuất phát qua hết năm không được sao lý thiếu hùng nhữ lại mi đầu hôm nay đều hai mươi bốn tháng c h ạ m người khác đều là hướng về nhà chạy qua năm chính mình cái này thời điểm ra bên ngoài chạy như cái gì lời nói bên trong đồ ăn có thể đợi được qua hết năm lại bắt đầu sinh trường sao tôi xách hỏi ngược một câu mặc kệ lý thiếu hùng biểu lộ có bao nhiêu khó coi tiếp tục nói lần này có thể cho ngươi nhấn ra k é m tính toán ngươi không phải có xe à lái xe đi có thể dẫn cao hiệu suất phí dụ n g thôn bên trong chi trả cho ngươi nói tới chỗ này lý thiếu hùng minh bạch cự tuyệt không được chỉ có thể cắn răng đáp ứng ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy rời đi lúc lại nghe tôi xách tuyết đạo đúng rồi giống như nhập cổ phần thôn dân thông báo một tiếng liền nói trương minh toàn nhị thúc trương bản vượng muốn đổi ý nhất định phải thôn ủy giúp hắn nhập cổ phần tập thể công ty hỏi một chút có hay không người mong muốn rời khỏi cấp trương bản vượng đưa ra một cái dan lý thiếu hùng nhìn chằm chằm tô sách hôm qua hắn tới thôn ủy tìm ta ta không có ở hắn liền đi tìm khuất bí thư nói chuyện này tô sách hứng hở nói một câu ngươi cho rằng ta quá rảnh rỗi có tâm tư thay ngươi bận tâm tập thể công chuyện của công ty câu nói này để lý thiếu hùng tâm lý có chút dễ chịu một chút lại là hướng về phía tô sách lật ra một cái lướt mắt tất cả mọi người là thôn cán bộ thôn cán bộ đến cùng bận b i ể u t h ô n g thả ta không biết giả trang cái gì người bận rộn đâu vì nhanh chóng hữu hiệu giống như nhập cổ phần thôn dân câu thông lý thiếu hùng cố ý gây dựng một cái hẹ chặt nhóm từ trên lầu đi xuống thời điểm lý thiếu hùng liền đem tô sách nói sự chờ hắn trở lại xe bên trong điện thoại di động h ẹ chặt t u bắt đầu nhảy lên tin tức hắn nói nhập cổ phần liền phải nhập cổ phần hắn cho là hắn là ai trương minh toàn đều xuống đ à i hắn dựa vào cái gì ai nguyện ý làm người tốt h a y liền đi tại dù sao ta là không thể nào rút cổ phần cái kia gặp lao đầu t ử rất h ư trương minh toàn tại bí thư thời điểm hắn có thể không thiếu cáo mượn mai hùng lý quản lý chuyện này cũng không thể đáp ứng hắn lý thiếu hùng thô sơ giản lược nhìn thoáng qua liền đem điện thoại di động nhét vào tay lái phụ lái xe về nhà thu thập hành lý chương bản vượng là bóp lấy thời điểm xuất môn hắn đoán chắc lúc này tôi sẽ khẳng định tại thốt h đã làm tốt xá ra mặt mò cũng muốn nhập cổ phần chuẩn bị hắn lòng tin chắn đấy bản vợ thúc để nhập cổ phần lúc ngươi không làm hiện tại lại muốn tìm thôn cán bộ đi cửa sau có phải hay không chuyện tốt đều phải có ngươi một phần ta kém chút cho rằng trương minh toàn bị thả lại tới làm thư ký đâu bản vợ thúc ngươi nhỏ bản tính đánh thật tốt không có mở cửa quá thua lỗ bản vượng lao ra mới từ quá đạo ra đây liền nghe đến hàng xóm trêu chọc chư n g bản vượng lập tức dừng bước lại bọn hắn làm sao mà biết được nay còn không có vào thôn gì đâu chư bản vượng đã cảm thấy ra mặt bị người giật xuống đi một tầng hơn nữa còn là bị tiểu bối kéo xuống đi cái này khiến trương bản vượng quá không thoải mái có lẽ là tức giận có lẽ là không t â m lòng trương bản vượng trực lăng lăng hỏi ta cũng là trương loan thôn ủy thôn dân ta cũng không phải không giao tiền dựa vào cái gì không để cho ta nhập cổ phần kia ngươi sớm làm gì đi ta nhớ không lầm trương lôi đi nhà ngươi ít nhất hai chuyến mỗi một lần ngươi đều gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt còn nói ngươi ăn qua m ố i so với chúng ta đi qua đường đều phải nhiều hiện tại làm sao ha ha trương bản vượng không có ngốc đến lưu lại nghe bọn hắn trầm trọc khiêu khích bọn hắn nhiều nhất liền là qua qua n g ệ n g h i ệ n tìm thôn cán bộ mới là chính sự tới đến thôn ủy đại viện nhìn thấy tô sách cửa phòng làm việc mở rộng ra trương bản vượng không khỏi tăng tốc bước chân lên lầu môn cũng không gõ trực tiếp tiến vào văn phòng tại tô sách trước mặt dưới trướng vẻ mặt cầu xin thuyết đạo tô bí thư ngươi có thể đến cấp ta làm chủ tô sách không nhận biết trương bản vượng nghe được câu này lập tức đoán được trương bản vượng thân phận ha ha cười nói ta đã nghe nói tích cực nhập cổ phần là chuyện tốt tô sách thái độ làm cho trương bản vượng tâm bên trong vui mừng vội vàng hỏi ta lúc nào có thể giao tiền ký hợp đồng tô sách cười lắc đầu nhập cổ phần danh lạch một cái củ cải một cái hố ngươi muốn gia nhập phải có người nhường ra vị trí vừa rồi lý quản lý đã hỏi Đáng t i ế chương ờ mong muốn cấp ư bản vượng s ắ c m ặ t t gao y đổi nhìn i t h g chằm i á không chằm n g cái k tốt h n dân sách trong giọng nói nhiều một tia uy hiếp không để cho ta nhập cổ phần cũng được thôn ủy xuất tiền dưỡng chúng ta mỗi ngày tuyên truyền giúp đỡ người nghèo vừa vặn ta cũng hưởng thụ một chút quốc gia tốt chính sách bây giờ liền bắt đầu đùa nghịch vô lại rồi tô sách nhìn lấy trước mắt cái này giống như mao láo gia số tuổi tương tự lao đầu không tự giác bắt hắn giống như mao láo gia làm so sánh vừa mới bắt đầu liền kết thúc mao láo gia toàn thắng nhập cổ phần cũng không phải không thể nhưng chắc chắn sẽ không cấp ngươi phá lệ tô sách thái độ kiên quyết không đợi trương bản vượng tra hỏi tự chủ động thuyết đạo giống như ngươi hối hận không có nhập cổ phần người khẳng định còn có ngươi đi liên hệ bọn hắn chỉ cần có thể góp đủ năm mươi hộ thôn ủy liền giúp các ngươi giải quyết thổ địa vấn đề như thế nào điều kiện không khó、à? t r ư ơ n g bản vượng trong mắt chuyển mấy lần tô sách đề xuất điều kiện xác thực không cao lắm được ngươi nhưng muốn nói lời nói giữ lời ân ta nói khẳng định giữ lời theo thôn hủy xuất đến t r ư ơ n g bản vượng đã nghĩ kỹ nên đi tìm a i chúng qua hữu cơ giao xanh người khẳng định biết có thể hay không kiếm tiền tìm bọn hắn không thể nghi ngờ là dễ dàng nhất ta nhập qua cổ phần ta đã nhập cổ phần ngươi cho rằng ta giống như ngươi ta đã sớm ký hợp đồng một vòng vòng xuống đến t r ư bản vượng sắc mặt càng ngày càng khó coi chẳng những không có lôi kéo đến người còn bị người không nhẹ không nặng đâm vài câu tình huống như vậy để hắn hiểu được chính mình tìm nhầm người những cái kia không có trùng qua hữu cơ rau xanh lại thấy qua bán đồ ăn chẳng c ả n h thôn dân có lẽ càng dễ b ả n hơn lời nói ta đã sớm nhập cổ phần bán cái đồ ăn đều phải xếp hàng có thể thấy được trồng ra tới đồ ăn cũng không t ố t bán lại nói hiện tại đã nhiều người như vậy nhập cổ phần thì là thật có thể kiếm tiền phân đến cái nhân thủ bên trong cũng thừa không có bao nhiêu ta tự không đi theo mỏ mẫm thăm ra lời này để trương bản vợ quá chịu phục bản năng nói với mình người nói chuyện là không ăn được nho thì nói nho chua ngay sau đó phản bác nếu là không bán chạy thôn ủy cán bộ g á m cổ động chúng ta nhập cổ phần sao còn lập tức làm bà trong lỗ đất hiện tại chỉ là vừa bắt đầu về sau thu đồ ăn xe khẳng định là đứng xếp hàng chờ chúng ta bán đồ ăn ngươi bây giờ không vào cổ phần về sau liền đợi đến hối hận a ta ăn q u a m g ố i so ta đi qua đường đều nhiều người đối diện đoạt trước nói một câu ngay sau đó cười nói ha ha ha bàn vợ túc ngươi có phải hay không số tuổi lớn phản ứng chậm chạp tô sách một ngày bán mấy vạn cân cá mỗi ngày trời chưa sáng kéo cá xe t i u xếp hàng chờ lấy nhân ra không phải cũng là vừa mới bắt đầu không bao lâu chương bản vợ mở miệng không nói gì giờ khác này hắn cuối cùng tại kịp phản ứng tô sách là tại lừa gạt chính mình chương hai trăm hai mươi mốt kiếm tiền không tích cực não tử có vấn đề quá mắc không bán được chúng ta nhỏ bản sinh ý thực không giúp được ngươi thật không tiện a người giúp việc tới bán buôn thị trường mua đồ hoặc là tiểu thương hoặc là liền là tiệm cơm người đổ vật đắt như vậy tại nơi này thực không dễ chơi ta đề nghị ngươi đi đại siêu thị hỏi một chút đi siêu thị mua đồ người không sợ quý liên tiếp ba ngày đều là như vậy thái độ tốt một chút sẽ theo chính mình nhiều lời vài câu thái độ không tốt nghe xong giá cả liền lấy nhìn đồ đần ánh mắt đối đãi chính mình cái này khiến lý thiếu hùng rất là chán nản trong thời gian này hắn rất muốn cùng tô sách gọi điện thoại hỏi một chút hắn làm sao tìm được nguồn tiêu th suy nghĩ kỹ một chút lại sợ tại tô sách trước mặt mất mặt đụng phải nhiều lần như vậy vách lý thiếu hùng rốt cuộc biết tô sách lo lắng không phải từ không nói có đồng thời cũng đúng tập thể công ty tiền độ mê mang hôm nay đều hai mươi bảy tháng t r ạ m còn có ba ngày liền muốn ă n tết rất nhiều nơi đã nghỉ nghỉ ngơi cái này khiến lý thiếu hùng càng thêm mờ mịt mình còn có cần thiết tiếp tục kiên trì sao nói chuyện chính là trương gia loan tới học tập thôn dân đem cái gửi thao xuống nhìn xem đường thiết chỉ bảo cái khác người phơi nắng cái này không nhất định chủ yếu nhìn một nhị trình độ lớn nhỏ bình thường tới giảm mười cân mộc n h ĩ tươi liền có thể phơi ra một cân mộc n h ĩ khô đ ư ờ n g thiết cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu mười cân trương gia loan thôn dân âm thầm ghi lại cái tỷ lệ này chờ cái gửi c h ố n g rông sau đó lần nữa cóng lên hướng lấy t r ồ n g trọt mộc n h ĩ địa phương trở về trời tốt mặc dù là mùa đông lại là mặt trời trói trang nhiệt độ không khí bảo trì tại hai mươi độ tả hưu không khô nóng lại đủ phơi nắng mộc n h ĩ trồng trọt mộc n h ĩ lúc đường ra thung lũng các nam nhân vẫn chưa về chỉ có thể đem nhóm đàn bà con gái thống nhất lại một nhà một nhà thay phiên chủng dạng này mới có thể tụ tập đủ sức lao động vốn là hành động bất đắc、dĩ. lại trời xui đất khiến làm chuyện tốt đem hái thời gian dịch ra không đến mức l u ô n c u ố n g tay chân liên tục nhiều ngày lần l ư ợ t ngắt lấy cuối cùng là đổi tại ăn tết phía trước đem nhóm đầu tiên lần thành thục mục nhĩ toàn bộ hài xuống hơn nữa hoàn thành phơi nắng công tác trương gia loan tới học tập người miễn phí sung làm sức lao động đồng thời cũng học xong ngắt lấy thủ pháp cùng phơi nắng thủ pháp hiện tại còn kém học tập làm sao chồng kỹ thuật có thể chậm chậm học để trương gia loan thôn dân quan tâm nhất là thứ này đến cùng có thể hay không kiếm tiền thôn cán bộ nói những lời kia đến cùng phải hay không thực ta theo các bo nát na chi điện thoại hắn đã ở trên đường đợi lát nữa đều đừng hoảng hốt một nhà một nhà đến đường thiết lớn tiếng nhắc nhở lấy lại không người đáp lại hắn chuẩn bị bán mộc nhị thôn dân tất cả đều mắt lom lom nhìn cửa thôn một hồi này đã có mấy người phàn nàn thời gian trôi qua quá chậm cuối cùng tại cửa thôn xuất hiện quen thuộc xe hàng có thôn dân la lớn tiểu tô bí thư đến đây chờ tô sách dừng hẳn xe chờ đợi đã lâu thôn dân nhao nhao theo tô sách trả hỏi thuận thế từ phía sau lôi ra sớm đã chứa tốt mộc nhị khô tô sách không đến thời điểm từng cái một vội vã không nhị nổi n hiện tại tô sách đến đây những người này ngược lại không đội còn có tâm tư theo tô sách trò chuyện rảnh rỗi trò chuyện rảnh rỗi thời điểm một cỗ màu đen rực hổ tiến vào th trương gia đóng cùng trương lôi theo xe bên trong xuống tới bước nhanh hướng l â y đám người nơi này đi tới trương gia loan thôn dân nhìn thấy hai người này giống như là tìm tới người đáng tin cậy một dạng vây tay ra hiệu hai người bọn họ qua nói chuyện được rồi không kéo khác trước làm chính sự tô sách kịp thời ngừng lại chủ đề hướng về phía cùng nhau đến đây lưu thông hô đem cân điện tử chuyển xuống đến bắt đầu làm việc kiếm nhiều kiếm ít toàn bộ nhờ gọi tên lời nói thanh â m huyên náo trong nháy mắt biến mất không ít người dớn cổ lên hướng bên trong nhìn khoảng cách tô sách gần nhất nữ nhân việc nhân đức không n g n g ai đem nhà mình cái bao đặt ở cân điện tử bên trên ba mươi bảy năm cân có vấn đề hay không tôi xách cầm trong tay một thức hai liên kết biên nhật bản hỏi ý bán mục nhị thôn dân nữ nhân liên tục gật đầu đường thiết nhà t i ể u có cân điện tử mục nhị phơi khô trước tiên t i ể u sừng quá nặng đo muốn tiền mặt hay là chuyển khoản nếu như muốn tiền mặt ta trước ghi lại tên của ngươi cùng mục nhị trọng lượng ngày mai đi ta nhà lấy tiền chuyển khoản lời nói đợi lát nữa liền có thể cấp ngươi đứng tại nữ nhân nam nhân phía sau cời ư hh t t nói ăn tết phải dùng tiền mặt nữ nhân đi theo gật đầu báo ra nhà mình tên của nam nhân đường tự cường đường tự cường ba mươi bảy năm cân tổng cộng tám sáu trăm hai mươi năm khối tiền tô sách mở tốt vé kéo xuống một tấm đưa cấp nữ nhân lưu thông mang theo x ư ơ n g quá nặng m ộ t nhị phong tới xe hàng thùng xe bên trong như vậy một chút đồ vật liền đáng giá hơn tám vừa mới tới trương lôi chừng to mắt nhìn xem tô sách mang trên mặt rất rõ ràng kích động trương gia đông nhưng là trên điện thoại di động khoa tay được nhỏ giọng tuyết đạo hai trăm ba mươi một cân nói xong lại hướng đường ra thung lũng thôn dân nhìn lại chủ yếu nhìn về phía thôn dân bên người cái bao đường, tự lập, cân, khối đường bản sơ năm mươi bảy chín cân một mươi ba ba trăm m ư ờ i bảy khối tiền tôi sách vừa dứt l trong xem thường nói một câu tiếp nhận trương lôi đưa tới thuốc lá đường trưởng thôn nếu như chơi hai vạn cây đầu gỗ một năm có thể bán bao nhiêu một nhị a trương gia đống cũng bưu lại trong mắt mang lấy nóng lòng muốn thử đồng đều án một cái đầu gỗ một năm sản một hai một nhị khô tính toán một cái đầu gỗ có thể sử dụng ba năm chính n g ư ơ i tính toán nha trương gia đông làm ở siêu thị hắn đối sổ tự quá mất cảm đường thiết lúc nói chuyện hắn ngay tại tâm lý nhanh c h ó n g tính toán đường thiết vừa dứt lời hắn tựu có đáp án trên mặt ý cười càng đậm ngăn chặn nội tâm kích động truy vấn năng lực kém nhất bán giá cả bao nhiêu không biết đường thiết nhanh chóng trả lời một câu nhìn thấy trương gia đ ố n g sắc mặt khắc thường nết miệng lên tiếp tục nói giá thị trường giá cả vẫn luôn có biến động mùa đông làm ộ p nhĩ đại lượng đưa ra thị trường mùa vụ giá cả không cao lắm tựu đây là tô sách tìm hỗ thị nguồn tiêu thụ chúng ta bắc hồ thu mua thương liền cái giá tiền này cũng không nguyện ý cấp trưng ơ gia đ ồ n g ánh mắt biến nào trách không được tô bí thư đại lực quảng bá t r ồ n g chọn mục nhĩ người có ý tứ gì trưng ơ gia đ ồ n g âm dương khoái khí để đường thiết quá không thoải mái rất nhanh đường thiết kịp phản ứng sắp mặt thay đổi đến nghiêm túc hai trăm ba mươi liền là hô thị bên kia thu mua thương cấp báo giá tiểu tô một phân tiền đều không có kiếm trưng ơ gia đ ồ n g c ư ờ i nhạt một tiếng mặc dù không có nói chuyện nhưng hắn mang trên mặt rất rõ ràng không tin thời gian một tiếng xe hàng đấu bên trong đã bậy đ ầ y nhiều loại cái bao loại trừ hai cái thôn dân mong muốn chuyển khoản cái khác thôn dân đều lựa chọn tiền mặt thanh toán nhìn xem thôn dân thỏa mãn biểu lộ tôi đem ngân phiếu định mức nhét vào trong túi ta nói hai câu đàm tiếu h mong muốn nghe liền nghe một lần không muốn nghe coi như ta không nói chính ở và o vui sướng trong đó thôn dân quá cấp tô sách mặt mũi yên tĩnh nhìn xem tô sách chờ hắn nói chuyện ta biết đại gia phía trước chủng mục nhĩ đều không dám bung ra rất nhiều người đều là ôm thử một lần thái độ đây là bình tường h nhất cũng là cách làm ổn thỏa nhất hiện tại đại gia hẳn là có thể cảm giác được mục nhĩ đến cùng có thể hay không chủng có đáng giá hay không đến đại gia hảo tốt chủng đưa tay chỉ hướng cách đó không xa rừng tây tô sách cười cười nếu sân bãi đã chuẩn bị xong ta hy vọng đại gia có thể mau chóng bắt đầu khuyết trương đại quy mô kế hoạch chuyện cũ kể ăn cơm không tích cực não tử có vấn đề hôm nay ta sửa một lần kiếm tiền không tích cực mới kêu não tử có vấn đề ha ha ha tô sách lời nói dẫn tới một trận cười vang nhưng lại không có người phản bác vốn là có dự định khuyết trương đại quy mô tăng thêm hôm nay bán hàng kiếm tiền cao hứng lực không ít người tại chỗ biểu thị qua hết đầu năm tự bắt đầu mua sắm tư liệu chính mắt thấy đường ra thung lũng thôn dân thu nhập lại nhìn thấy bọn hắn tính tích cực trương gia loan tới học tập thôn dân cũng biến thành lo ngo nghe môn đ ộ n tô bí thư đường trưởng thôn chúng ta lúc nào có thể bắt đầu t ô s á c h đều nói kiếm tiền không tích cực não tử có vấn đề việc quan hệ ích lợi của mình khỏi cần thật không tiện tùy thời đều có thể t ô s á c h gọn gàng mà linh hoạt trả lời một câu gặp trương gia loan thôn dân lộ ra nụ cười lại là nói bổ sung nhưng là điều kiện tiên quyết nhất định phải là các ngươi học xong làm sao trùng mục nhĩ kỹ thuật không có học được liền nghĩ kiếm tiền đến lúc đó xảy ra sai s u ấ t tính t o á n hay chờ thôn dân tán đi lưu thông quá có ánh mắt dẫn đầu lên xe ven đường chỉ còn lại tô sách đường thiết trương lôi mấy người bọc hắn ta nhớ được các ngươi thôn còn có một số thôn dân không có chủng mục nhĩ hiện tại bọn hắn là phản ứng gì tô sách cho bọn hắn lần lượt phát ra khói ánh mắt hạ tới đường thiết trong người đường thiết không biết làm sao thở dài những cái kia trong nhà người ta điều kiện có chút khó khăn ta phía trước t i ự u hỏi qua bọn hắn hay là mong muốn giúp cái khác thôn dân làm việc tô sách n h u mày nhìn xem đường thiết đồng tiền lớn không có tiền nhỏ cũng hay không giúp cái khác thôn dân làm việc xác thực có thể có thể như vậy về sau kinh tế tranh lệch sẽ càng lúc càng lớn ngươi hỏi rõ ràng hay chưa bọn hắn đến cùng là không có tiền đầu tư hay là có tiền không dám đầu tư nhất định phải làm rõ ràng bọn hắn ý tưởng chân thật tô sách thái độ làm cho trương lôi cùng trương ra đống hơi kinh ngạc bọn hắn không chơi tựu không chơi thôi cũng không phải không cho bọn hắn cơ hội có cần thiết dạng này đường thiết trầm mặc một lát tiếng trầm thuyết đạo ta cảm thấy bọn hắn là không dám không dám tô sách hừ một tiếng có bảo hộ giá thu mua còn có như vậy nhiều thực sự ví dụ bọn hắn đến tột cùng đang lo lắng cái gì mắt thấy tô sách ngữ khí càng ngày càng không tốt trương lôi mau chạy ra đây hòa giải tô bí thư hảo tâm của ngươi tất cả mọi người minh bạch nhưng này sự tỉnh còn phải tôn trọng thôn dân ý nguyện cá nhân không phải sao tôi xách chỉ là nghĩ không hiểu những cái k i ê n người vì cái gì không nguyện ý trùng mục nhĩ nghe trương lôi kiểu nói này cũng cảm giác được thái độ của mình có chút không đúng n g ư ơ i trồng mục nhĩ lúc khuất bí thư không phải giúp ngươi xin t r ợ khoản vay nông nghiệp kiểu a ngươi hảo hảo hỏi một chút những cái k i ê n người nếu như bọn hắn xác thực không có tiền thôn ủy có thể giúp một tay theo chấn lãnh đạo cầu thông giúp bọn hắn xin t r ợ khoản vay nông, nông nghiệp kiểu đường tiết mắt sáng rực lên tranh thủ thời gian gật đầu quay đầu nhìn về phía trương lôi cùng trương ra đống trương loan thôn, thôn dân có tính tích cực là chuyện tốt nhưng ta cảm thấy bọn hắn hiện tại thuộc về đầu góc phát suốt các ngươi hảo h ả o theo dõi một lần cần phải bảo đảm tất cả mọi người suy nghĩ kỹ càng mới có thể bắt đầu bọn hắn đều là tân thủ không thể thiếu đường ra thung lũng thôn dân trợ rút dạng này cũng có thể dịch ra thời gian chớ đến lúc đó cùng một chỗ tụ tập chơi trồng trọt nhân ra chính mình đều bận bịu i không ra nào có tâm tư giúp bọn hắn nhìn trương gia đống cùng t r ư ơ n g lôi gật đầu t ô s xách khoát tay háo được rồi thời gian không còn sớm đều trở về đi nói xong mở cửa xe liền muốn lên xe t ô bí thư trương gia đống bất ngờ lên tiếng đều là dáng tươi cười thuyết đạo ngươi lần trước nói tìm lãnh đạo cầu thông chuyển vùng núi sự tỉnh chừng nào thì bắt đầu a tô sách trong nháy mắt t i ể u minh bạch trương r a đồng ý tứ phía trước hắn t i ự u quá tích cực muốn tham dự chủ mục nhĩ qua hết năm chờ thôn dân mở rộng trồng trọt quy mô kết thúc về sau trên đường trở về lưu thông nhìn xem tô sách muốn nói lại thôi lặp đi lặp lại mấy lần về sau tô sách chủ động hỏi muốn nói gì đó nói t h ằ n g A, nhăn nhăn nhó nhó cho ai nhìn đâu cũng không có gì ta chính là muốn hỏi một chút ngươi như vậy phí hết tâm tư giúp cái khác thôn làng chính chúng ta thôn ngươi làm sao cân nhắc bị tô sách điệp phá lưu thông thuận thế nói ra mình quan tâm sự tình nhắc lên cái đề tài này tô sách trong lúc nhất thời không biết trả lời thế nào lưu thông nghiêng người nhìn xem tô sách bán cơm thu nhập quả thật không tệ có thể tính hạn chế cũng đại nếu là tiếp tục như vậy chờ đường ra thung lũng m ộ t n h ị trồng trọt quy mô lên tới bọn hắn thôn dân thu nhập rất có thể vượt qua chúng ta thôn ngươi có ý tốt nhìn xem chính chúng ta người bị người ta siêu việt hay là dựa vào sự giúp đỡ của ngươi tô sách gượng gạo cười cười lưu thông không nói hắn thật đúng là không có cân nhắc vấn đề này lưu thông cùng điện hạo hai nhà bán cơm thu nhập trên cơ bản đã ổn định nhiều không dám nói đồng đều một ngày năm trăm khối tiền lợi nhuận khẳng định là có thích hợp câu cá thời gian cũng liền m ư ờ tháng Tính toán đ ân u ra đấy một xác、so thôn thôn một một so, ta ta thực không quá phận t ô s á c h đồng ý lưu thông thuyết pháp tâm lý lại tại âm thầm suy nghĩ còn có cái gì thích hợp hạ bá thôn thôn dân làm sinh ý đáng tiếc trong lúc nhất thời căn bản n g h ĩ không ra gì đó ngươi cho ta ngẫm lại qua hết năm chúng ta lại nói này sự t ì n h không vội vã dù sao sau ba tháng mới có thể bắt đầu bán cơm ta chính là đề cập với ngươi một lần trong lòng ngươi nhớ k ỹ tự được hai mươi tám tháng chạp năm vị càng thêm rõ ràng lý thiếu hùng còn không có tin tức sao không có hắn không có gọi điện thoại cho ngươi t ô s á c h hỏi ngược một câu khuất tự chậm rãi lắc đầu hẳn là là không có tin tức tốt nếu không lấy hắn tính cách khẳng định sẽ đánh điện thoại trở về nói xong lại là hỏi người bên kia thực tìm không thấy thích hợp nguồn tiêu thụ có thể tìm quan hệ đều tìm không được t h ở phào m ộ t hơi tô sách tự dễo cởi nói nói thật mặc dù biết hữu cơ rau xanh ăn đối thân thể tốt chúng ta cũng không chủ trương ăn thực quá mắc thỉnh thoảng ăn một lần nếm cái tươi còn có thể lấy câu nói này để khuất tử nhiễu chặt mi đầu nhưng lại tìm không ra phản bác lý do mấy ngày nay nàng cũng một mực đang nghĩ quảng bá hữu cơ rau xanh đến cùng là đúng hay sai nếu như là sai hữu cơ rau xanh quả thật có thể bán được nhà nông cũng có thể kiếm được tiền nhưng nếu là đúng vì cái gì nguồn tiêu thụ khó tìm như vậy Tập thể c ông ty là tại t là chính mình h ông i dưới thuốc t h à h cho lập, vốn n r ằ có trên h ể t ở trở thành kéo theo thôn tại rất thể thành một tạc đạn. Cái này khiến khuất tử rất là bất an, lại không dám đem bất t chén hiện khỏa khiến không làm giàu vàng, này là ngoài. dân đạn. an, an hiện Ông! Ông! kéo xem đem dám lại Cái biểu có ra, ra r bàn điện thoại di động bất ngờ chấn động màn hình sáng lên xuất hiện lý thiếu hùng ba chữ khuất tử vô ý thức nhìn tô sách một cái lúc này mới cầm điện thoại lên kết nối khuất bí thư ta mấy ngày nay đem giang thành sở hữu rau sành bán buôn thị trường chạy một lượn còn chạy mấy cái chợ bán thức ăn cùng rất nhiều tiệm cơm có thể kết quả lý thiếu hùng thanh âm rất là xa suốt câu nói này để khuất tử tâm chìm vào đ á y cốc mắt trần có thể thấy khuất bí thư sắc mặt thay đổi đến ông trầm rất rõ ràng lý thiếu hùng phản hồi về tới tin tức cũng không tốt tô sách thầm than một tiếng lặng lẽ đứng dậy rời đi khuất bí thư văn phòng chờ tô sách sau khi ra ngoài khuất tử lúc này mới lên tiếng hỏi một cái cũng không có sao không có lý thiếu hùng trả lời rất là dứt khoát có mấy cái nghe được hữu cơ rau xanh hứng thú có thể nghe được giá cả sau đó lập tức đánh chống n u quân ngươi nói với bọn hắn giá cả bao nhiêu liên là phía trước bán đồ ăn giá cả a khuất tử không nói khuất bí thư. ngày sau liền là giao thừa ta trở về đi cúp điện thoại khuất tử vẻ mặt chán nản thất thần nhìn xem ngoài cửa chương hai trăm hai mươi ba ta có thể hay không không trở về t i ể u này tô s á c h nhìn xem trước mặt trồng chất mười mấy túi thóc gạo cùng giống nhau số lượng lương thực trong giọng nói mang lấy một chút nghi vấn năm rồi đều là dạng này ý tứ đến thế là được trương lôi thản nhiên trả lời một câu hàng năm giao thừa phía trước thăm hỏi năm bảo vệ hộ cùng cô quả lão nhân là các cấp bộ phận hành chính chuyện phải làm thôn ủy cũng giống như vậy trương loan thôn ủy nhân khẩu cơ số không lớn năm bảo vệ hộ cùng cô quả lão nhân cũng không coi là nhiều trương lôi trả lời để tô sách cười nhìn lâm tú liên cùng trương ra đóng một cái nhìn hắn hai người một bộ thành thói quen bộ dáng tô sách lắc đầu nói trước kia là dạng gì ta mặc kệ năm nay không thể còn như vậy s a không nói liền nói lý ra bãi cho thuê cấp tập thể công ty ba trăm mẫu nước giấy trước kia có cho thuê thổ địa thu nhập sao tô bí thư ơ n g khoản tiền kia muốn giữ lại làm công việc động kinh phí trương lôi lại nói phân nửa thôn ủy là cấp thấp nhất hành chính đơn vị mặc dù bình thường không có cái gì đại sự nhưng người đến người đi tổng sẽ yêu cầu chiêu đãi cùng ân tỉnh tô sách rõ ràng trương lôi ý tứ này theo kinh phí không quan hệ tô sách lại là lắc đầu ý của ta là chúng ta thôn ủ y biến hóa là đại gia rõ như ban ngày trước kia tất cả mọi người điều kiện đều không tốt khó khăn một điểm dùng tiền tự nhiên không có người nói gì đó hiện tại phần lớn người đều có nhiều kiếm tiền con đường hoặc là thấy được hy vọng cũng không thể đem những này lão nhân bài trừ tại bên ngoài a nhưng cái khác thôn đều là làm như vậy trương lôi lại nhắc nhở một câu những thôn khác theo chúng ta có quan hệ gì riêng phần mình qua tốt riêng phần mình thời gian là được tôi xách khoác tay nghe ta mỗi nhà lại thêm hai con gà, dù sao cũng là ăn tết dù sao cũng phải thấy ăn m ặ đi trương lôi cùng lâm tú liên l ế t nhau trong mắt đều là không biết làm sao c h ấ n lãnh đạo thăm hỏi viện dưỡng lao lao nhân tiêu chuẩn như nhau không cao phía dưới thôn ủy bình thường đều sẽ tự giác so trong c h ấ n ít một chút đây là đại gia ngầm hiểu lẫn nhau sự tình bây giờ bị tô sách tạm thời sửa đổi vạn nhất truyền đến trong c h ấ n trương loan thôn ủy hội không sẽ bị đeo lên một đỉnh thích ra danh tiếng cái mũ làm náo động còn chưa tính nếu là bị cải lên phá hư quy củ danh tiếng vậy coi như phiền thoái đừng đứng đây nữa tranh thủ thời gian chứa lên xe chúng ta trước đi lý ra bãi mua gà tô sách thúc giục một tiếng xoay người mang theo gạo dầu để vào xe hàng nhìn hắn dạng này chương lôi ba người chỉ có thể đi theo làm theo đẩy cửa phòng ra, nhà yên tĩnh. h u trong, trong, trong lúc này có qua rất nhiều lần thứ nhất theo chân tay luôn cúng đến thản nhiên đối diện khuất tử có thể cảm giác được rõ ràng chính mình trưởng thành cùng tiến bộ không tự giác cong lên khoe miệng nếu để cho chính mình cấp này một năm lưu lại thôn công tác cho điểm khuất tử sẽ không chút do dự đánh ra tám mươi phần nàng tự nhận chính mình là một cái tận chức tận trách lưu lại thôn bí thư nghĩ đến giảm đi hai mươi phần khoe miệng nụ cười lập tức biến mất này hai mươi phần bên trong có năm phần là bởi vì chính mình xử sự, sự phương thức còn chưa đủ thành thục còn lại mười lăm gian giác thanh âm thanh thúy chuyển đến đánh gây khuất tử mạch suy nghĩ không chờ nàng từ trên giường ngồi xuống liền nghe phía ngoài chuyển đến mâu thân kêu gọi theo phòng ngủ ra đây nhìn thấy mâu thân đi tới khuất tử nét mặt tươi cười như hoa đi qua thân mật kéo lên mâu thân cánh tay m ậ u thân đại nhân làm xong ta này nào tính bận điệu a theo cha ngươi pa pa lên tới hai ta đều là thanh nhàn chi nhân hai người tới phòng khách d ư ớ i trướng khuất tử m ậ u thân chủ động thuyết đạo biết ngươi hôm nay trở về ta cố ý đi mua ngươi thích ăn đồ ăn ban đêm làm cho ngươi ăn nhìn thoáng qua thời gian khuất tử cười thúc giục nói hiện tại t i ể u bắt đầu đi ta cấp ngươi trợ thủ hai người tới nhà bếp khuất tử chịu trách nhiệm nhà rau m ậ u thân chịu trách nhiệm thái thị chuẩn bị đến ba tháng có phải hay không liền đầy đủ một năm rồi khuất tử động tắc trên tay một trận ân g à y m ư ơ i sáu tháng ba vừa vặn một năm cuối cùng là chịu xong Mụ, mụ nhiều lần muốn đi xem một chút ngươi công tác hoàn cảnh có thể ba ba của ngươi không để cho nói sợ ảnh hưởng ngươi công tác lưu lại thôn này một năm mặc dù ngày nghỉ lễ không ít nhưng khuất tử rất ít về nhà nghe mẫu thân lại n h ả y cùng tiết tấu cảm tràn đầy thái thị thanh cảm giác đến có loại đã lâu ấm áp đúng rồi qua hết năm ngươi là trở về đơn vị cũ đi làm hay là có ý khác nghe được câu này khuất tử nao nao trần trơ một hồi lâu thả xuống trong tay rau xanh đi đến mẫu thân bên cạnh nghiêm túc nhìn xem mẫu thân bên mặt mụ, mụ ta có thể không trở lại sao thái thị thanh im bặt mà dừng mẫu thân trên mặt nụ cười nhanh chóng biến mất đem da Ta g i ố người n h là một kiện chuyện sai, i chuyện nếu như bây g r ờ khỏi, rất có thể cấp thôn rất trong cấp có bên lần ư u Khuất sau mẫu chuyện lại lời, l đại tại cái phiền thoái. nghi nói một mắt đem một tử thành thật trả lời, sau đó tại thân ánh mắt nghi hoặc bên trong đem tập thể ty hoặc công chuyện của công ánh đó bên Ngươi lần trước trở về không phải đi tìm mai quảng siêu sao hắn không có giúp ngươi làm việc khuất tử mẫu thân nhữ lại mi đầu ngôn ngữ trung lưu lộ ra bất mãn giúp nhưng là không dùng khuất tử đem chính mình tại thủ đô cỡ lớn thương vượt nhìn thấy tình huống nói một lần lại là buồn rầu thuyết đạo hắn hỗ trợ liên hệ siêu thị mặc dù đáp ứng để chúng ta hữu cơ rau xanh trưng bày nhưng ta cảm thấy lượng tiêu thụ chắc chắn sẽ không tốt cùng hắn để người ta bất đắc di hỗ trợ dứt khoát không cho bọn hắn thêm p h i ề n p h á i mẫu thân nhìn kỹ q h u ấ t tử chính mình khuê nữ gì đó chính tính cách rất rõ ràng từ nhỏ đã mạnh hơn có chủ kiến trung học về sau thay đổi đến rõ ràng hơn ghi danh đại học lựa chọn chuyên nghiệp gì đó đều là chính nàng chủ ý căn bản không cho phép người khác đ h u n g tay bình thường tình hống giới nàng quyết định tốt sự t ì n h người khác rất khó cải biến hồi tường này một năm mẫu nữ phân biệt thời gian suy nghĩ lại một chút còn muốn phân biệt một năm khuất tử mẫu thân sắc mặt thay đổi đến càng thêm khó coi trầm mặc một hồi về sau khuất tử mẫ n g ư ơ i tiếp tục lưu lại nơi đó t u nhất định có thể giải quyết ngươi cái gọi là phiền phức sao ta không biết khuất tử quá không có sức có thể ta biết ta không thể thả tay mặc kệ đi thẳng một mạch loại này biết rõ chính mình bất lực còn cứng hơn lấy ra đầu chống đỡ đi xuống hành vi khí cởi mẫu thân đưa tay tại khuất tử trên đầu điểm một cái cười mắng ngươi liền biện pháp giải quyết vấn đề cũng không có giáng chống đỡ xuống dưới thì phải làm thế nào đây có n g ư ơ i tại n g ư ơ i trong thôn có phải hay không muốn bận tâm ngươi cảm thụ tiếp tục kiên trì chính ngươi đều nói là phiền t o á i kéo càng lâu phiền phức có phải hay không càng lớn ngược lại không bằng rời khỏi nơi đó người trong thôn nếu như cũng không giải quyết được vấn đề này khẳng định sẽ tự động vứt bỏ đây coi là không tính để bọn hắn sớm một chút vứt bỏ phiền p h ứ c lời của mẫu thân để khuất tử ngây ngẩn cả người mặc dù biết mẫu thân là vì khuyên chính mình chớ lưu lại cố tình tìm lấy cớ nhưng nghe lên tới quả thật có chút đạo lý chương hai trăm hai mươi b ố sổ sách bất quá năm ai nha không phải ngươi nói d ạ n g này càng nghĩ càng có đạo lý càng có đạo lý t i ể u càng không thích hợp này theo ý nghĩ của mình đi ngược lại nha chơi sâu sau đó k u ấ t tử một lần nữa đổi kiên định thân sắc mụ, mụ ta nói với ngươi chuyện này là muốn cho ngươi giút ta nghĩ biện pháp không phải để ngươi cấp ta tìm đường lui c h í n h ta chọn đường nếu như ngay cả điểm ấy vấn đề đều ứng đối không được về sau công tác làm thế nào nhìn nữ nhi bất vi sở động mẫu thân đấy mát hiện lên thất vọng than nhẹ một tiếng sau đó không thể không giúp nữ nhi nghĩ biện pháp chỉ là nàng không tiếp xúc qua loại này sự t ì n h trong lúc nhất thời căn bản n g h ĩ không ra hữu dụng biện pháp chờ ba ba của ngươi trở về ngươi hỏi hắn a ta thực không hiểu những chuyện này ừ m khuất tử nhanh chóng gật đầu vốn là có hướng phụ thân cầu viện ý nghĩ bây giờ được mẫu thân đồng ý lòng tin tăng gấp bội chỉ là nhiều hai con cả hiệu quả lại khác nhau rất lớn nữ nhân là cảm tính vốn là s o nam nhân giỏi về cảm nhận đối phương tâm tình cấp năm bảo vệ hộ cùng cô quả lão nhân đưa xong đồ vật chờ tô sách rời đi về sau lâm tú liên lúc này mới lẩm bẩm nói trước kia cấp các lão nhân t ặ n g đồ mọi người đều biết là đi một chút lướt qua các lão nhân mặc dù cũng có nụ cười cũng rất công thức hóa hôm nay không giống nhau các lão nhân rõ ràng hơi kinh ngạc còn có chút kinh hỉ t r ư ơ n g lôi trải qua nhiều lần dạng này thăm hỏi tự nhiên biết lâm tú liên nói không giống nhau là gì đó chỉ bất quá hắn vẫn như cụ không tán đồng tô sách cách làm nhỏ giọng thầm thì đấy người trẻ tuổi liền là ưa thích tùy hứng loại này phá hư quy củ chuyện làm một lần có thể sẽ không ra sự tình nếu như liên tiếp xuất hiện khẳng định sẽ đưa tới phiền phức nói xong lại là đối lâm tú liên phàn nàn nói thôn hủy t i ể u n g ư ơ i một nữ nhân có đôi khi chúng ta những nam nhân này không tiện nói lời nói ngươi đến chủ động g á n h bắt trách nhiệm lâm tú liên liếc t r ư ơ n g l ô i một cái h h ử nhẹ nói ta có thể làm sao chính tô sách có chủ kiến hơn nữa một bộ không cho cự tuyệt thái độ ta đổi tới để hắn không cao hứng ta ngốc hay là ngươi ngốc lại nói trời sập có người cao đỉnh lấy có phiền phức cũng là các ngươi này bọn đàn ông sự tình ai còn có thể tìm ta một nữ nhân phiền phức nói xong trực tiếp đi ra thôn ủy đại viện trương lôi sinh lấy một ngạt nhìn xem lâm tú liên bóng lưng trương gia đ ố n g lại là cười hh t t nói này bà nương thật là mạnh mẽ nhìn trương lôi không tiếp mình trương gia đ ố n g cười khan một tiếng cấp trương lôi đưa lên một cái p h ụ dung vương lại là cười nói lôi tử sổ sách bất quá năm hôm nay có thể là ba mươi thôn bên trong tại ta nơi đó c ơ m tính thế nào trương gia loan chỉ có một nhà siêu thị bình thường thôn ủy nên đón mang đến đều là tại trương gia đ ố n g trong siêu thị cầm đồ vật trong đó lấy rượu thuốc lá chiếm đa số cho tới nay đều là mở đầu cũng chính là cái gọi là hóa đơn tạm cuối năm duy nhất một lần tính tiền trước kia trương gia đống đều là đêm ba mươi buổi chiều mang lấy quà tặng đi tìm trương minh toàn hiện tại trương minh toàn ra chuyện tô sách lại là vừa tiền nhiệm trương gia đống chỉ có thể tìm một mực chịu trách nhiệm nên đón mang đến trương lôi t ì m ta vô dụng bí thư không gật đầu ai dám lấy tiền trương lôi không biết làm sao trả lời một câu nhìn xem trương gia đống thuyết đạo ta cảm thấy vẫn là chờ qua hết năm a chờ tô sách triệt để quen thuộc thôn ủy công tác đến lúc đó lại nói năm chắc lớn một chút trương gia đ ố n g ý cười giảm bớt cũng không thể một chút cũng không cấp a tốt xấu cấp một điểm để ta về nhà giao nộp cũng được a khi ngươi tìm tô sách đi nói ta thực không quản được này sự tỉnh lôi tử cầm đồ vật chính là ngươi mở cấm cũng là ngươi mắt thấy trương gia đống có sinh khí dấu hiệu trương lôi tranh thủ thời gian chấn ă n nói ngươi đ ừ n g nội ngươi suy nghĩ thật kỹ năm rồi lúc nào lại qua ngươi trướng năm nay không phải đặc thù tình h u n nha qua hết năm ta bảo đ ả m qua tết nói với tô sách chuyện này khẳng định sẽ cho ngươi một cái hài lòng trả lời chắc chắn nói xong trương lôi cũng là bước nhanh rời khỏi vô sự một thân nhẹ câu nói này một điểm không giả từ lúc tô sách tiền nhiệm đến nay sự tình mặc dù không hiểu nhưng tổng sẽ nhịn không được bận tâm tinh thần căng cứng thời điểm còn không cảm thấy hiện tại triệt để trầm tĩnh lại sau đó mới phát giác được không giống nhau hôm nay là ba mươi tháng chạp là quốc nhân tâm bên trong trọng yếu nhất ngày lễ giao thừa nói là cơm tất nhiên kỳ thật ăn xong cơm chưa t i u bắt đầu làm chuẩn bị nhất gia nhân toàn thể xuất động đỗ nguyệt nga việc nhân đức không nhường ai là cơm tất nhiên đâu biết tô đại cường cùng tô sách chịu trách nhiệm giết cá tể gà làm công việc bẩn t i ệ u cực nhọc tần lam nhưng là giúp đỗ nguyệt nga trợ thủ mặc dù khá là dừng giả lại là thanh nhàn nhất một cái một nhà bốn miệng người làm việc lúc vừa nói vừa cười trò chuyện năm nay phát sinh sự tình đồng thời cũng mặc sức tưởng tượng về sau trái một câu phải một câu làm sang năm kế hoạch qua hết năm ăn bài cho ta cái tài giỏi sinh hoạt mỗi ngày nhàn rỗi quá không thú vị tôi đại cường nhung đầu, đầu trên hàm răng bên dưới sai động đem nguyên bản ở bên trái khỏe miệng thuốc lá chuyển đến bên phải mạnh phun ra một hơi đem tàn thuốc bên trên tàn thuốc thổi hạ một bên mắt liếc thấy tô sách lao tử nếu là biết còn hỏi ngươi tô sách không biết làm sao cười cười đập chứa nước sinh hoạt ngươi khẳng định không làm được thì muối đều là nữ nhân ở làm ta cũng nghĩ không ra ngươi có thể làm gì bất ngờ dừng lại t ô sách nghĩ đến một kiện thích hợp tô đại cường làm sự t ì n h nếu không ngươi cũng đi học cái giấy lái xe cầm tới chứng sau đó ngươi lái xe đi đường ra thung lũng thu một n h ĩ còn có thể b ấ t thời gian đi những thôn khác thu lại một chút nấm tử loài nấm gì gì đó vừa mới bắt đầu nhiều chạy vài chỗ quen thuộc sau đó một vòng đi một lần tự được không mệt người cũng có thể g i ế t thời gian giống tạ q u ả n g không dạ n g kia tô đại cường nghi hoặc nhìn xem tô sách tô sách kém chút không có kịp phản ứng ngay sau đó gật đầu cười nói đứng tính chất như nhau chúng ta nơi này núi cũng thật nhiều lâm sản khẳng định không ít tô đại cường yên lặng suy tư một hồi gật đầu đồng ý nhìn o xem phong phú đồ ăn tô sách hưu tâm đem tần hán sinh cặp vợ chồng gọi qua cùng nhau ăn cơm vừa nói ra miệng thự bị đỗ nguyệt nga hoàn trách người đứa nhỏ này cơm tất niên nào có không tại nhà mình ăn nhìn tôi sách có một số không chịu phục tô đại cường cũng là phụ họa thuyết đạo có một số quy củ có thể tiết kiệm có một số kiên quyết không thể động tần lam ở một bên không nói chuyện mắt bên trong lại là s ẹ t qua vẻ thất vọng không tự giác nhìn về phía s á t vách trước k i a ăn tết có chính mình làm bạn năm nay t i ự u thừa hai người bất quá chờ cơm nước xong xuôi có thể gọi qua uống rượu với nhau tô đại cường đúng lúc bổ sung một câu cùng một chỗ đón giao thừa là có thể chương hai trăm hai mươi sáu bị bắt xây cái tân phòng t i ự u giám tiêu sáu mươi vạn bình thường dân quê có mấy cái có thể làm được liền xem như tại thị trấn lại có mấy cái duy nhất một lần có thể xuất ra sáu mươi vạn hai huynh đệ đều có công việc hơn nữa đều là khá là thể diện công tác đây là hai huynh đệ t i ê u ngạo tại cơ quan đơn vị đi làm sợ nhất liền là lao gia nhân tới cửa năn n h ị làm việc việc nhỏ không đáng lãng phí ân tình làm đại sự đại giới lại bù không trở lại đó là lý do mà hai huynh đệ rất ít trở về thôn lao gia t ử nghĩ cháu vậy liền để lao gia t ử vào thành ở một thời gian ngắn sớm mấy năm còn có một số m ờ đục thu nhập thời gian mặc dù không tính là đặc biệt chất lượng tốt nhưng cũng so phần lớn người mạnh hiện tại quản giáo càng ngày càng nghiêm thu nhập cũng là tùy theo hạ xuống hiện tại có kiếm tiền sự tình ai không chú ý hai h u n h đệ lấy nhau mao đặt dẫn đầu gật đầu cha tiểu đạo đã nói với ta nhiều lần muốn tại giang thành mua nhà hắn vừa đi làm hai năm miễn cưỡng có thể nuôi sống chính mình ta theo mẫn hà tiền lương cứ như vậy một điểm mao triển thở dài nói một câu ý tứ cũng rất rõ ràng ai biết tần lam đi theo mẫu thân tại đ i ề n đại xuân nhà đánh mặt trượt tô sách qua quýt rửa mặt nằm ở trên giường ngay tại hắn mơ mơ màng màng sắp ngủ lấy thời điểm điện thoại văng lên theo trong điện thoại truyền r a thanh âm tô sách s ắ c mặt tức thời thay đổi đến khó coi ta vừa uống rượu xong một hồi này gây khó dễ à ngươi trước hỗ trợ đem người làm ra đến buổi sáng ngày mai ta lại đi qua nay một trận điện thoại xua tán đi tô sách buồn ngủ chống đỡ u ám đầu cho mình xông tới một ly mật thong nước cứ như vậy ngồi ở trên ghế xa lon mật người chờ ta đây tần lam lên lầu nhìn thấy chỉ mặc đ ồ ngủ đơn bạc tô sách bước nhanh tiến vào phòng ngủ xuất ra áo lông đưa cấp tô sách người nào thắng thuyền áo phục tô sách cười hỏi một câu q u ế hương thẩm một cá nhân thắng thắng hơn chín trăm ta thua ba trăm tần lam có chút ngượng ngùng trả lời một câu n g ư ờ i sẽ đánh mặt trượt tô sách kinh ngạc nhìn xem tần lam không biết ta hôm nay vừa học mẹ ta ở phía sau cấp ta chỉ điểm tần lam cười hì hì nói xong trên mặt thêm ra một vệ kiêu ngạo ta cảm giác đã học xong ngày mai liền đi báo thủ tô sách vừa định nói chuyện điện thoại lại văng lên hồi p h ò n g bên trong đi đón ta đi tắm trước t h â n lam dặn dò một tiếng đứng dậy rời đi đầu năm mùng một vốn nên là ngủ nướng thời gian tô sách nhưng lại không thể không sớm rời giường lúc ra cửa nhà những người khác chưa t ỉ n h ngủ tới trương gia loan tìm tới trương lôi tô sách chẳng quan tâm khách sáo trực tiếp hỏi đến cùng tình huống như thế nào đêm qua bắt đi chín người bốn người là chúng ta thôn ủ y đều là theo trương gia loan bắt đi trương lôi đầu tiên là giải thích rõ tình huống lại là tiếp tục nói án quá trình hẳn là là người nhà của bọn họ đi nộp tiền phạt nhân gia cấp ta mặt mũi đêm qua người đều phóng xuất tới hôm nay qua bù nộp tiền phạt mỗi người năm trăm khối tiền năm trăm khối tiền cũng không tính nhiều tô sách có chút thở dài một hơi lại là những mày hỏi sở cảnh sát tới ngươi không biết tin tức nghe tô sách hỏi như vậy trương lôi sắc mặt lập tức thay đổi đến năm trầm đêm qua không có ý định tới chúng ta nơi này ta tìm người hỏi nói là tiếp vào báo cáo tô sách không nói qua vài giây đồng hồ đi thôi trương lôi đánh một trận điện thoại sau đó lên xe theo tô sách cùng một chỗ đi tới trong trấn tới đến chấn sở cảnh sát hai người thẳng đến phòng trực ban nhìn thấy trương lôi t i ế n đến trực ban nhân viên công tác xông lên trương lôi cười cười nhìn về phía tô sách lúc trong đôi mắt mang theo xem kỹ đây là chúng ta trương loan thôn ủy bí thư tô sách trương lôi chủ động giới thiệu tô sách thân phận trực ban nhân viên công tác lúc này mới đổi vẻ mặt vui cười chào hỏi ra hiệu hai người ngồi xuống tô sách không có theo người của đồn công an đã từng quen biết đem câu thông sự tỉnh giao cấp trương lôi đi xử lý mấy phút đồng hồ sau sở cảnh sát bên ngoài tới mấy chiếc xe gắn máy trên xe gắn máy người từng cái một sầu mi khổ kiểm tiến vào phòng trực ban nhìn thấy tô sách trong đó hai người trẻ tuổi tại chỗ sửng sốt nhìn thấy hoàng lỗi cùng vương đại long tô sách hung hăng chừng hai người bọn họ một cái chờ bọn hắn giao xong tiền phạt trương lôi lại cùng nhân viên trực khách sáo vài câu chủ động đề xuất tìm cơ hội cùng một c h u ngồi một chút theo sở cảnh sát ra đây hoàng lỗi cảm giác được tô sách ánh mắt không thể không kiên trì đi tới cười khăn nói lao bản vương đại long cùng đi theo tới túi đầu không dám nói lời nào mấy người khác đứng ở một bên nhìn xem hoàng lỗi hình như đang chở hoàng lỗi cùng nhau về nhà lại bị trương lôi q u ấ lớn xéo đi nhanh lên cũng không ngại mất mặt nộp t i ê n phạt mấy người đều biết trương lôi bị hắn như vậy hống một tiếng lập tức tan tác như c h í m h ông cũng mặc kệ hoàng lôi hòa vương đại long lên xe đi đã có người hướng nơi này nhìn qua tô sách cũng cảm thấy có một số mất mặt chỉ có thể để cho hai người lên xe trước trên đường trở về trương lôi chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dăn d ạ y hoàng l ô i các ngươi cùng nhau chơi đùa đều là cái gì tại nhà mình đánh bài đều có thể bị báo cáo báo cáo nghe được bị báo cáo vương đại long kinh hô một tiếng theo hoàng bao liếc nhau về sau lại là g ọ n g c m hận t u y ế t đạo khẳng định là tuần kiểm cái kêu biểu tự dạng thua không nổi cũng đừng chơi nói xong lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng biên tập một cái tin tức gửi đi ra ngoài rất nhanh trong xe t i ể u vang lên một thanh âm chúng ta bây giờ liền đi tìm tuần kiểm hai ngươi về đến nhà sau đó nhanh lên tới nhất định phải chơi hắn biểu tự vương đại long còn không có đáp lời liền nghe tô sách k h a nói còn nghĩ bởi vì đánh nhau hậu đã bị bắt một lần cái khác người ta mặc kệ bốn người các ngươi nếu là dám tham dự đừng hy vọng thôn ủ y giúp các ngươi cầu tình vương đại long cứng cổ muốn nói cái gì bị hoàng lỗi kéo một lần lúc này mới nhịn xuống trầm mặc một hồi trương lôi bất ngờ quay đầu nhìn về phía phía sau hai người hiếu kỳ hỏi ta liền một mực các ngươi tại nhà mình. còn nhiều người như vậy sao có thể bị tận d i ệ t trông thấy tình huống không đúng không biết phiên tường chạy bình thường gây chuyện sức mạnh đi đâu t r ư ơ n g lôi không có tại chị an chủ nhiệm phía trước theo hoàng lỗi bọn hắn là không sai biệt lắm tính chất đã lớn tuổi rồi sau đó mới rất là biết điều hắn đối với trong này sự t ì n h rất là rõ ràng ván bài là uống rượu xong tạm thời tổ chức người của đồn công an môn đều không có gõ trực tiếp phiên tường tiến đến hoàng lỗi thấp giọng giải thích xem bọn hắn tiến môn lúc ấy t i ể u mập bức tự quên chạy chủ yếu là người của đồn công an quen biết chúng ta liền xem như đêm qua chạy hôm nay cũng có thể tìm tới cửa Cùng hắn tội danh càng lớn còn không bằng dứt khoát nhận k i n h sợ còn có thể tranh thủ một cái thái độ tốt đẹp vương đại long khô c ầ n bổ sung một câu phốc phốc tô sách n h e cười nói bọn hắn không có não tự a bọn hắn biết xem xét thời thế cân nhắc lợi hại nói bọn hắn thông minh a làm lại l à việc mốc vừa mới tiến thôn liền thấy mao giai hàng tiểu bằng hữu ngồi trồn h ồ m ở cửa nhà mình c h ơ mắt nhìn cửa thôn tô sách theo xe bên trong xuống tới cười hỏi ngươi ngồi trồn hồn ở nơi này làm gì mao g a i hàng khởi thân ngẩng đầu nhìn tô sách miệng bên trong hình như có đồ vật mơ hồ không do nói ổ muốn ngồi giường vậy sao ngươi không vào đi ta ti ngươi không ở nhà mao g a i hàng nổi bật miệng bên trong cục đường nói chuyện trôi chạy quá nhiều không đợi tô sách tiếp tục tra hỏi chủ động thuyết đạo gia gia của ta nói mượn đồ vật đến làm cho chủ nhân đồng ý tô sách cười gật đầu dẫn mao g a i hàng vào nhà cấp hắn bắt một b à c ụ c đường để hắn ngồi ở phòng khách chờ đợi chính mình đi lên lầu cầm cano chìa khóa lúc xuống lầu nhìn thấy tần lam dùng khoa trương ngự a khí theo mao g a i hàng nói chuyện hiếm hai người giao lưu rất là thông thuận nhìn thấy tô sách xuống tới mao g a i hàng lập tức đứng dậy hướng tô sách đi tới cấp ngươi chìa khóa ngươi sẽ lái thuyền sau tô sách cũng là đồng tâm đại phát cố tình vấn đạo bao d a i hàng lắc đầu suy tư mấy giây mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem tô sách hỏi ngươi không biết sao ta tô sách lúng túng hắn là thực sẽ không chương hai trăm hai mươi bảy đ i ề n hạo ý tưởng đột phát tô sách là sẽ không l á i thuyền nhưng có người sẽ mở a tìm tới đ i ề n hạo đem sự tình nói một lần đ i ề n hạo nghe xong nhanh chóng lắc đầu không được ta theo lý mẫn hẹn xong đợi lát nữa vào thành đi chơi cự tuyệt sau đó đ i ề n hạo lại chủ động cấp tô sách nghĩ kế lưu thông ở nhà không có việc gì ngươi đi kêu hắn đầu năm m ư ờ một có nương tử bồi vợ có đối tượng vội vàng xung xoe lưu thông không có vợ cũng không đối giống như dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi cùng hắn ở nhà chơi điện thoại di động còn không bằng lái thuyền đi đập chứa nước thư giãn một tí đưa chìa khóa cho lưu thông về đến nhà mới phát hiện tần lam không tại lôi kéo mẹ ngươi cùng một chỗ tìm lưu quế hương báo thù đi tô đại cường một cá nhân ngồi ở phòng khách xem tv nói hết lại hỏi ngươi sáng sớm liền chạy ra khỏi đi làm đi rồi tô s á c h tại tô đại cường bên người nằm xuống đem ngày hôm qua ban đêm bắt bài sự t ì n h nói một lần không biết là nắng ấm vấn đề hay là tối hôm qua ngủ chất lượng không đủ nói xong nói xong tôi á c h đúng là tới buồ ta đi lên bù một giấc ngươi nằm chắc thời gian đi thi bằng lái khảo thi hết tranh thủ thời gian mua xe theo trên xe gắn máy xuống tới lý mẫn một vừa sửa sang lại bị gió thổi loạn sợi tóc một bên p h ầ n nàn đ i ề n hạo xoa xoa đỏ bừng thủ chỉ không ngừng gật đầu nói chờ mấy ngày liền đi chờ lý mẫn thu thập xong hai người kéo tay cùng nhau đi tiến bộ con phố nói là tới thị trấn chơi mục đích thật sự liền là tới mua đồ đ i ề n hạo lòng dạ biết rõ nhưng lại không thể không đổi tiếp tới tại túi tiền tới gần giữa t r ư a lúc đ i ề n hạo mang theo mấy cái túi sách h ư u khí vô lực theo sau lưng lý mẫn qua lại người đi đường thỉnh thoảng quay đầu hướng hai người nhìn lại để điện hạo tâm tình cực kỳ phức tạp hắn biết rõ những cái tia người đều là đang nhìn lý mẫn đôi chân dài lòng ham chiếm hữu để trong lòng hắn rất là khó chịu có thể lại có loại không nói ra được đắc ý người khác tối đa cũng liền l à qua xem quang h i ệ n mà chính mình chúng ta trước tiên tìm một nơi ăn cơm đi vừa vặn nghỉ ngơi một chút lý mẫn tinh thần đầu vẫn như cũ cao có lẽ là mua y phục tâm tình tốt quay người kéo lại điền hạo cánh tay cười đồ nói mệt mỏi cảm giác được cánh tay đội lên mềm mại điền hạo tâm lý n g ỡ lại cứng rắn ra đầu thuyết đạo ăn no mới có khí lực tiếp tục dạo nha lý mẫn cười càng thêm vui vẻ tại hạo bên thầm nói, ta mấy ngày nay giống như ăn nhiều giữa chưa không ăn cơm giảm béo. đ i ề n hạo nghe vậy trên giới quan sát lý mẫn ánh mắt chủ yếu dừng lại tại trọng điểm vị trí tâm lý ám đạo còn không có tô sách vợ m ậ p t h u ậ n miệng thuyết đạo thân ngươi tài rất tốt đà khỏi cần giảm câu nói này để lý mẫn rất là hưởng thụ lại là cười duyên nói nào có đều có bụng nhỏ đ i ề n hạo đưa tay lại bị lý mẫn vô nhẹ nhẹ hạ sau đó một cái bạch nhãn q u ò n tới lúc nói chuyện hai người đi qua hạt rẻ g i a n g đường quầy hàng lý mẫn chủ động dừng bước lại thời gian thật dài chưa ăn qua hạt rẻ giữa chưa tự ăn nó không đợi điện hạo đồng ý tự cánh tay phát lực đẩy điện hạo đi qua lão bản hạt rẻ bán thế nào mười lăm đ i ề n hạo hơi kinh ngạc khắp nơi đều có thứ không đáng tiền bán thế nào đắt như thế nói đến đ i ề n hạo cũng không phải thật chế đắt mua quần áo hơn ngàn khối tiền đều hoa làm sao có thể xoắn suýt này mười mấy khối tiền hắn chỉ là bản năng cảm thấy hạt rẻ không đáng nhiều tiền như vậy thế thôi không chỉ có là hắn liền ngay cả lý mẫn cũng là nghi hoặc nhìn xem lão bản đầy khắp núi đồi đều là cây rẻ lộ tốt phơi khô hạt rẻ mới hai ba khối tiền một cân liền xem như tăng thêm nhân tạo cùng tư liệu phí có thể bán mười đồng tiền một cân đều coi là tốt mua hạt rẻ lão bản là một đôi ba mươi tuổi da mặt trẻ tuổi phu phụ lão bản liếp mắt nhìn hai người một cái. tức giận trả lời bây giờ còn có thể tìm tới sao đ i ề n hạo sửng sốt một chút kịp phản ứng lao bản ý tứ sau lại là già m ù ố n nói cái k i a cũng giá trị không được nhiều tiền như vậy à nhân tạo không cần tiền sao tư liệu không cần tiền sao không biết lao bản vốn là tâm tình không tốt hay là bị đ i ề n hạo lời nói kích thích thái độ rất mạnh nói sinh hạt rẻ một cân đều phải sáu khối tiền sao chế còn phải gấp đi trình độ tăng thêm nhân tạo tư liệu mười lăm một cân tính toàn quý ngươi muốn cảm thấy quý cũng đừng mua đồ đang tại chính mình chuẩn vợ mặt bị người chế dễ cái nào người trẻ tuổi chịu được điên hạo trứng mắt n ư ờ i khởi nói sáu khối tiền một cân gạt ngươi cũng không biết lão bản nương không có t ạ tận lực nhằm vào điện hạo điện hạo tự nhiên sẽ không theo nàng nói lời khó nghe lại thêm lý mẫn nhẹ nhàng lôi kéo điện hạo ra hiệu hắn bất tranh cãi điện hạo cũng không có ý định tiếp tục dây giữ tiếp để lão bản xưng một cân hai người tiếp tục dạp phố hơn hai giờ chiều chung lý mẫn cuối cùng tại không còn hào hứng hai người cùng nhau về nhà sắp tiến vào lý ra bãi thời điểm lý mẫn bất ngờ hỏi mấy ngày nay thôn bên trong lại chuyển hữu cơ rau sành bán không được thật nhiều người cũng bắt đầu lo lắng còn có người nói muốn tìm tô sách cấp cái tin chính xác các ngươi thôn biết này sự tình sao không biết ta bán thế nào không đi ra rồi đ i ề n hạo tâm lý hơi hồi hộp một chút vội vàng truy vấn tình huống cụ thể không biết dù sao thôn trưởng chúng ta năm trước chạy ở bên ngoài vài ngày cũng không có tìm tới nguồn tiêu thụ đem lý mẫn đưa về nhà vội vàng chạy về hạ b á thôn xe gắn máy tại tô sách cửa nhà dừng lại bước nhanh chạy đến tô sách nhà nhìn thấy tô sách đang dùng cơm điện hạo vô ý thức hỏi một câu làm sao hiện tại mới ăn cơm sáng sớm thức dậy qua sớm b u ồ n một giấc tô sách hứng hở trả lời một câu sẽ trong chén cuối cùng một miếng cơm đào tiến miệng bên trong hữu cơ rau xanh thực không bán ra được đ i ề n hạo tại tô sách đối diện ngồi xuống đang chuẩn bị ăn canh tô sách nao nao n g ư ờ i nghe ai nói ta đưa lý mẫn khi về nhà nằm nói nói thôn bọn họ thật nhiều người đều đang đồn đến cùng phải hay không thực ca đ i ề n hạo vội vàng hỏi chúng ta đều nhập cổ phần tô sách nhăn lại mi đầu tâm lý thầm mắng là ai lanh mồm lanh miệng lại là trấn an điện hạo không phải bán không được mà là hiện tại nguồn tiêu thụ không đủ dùng qua hết năm vừa muốn đi ra tìm càng nhiều nguồn tiêu thụ ngươi đừng nghe gió liền là vũ đi theo quan tâm vớ vẩn đ i ề n hạo mở miệng nhỏ rộng thầm thì đây không phải một cái ý tứ a nói hết lại là cười nói tô sách ngươi biết hiện tại hạt rẻ giá cả bao nhiêu sao lên giá ba khối mấy hay là bốn khối tô sách biết đường ra thung lũng bán qua hạt rẻ nghe nói ngay lúc đó giá bán liền là ba khối tiền tô sách phản ứng tại đ i ề n hạo dự kiến bên trong lắc đầu liên tục hôm nay ta mua hạt rẻ sáu khối đại bộ phận làm ăn đều nói mình không kiếm tiền tô sách không tin tưởng bán hạt rẻ lão bản lời nói đồng thời vừa nghi nghi ngờ nhìn xem điện hạo ngươi nói với ta này sự tình muốn làm gì Điên hạo trên mặt hiện trên không bình thường hạo mặt một ra vệ ý chương ư ờ i hai tô sách trăm hai mươi tám hai tử còn không có vốn liền họ tần điên hạo lời nói để tô sách ngây ngẩn cả người sản xuất mùa vụ ba khối tiền một cân đến bây giờ cũng liền thời gian bốn năm tháng giá cả tăng lên gấp đôi nghe quả thật không tệ để cho người tâm động chính là hạt rẻ thứ này sản lượng lớn giá cả thiện nghi không hao phí bao nhiêu tiền liền có thể tích tốt năm nhất phê chứ bỏ cất vào kho phí dụng khẳng định còn có đ i kiếm người nghĩ chơi t ô s á c h không có tỏ thái độ hỏi lại đ i ề n hạo đ i ề n hạo không chút do dự gật đầu ta cảm thấy có thể thử một chút chờ năm nay mùa hè thu một nhóm tích lên tới phòng t ơ i ăn tết nhìn xem có thể hay không kiếm tiền nếu như có thể mà nói về sau tiểu thu nhiều một điểm dù sao lại khỏi cần bận tâm cái gì thu hồi lại đặt vào là được t ô s á c h suy nghĩ một lát gật đầu phụ hòa nói tích lên tới không tính là gì sự tình mấu chốt là nguồn tiêu thụ vấn đề không có nguồn tiêu thụ tích một vạn cân đều phát sầu nếu có nguồn tiêu thụ nhiều tích tuyệt không sợ dù sao là mùa đất hàng thu mua hế hàng bán hẳn là sẽ không đổi thường tiền qua hết đầu năm chúng ta ra ngoài tìm xem nhìn gặp tô sách không phản đối điền hạo thừa cơ vấn đạo tô sách c h â n c h ờ hạt rẻ sự tình trước không đ ộ i dù sao tháng tám mới thành t h ủ qua hết năm thôn ủy có thể muốn tổ chức người ra ngoài tìm hữu cơ giao xanh nguồn tiêu thụ tựa như như ngươi nói vậy như vậy nhiều thôn dân đều nhập cổ phần thôn ủy cũng nên cấp cái thuyết pháp nhìn điền hạo có một số thất vọng tô sách lại là cười nói bất quá ngươi nếu là thật muốn làm ra ngoài hỏi thăm một chút tình huống cũng là không tệ tối thiểu nhất hiểu rõ hơn một chút thông tin làm đến trong lòng hiểu rõ được a ta đi tìm lưu thông nói giút một chút tình hình nhìn hắn làm không làm bốn giờ chiều mao chuyển cùng mao đặt hai nhà người chuẩn bị rời khỏi hai người bọn họ vừa đi không bao lâu mao lão ra liền đến đến tô sách nhà tại nhà chính dưới trướng không che giấu chút nào chính mình hai đầu lông mày thất lạc thúc con cháu tự có con cháu phúc bọn hắn đều riêng phần mình thành một nhà này sự tình ngươi phải xem mở một điểm tô đại cường còn tưởng rằng mao lão ra là không bỏ được con cháu rời khỏi c ư ờ i c h ấ n an mao lão ra mao lão ra nhẹ nhàng lắc đầu những n à y năm chỉ có một mình ta qua sớm đã thành thói quen nói xong l ư ờ n tô sách một cái lại là thở dài nói có chuyện ta được theo tiểu sách hảo hảo nói, nói. tìm chính mình tôi sách tranh thủ h t ờ gian giữ vững tinh qua thần. Đêm t ạ i nhà n cường i huynh n đệ có nghiêng k thấp, đầu nhìn xem tôi sách gật đầu ra hiệu hắn đáp ứng mao lào da t ô sách vốn cũng không có cự tuyệt tâm tư mao triển cùng mao đạt mặc dù không trong t h ô n trụ nhưng hai người này hộ khẩu đều tại hạ b á thôn một mực không có rời đi theo lý thuyết thích hợp người cả thôn tham dự sự t ì n h hai người bọn họ xác thực có tư cách lại thêm mao láo ra mặt mũi t ô sách càng không thể cự tuyệt đạt được t ô sách khẳng định mao láo ra sắc mặt chẳng những không có đẹp mắt ngược lại càng thêm t ị c h m ị c h không nói một lời rời khỏi đại niên mùng hai con rể thăm người thân lần này vợ chồng trẻ hấp thụ lần trước giáo huấn sớm tới đến sắp vách tần lam theo mã quyên trợ thủ nấu cơm tố sách theo tần hãn sinh trò chuyện qua hết năm đập chứa nước công tác quy hoạch. Ta là người h h ĩ n vậy, tháng phần là l o i nghĩ h sôi kỳ, câu cá cá bắt n như thế nào n dứt tần thừa cơ hán ó c bột đi vào. g sinh nữ mày n h tiếp định h một câu mới vừa nói chính là ý tưởng của ta a nhiều đưa lên mới có thể nhiều đánh bắt chỉ cần chúng ta đưa lên cá bột đủ nhiều kịp thời hẳn là có thể xem nhẹ vấn đề này à tô sách không xác định hỏi một câu tần hán sinh trực tiếp lắc đầu nhiều đưa lên nhiều đánh bắt là không sai mấu chốt là hiện tại đưa lên cá bột đều rất nhỏ lại không cho ăn chờ chúng no lớn lên thật tốt mấy năm trong lúc này đánh bắt đi lên đại thể hình cá đều là sống bằng tiền d à n h dụng sinh sôi kỳ cũng không bông tha lời nói quang trông cậy vào đưa lên cá bột khẳng định không được nhìn tô sách không tiếc lời tần hán sinh lại là thở dài k h ổ n lệnh kiệt liền là cái thuần túy người làm ăn hắn càng coi trọng lợi nhuận đó là lý do mà không cân nhắc những chuyện này nhưng chúng ta có thể là trông coi đập chứa nước tự tư điểm giảng này môn sinh ý có thể ra t r u y ề n hiện tại nếu là quá phận đánh bắt về sau làm cái gì hiện tại tất cả mọi người áp sát đập chứa nước ăn cơm nhân tâm còn có thể ngưng tụ cùng một chỗ vạn nhất đập chứa nước xong đời thôn làng chẳng phải t ặ n sao tần hán sinh lời nói để tô sách t â m chìm vào đ á y cốc suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là đạo lý này về sau sự tình tạm thời không cân nhắc chỉ từ khổng lệnh kiệt cùng chính mình điểm xuất phát tới giảng t i u tồn tại khác nhau trầm mặc một lát tô sách sẽ cái này để cho người ta phiền nao sự tình vượt qua một bên n ư ờ i đem điền hạo ý nghĩ nói một lần tần hán sinh nghe xong nhãn tình sáng lên hào hứng khá cao nói ý nghĩ này thật không tệ hạt rẻ tại chúng ta nơi này chính là thứ không đáng tiền đặc biệt là đại lượng thành thục thời điểm nếu là thật có thể tích lên tới kiếm trên l ệ n h giá quan g huyện chúng ta thu lại một chút ít nói cũng có thể thu đi lên mấy chục vạn cân đến nội bên trên trăm vạn cân không nói quá nhiều liền theo một cân có thể kiếm một khối tiền chỉ cần tích đủ nhiều đại gia hỏa cũng có thể phân đến không ít tiền ta cảm thấy có thể thử một chút tần hán sinh cười cười ngươi nếu là không r ả n h ta theo điền hạo cùng đi ra đi một vòng nhìn xem tần hán sinh thái độ làm cho tô sách rất cảm thấy ngoài ý m u ố n tại tô sách trong trí nhớ tần hán sinh tự không có biểu hiện ra rất mong muốn kiếm tiền ý nguyện làm sao hôm nay bất ngờ thay đổi đến không giống nhau chú ý tới tô sách n g h i hoặc tần hán sinh không khỏi hỏi người đó là cái gì ánh mắt cha n g ư ơ i hữu dụng tiền địa phương nếu là có sự tình dùng tiền n g ư ơ i nói với ta a nghe hắn kiểu nói này tần hán sinh mới tính kịp phản ứng chính mình biểu hiện quá rõ ràng không biết nghĩ tới điều gì c ư ờ i hát hát một tiếng trong ánh mắt bất ngờ thêm ra một cỗ chờ đợi cha ngươi nói với ta ngươi theo tần làm nếu có thể sinh hai nhi tử tự phần một cái họ tần t ô đại cường nói chuyện t ầ n hán sinh vẫn luôn là vô điều kiện tin tưởng chỉ cần có nam hải họ tần nhà mình cho dù có hương hỏa truyền thừa tại t ầ n hán sinh tâm lý này so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu nhân gia mong muốn phân ra một đứa con trai họ tần đã là rất lớn nhân tình tự nhiên không thể lại phần lao tô nhà gia sản đó là lý do mà t ầ n hán sinh toàn thân tràn ngập nhiệt tình muốn cho tiểu gia hỏa góp nhặt gia nghiệp t ô s á c h căn bản không biết chuyện này nghe tần hán sinh tiểu nói này tại châu ngây người lúc nào nói a ta làm sao không biết tần hán sinh ý cười càng đậm đêm giao thừa uống rượu xong lúc ra cửa nói với ta t ô s á c h cẩn thận hồi tưởng chuyện đêm hôm đó trong trí nhớ t ô đại c ư ờ n g t ự a n h ư là lôi kéo tần hán sinh nói thầm mấy câu nhưng hắn trọn vẹn không nghĩ tới nói là này sự t ì n h tức khác h ợ m h ự c nói này đều không theo ta thương lượng một chút sao làm sao người không nguyện ý sao tần hán sinh lập tức sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn chương hai trăm hai mươi chín chạy năm nhập không vạn mà đi đường thiết không có không có tần hán sinh sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn thực tình có chút dọa người t ô s á c h liền vội vàng lắc đầu họ gì không trọng yếu dù sao đều phải gọi ta phụ thân t ô đại cường cũ kỹ như vậy tư tưởng đều có thể đáp ứng chuyện này tô sách tự nhiên sẽ không để cho này hai phụ thân không thoải mái nhìn chằm chằm tô sách nhìn một hồi xác định hắn không phải qua loa cho xong tần hán sinh một lần nữa đổi vẻ mặt vui cười không nhẹ không nặng hít một tiếng kỳ thật ta cũng biết họ gì không trọng yếu nhưng chính là nhịn không được suy nghĩ luôn cảm giác ta có cái họ tần hai tử tâm lý liền có thể điểm hơn đ ộ vật tô sách giữ im lặng loại cảm giác này không phải tự mình kinh lịch gốc d ễ bản thể sẽ không tới nhìn tô sách không nói lời nào tần hán sinh lắc đầu cười khổ ngươi theo tiểu lam không có kết hôn lúc ta theo mẹ ngươi đều nóng trông hai ngươi có thể hảo hảo đều là chúng ta nhìn xem lớn lên hải tử đi theo n g ư ờ i dù sao cũng so theo cái khác người để chúng ta yên tâm có thể kết hôn tâm tình ngược lại không giống nhau t ô s á c h không khỏi nhìn xem tần hán sinh n g ắ m lại chính mình dưỡng khuê nữ thành nhà khác người tâm lý luôn có cảm giác không thoải mái tựa như là ném gì đó một dạng tâm lý vắng vẻ tần hán sinh nữ khí có một số c h â m thấp nếu là gà xa cũng sẽ không nói các ngươi không biết ba mươi ban đêm lúc ăn cơm mẹ ngươi ăn ăn tự khóc biết do khuê nữ ngay tại bên người lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tôi á c h làm sao biết những này à nghe tần hán sinh nói như vậy trong lòng cũng đi theo không thoải mái não bổ ra cách nhau một bức tường hai người thất lạc một bên khác lại là hoàn thanh t i ể u ngữ trong nháy mắt cựu hiệu được tần hán sinh cảm giác đồng thời cũng biết vừa kết hôn mấy ngày nay tần hán sinh vì cái gì đối với mình thái độ không được bình thường tô sách cũng rất bất đắc dĩ tiếng ngày hắn nghĩ tới kêu tần hán sinh cặp vợ chồng qua cùng một chỗ ăn có thể đây đều là thế hệ trước truyền thừa q u ý củ càng là ngày lễ càng coi trọng q u ý củ nếu không phải cha ngươi chủ động nói với ta này sự tình ta khẳng định không thể lái cái miệng này ngươi đừng suy nghĩ nhiều tần hán sinh bất ngờ cười cười thân xác khôi phục như thường cho dù tô s á c cực lực che giấu vẫn như cũng bị tần lam đã nhận ra không thích hợp buổi s á người hào hào, làm đồng ý trong nháy mắt nhiều mây chuyển trời trong xanh thần lam kinh hỷ nhìn xem tô sách không có theo tô sách yêu đương phía trước mẫu thân tự không chỉ một lần nói qua muốn cho chính mình nhận con rể mẫu thân ý nghĩ tần lam rất rõ ràng chính nàng thái độ cũng là không phản đối theo t ô sách yêu đương sau nàng liền biết chọn rể khẳng định là không được cũng may không có ra thôn làng cách phụ mẫu rất gần dạng này cũng có thể thuận lợi chiếu cố phụ mẫu bất ngờ nghe nói này sự tình nàng bản năng cao hứng đương nhiên điều kiện tiên quyết nhất định phải là t ô sách đồng ý mới được có cái gì không đồng ý ta cũng không phải tư tưởng cũ t ô sách xem thường trả lời một câu lại nói sự tình là cha chủ động nói ra hắn đều không ý kiến ta còn lo lắng gì đó một nha nhanh chóng gặp một cái mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn xem t ô sách tạ ơn ngoài ý muốn giải tỏa mới tư thế để t ô sách rất là hài lòng nghe được dưới lầu đỗ nguyệt nga la lên lúc này mới lưu luyến không rời rời giường xuống lầu nhìn thấy đỗ nguyệt nga cùng tô đại cường đều là một thân mới tinh ý phục lặng lẽ b u môi an tết phía trước tần làm cấp hai nhà lao nhân đều mua quần áo mới nhưng vẫn không gặp bọn hắn xuyên qua nói cái gì quần áo mới liền muốn t h ă m viếng lúc xuyên nhanh lên a đều mười giờ hơn trên đường còn phải mua đồ nhìn t ô sách không n ú c ních đỗ nguyệt nga tức giận thúc giục nhà rượu thuốc lá đều có còn muốn mua cái gì đại cứu hút thuốc uống rượu rượu thuốc lá là không còn gì tốt hơn quà tặng nói xong t ô sách liền muốn đi lấy rượu thuốc lá đỗ nguyệt nga cũng không ngăn cản thuận thế nói bổ sùng rượu thuốc lá khẳng định không đủ. còn phải mua chút cái khác để n g ư ơ i cậu tham viếng dùng tô đại cường ở một bên yên lặng hút thuốc tình huống tương tự hàng năm đều biết trình diễn một lần chỉ bất quá năm nay chậm trễ một ngày mà thôi mỗi một lần về nhà ngoại đỗ nguyệt nga lúc nào cũng n g ạ i đồ vật cầm được không đủ trước kia hai người lại bởi vì quà tặng bao nhiêu nổi tranh chấp hiện tại điều kiện không giống nhau theo nàng đi thôi một dương rượu hai điếu thuốc chứa lên xe sau đó một nhà bốn miệng nhanh chóng xuất phát đi qua trương gia loan đỗ nguyệt nga tự mình xuống xe chọn lửa quà tặng tô sách đi theo thanh toán trương gia đống nhìn thấy tô sách đi nhanh lên tới chào hỏi biết được hắn muốn tuyển chọn quà tặng t h ằ m g viếng chủ động khiêu lấy mấy món giá cả cao đồ vật phóng tới tô sách xe bên trên để đỗ nguyệt nga thỉnh thoảng liếc mắt chừng hắn biết được những vật này không cần tiền đỗ nguyệt nga nhìn trương gia đống ánh mắt mới nhu hòa một chút không kiếm tiền có thể không cần tiền không được tô sách không muốn chiếm loại này món lời nhỏ kéo đẩy sau một lúc trương gia đống tượng trưng báo ra hai trăm khối tiền giá cả tô sách biết kêu mấy kiện đồ vật hai trăm khối tiền khẳng định mua không được yên lặng tính toán giá cả sau đó cấp trương gia đống lưu lại năm trăm khối tiền tính được một chút cũng không có tiện nghi còn có thể bỏ tiền nhiều sau khi lên xe đỗ nguyệt nga nhỏ giọng mắt thấy liền muốn đến đỗ băng nhà vị trí an trí cư xá tô đại cường bất ngờ hỏi tiểu sách tiểu băng sự t ì n h ngươi hỏi hay không tô sách t ừ một tiếng hỏi qua không như trong tưởng tượng như vậy khó chỉ cần thôn ủy đồng ý tiếp thu đến lúc đó đi sở cảnh sát đăng ký một lần tự được trả lời như vậy để đỗ nguyệt nga rất là hài lòng chờ một chút liền đem này sự t ì n h theo đại cứu ngươi nói nói để hắn nắm chặt thời gian đi làm Ca, nhân gia cấp ngươi giới thiệu đối tượng ngươi thế nào không đi gặp đâu trong viện đường n h ị vểnh lên chân bắt chéo cảm thụ được trời chiều dư ồn khoác lên trái trên đầu gối cẳng chân n h o á một cái n h o á một cái vui cười nhìn xem bên cạnh đại ca đường hán ngồi s ổ m trên mặt đất cầm cái kìm xoắn đứt dây kẽm quay người đem dây kém b u ộ c chặt tại vừa mới làm tốt trên kệ những này tư thế là dùng tới phơi nắng ngục nhĩ thấy đại ca không t h í c h mình đường nhị đem ghế tựa hướng đường hán bên kia xây dịch để cho mình chính đối đường hán lại là cười nói đại ca ngươi cũng trưởng thành t ự u không vội vã tìm vợ đường hán ngẩng đầu chừng đường nhị một cái ngươi có phải hay không rảnh rỗi không có việc gì rồi không có việc gì liền đi đọc sách ai nha học tập cũng phải khổ nhàn kết học đồ đường nhị tức giận hừ một tiếng nhìn đường hán túi đầu làm việc từ trên ghê xuống tới ngồi trồm ở đường hán bên người đại ca n g ư ơ i có phải hay không còn nhớ thương mai thẩm nhà khuyên ữ mới không đi gặp mặt đường hán ngừng tay bên trên động tác hung tận nhìn c h ầ m c h ầ m đường nhị đường nhị lại một chút cũng không sợ đến n ỗ i có một số được một t ứ c lại muốn tiến một thức nói ca ngươi nếu là thật có ý nghĩ ngươi đi tìm người ta a ngươi đều không chủ động ước nhân dân già nhân ra có thể biết tâm tư của ngươi ta nói với ngươi hôm qua ta thấy nàng còn hàn huyên vài câu nói cái gì rồi đường hán ngẩng đầu nhìn đường nhị đường nhị một bộ như ta đoán biểu lộ khẽ ngẩng đầu tiếp tục nói nàng nói qua hết đầu nằm tựu ra ngoài làm công hôm nay có thể làm m n g hai ngươi nếu không nắm lấy cơ hội đến lúc đó nghị cũng phi công gì đó bạch nghĩ đường thiết cùng lục bách linh hai người sau lưng cái gửi trở về lục bách linh nghi hoặc nhìn xem đường nghị không quên đem cái gửi tháo xuống đường hán cấp đường nghị nháy mắt cảnh cáo ý vị rất đậm đường nghị bất ngờ khởi thân bước nhanh tới đến lục bách linh bên người mụ ta ca vừa ý mai thẩm nhà đường bình đúng lục bách linh tại đường nghị trên cánh tay vỗ một cái chớ nói mỏ đường nghị giả v ờ giả vị xoa bị đánh cánh tay ủy khuất tràn lời nói ta không có nói mỏ hắn hai năm trước tự nhớ thương nhân ra chỉ bất quá một mực thật không tiện nói với người ta nhìn khuê nữ vẻ mặt đắc ý n h i tử lại là giữ im lặng lục bách linh thế này mới đúng đường h ắ n hỏi đường h ắ n mội mội của ngươi nói là sự thật sao đường hán vẫn như c ũ không nói lời nào vượt bực đầu bảng dây kẽm đường thiết đi đến đường hán bên người hướng hắn trên mông nhẹ nhàng đá một ước có liền là có không có chính là không có có cái gì khó nói một chút cũng không theo l á o tử lục bách linh không nhìn nữa đường hán quay đầu nhìn xem đường nhị nghi hoặc hỏi làm sao ngươi biết đường nhị cười đến theo con tiểu hồ ly năm trước ăn tiết chúng ta cùng một chỗ vào thành chơi ta ca vụng trộm nhìn nhân ra một đường kết quả một câu đều không có nói với người ta đường hán đứng người lên bất mãn nhìn chằm trăm đường nhị giọng căm hận nói ngươi ngầm miệng đường n h ị hướng về lục bách linh phía sau rụt rụt cười cực kỳ tùy ngụ ngươi nhìn hắn đây là thẹn quá thành giận đường hắn theo đường thiết chất phát trung thành đường n h ị theo lục bách linh nhanh mồm nhanh miệng đối với khuê nữ lời nói đường thiết cặp vợ chồng cũng không hoài nghi lại nhìn đường hắn tức khắc lộ ra chỉ t i ế c rèn s ắ t không thành thép ánh mắt đặc biệt là đường thiết một bộ n ậ kỳ bất tranh giọng điệu khiến trách là cái nam nhân tự thoải mái thừa nhận có cái gì sợ theo đường thiết khác biệt lục bách linh không có giăn dạy đường hắn ngược lại cười mỉm nói đường quỳnh quả thật không tệ năm trước mai tẩu tử còn nói với ta có mấy cái muốn tới cửa làm đường hán bất ngờ quay đầu nhìn về phía lục bách linh một nhà ba người cùng nhau nhìn về phía đường hán đường hán có một số không được tự nhiên lại làm bộ điểm nhiên như không có việc gì ngồi xuống đường thiết cùng lục bách linh lẫn nhau rõ ràng như vậy hẳn là là thực không một người nói chuyện đường nhị h ầ m hực vào nhà đọc sách đường thiết cặp vợ chồng giữ im lặng đem vừa hái xuống m ộ t nhị quán mở m ộ t nhị quán mở sau đó lục bách linh lặng lẽ đi ra việt tử đường thiết tại đường hán bên cạnh dưới trướng móc ra hộp thuốc lá đưa cấp đường hán một chi hiện tại không có người ngươi nói thật với ta ngươi đến cùng đang lo lắng cái gì đường hán thả xuống trong tay công cụ chẳng hề để ý trên mặt đất ngồi xếp bằng xuống nhóm lửa thuốc l á hút một hơi đường b ì n h nàng m ụ có chút bỡ đỡ đường thiết kinh ngạc nhìn đường hán một cái sau đó gật đầu ngươi sợ hãi nàng m ụ trướng mắt ngươi đường hán không nói chuyện nhưng biểu lộ đủ để chứng minh thái độ đường thiết bất mãn hừ một tiếng nhà ta là chủ nhánh lão tử là trường thôn chủ m ụ c nhị cũng là lão tử chủng nhiều nhất nàng dựa vào cái gì trướng mắt nhà ta nói xong lại là tự n ủ chờ mấy ngày lại khuyết trương đại quy mô đến lúc đó nhà ta cũng có thể đi đến hạ bá thôn thôn dân thu nhập tiêu chuẩn đương nhiên theo tô sách khẳng định không cách nào so sách được đường h ắ n ngẩng đầu nhìn đường thiết cái tên này nghe nói thật nhiều lần nghe lão cha nói tô sách theo chính mình số tuổi một dạng lớn hắn rất hiếu kỳ tô sách đến cùng là cái dạng gì người có thể để cho lão cha như vậy tôn s ủ n g mẹ ngươi đi đường từ nhà bất thình lình đường thiết vứt ra một câu nói như vậy đường h ắ n sắc mặt k ỳ biến t r ở mình một cái từ dưới đất bỏ dậy vội la lên ai bảo nàng đi lao tử để nàng đi đường thiết bất mãn chừng đường h ắ n một cái chính ngươi không dám đi nói tại lao tử liền phải thay ngươi đi nói đối diện ánh mắt bất t i ệ n lao tử đường hán khí thế yếu đi xuống tới tâm tình cũng thay đổi đến lo được lo mất lần nữa ngồi xuống ánh mắt lại là không bị khống chế hướng cửa chính nhìn lại sắc trời dần tối lúc lục bách linh trở về tiến vào nhà bếp nhìn thoáng qua ngay tại nhóm lửa đường hán ngươi không phải có đường quỳnh điện tại sao ngày mai ước nhân ra đi thành bên trong đi dạo đường hán sửng sốt một chút tranh thủ thời gian gật đầu tô sách có chút hối hận nói cho tần lam có thể để nhi t ử họ tần liên tục ba ngày nàng so với mình đều nhu cầu danh lợi vận động vay tiền vừa ăn xong điểm tâm t i ể u tiếp vào đường thiết gọi điện thoại tới tô sách có một số bậc b ự c mở rộng trồng c h ọ n quy mô sự tình là năm trước liền nói tốt lúc ấy đường thiết cũng không có biểu hiện ra lớn cỡ nào t ấ m tư a làm sao hiện tại mới mở miệng liền muốn mượn ba mươi vạn còn dự định cầm tương lai hai năm mục nhị thu nhập làm thế chớp nói thật ba mươi vạn đối tô sách tới giảng không coi là nhiều nhưng đối với đường thiết tới giảng liền có chút điên cuồng nhi tử ta đường hán vừa ý một cô đ ư ơ n g nghe hết đường thiết giải thích tô sách bản năng nhữ mày biết rõ đối phương có một số bậc đỡ có cần phải làm như vậy không có thể hắn lại không tốt thuyết phục đường thiết thay hắn nhà vừa vạn nhà có tiền mặt được rồi ta đưa qua cho n g ư ờ i đi ba mươi vạn tiền mặt để đường thiết kơi xe gắn máy mang về tô sách ngẫm lại đều cảm thấy không an toàn cúc điện thoại để tần lam cầm theo tiền cùng nhau đi tới đường ra thung lũng trên đường tần lam hỏi rõ ràng đối phương vay tiền công dụng sau đó cũng là có một số không biết làm sao nhìn thấy tô sách tới đường ra thung lũng không ít thôn dân đều đi tới theo tô sách chào hỏi nói chuyện t à o lao thêm vài phút đồng hồ về sau tô sách dẫn tần lam tiến vào đường thiết nhà việt tử thực thật không t i ệ n còn phải làm phiền ngươi chạy tới đường thiết ngoài miệng nói xong thật không t i ệ n nhưng hắn trên mặt nhưng không có không chút nào có ý tốt biểu lộ ngược lại ẩn ẩn có loại kiêu ngạo chi ý thuận tay chỉ vào bên người đường hắn cấp tô sách giới thiệu theo tô sách tiến môn đường hắn vẫn tại quan sát hắn lớn lên so chính mình đẹp mắt thân thể không có chính mình khỏe mạnh không còn có nhìn ra cái gì đó đường n h ị chủ động cấp tô sách cùng tần lam chuyển tới ghế tượng trong ánh mắt tràn ngập tò mò vay tiền khuyết trương đại quy mô là người cả nhà đều đồng ý sự t ì n h ngay từ đầu chỉ là nghĩ tận lực nhiều loại một chút căn bản không nghĩ qua mượn nhiều tiền như vậy mấu chốt là loại trừ phụ thân bên ngoài bất luận kẻ nào cũng không tin có người mong muốn cấp cho nhà mình nhiều tiền như vậy có thể sự thật chứng minh phụ thân mới là đúng lục bách linh bưng hạt hướng dương bánh kẹo đi tới đưa cấp tần lam sau đó tại đường thiết ngồi xuống bên người gặm lấy hạt hướng dương tô sách chủ động hỏi phía trước ngươi không phải nói thích hợp chủng mục nhĩ vùng núi không có nhiều như vậy à lại tìm đến nơi thích hợp rồi đường thiết cười ha ha một tiếng đây không phải là có t r ư ơ n g gia loan mấy cái tia ngoại nhân tại nhà ngụ ý tô sách tại đường thiết tâm bên trong không phải ngoại nhân theo cái khác người có thể không nói lời thật theo tô sách không có cái gì tốt dầu diếm tô sách hé miệng cười cười đối tần lam nháy mắt tần lam hiểu ý thả xuống trong tay hạc hướng dương phủi tay mở ra túi đeo vai lộ ra đỏ rực tiền mặt toàn bộ mang lấy phong điều từng đao từng đao ra bên ngoài cầm số tiền này có thể bán bao nhiêu đầu gỗ tô sách tùy ý hỏi một câu đường thiết mắt nhìn chằm chằm tần lam lấy ra tiền mặt không chậm trễ trả lời hôm qua ta gọi điện thoại hỏi qua thương nghiệp cung ứng hiện tại một cái đầu gô giá tiền là m ư ơ i ba khối tiền ta chuẩn bị mua ba vạn cây đầu g tôi sách, Tô sách thật không nghĩ tới điển hảo ý nghĩ có thể đạt được nhiều người như vậy ủng hộ giang thành chỉ là chúng ta mục tiêu thứ nhất chúng ta còn muốn đi thêm nữa càng lớn thành thị tìm kiếm thích hợp đường dây tiêu thụ cho chúng ta hạt rẻ sự nghiệp đánh xuống kiên cố nhất cơ sở điện hạo gióng d ạ c phát huy nước bọt tung bay lại không ảnh hưởng các thôn dân tụ tinh hội thần nhìn xem điện hạo thỉnh thoảng gật đầu biểu thị đồng ý tô sách người đó là cái gì biểu lộ điện hạo nhìn chằm chằm tô sách ngươi là không tin lời ta nói vẫn là chưa tin chúng ta quyết tâm cái khác người cũng là quay đầu nhìn về phía tô sách vừa hay nhìn thấy tô sách thu hồi khỏe miệng cười khẽ không có không có tô sách tranh thủ thời gian khoát tay phủ định ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại tìm nguồn tiêu thụ có chút sớm dù sao còn phải mấy tháng hạt rẻ mới thành t h ụ ngươi hiểu cái gì a này kêu phòng n g a chú đáo cơ hội là để cho người có chuẩn bị sớm liên hệ tốt nguồn tiêu thụ đến lúc đó cũng không cần vội vội vàng vàng lưu thông cười hì hì nói một câu lại ổ kỳ ta hạo nháy mắt ra hiệu điền hạo tiếp tục vừa rồi có thể chậm rãi mà nói chuyện là bởi vì tâm tình đến bị đánh gãy sau đó tâm tình không còn điền hạo tổ chức một hồi lâu cũng không thể nghĩ ra lời gì h â m hực lắc đầu dù sao tất cả mọi người biết mục tiêu của chúng ta là được ta đề nghị ngày mai tự i ể ra ngoài các ngươi cảm thấy thế nào tất cả mọi người đều hiểu làm việc càng sớm càng tốt đạo lý lại thêm chuyện cũ kể bậy không ra khỏi cửa tám không về nhà ngày mai là mùng sáu phù hợp vậy liền định như vậy sáng mai chúng ta tự đi đ i ề n hạo đánh nhịp định ra xuất phát thời gian quay đầu nhìn xem tô sách ngươi không theo chúng ta cùng đi cũng được buổi sáng ngày mai đến đưa chúng ta đi thị trấn ngồi xe không có vấn đề tô sách rõ ràng các thôn dân ủng hộ đ i ề n hạo cũng không nhất định là đ i ề n hạo ý nghĩ đến cỡ nào tốt mà là ý nghĩ của hắn thỏa mãn thôn dân trước mắt cấp thiết nhất yêu cầu kiếm tiền nhiều hơn về khoảng cách tiểu đội thời gian càng gần lý thiếu hùng tâm bên trong càng h o ả n g mặc dù giờ làm việc đối hắn tới giảng cũng không có chân chính ước thúc lực có thể ngày mai sẽ là mùng bảy giờ làm việc dựa theo thông lệ sẽ có một lần hội nghị hắn một chút cũng không nghi ngờ tổ chức hội nghị lúc nhắc lên hữu cơ giao xanh nguồn tiêu thụ vấn、đề. thân là hữu cơ rau xanh trực tiếp người phụ trách hắn muốn tránh đều không có chỗ trốn hô càng nghĩ trong lòng càng là không có yên lòng lý thiếu hùng lo lắng theo nhà ra đây chẳng có mục đích nhưng lại vô ý thức hướng lấy cửa thôn đi đến cách đó không xa nương giấy đã là khắp nơi màu xanh biết đây là lý thiếu hùng gần bốn mươi năm trải qua sốt u ruột nhất một cái năm nhiều lần ở trong lòng âm thầm cầu nguyện bên trong những ngày rau mầm dài c h ậ m một chút có thể hiện thực là rau mầm tình hình sinh trưởng đáng mừng cơ hồ một ngày một cái dạng thôn dân trên mặt nụ cười mỗi nhiều một phần lý thiếu hùng tâm tịu không ngừng được chìm xuống dưới một điểm thiếu hùng không cần nhìn do ự a t h e dự một hồi lâu đưa di động nhét vào trong túi giả bộ như không nhìn thấy chấn động biến mất lúc lý thiếu hùng không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm không đợi hắn triệt để chấm tính lại cảm giác chấn động lần nữa chuyển đến vừa mới thả xuống tâm lần nữa treo lên đến nỗi có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tim đập rột lên mấy chục giây về sau điện thoại di động triệt để khôi phục lại bình tĩnh đưa xong điền hạ bọn hắn tô sách vừa tới nhà t i ể u bị tần lam gọi vào lầu bên trên không khỏi có chút khó khăn giữa ban ngày sự thật chứng minh hắn suy nghĩ nhiều trước kia tối đa cũng tựu i muộn một hai ngày lần này đều nhanh một tuần lễ còn chưa tới tần lam nửa vui nửa ưu nhìn xem tô sách không xác định hỏi ta không phải là mang thai a tần lam lời nói để tô sách ngây ngẩn cả người kết hôn đều không có mãn một tháng làm sao có thể nhưng cẩn thận ngẫm lại chụp ảnh cưới lúc hai người đột phá quan hệ trước khi kết hôn cũng thỉnh t ẳ n g lại qua mấy lần có phải hay không là khi đó nghĩ đến loại khả năng này t ô s á c h tâm tình thay đổi đến phức tạp tranh thủ thời gian khởi thân đi hiện tại liền đi bệnh viện kiểm tra hai người nhanh chóng xuống lầu thẳng đến thị trấn tới gần giữa trưa lúc hai người mới trở lại thôn bên trong ghế sau bảy đẩy tần lam thích gan đồ ăn vặt trong tay còn cầm mở ra đóng gói khoai tây chiên một bộ công thần bộ dáng xe dừng xong t ô s á c h đẩy cửa xe ra liền hướng nhà chạy trực tiếp tới đến nhà bếp trên mặt không cầm được ý c ư ờ i đối tô đại cường cùng đỗ nguyệt nga thuyết đạo cha mẹ ta muốn làm phụ thân t ô đại cường trong tay t u ổ i lửa đã đưa đến lòng biết miệng nghe được câu này tại chỗ sửng sốt ngay sau đó trên tay chuyển đến cảm giác đau đớn tranh thủ thời gian vung tay đem t u ổ i lửa vứt bỏ đỗ nguyệt nga phản ứng càng thêm k h o a trường đưa trong tay cái nổi khẩn c h ư ơ n g hỏi hai n g ư ờ i ra ngoài liền là đi bệnh v i ệ n rồi bao nhiêu ngày rồi t i ể u lam đâu t ô đại cường khởi thân nhìn ra ngoài vừa hay nhìn thấy tần lam hai tay ôm lấy đồ ăn vật đi tới tức khắc v ô tô xách cánh tay n g ư ờ i cũng không giúp điểm ấy tranh thủ thời gian không đợi tô xách kịp phản ứng đỗ n g u y ệ t nga t i u v ứ t xuống trong tay cái nổi ra bên ngoài chạy đưa tay tiếp nhận tần lam trong ngực đồ ăn vặt giống như tùy tùng nha hoàn một dạng đi theo tần lam thuận thế hỏi ý tình huống cụ thể sau đó trong phòng bếp chỉ còn lại tô đại cường cùng tô sách hai người nấu cơm tô đại cường không phải không quan tâm chỉ bất quá có một số việc hắn không tiện hỏi nhìn xem đối lòng bếp cười ngây ngô tô sách cũng là nhịn không được đi theo cười nói ngươi đi cùng tiểu lam nàng mụ nói một tiếng cũng làm cho nàng cao hứng một chút hai phút đồng hồ về sau ma quên một trận gió như chạy vào nhà chính lưu lại một chỗ cợi mở tiếng cười ăn bên trong cơm chưa lúc nhất gia nhân cự hải từ đặt tên triển khai kịch liệt thảo luận. lão đại kêu tô vũ lão nhị kêu tần vũ dựa theo thói quen từ lâu cháu trai danh tự phải do ra ra tới l ấ y tô đại cường tự nhiên không có khả năng đem loại này quyền lực giao cho người khác việc nhân đức không nhường ai báo ra hai cái danh tự n à y chẳng phải một dạng sao đỗ nguyệt nga nghi hoặc nhìn xem tô đại cường không giống nhau lão đại là vũ chủ vũ lão nhị là vũ mao lông chim tô đại cường rất là nghiêm túc giải thích vừa nói vừa nhìn về phía tần lam c ư ờ i hỏi tiểu lam ngươi văn hóa cao ngươi cảm thấy này hai danh tự thế nào vừa đem một miếng thịt bò vào trong miệng tần lam mơ hồ không rõ trả lời rộng rãi lấy đại ca, ngươi đừng chỉ khởi nam hải danh tự a vạn nhất là tôn nữ đâu mã quyết mịt mờ ném cho tần lam một cái bạch nhãn lại nhìn xem tô đại cường vân đạo tôn nữ tô đại cường cùng đỗ nguyệt nga trên mặt nụ cười cùng nhau trì trệ ánh mắt theo tần lam trên mặt lướt qua đỗ nguyệt nga cười trả lời chính là sinh cái tôn nữ khẳng định theo tiểu lam dáng r ấ p đ ẹ p mắt ngươi suy nghĩ thật kỹ khởi tên là gì nhìn tô đại cường ấp đúng nói không ra danh tự tô sách liền biết vừa rồi kia hai cái danh tự khẳng định là sớm nghĩ tốt đều niên đại gì còn trọng nam k i n h nữ đâu tô tần cùng tần tô thế nào mặc kệ nam nữ đều có thể sử dụng tô sách thăm dò nhìn xem Là like、c một một bắt đầu năm ngày đầu tiên đi làm tôi sẽ sớm tới đến thôn hủy theo chương lôi bọn hắn cùng một chỗ quét dọn trong viện vệ sinh khuất bí thư không phải là thực không tới a lâm tú liên nhỏ giọng nói thầm được thỉnh thoảng nhìn về phía tô sách không thể a trương lôi dừng lại cái trội vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía khuất bí thư văn phòng dựa theo khuất bí thư thái độ làm việc thì là lựa chọn trở về thành cũng phải tới chào hỏi ta cảm thấy sẽ không chiếu ngươi nói tình huống khuất bí thư chiều hôm qua liền nên sớm trở về lý thiếu hùng hư nhẹ một tiếng tâm lý lại là trong bụng n ở hoa hữu cơ giao xanh là trương minh toàn cùng khuất bí thư hai người mang đầu giờ đây trương minh toàn thân hãng nguyên lành nếu như khuất bí thư không trở lại chính mình liền có thể thuận thế vứt bỏ cái này k h a i lang bằng tay trương gia đống không nói lời nào lại là liên tiếp cấp trương lôi nháy mắt lý đức bình một mực giữ yên lặng thành thành thật thật quét dọn vệ sinh còn đường thiết sáng sớm t i ể u cấp tô sách gọi điện thoại xin nghỉ hai ngày này thôn bọn họ đang bận tiến mua chồng c h ọ n m ộ t nhị tư liệu căn bản đi không được gần chín giờ lúc vệ sinh quét dọn xong vẫn như cũ không thấy khuất bí thư thân ảnh theo lý thuyết thôn ủy công tác hội nghị hẳn là là thôn bí thư tri bộ chủ trì có thể trương minh toàn vì thu hoạch khuất bí thư ủng hộ trực tiếp đem chủ trì hội nghị quyền lực tặng cho khuất bí thư này một năm xuống tới đại gia đúng là quen thuộc khuất bí thư chủ trì hội nghị tô sách vừa tiền nhiệm căn bản không có chủ trì hội nghị kinh nghiệm khuất bí thư lại không tại. tất cả mọi người tựu này d ư ơ n g mắt nhìn lẫn nhau nhìn đối phương nàng nếu là không đến chúng ta có phải hay không muốn một mực chờ x u ố n g dưới lý thiếu hùng nhìn xem tô sách vấn đạo không đợi chính chúng ta bắt đầu dù sao cứ như vậy một chút việc tô sách cũng có chút không kiên n h ẫ n được nữa nói hết trực tiếp quay người đi vào phòng hợp chờ tất cả mọi người ngồi xuống về sau tô sách nói ngay vào điểm chính về sau tổ chức hội nghị không nói quá trình nói thẳng sự tình đường thiết sáng sớm gọi điện thoại cho ta xin nghỉ nói đường ra thung lũng tại tiến mua chồng chọn mục nhị tư liệu nói xong quay đầu nhìn về phía trương gia loan ba cái cán bộ vượt t h ô nâng lên hữu cơ rau xanh tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía lý thiếu hùng lý thiếu hùng tâm lý rất là khó chịu nhưng lại không thể không kiên trì trả lời tạm thời không có phát giác được cái khác người quăng tới bất mãn ánh mắt lý thiếu hùng hưu tâm phản đoán giận một câu các ngươi bất mãn các ngươi tới à. có thể lý trí nói cho hắn không thể làm như vậy tìm không thấy nguồn tiêu thụ cũng không phải chính mình cá nhân năng lực không được một khi làm như vậy sau này mình còn tại thôn ủy làm sao hốn tô sách không có bỏ đá xuống giếng để lý thiếu hùng c ó chịu truyền má hỏi hữu cơ g i a o xanh sự tình tạm thời không nói ngươi phía trước không phải nói muốn mở rộng lý ra bãi nuôi trồng quy mô sao có kế hoạch cụ thể hay không giờ khắc này lý thiếu hùng chỉ cảm thấy tô sách rất chắc ghét khuất bí thư ở thời điểm đại đa số chọn bí mật hỏi thăm dạng này tối thiểu nhất có thể tránh khỏi kế hoạch không chu toàn toàn ngược gạo ngươi dạng này đang tại toàn thể thôn ủy cán bộ mặt hỏi ta ta trả lời thế nào ngươi là muốn cho đại gia giúp ta chọn m a bệnh lý thiếu hùng mặt không thay đổi lắc đầu gần nhất một mực tại bận b i ệ u hữu cơ rau xanh trồng trọt sự tình còn chưa kịp làm cụ thể quy hoạch lý thiếu hùng tâm tình mâu thuẫn rất rõ ràng t ô s á c h nhìn hắn không muốn nhiều lời lập tức quay đầu không nhìn hắn nữa đối chúng ta tới g i n g trước mắt cựu này hai kiện yêu cầu đại gia bận tâm công tác hơn nữa đều là liên quan đến thôn dân thực tế lợi hích đ làm không tốt vậy thì chờ lấy cùng một chỗ bị mắng tô sách ngữ khí thường thường nghe không ra h ỉ nộ nhưng đ ố i thôn dân tới giảng tựu không đơn thuần là lợi ích sự t ì n h hai chuyện này đều là tại thôn ủy để sướng động viên bên dưới thúc đẩy đ ố i thôn dân tới giảng đây là thoát bần trí phú hy vọng thôn ủy đầu nhập bất quá là phía trước góp n h ặ t công tín lực dân chúng có thể là đầu nhập vàng dòng mặt trắng còn có đêm ngày cố gắng bọn hắn tin tưởng chúng ta có thể là đầu nhập vàng dòng mặt trắng còn có đêm ngày cố gắng bọn hắn tin tưởng chúng ta có thể là dẫn bọn hắn thoát bần trí phú ta hy n g chư vị n g i ở đây có thể n n g lên phần này t n nhiệm ta truy cứu nhận trách nhiệm hẳn là cũng sẽ không để ta có nổi còn các ngươi chính mình suy nghĩ tô sách mặt lạnh lấy khởi thân tan hợp đi nhìn xem tô sách rời khỏi phòng hợp trong phòng hợp mấy người hai mặt nhìn nhau bình thường nói chuyện hào hảo làm sao hôm nay bất ngờ tựu i như vậy lớn lệ khí đâu lại nhìn về phía lý thiếu hùng bất mãn càng nhiều ngươi tốt xấu là người phụ trách hoặc nhiều hoặc ít nói chút gì cho dù là vô dụng đồ vật cũng được à tối thiểu nhất chứng minh ngươi có thái độ đám người khởi thân đi ra phòng hợp trương gia đống một nắm giữ chặt trương lôi các cái khác mấy người xuống lầu về sau trương lôi không biết làm sao nhìn xem trương gia đống tự tình huống này ngươi để ta làm sao mở miệng tìm cho mình không thoải mái sao trương gia đống có thể hiểu được trương lôi lo lắng nhưng hắn cũng là có nỗi khổ không nói được không có vào thôn ủy phía trước biên lai、like、không chính thức sổ sách đến cửa hải cuối năm còn có thể thu hồi đi một chút hiện tại tiến vào thôn ủy ngược lại một phân tiền đều không thu hồi đi trong thôn bắt đầu nhỏ siêu thị quanh năm suốt tháng có thể kiếm bao nhiêu tiền chỉ là thôn ủy tự nợ hơn sáu vạn lào bà đều không kiên n h ẫ n được nữa b à o hôm nay nếu là không có kết quả là tới thôn ủy não lôi tử ẩu tử ngươi gì đó tính khí ngươi có thể là biết đến nàng muốn đổ khởi dội ta có thể ngăn không được trương Lôi tô do dự một chút, sách nhìn phía h quay đầu nhìn về phía tô sách văn n về p ò gia l ạ q u y đống ầ u thuyết thở thể Trương không chậm hai giái ngày liền đạo, đ gia à. quả quyết lắc đầu khi hai ta đi vào chung bị mắng hai người cùng một chỗ khiêng thật muốn hôm nay không cấp vậy liền không thể trách ta nói xong trương lôi dẫn đầu quay người hướng tô sách văn phòng đi đến thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh đ ị a nghĩa trương gia đống mặc dù hy vọng có thể từ trên thân tô sách chiếm được chỗ tốt nhưng cũng không đến mức đem hết mấy vạn sổ sách cấp đ a u tô sách cầm di động ngay tại do dự đến cùng có cho hay không khuất bí thư gọi điện thoại không đợi hắn nghĩ tốt liền thấy trương lôi cùng trương gia đống tuần tự tiến đến có việc trương l chỉ chỉ gia đông tranh thủ thời gian tiếp lời nói cười ha hả nhìn xem tô sách bao nhiêu tô sách ngữ điệu cất cao không thể tin được nhìn xem trương gia đống sau đó lại là nhìn về phía trương lôi trầm giọng hỏi nông dân công việc tại công trường làm một năm cũng không nhất định có thể mang về nhà sáu vạn khối tiền t hai ủy lui tới i xã g o một năm t u tiêu xài h ơ người vạn. n t r ư ơ này tô sách tím lặng cười lạnh để ngươi vợ mang lấy cơm tới ta thật hiếu kỳ này hơn sáu vạn đến cùng tiêu vào địa phương nào n vẹn vẹn vài phút một cái ăn mặc trang điểm lộng lấy nữ nhân tiến vào văn phòng sau khi vào cửa theo tô sách nhuẹn miệng cười tô bí thư cướp bất cướp đánh hết mời đến trực tiếp mở ra mang theo người bao móc ra thật dày một c h ồ n g nhiều loại biên lai、like、đặt ở trên b à n công tác tô bí thư dựa theo thời gian sớm muộn ta chỉnh lý tốt ngươi xem một chút tô sách tiện tay cầm lấy phía trên nhất mấy mảnh giấy nhanh chóng lật xem sau đó sắc mặt thay đổi đến càng thêm âm chầm mùng tám tháng riêng hai đầu công nhân thuốc lá hai hộp b i ể n chi xanh ngày mùng một ư ơ i tháng riêng hai đầu gói thuốc lá hai dẫn đặc biệt lô tô tháng riêng tô sách tổng cộng cầm lấy sáu tấm biên lai、like. trương h thắng ờ i gian toàn là bộ đều là tháng riêng, mức nhỏ nhất gia n i cũng không đóng thấp hơn 500 khối, cao n、like、gì? Gì ấ、like like、vợ m tiếp vào điện thoại còn tưởng rằng là cầm biên lai、like、tới tính tiền nghe tô sách kiểu nói này tức khắc cảm giác được sự tỉnh cũng không phải là chính mình tưởng tượng bên trong dạng kia nhìn về phía nhà mình nam nhân cùng trương lôi ánh mắt bên trong mang lấy vẻ nghi hoặc trương gia đ ố n g nhẹ nhàng l ắ t đầu r a hiệu nữ nhân đừng nói chuyện trương lôi do dự một hồi lâu cuối cùng vẫn tiến lên phía trước hai bước tới đến tô sách trước bàn làm việc mặt đây đều là vừa qua khỏi năm theo trong chấn từng cái bộ môn đơn vị lúc đi lại làm ra tô sách không đốc nghe trương lôi nói như vậy lập tức rõ ràng những vật này là dùng để làm gì chỉ bất quá hắn quá bờ b ự c những này đi lại thật sự có cần thiết sao n h ì n xuống nghi hoặc tô sách chuẩn bị xem xét còn lại b i ê lai lại nghe trương lôi thấp giọng thuyết đạo còn lại đây đều là bình thường trong chân xuống tới làm việc hoặc là thôn ủy có việc yêu cầu trong c h ấ n hỗ trợ lúc làm ra hắn ý tứ rất rõ ràng khỏi cần tra xét đây đều là thực tô sách thở dài m ộ t hơi ngực ép không được bực bội đem biên lai đẩy lên trương lôi bên tay ngươi không phải không tính toán rõ ràng à hiện tại thì là trương gia đông cặp vợ chồng nãy giờ không nói gì bọn hắn đã nhìn ra cứ việc tô sách hơi không kiên nhẫn nhưng hắn cũng không có biểu hiện ra không nhận s ố sách thái độ hai người đối mặt hiểu ý nhất y ế u giúp trương lôi cùng một chỗ tính toán sau mười mấy phút trương lôi thả xuống biên lai túi đầu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động sổ tự quay đầu nói với tô sách sáu mươi ba nghìn bảy trăm năm mươi tư nguyên Tô bí Thư, Bí hay ta vừa là câu nói mới vừa rồi không a số lẻ k cần, cấp 6 vạn bá tựu đợi ư c Trương g a điện n g t h thoại gian kết nối liền nghe bên ngoài phòng làm việc t h u y ể n đến thanh âm tranh thủ thời gian cúp điện thoại mới từ phía sau bàn làm việc đi tới liền thấy lôi kéo hành lý khuất bí thư đứng tại cửa ra vào nghi hoặc nhìn xem chính mình nhìn thấy khuất bí thư tô sách tâm lý đúng là không khỏi nhẹ nhõm ngươi bình thường rất ít đến t h ế câu nói này để khuất tử nghĩ lầm tô sách gọi điện thoại cho mình thị v ẫ n hỏi ý kiến vì cái gì đến t h ế cười n h ạ t một tiếng giải thích vốn là dự định hôm qua liền tới tạm thời có việc trở ngại đem hành lý tựa ở ghế c h à n g kỳ mặt bên thuận thế sau khi ngồi xuống khuất tử chủ động hỏi hôm nay đi hợp sao tô sách ở bên cạnh sofa ngồi xuống bắt đầu theo không có bắt đầu nhất dạng đem tổ chức hội nghị tình huống nói đơn giản một lượn nghĩ đến vừa rời đi trương lôi cùng trương ra đống lại đem biên lai、like、không chính thức sự tỉnh nói một chút nhìn xem khuất bí thư hỏi nay sự tỉnh ngươi biết không k hai u biểu t tử t lộ h y đ ổ đ ế người n h hiểu không nhiều h i tiên lại lui tới xã giao, không biết tốn nhiều tiền ê m túc, gật ta tốn đầu đầu đầu, n là là lắp rõ xã vậy. Nhìn nghi nói, bình sách hoặc, khuất thích h tô tử tiếp tục t giải giao xã ư n ăn uống không g đều rượu, là l cơm thích ta o ạ này trên bản xã giao, cơ đều là Trương n m i hiểu Toàn trách. Trong bọn hắn phụ h mặt, a người i đều h những này biên lai phía trong khẳng định cất giấu trình độ nhưng bây giờ trương minh toàn đã bị mang đi nếu như đổi s á t không thả sẽ chỉ làm thôn ủy thể diện mất hết hữu cơ giao xanh nguồn tiêu thụ ta tìm tới nhìn tôi sẽ không nói lời nào khuất tử chỉ nói đơn giản n nhẹ nhàng linh hoạt nhưng tô sách rõ ràng này sự tỉnh khẳng định không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy không nói đến lý thiếu hùng cá nhân năng lực đến tội cùng làm sao chỉ bằng vào hắn tại giang thành chạy mấy ngày một điểm diện mạo cũng không có l i anh mắt lướt qua cạnh ghế xa lon bên hành lý tâm tư nhất động tô sách nhìn xem khuất tử khuất bí thư ngươi lần này tới là giao tiếp công tác sao khuất tử không có trả lời tô sách gửi như không cười nhìn xem tô sách có người nói gì đó rồi ngươi sáng sớm chưa từng xuất hiện tất cả mọi người đều có chút lo lắng đây không phải rất bình thường nha tô sách thản nhiên trả lời một câu ha ha khuất tử khép cười một tiếng khởi thân lôi kéo hành lý đi ra ngoài vậy cũng chớ lo lắng đi qua c h ồ n g trọt hữu cơ rau xanh nước giấy nhìn thấy mấy cái thôn dân tại bên trong tuần sát lý thiếu hùng khỏe miệng hơi nâng lên tuy nói bỏ dở nửa chừng có một số mất mặt nhưng đau dại không bằng đau ngắn nắm chặt thời gian tuyên cáo thất bại dù sao cũng so mỗi ngày treo tốt số chịu đựng nghĩ đến tổ chức hội nghị lúc tô sách kia lời nói lý thiếu hùng hừ lạnh một tiếng thật đúng là đem chính ngươi làm lãnh đạo nuôi chồng là chúng ta lý ra bãi sự tình ngươi nghĩ nhúng tay tự nhúng tay về đến nhà lý thiếu hùng cho mình ró khoan hai tự đắc bắt đầu tính toán làm sao mở rộng nuôi trồng quy mô sự tỉnh lão tứ ngươi làm cái gì đâu bà nương nhóm đều một lần khiêng hai cái đầu gỗ ngươi cũng là bà nương sao đương thiết rất là bất mãn nhìn chằm chằm cái nào đó trộm gian trá dùng mánh lưới nam nhân lớn tiếng khiển trách còn có như vậy nhiều đầu gỗ không có dỡ hàn g đâu đều phải hướng ngươi dạng này trộm gian trá dùng mánh lưới trời tối cũng làm không hết không thiếu phụ nữ nhìn về phía trộm gian trá dùng mánh lưới nam nhân không che giấu chút nào chính mình k i n h bị cái này khiến nam nhân có một số không cam lỏng nhưng lại không dám phản bác chỉ có thể lại tại trên bờ vai tăng thêm hai cái đầu gỗ dựa theo thôn ủy cán bộ thuyết pháp mỗi một hộ thôn dân có thể tại đường ra thung lũng đạt được một mẫu tả hữu sân bãi một mẫu có thể trùng một vạn cây đầu gỗ những ngày thôn dân tự đặt hàng ba mươi vạn theo đầu gỗ tăng thêm đường ra thung lũng thôn dân khuyết trương đại quy mô yêu cầu lần này tiến mua đầu gỗ tổng số lượng nghiêm chỉnh vượt qua bốn mươi vạn gốc dễ quy cách nhất trí đầu gỗ bị chỉnh tề xếp trồng chất cùng một chỗ trồng chất thành mấy toàn núi nhỏ lúc này mới chỉ là hai ngày thành quả vẫn chưa tới tổng số lượng phân nửa gian dạy qua trộm gian trá dùng m á n h lưới người đường thiết quay đầu nhìn thoáng qua trên xe tải còn lại đoạn mục yên lặng tính toán sau đó móc ra điện thoại chuẩn bị liên hệ tư liệu thương nghiệp cung ứng kiểu t ô t ớ i khuất bí thư cũng tới nghe được thanh âm đường thiết quay đầu nhìn lại vừa hay nhìn thấy tô sách cùng khuất bí thư song song đi tới tranh thủ thời gian thu hồi điện thoại hướng hai người đi đến đường thiết trước theo khuất bí thư gật đầu chào hỏi sau đó xông lên tô sách cười hắc hắc đưa tay chỉ hướng đầu gỗ trồng chất mà thành núi nhỏ hồng bí không t ô s á c h phối hợp gật đầu nhìn xem n h i ệ tình t tràn đầy thôn dân đi theo cởi nói nhân thủ nếu như không đủ dùng liền đi cái k h á c thôn làng nhận người dù sao không dùng đến mấy ngày không hao phí bao nhiêu tiền nóng nhìn sườn núi chỗ rõ ràng thay đổi đến rừng cây thưa tớt h khuất tử nhữ mày hỏi các người đốn cây làm sao không lên tiếng chào hỏi đâu này nếu như bị cục lâm nghiệp phát hiện khẳng định không thể thiếu phiền phức câu nói này vừa ra đường thiết trên mặt nụ cười trong nháy mắt biến mất nhìn về phía t ô s á c h tôi á c h biết hắn là có ý gì phía trước vì để cho hắn nhường ra càng nhiều sân bãi chính mình đã đáp ứng hắn đi cùng tương quan đơn vị câu thông chém đứt đều là không ra gì con số nhỏ. hẳn là không ảnh hưởng gì a tô sách cười ha ha nhìn về phía khuất tử tiếp tục cười nói thượng cấp đều nói tinh chuẩn giúp đỡ người nghèo muốn giỏi về lợi dụng bản địa đặc biệt có tư nguyên chỉ cần chúng ta không có quá phận động tác những người lãnh đạo hẳn là có thể chống đỡ chúng ta a phương diện này ta không hiểu nhiều còn phải phiền phức khuất bí thư hỗ trợ theo lãnh đạo câu thông một chút được không chương minh toàn tại bí thư tri bộ lúc t i ể u có lợi dụng khuất tử ý nghĩ chỉ bất quá hắn đều là ưu tiên thuận theo k u ấ t tử ý nguyện sau đó nói bóng nói rõ ảnh hưởng k u ấ t tử điểm này k u ấ t tử rất rõ ràng nàng cũng phương án bị lợi dụng có thể giống tô sách loại này gọn gàng dứt khoát an bài công tác phương thức nàng thật là có điểm không t h í chứng chương hai trăm ba mươi ba mục đích không đơn thuần n g ư ờ i dạng này không được hai người tới đường ra thung lũng mục đích chủ yếu liền là xem xét mục nhĩ mở rộng trồng trọt diện tích tiến triển hiểu qua tình huống sau đó không có quá nhiều dừng lại trở về thôn ủy trên đường khuất tử khen nhữ lấy mi đầu nhìn xem tô sách những người lãnh đạo ghét nhất liền là không trước đó xin chỉ thị tiểu tự tiện hành động ngươi làm như vậy rất dễ dàng để lãnh đạo phản cảm cho dù là bọn hắn trong lòng cũng không phản đối làm như vậy cũng có khả năng cấp ngươi bên dưới ngáng chân hay là cố tình kéo lấy t ô sách kiếm tiền bản sự khuất tử không nghi vấn nhưng hắn ở phương diện này rõ ràng khiếm khuyết kinh nghiệm nếu như không phải hôm nay tới nhìn thấy chờ nào ra phiền phức lúc càng thêm không tốt kết cục t ô sách khẽ hử nhìn không ra chân thực tâm tình nhưng khuất tử có thể cảm giác được hắn không quan tâm lại là không biết làm sao thuyết đạo nếu như ngươi có tiến bộ ý nghĩ ta không có t ô sách trực tiếp cắt ngang khuất tử lời nói quay đầu xông lên khuất tử cười cười ngươi biết ta là thế nào lên làm hạ bá thôn trường thôn có thể lên làm thôn bí thư tri bộ ta đã rất thỏa mãn chính ta lớn bao nhiêu bản sự trong lòng ta rất rõ ràng không dám nghị cũng không muốn nhiều thứ hơn lỗ tổng Thật vất vả lỗ à m d a n tổng i、so、tiểu tô vừa mới bắt đầu làm ăn khó tránh khỏi sẽ có chút lý tưởng hóa ngươi có thể là người tương trại thời gian là vàng bạc như vậy dễ hiểu dễ hiểu đạo lý ngươi không phải không biết lỗ tổng vừa khai trương cựu bị hộ khách vây quanh phàn nàn cái này khiến khổng lệnh kiệt có một số dợ khóc dợ cười cao hứng sao? Cao hứng. hộ ứ n g h khách nhóm càng là sốt ruột cựu càng nói rõ bọn hắn đối nhau trạng thái cá ỉ lại thái độ nhưng cũng có không phải m á i địa phương bọn hắn nói sự tình khổng lệnh kiệt không có năm chắc thuyết phục tô sách chính mình làm sao không muốn một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày không nhàn rỗi mỗi ngày đều có hàng loạt thu nhập chư vị chuyện này ta không chỉ một lần theo tô sách thương lượng qua nhưng hắn một mực không có đồng ý khổng lệnh kiệt không biết làm sao thở dài các ngươi nói tô sách lý tưởng hóa xác thực không sai nhưng không thể phủ nhận là tô sách ý nghĩ càng có lợi hơn tại để chúng ta tất cả mọi người thời gian dài được lợi nhìn những khách hàng này lộ ra xem thường t h ầ n sắc k h ô n g lệnh kiệt lại là thở dài một tiếng nếu như các ngươi là ôm kiếm hai năm tiền t i u hủy bỏ tâm thái vậy coi như ta không nói nói thật chúng ta đều là theo tô sách trong tay mua hàng chừng nào thì bắt đầu cung ứng cung ứng bao nhiêu chúng ta nói cũng không tính là ta cũng là thoái thác các ngươi nếu có thể thuyết phục tô sách để hắn hiện tại bắt đầu đánh bắt vậy ta khẳng định bảo đảm cấp các ngươi làm tốt phục vụ lỗ tổng ngươi nói như vậy tự không có ý nghĩa đ ủ chúng ta nếu có thể nói với tô sách bên trên lời nói còn có thể chạy đến ngơi nơi này khóc lóc kể lệ lại nói làm ăn đến thủ quy củ không nên chúng ta tham dự sự t ì n h chúng ta kiên quyết không biết vợ biên được xưng là lý tổng lão bản vẻ mặt chính xác đừng không lệnh kiệt tranh thủ thời gian k h o á t tay ta không cảm thấy đây là phá hư q u ý củ làm ăn liền là hoa hoa kiệu từ chúng nhân sĩ sự t ì n h ta một cá nhân không thuyết phục được tô sách nói không chừng các ngươi ra mặt t i u đà động tô sách đây không chờ bọn hắn phản bác không lệnh kiệt đánh nhịp quyết định nói các ngươi có thể chạy đến nơi này vậy đã nói rõ các ngươi hôm nay đều t h ô n g thả dạng này chúng ta hiện tại liền đi tìm tô sách có lời gì thương lượng trực tiếp nói rõ ràng chỉ cần tô sách đáp ứng bắt đầu bắt ta bên này lập tức an bài xe qua kéo hàng mấy cái hộ khách liếc nhìn nhau có người lộ ra nóng lòng muốn thử t h ầ n sắc có người nhưng là thản nhiên gật đầu bán lâu như vậy là hạ ba sinh thái cá đi xem một chút nguyên nơi sản sinh hoàn cảnh cũng tốt không phải ngươi đây là ý gì tô sách vừa tiến đến tần lam bên người cánh tay còn không có vươn đi ra t i ể u nhìn tần lam động đậy thân thể một bộ ghét bỏ bộ dáng tần lam vui cười nhìn xem tô sách một bộ phụng chỉ làm việc giọng điệu thuyết đạo mẹ ta nói gần nhất trong khoảng thời gian này để ngươi cách ta xa một chút nếu như ngươi mặt dậy mày dạn hướng về trên người của ta gót ta nhất định phải kiên quyết tự tuyệt ta cảm giác được trong túi truyền đến chấn động t ô s á c h tức giận chừng tần la một cái lấy điện thoại cầm tay ra nhìn thấy khổng lệnh kiệt danh tự vừa kết nối điện thoại liền nghe đến khổng lệnh kiệt khởi mở tiếng cười lại có nửa giờ đến các ngươi thôn chúng ta mang có rượu ngươi chuẩn bị kỹ càng đồ ăn tự được uống rượu t ô s á c h không khỏi tâm tình tốt một chút vừa muốn đáp ứng lại phát hiện không đúng chúng ta là có ý gì khổng lệnh kiệt còn mang lấy cái khác người nghĩ đến khổng lệnh kiệt xe bên trong có người t ô s á c h t ự không có trực tiếp hỏi sảng khoái đáp ứng sau đó xuống lầu nói cho đỗ nguyệt nga khổng lệnh kiệt mang lấy bằng hữu tới uống rượu để nàng hỗ theo ô s á c ngồi t cửa xe đóng lại thanh nhâm bảy tám cái khí chất không tầm thường nam nhân từ trên xe bước xuống nhao nhao đuối tô sách băng tới mỉm cười thân thiện đằng sau màu đen ép tú vê xe bên trong xuống tới nam nhân ôm hai hộp rượu vào nhà vào nhà tô sách không có khách sáo chủ động đưa tay giúp con rượu đồng thời mời đến đám người vào nhà khổng lệnh kiệt một bộ không coi mình là ngoại nhân tư thái nghe được nhà bếp chuyển tới động tĩnh n g o ặ c vào đi cấp tô đại cường phát ra một điếu thuốc sau đó mới tiến vào nhà chính ở trên ghế s a lon làm tốt khổng lệnh kiệt xông lên vội vàng pha t r à tô sách hỏi đ ệ m vội không ở nhà sao l ầ u bên trên xem tv đâu cho bọn hắn phân biệt ngược lại tốt nước t r à tô sách thuận thế dưới trướng cười ha hả nhìn về phía khổng lệnh kiệt mang đến những người này ta cấp ngươi giới thiệu một chút đây đều là chúng ta hạ bá sinh thái cá hợp tác đồng bạn tại giang thành nghề ẩm thực đều là khá có danh tiếng nhân vật đây là lý tổng khổng lệnh kiệt nhất nhất giới thiệu thân phận của người đến cuối cùng cười nói qua hết năm vừa khai trương tất cả mọi người không phải bề bộn nhiều việc hào hứng tới tựu i r ế t tới tìm ngươi uống rượu thuận tiện để bọn hắn mấy vị hào hào tìm hiểu một chút hạ ba sinh thái c á nơi sản sinh hoàn cảnh k h ô n g lệnh kiệt nói tùy ý tô sách lại không dám tin là thật thật nhanh tô đại cường la lên tô sách mang thức ăn lên mang thức ăn lên thời điểm khổng lệnh kiệt bọn hắn cũng c h ô i rượu cưng ép lôi kéo tô đại cường cùng một c h u ngồi xuống làm ăn uống người không có mấy cái tựu i lượng không tốt loại trừ hai cái chịu trách nhiệm lái xe tài xế không uống vừa mở màn mỗi người liền là hai lượng rượu trắng duy nhất một lần vào trong bụng. theo thịt rượu vào trong bụng lẫn nhau ở giữa quen thuộc không ít nói chuyện cũng biến thành tùy ý trực tiếp lên tới tô tổng ta t i n h tình khá là thẳng tâm lý giấu không được lời nói ta lời đầu tiên phạt một ly người chớ chê ta phá hư bầu không khí họ lý lao bản uống một hơi cạn sạch rượu trong ly đem ở m ô i bên trên t i ể u dịch một nắm biến mất lại là thuyết đạo chúng ta hôm nay tới chỉ có một cái mục đích muốn cho tô tổng bên này sớm một chút bắt đầu bắt cá các huynh đệ đều chờ đợi tô tổng cung hóa mở cửa làm ăn đâu vừa dứt lời cựu có người tiếp nhận câu chuyện t u y ế t đạo tô tổng ăn uống theo cái khác sinh ý không giống nhau chúng ta kiếm liền làm ộ t ngày ba bữa tiền nói c Chúng tôi xách á rõ ràng bọn hắn ý tứ im lặng cười cười quay đầu nhìn về phía khổng lệnh kiệt ta kẹp ở giữa cũng rất khó khăn khổng lệnh kiệt trả lời để tôi xách im lặng hắn biết khổng lệnh kiệt ở giữa sẽ làm khó nhưng hắn càng tin tưởng khổng lệnh kiệt là ủng hộ đám này cơm chủ tiệm nếu như không có khổng lệnh kiệt ủng hộ bọn hắn làm sao có thể chạy đến trong nhà mình tới đến nơi có thể là khổng lệnh kiệt cố tình thuận nước đẩy thuyền muốn dùng bọn hắn tới nhắc nhở chính mình sớm một chút bắt đầu bắt cá tô tổng chúng ta biết ngươi quy hoạch là tốt chúng ta ủng hộ thời gian dài tiếp tục tổ chức lý luận nhưng chúng ta đều là làm ăn có phải hay không muốn lấy bình thường tổ chức là điều kiện tiên quyết nếu như ngay cả bình thường tổ chức cũng không thể duy trì hàng năm đều phải đối diện thời gian dài như vậy khoảng thời gian chống lại tốt sản phẩm cũng không dám hứa chắc hộ khách lưu giữ t t ô sách mắt nhắm lại nhìn xem nói chuyện lý lao bản theo hắn câu nói sau cùng k i a bên trong t ô sách nghe được một k i a uy hiếp vị đạo cứ việc rất nhạt nhưng là chân thực tồn tại cái gì gọi là lại tốt sản phẩm cũng không dám hứa chắc hộ khách lưu giữ tỷ suất này không đơn thuần là đối với mình tố khổ làm sao không có cảnh cáo chính mình ý vị họ lý lao bản thản nhiên nhìn thẳng t ô sách ánh mắt không tránh không né lại là khuyên ngủ tô tổng chúng ta đối hạ bá đập chứa nước hiểu rõ khẳng định không bằng ngươi nhưng theo khổng tổng mang về video không khó coi ra hạ bá đập chứa nước còn cá lượng chắc chắn sẽ không nhỏ như vậy lớn thị vực chúng ta bán đi những cái kia dự tính liền chín châu mất sợi lông đều không đủ lương không lệnh kiệt một cái lại là cười nói nghe khổng t ổ n g nói ngươi nơi này vẫn luôn đang kéo dài đưa lên cá bột ta cảm thấy à chỉ cần cá bột đầu phóng lượng đủ nhiều sinh trưởng cùng đánh bắt liền có thể tuần hoàn qua lại lý tổng nói có đạo lý tô tổng hạ bá sinh thái cá đúng là tốt sản phẩm bằng không bọn tiểu nhị cũng không thể như vậy để bụng ngươi có phải hay không suy nghĩ thật kỹ một lần lý tổng đề nghị đúng a tô tổng chúng ta đều không phải là mổ gà lấy trứng n ư ờ i chúng ta lần này cũng không có gì không phải a muốn đánh vỡ ngươi quy hoạch chỉ là nghị ở giữa tìm một cái điểm thăng bằng vừa có thể duy trì buôn bán lâu dài còn có thể bảo chứng tư nguyên liên tục không ngừng tôi s á cười h đầu tiên là s ô n g lên dẫn đầu nói chuyện lý lao bản cười sau đó là lý lao bản bên người các vị lao bản ánh mắt cuối cùng đáp xuống khổng lệnh kiệt trên mặt ý cười càng đậm những người này ngôn ngữ cùng thái độ rất rõ ràng người làm ăn trong mắt chỉ có tiền cái gì gọi là cá bột đầu phóng lượng chỉ cần đủ nhiều liền có thể duy trì tuần hoàn qua lại không phải liền là muốn cho chính mình liên tục không ngừng đưa lên cá bột cho bọn hắn cung hóa sao loại ý nghĩ này không thể nói sai nhưng lại hiển thị rõ tự tư tri tâm hiện tại đánh bắt cá đều là cá tự nhiên k h n g giả không nói khoa trương theo nhặt tiền không có gì khác biệt dựa theo hiện tại thu nhập đưa lên cá bột đối tô sách tới dạng căn bản không tính v i ệ c khó nhưng ai có thể tưởng qua về sau sự tình nói câu không dễ nghe nếu như đập chứa nước bên trong đại thể hình cá tự nhiên số lượng kịch liệt giảm bớt sinh sôi hậu đại chủ lực không có đập chứa nước sinh thái dây chuyển ứng có thể không có chuyện nếu như còn muốn tiếp tục làm này môn sinh ý về sau nhất định phải ỉ lại đưa lên cá bột duy trì sinh ý xem nhẹ cá bột sinh trưởng chu kỳ không tính đầu phóng lượng cùng đánh bắt lượng có thể thành có quan hệ trực tiếp người lợi hại hơn nữa nuôi cá cũng không dám bảo đảm trăm phần trăm tỷ lệ sống sót chớ đừng nói chi là tại giã sinh hoàn cảnh bên trong nuôi thả l o à i cá t hao tổn tỷ suất h a y tới gánh chịu một năm hai năm nhìn không ra gì đó thời gian dài lỗ hổng chỉ có thể càng ngày càng lớn thực chờ xảy ra vấn đề nhưng là không phải hai ba tháng khoảng thời gian chống nếu như xảy ra vấn đề bọn hắn sẽ giúp chính mình chia sẻ áp lực tôi sẽ không cần nghĩ đều biết sẽ không thật muốn xảy ra vấn đề bọn hắn tùy thời đều có thể vứt bỏ chính mình tuyển cái khác cái khác cung hóa con đường trước kia không có hạ bá sinh thái cá cũng không gặp bọn hắn sinh y không làm tiếp được nhưng đối với mình tới giảng t i u không giống nhau chưa trị đập chứa nước sinh thái hệ thống yêu cầu chu kỳ khẳng định không ngắn chính mình cũng không thể chống không bụng chịu khổ thời gian a nói trắng ra là những người này lời nói lại xinh đẹp đều không che giấu được bọn hắn chỉ lo trước mắt không nhìn về sau tâm thái ngoài miệng nói xong giúp đỡ chính mình kỳ thật liền là muốn đem chính mình biến thành bọn hắn làm công người trình độ lớn nhất bóc lột lợi dụng chính mình các ngươi nói không sai đập chứa nước thủy vực diện tích sát thực rất lớn ta không sợ các ngươi trò cười thời gian dài như vậy chúng ta công nhân đều không thể đem đập chứa nước trọn vẹn khai phát lợi dụng được tô sách tựa ở ghế c h ẳ n g kỳ bên trên nhìn ngang lý tổng nhàn nhạt, nhạt nói xong đập chứa nước bên trong loài cá tương nguyên tương đối khá các loại kinh tế loài cá đều có trong đó không thiếu động vật ăn thịt loại loài cá như vậy lớn t h ủ y vực tăng thêm không biết hắn cân nhắc động vật ăn thịt tính loài cá đưa lên đi vào những cái kia cá bột đến tột cùng có thể còn sống bao nhiêu ai cũng không nói chắc được không dối gạt chư vị theo đại lượng cung hóa sau khi bắt đầu ta bên này lục tục nao ngoe đưa lên đi vào cá bột giá trị đã vượt qua hai trăm vạn nếu như không phải khí trời không phù hợp đưa lên sẽ còn tiếp tục cùng các ngươi không có cái gì tốt g i u giếm ta không có trông cậy vào những n à y cá bột có thể sống được trưởng thành bao nhiêu ta chỉ là đơn thuần nghĩ cho mình một cái tâm lý an ủi tận khả năng bảo trì đập chứa nước tư nguyên không biết nhanh chóng câu kiệt k h ô n g lệnh kiệt mang đến những người này đều là một bộ không khỏi nhìn xem tô sách trong đầu đồng thời nghĩ đến trước khi đến k h ô n g lệnh kiệt nói câu nói kia tô sách làm việc có chút lý tưởng hóa thẳng thắn hơn tô sách khoảng cách hợp cách thương nhân còn có rất lớn một khoảng cách tô sách không biết bọn hắn giờ phút này đang suy nghĩ gì nhưng hắn biết mình nên nói cái gì trên mặt nụ cười thu liễm ẩn nặng ngự khí cũng biến thành trịnh trọng không ít đập chứa nước đối ta mà nói liền là bát cơm ta cần nhờ hắ c、so、ò nói muốn d ự xong bưng chén rượu lên hướng bọn hắn ra hiệu ta mời các ngươi một lì cảm ơn các ngươi ủng hộ đang ngồi những người này có thể tại sinh ý trận hốn như cá gấp nước có mấy cái là đần ngốc chi nhân bọn hắn đều phát giác được tô sách ngự khí là lạ nhưng lại chơi không hiểu tô sách đến cùng muốn nói gì đó chỉ có thể bưng chén rượu lên b ồ i tiếp uống một ly k h ô n g lệnh kiệt theo tô sách tiếp xúc nhiều nhất không dám bảo hoàn toàn hiểu rõ tô sách tối thiểu nhất có thể cảm giác được tô sách tâm tình biến hóa lúc này hắn cũng cảm giác được tô sách trên người phát ra kháng cự chi ý đặt chén rượu xuống tô sách lại là cười nói ta kiếm tiền điều kiện tiên quyết là đập chứa nước có cá các ngươi kiếm tiền điều kiện tiên quyết là ta có thể cho chư vị cung ứng đủ nhiều cá tuần tự quan hệ cũng không thể mơ hồ một khi mơ hồ rất có thể ảnh hưởng đến đại gia lợi ích các ngươi nói có đúng hay không câu nói này t r i để hiện ra tô sách thái độ Ta tốt là đem tốt sản phẩm bán cho các người kiếm tiền, không ư biết m lúc nào ngồi tại tô sách bên người tô đại cường lặng lẽ rời khỏi bàn rượu ngắn ngủi gượng gạo trầm mặc sau đó mấy vị này lão bản đồng thời nhìn về phía khổng lệnh kiệt trong ánh mắt mang lấy cuối cùng trầm mong khổng lệnh kiệt tâm tình cực kỳ phức tạp hắn theo tô sách quen biết như nhau nửa năm cho tới nay bất kể là làm việc hay là nói chuyện phiếm chưa hề gặp qua tô sách dùng cường ngạnh giọng điệu nói chuyện hôm nay kiến thức có thể nghĩ tô sách là t h ự c khó chịu cái này khiến khổng lệnh kiệt âm thầm hối hận hối hận mang những n à y hợp tác đồng bạn đến tìm tô sách nếu như không tìm đến tô sách những người này nhiều nhất là tại chính mình tới đây phản nản một phen cho dù thực sự có người tức giận về sau quá mức dùng nhiều phí một chút thời gian cùng tinh lực một lần nữa lôi kéo về tới là được đều là người làm ăn nào có cả một đời thù dai chút lòng tin này khổng lệnh kiệt vẫn phải có hiện tại tốt bọn hắn trực tiếp theo tô sách đối thoại mâu thuẫn một khi sinh ra lại nghĩ tiêu trừ tự khó khăn trừ phi trừ phi tô sách có thể để cho bọn hắn hài lòng mà về k h ô n g lệnh kiệt quay đầu nhìn xem tô sách giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ vừa cười vừa nói tô sách ngươi có phải hay không hiểu lầm gì đó mấy vị này người giúp việc cũng không có đề cập với ngươi phần yêu cầu à bọn hắn chỉ là muốn mau sớm đem sinh ý làm kiếm nhiều một chút tiền này có sai sao tô sách nhẹ nhàng lắc đầu chuyện này thật đúng là không thể nói ai đúng ai sai nhìn tô sách phản ứng k h ô n g lệnh kiệt có chút nhẹ nhõm thừa cơ nắm ở tô sách b ả vai tiếp tục cười nói đúng không bọn hắn không có sai cũng đều ủng hộ ngươi ý nghĩ không cần thiết đem bầu không khí khiến cho gượng gạo nói xong lại quay đầu nhìn về phía những cái kia hợp tác đồng bạn vẻ mặt thành thật nói tô sách ý nghĩ không thể nghi ngờ tuyệt đối có lợi cho đại gia trưởng kỳ được lợi vừa rồi lao trương không phải cũng nói chúng ta hiện tại cần có nhất làm liền là tìm tới một cái điểm thăng bằng chỉ có giải quyết vấn đề này mới có thể để đại gia rút ngắn buôn bán khoảng thời gian trống các ngươi nói sao ân khổng t ổ n g nói rất đúng đúng vậy nha nếu ngồi cùng một chỗ có vấn đề gì bày ở trên mặt bàn tiếp thu ý kiến quần chúng mới có thể hào hào giải quyết vấn đề đồ xem bọn hắn tán đồng khổng lệnh kiệt trên người áp lực lần nữa giảm bớt trên mặt nụ cười thêm nữa tô sách cân nhắc khẳng định phải bày ở thủ vị dù sao quan hệ này đến đại gia trưởng lâu lợ ích tiếp theo đứng đầu cần phải cân nhắc vấn đề chính là làm sao giải quyết khoảng thời gian t r ố n g nếu như không thể giải quyết vậy liền lùi lại mà cầu việc khác cân nhắc rút ngắn khoảng thời gian t r ố n g dù sao chúng ta một chuyến này cũng là có nhạt mùa đắt hàng phân chia đại gia không phản đối à k h ô n g lệnh kiệt thái độ làm cho tô sách tâm tình tốt chuyện không ít tối thiểu nhất không có hắn không có tại thời khắc mấu chốt đứng tại chính mình mặt đối lập theo k h ô n g lệnh kiệt đề nghị nghĩ nghĩ tô sách chủ động mở miệng nói ra đại lượng bắt cá vừa mới bắt đầu không bao lâu vô luận là kinh nghiệm hay là thiết bị cũng còn chưa hề hoàn thiện lên tới bất quá chúng ta biết tích cực cải tiến tận lực đề cao công tác hiệu xuất cấp đại gia cung cấp thêm Tô s á nhìn xem tô sách họ lý lao bản thản nhiên cười nói thời gian ngắn khoảng thời gian chống cũng là không phải là không thể chịu đựng chỉ bất quá không thể giống tô tổng thiết tưởng dạng tiên một mực tiếp tục đến ba tháng thực chất thậm chí là tháng tư phần điểm này hy vọng tô tổng có thể thông cảm một chút cho dù là chút ít cung hóa chúng ta cũng có thể cho hộ khách giải thích một chút đúng chút ít cung hóa chúng ta có thể theo người tiêu dùng nói đây là vì bảo hộ cá tự nhiên loại sinh sôi mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận giải thích như vậy chúng ta tối thiểu nhất có thể bảo chứng một bộ phận lượng tiêu thụ không đến mức để sở hữu hộ khách đều xói mòn có người thuận thế tiếp một câu tô s á c h nhẹ nhàng gật đầu nhưng có một chút tô tổng nhất định phải cấp chúng ta một cái hứa hẹn họ lý lao bản nhìn tô xách gật đầu nhanh chóng thuyết đạo cửa hải cuối năm là ăn uống hành nghiệp hấp nhất mua đ ắ t hàng ta hy vọng về sau đừng lại xuất hiện tương tự năm nay loại tình huống này sớm tự đánh gãy hàng tô tổng thương cảm công nhân là đúng nhưng cũng không thể quá mức vương lòng đúng không lý tổng đưa tay chỉ tất cả mọi người ở đây chúng ta làm ăn uống vô luận gì đó khí trời tình huống đều phải thức đêm dậy sớm có mấy cái không khổ cực người nào không biết các công nhân mệt mỏi nhưng bọn hắn vất vả chính là vì nhiều kiếm tiền chúng ta làm lão bản không cải biến được khí trời tình huống cùng hộ khách lưu giữ thời gian duy nhất có thể làm chính là cho bọn hắn cung cấp tốt một điểm công tác nghỉ ngơi hoàn cảnh dầu gì chính là cho bọn hắn gia tăng thu nhập ta cá nhân cảm thấy chỉ cần có thể làm đến những này liền xem như một cái có lương tâm tốt lao bản năm trước đánh gãy hàng lúc khẩn g lệnh kiệt tựu cấp những lao bản này giảng thuật tô sách lý do chính hắn cũng khuyên qua tô sách cấp công nhân tăng thêm tiền lương chuyện xưa đều nói có trọng thưởng tất có dung phu bất đắc dĩ là tô sách c ự tuyển lại nói bắt đầu sau đó bầu không khí lần nữa thay đổi đến dễ dàng hơn một trận có kẻ m ặ t cả thương thảo sau đó tô sách đáp ứng theo mùng mới bắt đầu chút ít cung hóa ban đêm tô sách cấp tần hán sinh gọi điện thoại tần hán sinh trong giọng nói mang lấy một chút vui sướng biết được bọn hắn đã liên hệ với mấy cái hạt rẻ thu mua thương t ô s á c h liền biết lúc này để tần hán sinh trở về không phù hợp chỉ có thể cấp đ i băng cùng hoàng lỗi phân biệt phát ra một cái tin nhắn ngắn để bọn hắn chịu trách nhiệm thông báo công nhân khởi công thời gian không biết là ai đem đường ra thung lũng mở rộng trồng trọt quy mô sự tỉnh chuyển ra ngoài chấn lãnh đạo thế mà vô thanh vô tức chạy đi đường ra thung lũng nếu như không phải đường thiết cho mình phát ra thông tin t ô s á c h còn bị che tại trống bên trong vội vàng hấp tấp tới đến đường ra thung lũng vào thôn liền thấy vận chuyển đầu gỗ xe tải rừng ở ven đường lại hướng đi vào trong lại nhìn thấy chấn lãnh đạo đứng bên người một nhóm thôn dân nói như vậy các người đối chồng trọt mục nhị tràn đầy lòng tin mới vừa đi tới đám người bên cạnh liền nghe đến c h ấ n lãnh đạo cười ha hả hỏi một câu nhìn lãnh đạo biểu lộ rất vui vẻ cái này khiến t ô sách lặng lẽ thở dài một hơi đương nhiên à lần này đem ngân hàng tiền tiết kiệm toàn bộ lấy ra nếu không phải nhị thiết ngăn đón không để cho chơi quá lớn ta đều phải về nhà ngoại vay tiền mua tài liệu lúc nói chuyện phụ nữ hình như có bất mãn nhìn lãnh đạo bên người đường tiết h một cái lại là phàn nàn nói hắn không để cho chúng ta chơi quá lớn chính hắn ngược lại khiến cho lớn nhất chính là nhị thiết lập tức cựu tăng lên ba vạn cây đ ầ gỗ t h í thúc thôn dân ngươi một lời ta một câu lên án đường thiết hành động người sáng suốt đều có thể nhìn ra bọn họ cũng không phải là thực tình bất mãn t i ể u tô đến rồi có người nhìn thấy đứng tại phía ngoài đoàn người tô sách ngay sau đó c h ấ n lãnh đạo quay đầu nhìn qua tô sách tranh thủ thời gian t r e n vào đám người theo lãnh đạo chào hỏi đồng thời cấp đường thiết n g á y mắt đường thiết hiểu ý nghỉ ngơi tốt đi nghỉ ngơi tốt phải nắm chặt thời gian làm việc các thôn dân tản ra sau đó c h ấ n lãnh đạo khẽ vớt cảm không sai bọn hắn tính tích cực quá cao nói chuyện cũng trật tự do nét chuẩn bị quá đầy đủ nha nói xong nghiêng đầu đối tô sách cười nói t i ể u tô người đến nói một chút nhìn đường ra thung lũng kinh nghiệm hình thức có thể hay không phục chế đến cái khác hoàn cảnh thích hợp thôn làng phục chế kinh nghiệm tô sách trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng bất quá rất nhanh hắn liền hiểu lãnh đạo ý tứ lãnh đạo nhớ tại cái khác thôn làng quảng bá trồng t r ọ n một nhĩ c h ầ n chờ vài giây đồng hồ tô sách không xác định trả lời không rõ lắm trồng t r ọ n kỹ thuật ta không hiểu lãnh đạo cười nhạt một tiếng ta có thể là nghe nói nếu như không phải ngươi theo đường ra thung lũng thôn dân ký kết bảo hộ giá thu mua hiệp nghị cũng sẽ không có hiện tại đường ra thung lũng rầm rộ không đợi tô sách nói chuyện lãnh đạo lại là thuyết đạo kỹ thuật sự tính dễ làm mấu chốt là ngươi có thể hay không gánh vác trách nhiệm đối đãi cái khác thôn làng đối xử như nhau cho bọn hắn chồng chọn m ộ t nhĩ lòng tin chương hai trăm ba mươi sáu kết thúc hôm qua không có đổi mới không phải có việc làm trễ n ả i mà là tại xoắn suýt còn muốn hay không dấy r ù a xuống dưới thành tích là một mặt máy tính không nối mạng mới là gian nan nhất cuối cùng vẫn muốn theo ủng hộ qua quyển sách này bằng hữu nói câu thật có lỗi viết xong thượng diện này ba hàng tự hổ thẹn cũng giống như thả gánh nặng thực ấ y n ấ y là không thể đem chuẩn bị cố sự giáng tốt nói xong như chút được gánh nặng là rốt cuộc không cần mỗi ngày trở về đối diện máy tính máy tính máy tính không nối mạng mấy giờ. viết sách một năm nhiều nghiện thuốc càng lúc càng lớn đến nỗi đã quy hoạch xong mấy canh giờ này dùng để làm gì thì như nói câu câu cá đánh một chút bi a gì gì đó cũng coi như cấp những yêu thích khác phân phối một chút thời gian không đến mức để cho mình phong bế cuối cùng hàn huyên một chút quyển sách này a cũng coi như cấp đại gia một cái công đạo đầu tiên nói một chút tiền kỳ có phần bị tranh cãi nhân vật khuất tử nếu như ta nhớ không lầm cái tên này chỉ có một cái độc giả đề xuất qua nghi vấn đại khá i ý là một nữ nhân cũng dám xưng tử quá vui mừng có người ghét đến cái giờ này người cũng như tên đây là một cái có lý tưởng có khát vọng vừa mới bước vào chỗ làm việc nữ nhân trẻ tuổi nàng điểm xuất phát vẫn luôn là tốt chỉ là thủ đoạn không đủ lão luyện khuất tử hẳn là có thể đại biểu rất nhiều mới vừa tiến vào xã hội người trẻ tuổi có ý tưởng có trùng kích bị người lấy lòng lâm lâm sau đó bị lợi dụng cũng biết trong lúc bất chi bất giác đến tội nhân nàng sẽ ở lý tưởng cùng trong hiện thực trưởng thành thiền kỳ cấp nhân vật chính chế tạo nan đề cũng sẽ ở phương diện khác chậm chậm bù đắp trợ giúp trở về nàng tồn tại hẳn là là theo nhân vật chính bổ sung hỗ trợ nàng yêu cầu thành tích nhân vật chính yêu cầu thực chất tính chỗ tốt cùng trợ giút hai người nắm giữ mục đích giống nhau kéo theo càng nhiều thôn dân giàu có thân phận của hai người bối cảnh khác biệt mục tiêu cuối cùng nhất cũng khác biệt có lẽ sẽ có ngắn ngủi gặp nhau nhưng lại không có khả năng cùng đi xuống đi ta không biết vì sao lại có người cưỡng ép coi nàng là làm nữ chủ thầm xem gì đó nữ cường nam tự yếu gì đó tính cách không lấy vui các loại sử dụng nhân vật chính câu nói kia nhân ra có thể vừa ý nhân vật chính sao vốn cũng không nhiều thảo luận cơ hồ toàn là mang lấy cảm xúc tiêu cực ta thừa nhận các ngươi thắng vì không để cho các ngươi khó chịu b i ế t khuất k h u ấ tử t kịch b ả n cắt giảm rất nhiều hay nói một chút hệ thống vì sao lại có hệ thống nhân vật chính thân phận yêu cầu thẳng thắn hơn người đều là bước đi ra bị l ừ vợ đã mẹ không sợ rơi không có cố sự tính có thể nói vậy thì phải cấp nhân vật chính tới điểm đốc thúc ai tới đốc thúc sớm đã vô cảm thôn dân có thể làm những ngày sao phát động nhiệm vụ hẳn là có thể nhìn ra một chút đồ vật chỉ là không có người chú ý qua cái giờ này lại có liền là phát sóng trực tiếp ở giữa thiết lập có người nói quá bờ ug qua để cho người ta xuất diễn hệ thống bản thân liền là phất t h ắ t khen thưởng đồ vật tự nhiên không có khả năng độ dài quá nhiều phát sóng trực tiếp ở giữa thiết lập chỉ là nhớ vùi một cái phú bút vì về sau nhân vật chính tránh thoát ràng buộc sử dụng bị phun quá nhiều không thể không làm ra sửa đổi sau đó cần phải có kịch bản cũng xóa bỏ rất lại lại nói kịch bản thiết lập tiên phú kéo theo sau dầu đây là quyển sách nhạt dạo hay là nói là tác giả tâm bên trong ảo tưởng dù sao thấp cổ bé học là quá hiện thực đập chứa nước chỉ là nhân vật chính món tiền đầu tiên đến tiếp sau còn biết diễn sinh ra càng nhiều sự nghiệp t h như nói thịt khô g a công nhà máy tỷ như nói m ộ t nhị trồng t r ọ n lại tỷ như còn không có viết ra cái khác sinh ý thiết định sinh ý đều là khá là có đặc sắc nông phó sản phẩm cho dù không thể để cho người đại phú đ ạ i quý sau khi làm xong đủ để cho dân chúng áo cơm không lo không nghĩ qua để nhân vật chính kéo theo thôn dân đặt chân so lớn hơn sản nghiệp bản tử đối với phổ thông người dân tới giảng quá khó khăn đối với ta cá nhân mà nói thật muốn viết ra cũng chỉ sẽ cảm thấy quá lời nói dâu t u y ế t áo cơm không lo kinh tế tự do không phải liền là phần lớn người tầm tâm n i ệ m đơn giản sinh hoạt sao nói đến sinh ý còn phải nói khởi đập chứa nước khổng lệnh kiệt theo nhân vật chính hợp tác có một số n g o à i ý mới nhưng không thoát ly tình chỉnh lý khổng lệnh kiệt là thuần túy người làm ăn hắn đối nhân vật chính làm hết thảy đều là căn cứ vào đối với mình có lợi điều kiện tiên quyết nhân vật chính theo nhỏ yếu từng bước một trưởng thành tâm tính tất nhiên sẽ tùy theo biến hóa từ lúc mới bắt đầu nắm lỗ mùi tán đồng biết thay đổi đến có chủ kiến không cam lòng bị người hạn chế gần nhất kịch bản đã bắt đầu hiện ra hắn theo khổng lệnh kiệt đám kia người làm ăn lý luận xung đột về sau tất nhiên sẽ bởi vì càng lớn xung đột mỗi người đi một ngả thiếu thốn đường dây tiêu thụ phía trước nói phát sóng trực tiếp ở giữa phục bút liền nên đăng、tráng. hay nói một chút đã xuất hiện từng cái vai phụ đi trương minh toàn không nói khoa trương hắn hẳn là là thường thấy nhất đứng đầu phù hợp hiện thực một cá nhân cùng loại với hắn dạng này thôn cán bộ nhiều không kể x i ế t điểm này hẳn là không người phản b á c ca vì tư lợi vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn loại này đặc tính rất nhiều người bình thường cũng có chỉ bất quá trình độ khác biệt hắn kết cục là tất nhiên cũng là nên lý thiếu hùng đối ứng nhưng là trong sinh hoạt k i a m ộ t nhóm nhỏ không khỏi tự mang cảm giác yêu việt người t r ớ mắt không bằng bản thân mình cũng không muốn bị người siêu việt hắn giống như trương minh toàn vì tư lợi nhưng không có trương minh toàn loại thực lực đó cho nên chỉ có thể chơi một chút tiểu thủ đoạn tiểu âm mưu đ ư ờ n g thiết một chút cũng không khiêm tốn nói đây là ta thích nhất một vai không có quá to lớn bản sự cũng không có không thiết thực gia tâm trung thành chất phác không tranh không đ o ạ n có phải hay không theo tác giả tính cách rất giống mao láo ra bảo lưu lấy đứng đầu truyền thống tư tưởng cùng đối với cuộc sống hy vọng cho dù gặp được một chút không thuận tâm sự tình cậu tử long đ ô n g chỉ là nhất thời hắn sẽ có hoàn toàn mới cuộc sống tốt đẹp viết lách đến nơi đây h i ể u ý nhất tiếu trong đầu hiện ra rất nhiều để cho người ta ấm áp hình ảnh tha thứ ta không thể nhất nhất chia sẻ cấp chư vị một chương này phát ra ngoài không biết có thể hay không bị mắng nếu có ta nhận có thể ta xác thực rất bất đắc dĩ nhiều chỗ cắt giảm sửa đổi thiết lập đã để ban sơ tưởng tượng ra tới cô sự thay đổi vị đạo càng viết lách càng khó chịu lập tức qua tết tết năm ngoái khổ bức ở nhà gõ chữ bỏ qua rất nhiều rượu ván cờ văn bài năm nay có thể tùy ý chơi đùa s ớ m chúc đại gia chúc mừng năm mới gia nhân thân thể an khang chúc các vị hồng bao n h i ê u hơn tài vận hành thông năm sau v i n h váo trùng thiên nhỏ nhào đường phố trong động hồ cáo tử